Quy 1 chương 1217, Xuân Thu đại nhân. Chương 1221, Xuân Thu đại nhân. Tô giả tiến vào Tuyệt Tích kiếm trùng thời điểm, liền rõ ràng nghe tới mấy đạo thanh âm chuyển vào trong óc. "Chủ nhân, ta muốn giết chóc, ta khát vọng giết chó." Giống như có người đến. Bốn phương tám hướng, thanh âm bất đồng, khác biệt ngữ điệu, mùi vị khác biệt. Người nghe tới thanh âm sao?" Tô giả hỏi. Hồ Dĩnh Nhi có chút dừng lại, có chút hai thần ý vị, "Không có, đại nhân, ngài nghe tới?" "Nghe tới, rất nhiều, rất lộn xộn." Tô Dạ nói. Hồ Dĩnh Nhi kinh ngạc không thôi mà nói, "Đại nhân, ngài nghe được càng nhiều?" Liên càng càng nhiều kiếm hồn tại ngươi tiến vào tuyệt tích kiếm trùng ngay lập tức liền tán thành ngươi a ngài, ngài nghe tới bao nhiêu nói tiếng âm? Có chừng 10 cái. Tô giả nói ra, bất quá tạm thời không có phân biệt ra được là một cái kiếm hồn phát ra tới vẫn là 10 cái kiếm hồn phát ra tới. Cái này, Hồ Dĩnh Nhi có chút mờ mịt. Làm sao? Tô giả nói. Hồ Dĩnh Nhi gãi gãi đầu, dựa theo ta lý giải, bình thường thiên tài, đối với kiếm trùng bên trong kiếm bia tiến hành thành khẩn mời về sau, mới có thể nghe tới kiếm hồn thanh âm. Để kiếm hồn chủ động phát ra âm thanh, lại nguyên là khi tiến vào tuyệt tích kiếm trùng ngay lập tức Liền nghe tới kiếm hồn thanh âm, loại chuyện này phát sinh xác suất quá thấp, trừ phi là tuyệt đối kiếm đạo cao thủ. A, vậy liền không sai." Tô giả nói. Hồ Dĩnh Nhi một mặt chán váng, "Cái gì không sai? Ta chính là tuyệt đối kiếm đạo cao thủ." Tô giả đơn giản nói một câu. Nói xong lúc, hắn đi lại bình tĩnh ghé qua ở trong mộ kiếm. Trên đường gặp một chút đến từ thế lực khắp nơi võ giả, vậy mà toàn bộ đều tại đối cái kia kiếm bia tiến hành cẩn cầu, phát ra đủ loại thành khẩn mời lời nói. Bất quá cái kia kiếm bia lại lã thờ ơ, không có bất kỳ cái gì phản ứng. Tô Dạ đối kiếm này mộ càng phát ra cảm thấy hứng thú. Trong đầu lại nhiều Tô già lắc đầu. Nếu không phải hắn thần hồn cường đại, thật là có chút không chịu nổi. Hả? Nơi này có một chỗ trống không kiếm địa. Tô giả yên lặng nhìn thoáng qua. Chỗ này kiếm địa còn tạm thời không có bị người phát hiện. Bất quá, kiếm này bia bên trong kiếm hồn, lại là không có hướng hắn phát ra bất kỳ thanh âm, ngược lại để hắn có chút hiếu kỳ. Người chính là như vậy, chủ động tìm ngươi ngươi không có thèm, nhưng là không để ý ngươi, ngược lại để hắn kỳ quái. Tô giả cũng là như thế. Vì vậy, hắn đối chỗ này kiếm địa nhiều nhìn thoáng qua, sau đó giống như là những cái kia võ giả đồng dạng, đối kiếm này bia bình tĩnh tay nói: Không biết các hạ có thể đối trở thành kiếm của ta hồn cảm thấy hứng thú, ta Tố Mộ. Gia hỏa này là ngớ ngẩn sao? Có như thế mời kiếm hồn. Hắn tư thái thả cao như vậy, cái nào kiếm hồn hô trở thành kiếm của hắn hồn? Phải biết, tuyệt tích kiếm chủng kiếm hồn từng cái đều cao ngạo vô cùng, dù sao không phải bình thường kiếm hồn. Lời nói còn chưa nói xong, thậm chí cái này mời lời nói tại rất nhiều tự nhận là người nhà họ hành trong mắt, quả thực như ngớ ngẩn đầu dạng. Nhưng là, kiếm này bia bên trong kiếm hồn lại là một bộ thụ sủng nhược kinh bộ dáng. đại nhân, ta nguyện ý, ta nguyện ý a. Tây. một mặt tròn váng, chuyện gì xảy ra? Đại nhân, ta thật không nghĩ tới ngài vậy mà lại chủ động hướng ta phát ra mời. Nhiều như vậy lợi hại vài vạn năm kiếm hồn hướng ngươi phát ra mời, ta cũng không dám đi lên gót. Đại nhân, ngài nhanh thu ta đi, khi ngài kiếm hồn là vinh quang của ta a. Ha ha ha. Tô Dạ trận trừng mắt. Cái này mẹ nó là chuyện gì xảy ra? Kiếm này hồn cứ như vậy đáp ứng rồi. Đại nhân, cái này kiếm hồn kỳ thật không sai, có đại khái 3 thời gian vẫn năm. Hồ Dĩnh Nhi rằng đạo. Người có thể nhìn ra được. Tô Dạ kinh ngạc hỏi. Ấn, chúng ta yêu nhất tộc đối tuyệt tích kiếm trùng kiếm hồn nghiên cứu rất sâu, đây cũng là tuyệt tích kiếm trùng mà ra. Rất nhiều người sẽ mời chúng ta yêu hộ nhất tộc khi cùng đi. Chúng ta có thể nhìn ra được kiếm này hồn tuế nguyệt thời gian. Hồ Dĩnh Nghi giảng đạo, 3 vạn năm cấp kiếm hơn khác, tính là không sai. Rất nhiều thiên tài tiền đến, đạt được một kiện vạn năm kiếm hồn liền đã đắc trí. Cái này tuyệt tích kiếm chủng không phải 10 vạn năm cấp bậc kiếm hồn sao? Tô Dạ giảng đạo, "Ân, kia tất nhiên là có." Hồ Dĩnh Nghi nói. "Vậy liền không có nói nhảm nhiều như vậy." Tô Dạ trở mặt tại chỗ, "Cái kia, ta không nói để ngươi trở thành kiếm của ta hồn, ta chỉ nói là cảm thấy hứng thú mà thôi." Nói xong, Tô Dạ quay đầu bước đi. "Đừng, đại nhân!" Chớ Choria, kiếm này hồn quỷ khóc sói rảo, một bộ ôm đùi không có ôm thành thống khổ bộ dáng. Tô Dạ Kỳ thật cũng có chút ngủng, dù sao vừa rồi thông đồng nhân gian, kết quả quay đầu liền làm cái đàn ông phụ lòng, quá chân thực. Nhưng là kiếm hồn một chuyện không thể qua loa, đã cái này tuyệt tích kiếm trùng bên trong có 10 vạn năm cấp bậc kiếm hồn, như vậy hắn tự nhiên không có lý do đi sốt ruột chọn chọn một 3 vạn năm cấp bậc kiếm hồn. Bất quá kiếm này hồn hô đại nhân hắn, ngược lại để hắn có chút kinh ngạc. Hồ Dĩnh Nhi cũng là quái dị không thôi, loại này trên kiếm hồn cột muốn lệnh bợ nhân loại sự tình, nàng thật đúng là lần đầu gặp được. 10 vạn năm cấp bậc kiếm hồn ở đâu? Tô Dạ hỏi, Hồ Dĩnh Nhi vừa cần hồi đáp, thế nhưng là đúng lúc này, Tô Dạ bỗng nhiên trước mắt, nghe tới một chút động tĩnh, không khỏi hướng phía thanh âm nơi phát ra nhìn lại. Liền các ngươi mấy cái này, mặt hàng cũng muốn mời bản đại gia thành vi kiếm của các ngươi hồn, không có cửa đâu, nơi nào mát mẹ lăn đi đâu, bản đại gia không tâm tình cùng các ngươi. Một cái kiếm hồn thanh âm tại kiếm bia bên trong truyền ra, mà kiếm này bia bên ngoài, trông coi 10 cái thiên tài, hiển nhiên đều đối kiếm này bia cảm thấy hứng thú. Đáng tiếc, kiếm bên trong kiếm hồn ai cũng lười phản ứng. "Đây là," Tô Dạ nói, "bảy vạn niên cấp kiếm hồn khác, tại tuyệt tích kiếm trùng bên trong." có thể bị mang đi kiếm hồn ở trong đã coi như là rất đỉnh cấp." Hồ Dĩnh Nhi nói, "Mười vạn năm cấp bậc kiếm hồn là có, nhưng không phải người người đều có thể mang đi, nếu như người người đều có thể mang đi, tuyệt tích kiếm trùng bên trong kiếm hồn sớm đã bị móc sạch." Xuân Thu đại nhân, ngài liền đáp ứng ta đi, chỉ cần ngài thành kiếm của ta hồn. Ta hàng năm đều mang ngài đi ngâm Thiên Dương linh thủy, cho ngài đãi ngộ tốt nhất." Thiên Dương linh thủy tính là gì? "Xuân Thu đại nhân, ta dùng máu tươi của ta nuôi dưỡng ngài." "Xuân Thu đại nhân." Một đám người đều mở ra điều kiện của mình, hiển nhiên không chịu từ bỏ. Tô Dạ nhìn thoáng qua, liền không còn cảm thấy hứng thú. Bởi vì bảy vạn niên cấp kiếm hồn khác, hắn cảm thấy vẫn là thiếu một chút, vẫn là trước tìm tới 10 vạn năm cấp bậc kiếm hồn lại nói. 10 vạn năm cấp bậc kiếm hồn nếu như không để ý hắn, như vậy hắn lại làm còn lại lựa chọn cũng không ổn. Thế nhưng là ngay tại hắn quay thân lúc, kia xuân thu đại nhân lại là nói ra, không có cửa đâu, mấy người các ngơi nghĩ đến hồ ăn thịt thiên nga. Ha ha, quá ngây thơ, hả? Nơi đó, ai, vị đại nhân kia, chờ đi, thật mạnh kiếm đạo khí tức, đại nhân, xin dừng bước. Tô dừng bước lại, chỉ phát hiện một cái kiếm chi hồn thể từ kiếm bia bên trong sinh sinh vọt ra, hấp tấp nhìn qua Tô giả. Tô Dạ biết, kiếm này chi hồn thể liền là một đám thiên tài nói tới Xuân Thu đại nhân, mà Xuân Thu đại nhân chỉ, cũng đúng là mình, Quy một chương 1218, kiếm này hồn thật lạ a. Chương 1222, kiếm này hồn thật lạ a. Tô Dạ vốn là không có ý định để ý tới, nhưng là nhìn lấy kiếm này hồn thời điểm, lại là bỗng dưng khẽ giật mình, phát hiện cái này Xuân Thu kiếm hồn vậy mà từ của mình kiếm bia bên trong thoát thân ra. Đây là có chuyện gì? Tô giả một mặt kinh ngạc, kiếm hồn có thể từ kiếm bia bên trong mình chạy đến sao? Cái này, nhiên không có khả năng kiếm hồn trừ phi tìm được tiếp theo thanh kiếm làm vật chứa dung nạp linh hồn của mình. Là căn bản là không có cách bức ra rời đi thân kiếm, kiếm này biết là chôn kiếm chi địa, kiếm ngay tại kiếm địa bên trong, chúng ta có thể nhìn thấy kiếm hồn, nhưng kiếm hồn không có cách nào mình thoát thân. Hồ Dĩnh Nhi giằng đạo, nhìn xem kiếm này hồn thời điểm, nàng cũng mười phần ngoài ý muốn, cảm giác giống như là gặp quỷ đồng dạng. Kiếm này hồn làm sao, mình chạy đến, mà lại từ thế kia. Rất cái dám điên, rất sắc sỡ. Tựa như là nàng nhìn thấy một cái dương khí xung tốc nam nhân đồng dạng, khống chế không nổi. Thậm chí, từ bỏ hết thảy tôn nghiêm, cũng được đem đối phương chiếm được. Đại nhân, đại nhân, ngài thu ta đi." Xuân Thu Kiếm Hồn một bộ cười đùa tí từng bộ dáng, nhếch nhếch miệng, rất vui vẻ túi đầu trước Tô Dạ. Một màn này, làm cho tất cả mọi người đều giương động. Chuyện gì xảy ra? Cái này, cái này Xuân Thu đại nhân, chuyện gì xảy ra? Xuân Thu đại nhân vậy mà hướng một nhân loại cúi đầu, muốn chủ động trở thành kiếm của hắn hồn. Giang Quan Toàn hủy a. Bọn hắn tân tân khổ khổ đi khẩn cầu, đến hỏi đợi, kết quả đây, Xuân Thu Kiếm Hồn chẳng thèm để ý bọn hắn một chút. Kết quả Tô Dạ này cũng tốt, vừa tới, một câu đều không nói, Xuân Thu Kiếm Hồn vậy mà trực tiếp cúi đầu trước hắn. Người này là ai? Đối với hắn, chưa bao giờ thấy qua, một chút ấn tượng đều không có. Ta ngược lại là có chút ấn tượng, người này là một cái tán tu, tại Tuyệt Tích kiếm chủng bên ngoài thời điểm một chiêu đánh bại kia Tuyết Ưng tông đệ nhất thiên tài Tuần Trần Lãng, bất quá về sau thật giống như yên tĩnh. Một người nói, khiến người khác đối Tô Dạ đều có nhận biết. Bất quá Tô Dạ hiện tại không có rảnh đi nghe những người này đối giải thích của mình, mà là một đôi mắt đặt ở cái này Xuân Thu kiếm hồn trên thân. Người muốn làm kiếm của ta hồn?" Tô Dạ nói. "Những mấy kiếm hồn chẳng lẽ đều là một cái khuôn ra, làm sao toàn bộ đều là bên trên cột truy mình?" Cái này khiến hắn luôn cảm thấy là lạ khó chịu cùng này lúc trước cái loại này, Tân Tân khổ khổ mời kiếm hồn kiếm hồn nhập ngũ cảm giác hoàn toàn khác biệt. Hắn nhưng lại không biết, nếu như lời này để vài người khác nghe được, tất nhiên sẽ chửi ầm lên. Bọn hắn là thật Tân Tân khổ khổ, không tiếc bất cứ giá nào đi mời kiếm hồn nhập ngũ, cho dù là yếu nhất, trên vạn năm cấp kiếm hồn khác bọn hắn cũng vui vẻ a thế nhưng là, không có kiếm hồn đáp ứng mới là mấu chốt nhất. Xuân Thu kiếm hồn ngay vậy, liền vội vàng gật đầu, "Tân, Tân." Loại kia không kịp chờ đợi, giống như là một cái khát vọng mức quả tiểu hài đồng dạng. Người vừa rồi nói hắn là bảy vạn niên cấp kiếm hồn khác đúng không?" Tô Dạ nói. Hồ Dĩnh Nhi nhẹ gật đầu kia đang nhìn Tô Dạ cũng là tràn ngập kinh ngạc, Tô Dạ đến cùng là cái gì thể chế cái gì lai lịch, làm sao những này kiếm hồn nhìn thấy Tô Dạ thời điểm, tựa như là phát tình hồ ly đồng dạng. Ách, hồ ly, nàng khởi sướng tình đến cũng không có như vậy sao a. Tô Dạ trên giới nhìn thoáng qua Xuân Thu kiếm hồn, cho dù Xuân Thu kiếm hồn rất là khát vọng, rất là gớm mơ, nhưng lựa chọn của hắn lại là vô cùng quá quyết, 7 và năm, ân. Nguyên cấp bậc quá thấp, không xứng với ta. Nói xong lúc, Tô Dạ quay thân liền đi, nhìn cũng không nhìn Xuân Thu kiếm hồn đồng dạng. Bởi vì vừa rồi con kia kiếm hồn nguyên nhân, hắn bây giờ nói chuyện quá quả quyết, mà lại mấu chốt nhất chính là cái này kiếm hồn vậy mà có thể rời đi kiếm địa, để tránh cho đối phương cuốn lấy mình, hắn vẫn là nói quyết đoán một chút tốt. Bất quá, để Tô Dạ ngoài ý muốn chính là, cho dù hắn nói rất ngay thẳng, thế nhưng là cái này Xuân Thu kiếm hồn lại là một bộ khóc lóc van nài bộ dáng, sướng sở xinh xinh cùng ở phía sau hắn. Đại nhân không muốn đi, đại nhân không muốn đi a. Xuân Thu kiếm hồn phụ phù một tiếng, vậy mà quỷ gối Tô Dạ phía sau, ôm đổm lấy Tô đuổi. Thế này Tô Dạ giật mình kêu lên, thứ độ gì? Cái này Xuân Thu kiếm hồn vậy mà có thể ôm lấy mình? Kiếm hồn là cái gì? Hồn thể trạng thái hư vô phiêu miểu. Mình đi đụng vào hồn thể trạng thái đồ vật còn phải dựa vào Cửu Tiêu Thiên Lôi mới được, kiếm này hồn lấy cái gì ôm chính mình? Đại nhân, ngài cho ta một cái cơ hội đi. Xuân Thu kiếm hồn ngao gạo khắp lớn, tràn ngập bi tình, để người đối vứt bỏ hắn không đành lòng. Một đám vừa rồi mặt dạn mày dày theo đuổi Xuân Thu kiếm hồn đệ tử thiên tài toàn bộ đều nhìn khỏe miệng co quắc động, cái này mẹ nó, cái này mẹ nó. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Trên lệch như thế lớn sao? Đây cũng quá đả kích người đi. Bọn hắn không kém điểm đều muốn quỳ ở nơi đó cầu cái này Xuân Thu kiếm hồn. Xuân Thu Kiếm Hồn không thèm để ý hiện tại thế nào, Xuân Thu Kiếm Hồn lận tay quỳ gối tô dạ trước mặt, "Kia tư thái, bộ dáng kia, quả thực so với bọn hắn còn hiểu được làm sao đi lệnh bợ a du người. Tô dạ hiện tại cũng không có chiêu, gặp được loại này chết không muốn mặt kiếm hồn vậy phải làm sao bây giờ? Ngươi hẳn là cũng biết, một cái kiếm thu đối kiếm hồn yêu cầu là rất cao, rất có thể là cả một đời sự tình. Ngươi mới vạn năm cấp bậc, sắp thực không phải ta muốn." Tô dạ nói. Cái này Xuân Thu Kiếm Hồn hít một hơi thật sâu, "Đại nhân, ngươi nghe ta nói, trên người ta có một chút rất năng lực đặc biệt, đây là còn lại kiếm hồn đều không có. Ngươi tin tưởng ta?" Ngươi có cái gì năng lực đặc thù? Nếu là còn lại kiếm hồn nói như vậy, Tô Dạ đảm bảo không thèm để ý. Bất quá cái này Xuân Thu kiếm hồn tựa hồ cùng còn lại kiếm hồn quả thật có chút khác biệt. Điều này cũng làm cho hắn hỏi thêm mấy câu. Xuân Thu kiếm hồn mắt thấy có cơ hội biểu hiện, mừng rỡ không thôi mà nói, chỉ muốn ta làm ngươi trong kiếm kiếm hồn, dù là ta thoát ly ngươi mấy ngàn vạn dặm bên ngoài, ta cũng có thể cùng ngươi tâm thần câu thông, đồng thời có thể tự mình trở lại bên cạnh ngươi. Ồ, Tô Dạ kinh ngạc không thôi. Đây đúng là một cái rất năng lực đặc biệt. Bình thường kiếm hồn coi như cùng kiếm hỏa là một thể cũng chỉ là để kiếm có linh hồn mà thôi, một khi rời đi chủ nhân qua xa, kiếm hồn cùng chủ nhân liền sẽ mất đi liên hệ, nhiều nhất chỉ có một ít yếu ớt huyết mạch cảm ứng thôi. Cái này tác dụng nghe là rất lợi hại, nhưng cẩn thận phẩm vị một chút, rất gần gà, không phải sao?" Tô Dạ nói thẳng. Xuân Thu kiếm hồn sợ Tô Dạ cự tuyệt mình, trừng to mắt nói, "Làm sao có thể? Chủ nhân, ta cùng còn lại kiếm hồn còn không giống chính là, ngươi có thể đem kiếm y dung nhập vào bên trong thân thể của ta, ta có thể dùng của ngươi kiếm ý đi giết địch, đi chống lại địch." Tô Dạ trầm mặc một lát. Năng lực này tựa hồ có chút lợi hại. Vậy mà có thể điều khiển kiếm ý của mình Kiếm này hồn tương đương với một cái phân thân a." Tô Dạ trầm tư một chút, theo rồi nói ra, "Ngươi chứng minh như thế nào ngươi năng lực là thật. Ách, ta có thể rời đi kiếm địa, còn lại kiếm hồn làm không được." Xuân Thu Kiếm Hồn nói ra, "Đại nhân, ngươi có thể đi 10 giảm 8 thôn đi nghe ngóng, chỉ có một mình ta có thể làm được." Tô Dạ sờ sờ cái cằm, "Tốt ta, ngươi trước đi theo ta." "Được rồi." Xuân Thu Kiếm Hồn giống như đạt tới nhân sinh đỉnh phong đồng dạng, nhảy lên một cái, trực tiếp liền muốn đi vào Tô Dạ bên trong kiếm. Quy 1 chương 1219, kiếm thế. Chương 1223, kiếm thế. Nhưng lạ vừa động thủ, liền bị Tô giả ngăn lại. Đại nhân, ngài làm gì? Xuân Thu kiếm hồn mãi ý muốn không thôi, không biết Tô giả muốn làm gì. Tô giả bình tĩnh nói ra, ta chỉ nói là muốn thu lưu ngươi, cũng không có nói hiện tại liền để ngươi làm kiếm của ta hồn. Đã cái này Xuân Thu trên kiếm hồn cột muốn đi theo mình, hắn tự nhiên phải hào hảo suy nghĩ rõ ràng. Vạn nhất đợi sẽ gặp phải tốt hơn kiếm hồn đâu, cái này Xuân Thu kiếm hồn hiện tại thuần túy khi lốp xe dự phòng dùng. Mặc dù làm như vậy đối Xuân Thu kiếm hồn có chút nhẫn, nhưng là đối với hắn cũng là lợi ích tổn thất thu nhỏ lại biện pháp. Xuân Thu kiếm hồn quỷ khóc sói gào mà nói, đại nhân Ta nhiều ưu tu a, ngài tốt do dự cái gì đâu. Tô Dạ không có phản ứng Xuân Thu kiếm hồn, mà là trực tiếp dự định rời đi. Nhưng vào lúc này, một đạo băng linh thanh âm bỗng nhiên chen chân tiến đến, "Xin các hạ dừng bước." Tô Dạ đã sớm cảm thấy được thanh âm nơi phát ra, chỉ là đồng thời không để ý, bây giờ thấy đối phương trong giọng nói nhiều bất thiện ngăn đón mình, chậm rãi quay người, nhìn thoáng qua chủ nhân của thanh âm này. Đây là một cái ước chừng 24-25 tuổi người trẻ tuổi, tuổi tác không khác mình là mấy, cảnh giới đạt tới ngưng đan cảnh đệ tam trọng, đã coi như là thiên tài bên trong người nổi bật. Thánh tông thiên tài. Tô Dạ lẩm nói, "Chết không được." Thánh Dương vực cùng Sở Dị vực thực lực tiêu chuẩn không sai biệt lắm. Thánh tông tương đương với Thanh Hà tông một hạng. Nhưng đang cảnh đệ tam trọng tại Thánh tông bên trong đã đủ để sắp xếp trước năm thậm chí trước ba lượt kê. La đạo một môn nhạc Lăng Hà. rất nhiều kiếm hồn là không có có danh tự, nhưng Xuân Thu kiếm hồn là một ngoại lệ, một mực nghe nói đạo một môn đối cái này Xuân Thu kiếm hồn cảm thấy rất hứng thú, không biết thật giả. Cái này nhạc Lăng Hà ra, sự tình có ý tứ. Cái này Xuân Thu kiếm hồn, là chúng ta đạo một môn trưởng bối chỉ mặt gọi tên môn kiếm hồn, bằng hữu đem cái này Xuân Thu kiếm hồn giao ra đi. Cái này trẻ tuổi trắng hán hiển nhiên chính là một đám nhân khẩu bên trong chỗ xưng hô nhạc lăng hà, trực tiếp ngựa khi cứng rắn nói, Phảng Vật đang hướng một người quen yêu cầu này nọ đồng dạng, nhưng Tô Dạ cùng nó cũng không quen, cho nên, kẻ đến không thiện. Tô Dạ cười cười, đối với nhạc lăng hà bức bách có chút giận quá mà cười, chất lạnh như băng nói, các người đạo một môn môn cái này xuân thu kiếm hồn chuyện không ăn nhằm gì tới ta. Nói là nói như vậy, Tô Dạ đối cái này xuân thu kiếm hồn là càng phát ra cảm thấy hứng thú. Những thiên tài khác đối xuân thu kiếm hồn cảm thấy hứng thú thì thôi, đạo này một môn vậy mà cũng đối xuân thu kiếm hồn cảm thấy hứng thú. Xem ra tại kiếm tu kê Cái này Xuân Thu Kiếm Hồn tựa hồ có chút là thủ, mà cái này là thủ, Hồ Dĩnh Nhi đối lại cũng không rõ lắm. Mình nhất định phải lại làm còn lại điều tra. Nhạc Lăng Hà cười nhạo mà ra, xem ra các hạ là thật không có ý định cho chúng ta đạo một môn mặt núi. Chúng ta đạo một môn muốn đồ vật, còn chưa từng có không chiếm được, các hạ nhưng phải nghiêm túc suy nghĩ kỹ càng, không muốn làm một chút, trong mắt ta buồn cười mà chuyện ngu xuẩn. Tô giả chụp chụp lốt hai, đám người này có phải là liền đặc biệt thích cầm thế lực sau lưng ở trước mặt tự áp chế người. Đáng tiếc, bộ này đối với hắn mà nói không dùng. A, vậy ta suy nghĩ kỹ càng, ngươi có thể lăn Tô Dạ lăng lệ đánh trả. Ha ha, ta biết ngươi, ngươi đánh bại kia Tuần Trần Lãng. Bất quá, nếu như ngươi đem Tuần Trần Lãng cùng ta quy về một loại, vậy ta chỉ có thể nói, ngươi là thật ngu xuẩn. Nhạc Lăng Hà không nói hai lời, trong chốc lát động thủ, một kiếm liền hướng phía Tô Dạ chạm xuống dưới. Vậy ngươi nhất định đối ta như thế nào đánh bại Tuần Trần Lãng hoàn toàn không biết ta. Tô giả nhếch miệng lên. Nếu như biết, Nhạc Lăng Hà nhưng tuyệt sẽ không như thế ngu xuẩn đi lên. Chấn. Tô Dạ lạnh lùng bên trong mang theo khí con mắt hờ hợt nhìn Nhạc Lăng Hà. Mà lúc này Nhạc Lăng Hà lại nhưng đã té quỵ trên đất, toàn thân run bấy, rất là e ngại. Kiếm, kiếm ý. Nhạc Lăng Hà bỗng dưng trận to hai mắt, ngươi có được kiếm ý. Ngươi biết quá muộn. Tô Dạ phẩy tay háo một cái, kiếm ý tại chỗ đem cái này Nhạc Lăng Hà thân thể phấn vỡ đi ra. Không có giết chết, bất quá nhưng cũng đem Nhạc Lăng Hà phế hơn phân nửa. Cái này so giết còn muốn tàn nhẫn. A. Nhạc Lăng Hà căn bản không biết như thế nào phản kháng, kịp phản ứng lúc, hắn liền đã ngã vào trong vũng máu, nhìn xem mình cứ gây mất cánh tay, còn có bị phế sạch cảnh giới, a hôn mẹ đi. tự rắc mình cũng không phải là quá mức tâm ngoan thủ là người, nhưng là lúc này, hắn nhất định phải giết gà dọa Nhạc Lăng Hà liền Cứ như vậy vậy rồi. Một đám nơi xa vây xem thiên tài không khỏi là ngược lại hút miệng khí lạnh. Cái này, cái này quá khủng bố đi. Tô Dạ rốt cuộc là ai? May mắn bọn hắn tại Nhạc Lăng Hà trước khi đến liền ngăn chặn lại mình đối Tô Dạ ý động thủ, bây giờ ngấm lại là cực kỳ chính xác. Cái này Tô Dạ thực tế quá không thể tưởng tượng. Ngươi, ngươi. một môn những thiên tài khác nhìn thấy Nhạc Lăng Hà thảm trạng, quả thực là giận mà không dám nói gì. Tô Dạ không tiếp tục nói nhảm, quay thân rời đi. Đại nhân, ngươi thật quá lợi hại, ta quả nhiên không lầm. Kiếm ý tựa như lợi kiếm, bảo hộ tại quanh thân hóa thành ý cảnh. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi cũng đã lĩnh ngộ kiếm đạo lĩnh vực đi. Xuân Thu kiếm hồn mừng rỡ không thôi đạo. Kiếm đạo lĩnh vực. Hồ Dĩnh Nhi bông dưng khẽ giật mình. Tô Dạ, lĩnh ngộ kiếm đạo lĩnh vực. Nàng la biết đến, những này kiếm hồn ánh mắt một hạng rất chuẩn rất chuẩn. Tô Dạ trầm rãi mà nói, ngươi ngược lại là nhìn rất chuẩn, bất quá ta rất hiếu kỳ một việc. Các ngươi kiếm hồn chọn lựa tốt chủ, đều là thế nào chọn lựa? Hàn là cũng chỉ là xem kiếm đạo cảnh giới. Làm như vậy, không khỏi quá qua loa đi. Kia khẳng định không chỉ như thế, chúng ta chọn lựa chủ nhân, là nhìn trên người chủ nhân kiếm thế. Xuân Thu kiếm hồn nói, kiếm thế Đó là cái gì? Tô giả hiếu kỳ. Xuân Thu Kiếm Hồn mừng rơi trả lời, đại nhân phải biết, nếu như là xem kiếm đạo cảnh giới, như vậy một chút thế hệ trước sắp dầu hết đèn tắt cực giả, ở đây lừa gạt mấy cái kiếm hồn còn không phải chuyện dễ dàng. Vậy cũng đúng." Tô giả nói. "Cho nên, liền xem kiếm thế. Thời đại này, kiếm thế chỉ có chúng ta những này kiếm hồn phương mới có thể nhìn thấy. Là trên người một người kiếm đạo khí thế, cái này kiếm đạo khí thế liên lụy rất nhiều, tỉ như nói một người đối kiếm truy cầu, chấp nhất cùng nó kiếm đạo cảnh giới, hoặc là kiếm tâm của hắn chờ một chút, dung hợp mà thành. Một người nếu như kiếm thế cực mạnh, Như vậy cả người hắn cho kiếm hồn liền sẽ sinh ra vô tận lực hấp dẫn." Xuân Thu kiếm hồn nói ra, rất bao nhiêu tuổi tiểu bối, mặc dù truy cầu kiếm đạo, nhưng kỳ thật cũng không phải là trời sinh tu kiếm người, kiếm thế căn bản không mạnh. Coi như kiếm đạo cảnh giới cũng không tệ lắm, nhưng mà vẫn như cũng không cách nào nhập chúng ta pháp nhãn. Người nói thời đại này kiếm thế không có cách nào nhìn thấy, chẳng lẽ trước kia liền có biện pháp nhìn thấy rồi?" Tô Dạ hỏi. "Kia là đương nhiên, quá thời kỳ cổ thời điểm, có rất nhiều pháp môn có thể nhìn thấy một thiên tài trên thân kiếm thế. Nếu như kiếm thế rất mạnh, như vậy chính là thích hợp tu luyện kiếm tu hơn giống." chỉ bất quá loại bí pháp này đã sớm biến mất tại lịch sử trưởng Hà bên trong. Xuân Thu Kiếm Hồn miết miệng nói: Quy một chương 1220, Thái cổ kiếm hồn, ta đại ca. Chương 1224, Thái cổ kiếm hồn, ta đại ca. Tô Dạ híp mắt: Ngươi không phải chỉ sống 7 vạn năm sau. Tô giả hỏi. Đúng a. Xuân Thu Kiếm Hồn nói. 7 vạn năm? Quá thời kỳ cổ dư lưu chuyện kế tiếp nói ít cũng phải có mấy chục vạn năm đi. Ngươi làm sao đối quá thời kỳ cổ sự tình cũng hiểu rõ như vậy? Tô Dạ không khỏi nói, hắn luôn cảm thấy cái này cái Xuân Sinh kiếm hồn không tầm thường linh hồn đồng thời không có thực chất năng lực, chỉ là có thể làm bản bệnh linh kiếm mang đến linh hồn, từ đó để bản mệnh linh kiếm có thể phát huy ra hạn mức cao nhất thực lực. Nhưng là cái này cái xuân xanh kiếm hồn không phải, nhưng có thể rời đi kiếm địa không nói, còn có được năng lực đặc thù, hiện tại rõ ràng 7 vạn 5 tuổi tỏ, đối quá thời kỳ cổ sự tình, còn biết được rất nhiều. Cái này liền để hắn càng phát ra ý thức được cái này cái xuân xanh kiếm hồn khả năng vẫn thật là là cái dị loại. Liền nói một môn đều đối nó như thế đặc thù chiếu cố, xem ra ta lưu hắn lại thật đúng là không phải cái lựa chọn sai lầm. Tô Dạ âm thầm nghĩ tới. Xuân Thu kiếm hồn bị Tô Dạ hỏi như vậy lên, mờ mịt một hồi. Sau đó mới nói, "Đây, ta cũng không rõ lắm, thật giống như đối quá thời kỳ cổ sự tình có không ít hiểu rõ, nhưng từ lúc ta ký sự lên, đích xác chỉ là 7 vạn năm mà thôi." Tô giả có chút dở khóc dở cười, xem ra Xuân Thu kiếm hồn trên thân một số bí mật, gia hỏa này cũng không biết. "Ai nha, bất kể như thế nào, đại nhân, ngươi cái này tiêm thế, mặc kệ đi tới chỗ nào đều là quý hiếm giác nhi a." Xuân Thu kiếm hồn hắc hắc nói ra, bất quá ngài chỉ cần cho tiểu nhân lưu một phen vị trí là được, ta tại ngài linh giới bên trong nhìn thấy có 5 thanh bản mệnh linh kiếm. Hồ Dĩnh Nghi trợn trừng mắt, cái này kiếm hồn làm sao so với mình sẽ còn đuốt ngựa. Nàng thật đúng là phải học học nhiều đập tô dạ mộng ngựa, cái này đạo hạnh kém nhiều lắm. Tô Dạ bình tĩnh nói ra, Hồ Dĩnh Nhi, tiếp xuống đi như thế nào? Đại nhân, ngài nếu như đối cấp bậc cao kiếm hồn cảm thấy hứng thú, ta có thể dẫn đường cho ngài. Xuân Thu kiếm hồn lập tức lĩnh nọp giảng đạo. Hồ Dĩnh Nhi có chút lo lắng, làm sao cái này Xuân Thu kiếm hồn đi tới về sau, nàng liền càng phát giác không có mình chuyện gì nữa nha. Nàng có chút hoảng, nếu như mình đối Tô Dạ không có lợi ích giá trị, như vậy Tô Dạ sẽ đối với mình làm thế nào? vẫn là không muốn đi ý đồ khiêu khích kết cục này. Hồ Dĩnh Nhi nhe răng trợn mắt mà nói, đại nhân là hỏi ta, không hỏi ngươi. Ngươi con tiểu hồ ly tại Tuyệt Tích kiếm trùng bên trong hiểu rõ có thể có ta nhiều. Xuân Thu kiếm hồn vênh vang đáp ý giảng đạo. Hồ Dĩnh Nhi lần nữa bị cái này kiếm hồn đối không lời nào để nói. Đích xác, các nàng hồ yêu nhất tộc mặc dù thủ hộ Tuyệt Kỹ kiếm trùng, đối Tuyệt Tích kiếm trùng hiểu rõ rất, thế nhưng là Tuyệt Tích kiếm trùng chính là Xuân Thu kiếm hồn nhà. Lại thêm kiếm này hồn có thể bốn phía bộ, ngươi muốn nói giải, nàng nơi nào có thể so ra mà vừa Xuân Thu kiếm hồn? Tô Dạ nhìn ra được cái này, Xuân Thu Kiếm Hồn cùng Hồ Dĩnh Nhi lại tranh giành tử nhân, chủ động đánh gây nói ra, hai người các ngươi đều nói nói giải thích của mình đi. Ta biết, chúng ta Hồ yêu nhất tộc tổ tiên từng nói qua, càng là tuyệt tích kiếm trùng chỗ sâu, lệ khí sâu nhất địa phương chính là Thái Cổ Kiếm Hồn khả năng ngự hiện địa phương. Hồ Dĩnh Nhi nói, Thái Cổ Kiếm Hồn. Xuân Thu Kiếm Hồn vui sướng hài lòng nói, đại nhân, ngài nói sớm a, không cũng quá cổ kiếm hồn sao, ta mang ngài đi gặp ta đại ca đi. Hồ Dĩnh Nhi có chút nghĩ đem cái này Xuân Thu Kiếm Hồn bóp chết rồi. Người tranh thủ tình cảm cho người khác chữa chút đường sống được không? Ta tại Tô Dạ trước mặt hiện ra điểm giá trị ta dễ dàng sao ta, chỉ có ngân ấy giá trị cũng bị ngươi so xấu hổ vô cùng. Tô Dạ nghi hoặc hỏi, đại ca ngươi, đúng à, thái cổ kiếm hồn vậy khẳng định châu rối tinh rối mù a, ta trước đó lại tuyệt tích kiếm trùng bên trong tàn bộ, gặp phát hiện kiếm này hồn làm sao lợi hại như vậy. Sau đó liền nhận đại ca. Xuân Thu kiếm hồn thao thao bất tuyệt, giống như nhận đại ca trong mắt hắn là cỡ nào quang vinh sự tình đồng dạng. Tô Dạ sờ sờ cái cằm, vốn là nghĩ trực đi, có thể đi đến một nửa đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, nói ra, ngươi có mấy cái đại ca? Hách, sáu cái. Xuân Thu kiếm hồn hắc nói. Tô Dạ hít một hơi thật sâu, hóa ra cái này Xuân Thu kiếm hồn vẫn là cái bảo a, cái này 6 cái kiếm hồn, không nói tất cả đều là thái cổ kiếm hồn, có như vậy 1 2 cái là cũng đủ vốn. Có thể để cho cái thằng này nhận đại ca rất nhi, xem xét ưu bất phổ thông a. Lão đại, ta cái này liền cho ngài mang nói. Xuân Thu kiếm hồn vui cười đến. Tô Dạ nhẹ gật đầu, "Ân, người dẫn đường đi." Trong lòng của hắn đối cái này thái cổ kiếm hồn rất là hiếu kỳ. Không biết cái này thái cổ kiếm hồn là cái dạng gì kiếm hồn. Cái này Xuân Thu kiếm hồn một đường dẫn đường, đi ngang qua một chút kiếm bia sự tình, liền bắt đầu bốn phía gào tò khè khoang. Ha ha ha, thấy không, đây là ta mới nhận lão đại. Ai, La Mạnh cô nàng, ngươi lúc đó đối ta hở hứng, hiện tại cho ta nói vài lời dễ nghe, ta cho đại nhân nhà ta nói vài lời lời hữu ích, để hắn thu ngươi cái này không ai muốn kiếm hồn. Xuân Thu kiếm hồn vênh vang đất ý, phản phất cùng Tô Dạ là một chuyện vinh diệu rừng nào. A a a, Xuân Thu, ta thật ghen tị ngươi ha. Vậy mà cùng một cái kiếm thế mạnh như thế người, vì cái gì ta liền không gặp được? Hắn làm sao coi trọng ngươi, như vậy kiếm thế cường đại người, đã có tư cách đi tìm 10 vạn năm chờ lên kiếm hồn. Lão đại, nhanh đến, ngay ở phía trước. Xuân Thu kiếm hồn đột nhiên chỉ chỉ, đi một hồi công phu. Làm sao? Tô Dạ nói, "Mau nhìn cái kia kiếm bia. Xuân Thu kiếm hồn chỉ chỉ, kiếm trên tấm địa viết một hàng chữ lớn, "Long Đàm kiếm địa." Cái này Long Đàm kiếm bia là một chỗ độc lập kiếm địa, bất quá cùng còn lại kiếm bia có rất nhiều khác biệt, kiếm này bia trên thân đồng thời vô cái gì đặc biệt khí tức cường đại, để người một chút phân biệt không ra hắn đến cùng là cấp bậc gì. Không cẩn thận tế phần bị, lại có thể tòng Long đầm kiếm bia trên thân người được một cỗ phi thường cổ lão phi thường cổ lão nữ vị. Trong lúc nhất thời, đủ để đánh giá ra cái này, Long Đảm kiếm bia lập ở chỗ này đã có rất nhiều năm lịch sử. Ngươi xác định đây là quá thời kỳ cổ kiếm hồn sao? Tô giả Hiếu kỳ hỏi, chỉ bằng vào khí tức cổ xưa phán đoán cái này Long Đảm kiếm bia chính là thái cổ kiếm hồn, nhưng là có chút quá tùy tiện. Mà lại mấu chốt nhất chính là, cái này Long Đảm kiếm bia cũng không như Hồ Dĩnh Nhi nói tới đồng dạng, là tại tuyệt tích kiếm trùng chôn sâu. Long Đảm đại ca. Xuân Thu kiếm hồn cười đùa tí từng mà nói, Long đại ca, ngươi nhanh tỉnh một chút, ta dẫn người tới. Ngươi cốt cho ta. Long Đảm kiếm bia bên trong, một đạo tiếng quát mắng ngồi ngồi ra, tràn ngập đối Xuân Thu kiếm hồn nộ cùng tràn Ê, tốt, ta trước cốt. Lão đại, hai người các ngươi trò chuyện. Xuân Thu kiếm hồn đối này một chút cũng không ngoài ý muốn, giống như cùng biết đồng dạng, hấp tấp quay đầu trước hết tránh ở một bên đi. Tô Dạ thấy cảnh này, sờ sờ cái mũi, xem ra Xuân Thu kiếm hồn nhận cái này cái gọi là đại ca, căn bản không có coi hắn là tiểu đệ a. Nhân loại. Long Đàm kiếm hồn trầm giọng nói, ta nhắc nhở qua Xuân Thu kiếm hồn, không muốn tại trước mặt người khác nói ta là quá thời kỳ cổ kiếm hồn, hắn không quản được miệng, ta hy vọng ngươi có thể bảo ở, ngươi đi, đi. Quy 1 chương 1221, Thu kiếm hồn. Chương 1225, thu kiếm hồn. Tô Dạ nhìn xem Long Đàm kiếm hồn, gọn gàng dứt khoát, ta muốn để ngươi trở thành kiếm của ta hồn. Long Đàm kiếm hồn nghe Tô Dạ, bình tĩnh nói, ta chỉ nghĩ lưu ở nơi đây, hảo hảo cùng đi chủ nhân lưu lại thân kiếm, đời này đã không có ý định rời đi cái này tuyệt tích kiếm chủng. Tiểu gia hỏa, ngươi trở về đi. Tô Dạ nghe vậy, không tốt lại nói cái gì. Hắn không phải loại kia có thể túi đầu xuống đi cầu lấy kiếm hồn đi theo mình người, càng không làm được loại kia thấp kém sư tình. Coi như Long Đàm kiếm hồn là quá thời kỳ cổ kiếm hồn, hắn cũng sẽ không thả mình tư thái đi xin cầu người khác, bây giờ đối phương nói như vậy, Tô Dạ trả lời cũng là phi thường quả quyết. Tốt. hắn đột nhiên quay người, dự định trực tiếp rời đi. Coi như nhìn xem Tô Dạ bóng lưng thời điểm, Long Đàm kiếm hồn bỗng nhiên khẽ giật mình, cả kinh nói: "Thật mạnh kiếm thế, sao có thể mạnh như thế?" Lúc trước hắn vẫn chưa quá nhiều quan sát Tô Dạ, chỉ coi Xuân Thu kiếm hồn là đến từ mình nơi này quay dối, đối phương cũng không phải lần đầu tiên đến chính mình nơi này quay dối. Nhưng là bây giờ nhìn thấy Tô Dạ rời đi lúc, kia toàn thân tản ra cực mạnh kiếm thế thời điểm, hắn đột nhiên có chút kinh ngạc. Mạnh như thế kiếm thế, hắn bình sinh đều chưa từng gặp qua. Bất quá loại lời này hắn tự nhiên sẽ không tốt Tô Dạ đi nói chỉ là lập tức giữ lại nói, xin dừng bước. Tô Dạ nhìn Long Đàm Kiếm Hồn, kinh ngạc nói ra, tiền bối có gì chỉ giáo? Người là ai? Long Đàm Kiếm Hồn hỏi. Tại hạ Tô Dạ, Thánh Dương vực Thanh Hà tông một tên đệ tử. Bất quá tiền bối thân ở cái này tuyệt tích kiếm trùng bên trong, nghĩ đến đối văn bối chỗ Thanh Hà tông cũng sẽ không hiểu rõ quá mức rõ ràng. Tô Dạ nói đơn giản nói, Long Đàm Kiếm Hồn biết mình là hỏi không? Như thế mạnh kiếm thế, ta dù là tại quá thời kỳ cổ đi theo chủ nhân chinh chiến tứ phương, cũng chưa bao giờ thấy qua. Tiều tra hòa này, Long Đàm Kiếm Hồn trong lòng thầm nghĩ. Tô nhìn Long Đàm Kiếm Hồn, Sao lại không phát hiện được có hy vọng? Đã có hy, hắn không ngại nhiều nói vài lời, làm nhiều một chút mời, tại hạ là thực tỉnh thành ý muốn mời xin tiền bối làm vãn bối bản mệnh linh kiếm kiếm hồn, còn hy vọng tiền bối có thể đáp ứng tại vãn bối. Long Đàm kiếm hồn trầm tư xuống tới. Năm đó hắn chủ nhân cũng từng nói qua, chôn kiếm nơi này lúc, nếu là tìm tới nhân tuyển thích hợp, liền liền tìm một cái chủ nhân mới. Chỉ là hắn cùng đã từng chủ nhân quan hệ sâu sắc, sợ tại vị đại nhân kia sau khi ngã xuống, nội tâm của hắn bên trong liền chưa hề đang nghĩ tới đi theo cái thứ hai chủ nhân. Chỉ nghĩ tại Tuyệt Tích kiếm trùng bên trong làm bạn kiếm này cả đời, cũng đã là trời xuất đời tâm nguyện. Mà trên thực tế, cái này tuyệt tích kiếm trùng đi tới nhiều như vậy nó người, hắn chưa bao giờ thấy qua có gì có thể để hắn động tâm. Tô Dạ là một ngoại lệ. Người tên là gì?" Long Đàm Kiếm hồn hỏi. "Tại hạ Tô Dạ." Long Đàm Kiếm hồn trầm ngâm một lát, nói ra, "Trên người ngươi có loại rất khí thế đặc biệt, không đơn thuần là kiếm thế, còn có một chút quá thời kỳ cổ khí tức. Đây là ta gặp qua nhiều như vậy thời đại này tiểu bối đều chưa bao giờ thấy qua, trên người ngươi có đặc biệt địa phương, tốt, ta đi với ngươi, trở thành kiếm của ngươi hồn." Đại ca đồng ý. "Xuân Thu Kiếm hồn ha ha nói. "Đa tạ tiền bối tán thành." Tô Dạ rằng đạo, Thái cổ kiếm hồn sống mấy chục vạn năm thấp nhất thời gian, hắn hô một câu tiền bối nhưng cũng không có gì. Người có 6 thanh bản mệnh linh kiếm, ta liền tùy tiện đi vào một thanh đi. Long Đàm kiếm hồn một cái chớp mắt thần, liền biến mất tại một thanh bản mệnh linh kiếm bên trong. Đợi đến Long Đàm kiếm chui vào thanh này bản mệnh linh kiếm bên trong lúc, kia bản mệnh linh kiếm rõ ràng phát sinh kịch liệt rung động, đang rung động qua đi, ủy dị một trận dị dạng ánh sáng lấp loé. Sau đó thanh kiếm này biến đến mức dị thường lại. Tô biết, Long kiếm hồn cần một cái cùng thanh kiếm này dung hợp quá trình. Kiếm hồn cùng thân kiếm, cùng linh hồn thể dị dạng, hậu thiên Bất quá đối với thái cổ kiếm hồn loại này cấp kiếm hồn khác mà nói, gen luyện chỉ là vấn đề thời gian. Không sai nhục thân, vẫn thạch chế tác mà thành bản mệnh linh kiếm. Long Đàm kiếm hồn nói ra, ngươi thanh kiếm này nhưng có danh tự. Tạm thời còn không có, bất quá đã tiền bối lựa chọn thanh này bản mệnh linh kiếm, ngày sau thanh này tự kiếm liền gọi là Long Đàm kiếm đi. Tô giả nói ra, lấy tiền bối chi danh mệnh danh. Long Đàm kiếm hồn ngay đây, chầm mặt một lát, nói ra, đả Chủ nhân, có lẽ mấy chục vạn năm về sau thời đại mới, ta Long Đàm chi danh cũng sẽ cùng ngươi năm đó tay cầm một dạng vọng tứ phương, có được vạn cổ đại danh đi do dạ biết miệng lên, biết Long Đàm kiếm hồn tại sao phải ta ân hắn. Bởi vì không có gì bất ngờ xảy ra, trước đó Long Đàm kiếm chô thân kiếm, liền gọi Long Đàm kiếm. Một cái mới kiếm hồn dung nhập mới trong thân kiếm, còn bảo lưu lấy mình trước đó danh tự, nhưng cũng không phải là một kiện lơ lòng chuyện bình thường. Đại nhân ba khí lộ ra ngoài. Xuân Thu kiếm hồn ở bên cạnh đập cái này mộng ngựa, ta là thật không nghĩ tôi à, ta đại ca thái cổ kiếm hồn, nghe nói lại quá thời kỳ cổ đều được hưởng nổi danh, đại nhân ngài cứ như vậy cho hắn thu. Ít nói lời vô ích. Tô giả nói, vậy thì tốt, đại nhân, ngài đem ta thu đi. Xuân Thu kiếm hồn một bộ khóc không ra nước mắt bộ dáng, ngài nhìn a, ta đều cho ngài giới thiệu thái cổ kiếm hồn, ngài liền thu ta đi. Không phải ta làm sao cho ngài giới thiệu còn lại kiếm hồn, đến lúc đó ngài ăn xong lau sạch sẽ đi, ta làm sao bây giờ? Tô Dạ âm thầm cười cười, cái này Xuân Thu kiếm hồn quả nhiên không níu được. Xuân Thu kiếm hồn không nói, nhưng trong lòng là thật sợ à. Tô Dạ lại thu hai kiếm hồn, nơi nào còn có chuyện của hắn. Tốt, ta thu ngươi. Lúc này, Tô Dạ làm việc lôi đình cấp tốc, trực tiếp tay vồ một cái, đem Xuân Thu kiếm hồn đặt vào thân kiếm của mình bên trong. Thanh kiếm này, cũng lấy tên của mệnh danh liền gọi Xuân Thu Kiếm. Tô Dạ bình tĩnh nói: "Quá tốt, quá tốt a, ha ha ha. Xuân Thu Kiếm hồn hương phấn không tôi, đại nhân, ngươi đối ta quá tốt, ha ha ha, ta cho ngươi lại giới thiệu ta cái thứ hai đại ca." Tô Dạ nhìn thấy Xuân Thu Kiếm hồn như thế tất thảy, liền cũng không khách khí. Bây giờ đã hai cái kiếm hồn tới tay, còn kém ba cái. Liền nhìn Xuân Thu Kiếm hồn như thế nào cho mình giới thiệu. "Lão đại, ngài dựa theo phương hướng của ta đi, ta cái này cái thứ hai đại ca cũng là nhân vật không tầm thường. Mặc dù hắn ai cũng chứng mắt, nhưng là ngài yên tâm, ta cùng hắn quan hệ sắt vô cùng, nể tình ta" Ta cái này cái thứ hai đại ca đảm bảo đáp ứng ngài, ngài còn lại ba thanh kiếm kiếm hồn khẳng định cũng có được rơi. Xuân Thu kiếm hồn hưng phấn không thôi đạo. Nhưng mà tô dạ lại không có cách nào gật bữa cái này Xuân Thu kiếm hồn. Trước đây Xuân Thu kiếm hồn cũng nói như vậy, thế nhưng là nhìn một chút Long Đảm kiếm hồn liền biết, Long Đảm kiếm hồn rõ ràng một bộ không nghĩ phản ứng Xuân Thu kiếm hồn bộ dáng, dù là tiến vào trong thân kiếm, cũng là khinh thường đáp lại một câu, rõ ràng một bộ cùng ngươi làm bạn ta quả thực đều mất mặt, a không, ném kiếm dáng vẻ. Nhưng Xuân Thu kiếm hồn lại không chút nào cảm thấy, vẫn như cũ thao thao bất tuyệt mà nói, ha đại nhân, lại hướng bên này đi quy mô chương 1222, ta biết người sao? Chương 1226, ta biết người sao? Xuân Thu kiếm hồn bản mặt nhỏ kia, liền để Tô giả nhớ tới trên tivi, hắn gian mang theo quỷ tử vào thôn bộ dáng như vậy, chân thực rối tinh rối mù. Hắn không thể đem mình tra ruột đều cống hiến cho hắn. Tô giả dựa theo Xuân Thu kiếm hồn lộ tuyên quá khứ, không bao lâu, hắn liền rõ ràng cảm ứng được mấy phần động tính. Là bọn hắn. Tô Dạ nháy nháy mắt. Tuyệt đứng Tô người. Chuyện gì xảy ra? Ta đại ca giống như gặp nạn dáng vẻ. Xuân Thu kiếm hồn biểu hiện rất trương, giống như thật cùng cái này thần bí kiếm hồn tình thâm nghĩa trọng dáng vẻ. Tô Dạ khoanh tay đang âm thầm quan sát. Tuyệt Ưng Tông quay trung quanh tại một cái kiếm bia trước đó, mà kiếm bia bên trong kiếm hồn, nghĩ đến chính là Xuân Thu kiếm hồn một vị khác đại ca. Cái này đường xá bên trong, Tô Dạ cũng nghe Xuân Thu kiếm hồn giới thiệu qua cái này cái thứ hai đại ca, cái này cái thứ hai đại ca, cũng không phải là thái cổ kiếm hồn, nhưng là tồn tại tuế nguyệt không sai biệt lắm đã có ba khoảng chừng 10 vẫn năm, hẳn là quá thời kỳ cổ về sau, cổ xưa nhất kiếm hồn một trong. Kiếm này hồn tên là Hạo Dương kiếm hồn, theo truyền văn năm đó kiếm hồn chủ nhân là khai thác tinh hoa mặt trời, sau đó lợi dụng tinh hoa mặt trời chế tạo ra lợi kiếm, đạn sinh kiếm hồn 30 vạn năm cấp bậc kiếm hồn, coi như không bằng Thái cổ kiếm hồn, Tô Dạ cũng có chút tâm động, lúc này mới một đường đi theo mà tới. Bất quá bây giờ cái này Hạo Dương kiếm hồn hiển nhiên gặp một chút phiền toái, mà đối nó tạo thành phiền phức chính là kia Tuyết Ưng Tông một đám người. Tuyết Ưng Tông có chừng 10 mấy người, cầm đầu chính là kia Tuyết Ưng Tông mạnh nhất thiên tài, Tuần Trần Lãng. Bây giờ Tuần Trần Lãng rõ ràng đã thương thế khỏi hẳn, từ trước đó bị Tô Dạ đánh bại quẫn cảnh bên trong đi ra, mang theo kia hồ linh linh cùng một chỗ, rằng có Hạo Dương kiếm hồn. Nhân loại, ta nói qua, các ngươi muốn tu ta, còn chưa đủ tư cách. Hạo Dương kiếm hồn ngữ khí cứng rắn mà nói. Sớm làm nơi nào xa, lăn đi đâu?" Tuần Chấn Lãng rõ ràng thành khẩn bộ dáng, "Hạo Dương đại nhân, ngài liền không thể đàng suy nghĩ suy nghĩ sao? Chúng ta Tuyết Ưng Tông đích thật là thành tâm thành ý muốn mời ngài trở về, chỉ cần đi Tuyết Ưng Tông, ngài muốn cái gì đãi ngộ, chúng ta Tuyết Ưng Tông liền cho ngài cái gì đãi ngộ." Kiếm kia chốn sâu Hạo Dương kiếm hồn mặt không biểu tình mà nói, "Tuyết Ưng Tông, các ngươi tự xưng Tuyết Ưng Tông thiên tài, kiếm thế không gì hơn cái này. Một đám không có kiếm đạo thiên phú người cưỡng ép đi trên đạo, tương lai cũng sẽ không có quá cao thành tựu, ta một khuyên, kiếm đạo một đường không phải tốt như vậy đi, từ nơi nào chạy về chỗ đó đi." Tuần Chấn Lãng hảo luôn khuyên bảo một hồi lâu, mắt thấy Hạo Dương Kiếm Hồn vẫn như cũ không có đồng ý bộ dáng, rốt cục con mắt lấp lóe trên nét mặt bảy biển ra mấy phần vẻ giận dữ, sau đó hắn ngữ khí lạnh như băng nói, "Hạo Dương đại nhân thật không đồng ý? Thế nào, ngươi chẳng lẽ còn muốn mạnh mẽ bức bách ta sao?" Hạo Dương Kiếm Hồn trầm giọng nói, "Ta còn thực sự liền có ý này." Tuần Trần Lãng hung tợn nói, mới thành khẩn chi sắc biến mắt không còn sót lại chút gì, ngược lại biến chi chính là kìa gương mặt hung ác dữ tợn. Bộ dáng này phơi bày ra lúc, nhìn Hạo Dương Kiếm Hồn nói, "Kiếm Hồn chính là hồn thể, tại kiếm bia chỗ sâu" Chỉ bằng các ngươi những này con nít chưa mọc lông còn muốn làm bị thương chúng ta. Nếu như kiếm hồn thật dễ dàng như vậy bị uy hiếp, Tuyệt Tích kiếm trùng sớm đã bị móc sạch. Chỉ tiếc, kiếm hồn nhưng không dễ dàng như vậy bị làm bị thương. Hừ, kiếm hồn khác ta tất nhiên là không đả thương được. Bất quá Hạo Dương kiếm hồn, chính ngươi cũng rõ ràng ngươi là ngoại lệ đi." Tuấn Chấn lãng cười lạnh nói, "Ngươi thật cho là chúng ta Tuyết Ưng tông đến đây là không có kế hoạch sao?" Hồ Linh Linh cười biếng nói, "Chu công tử, làm gì cùng hắn nói nhảm, chúng ta yêu hồ đem Hạo Dương kiếm hồn nhược điểm cáo tri tại ngài, liền chắc nhất định có thể để cái này Hạo Dương kiếm hồn đi vào khuôn khổ." Các ngươi biết cái gì? Hạo Dương kiếm hồn ngữ khí chấm xuống. Ha ha ha, không có gì bất ngờ xảy ra, chỉ cần tìm được tinh hoa mặt trời, liền có thể hấp thu kiếm của ngươi hồn đi. Ngươi năm đó hồn thể sinh ra, thực tế cũng không phải là thân kiếm, mà là tinh hoa mặt trời. Đây mới là thân thể ngươi nơi đản sinh. Tuần Chấn lăng quát, nói xong lúc, nó trong tay đột nhiên bẩy biện ra một viên cháy hừng hực lên hỏa diễm, tựa như mini như mặt trời đổ vật. Tô Dạ nhận ra được, đây chính là tinh hoa mặt trời. Ngươi, các ngươi làm tới tinh hoa mặt trời. Hạo Dương kiếm hồn đồng tử co rụt lại. Tinh hoa mặt trời cỡ nào chân quý hắn là hết sức rõ ràng. Dù hắn năm đó đi theo chủ nhân chính là Thông Thiên Triệt Địa lại năng, cái này tinh hoa mặt trời đoạt tới tay cũng là tốn sức tâm tư. Tuần Chấn Lãng niết miệng cười nói, như thế nào làm được cái này tinh hoa mặt trời, liền không cần ngươi nhọc lòng, đã cái này tinh hoa mặt trời tới tay. Hạo Dương Kiếm Hồn, làm cái gì nhưng liền không phải do ngươi. Các ngươi, hổ trưởng. Hạo Dương Kiếm Hồn nổi giận nói, đại ca, ta tôi cứu ngươi. Xuân Thu Kiếm Hồn vắt chân lên cổ một chút chạy ra đến, trong giọng nói tất cả đều là huynh đệ tình thâm. Thứ gì? Một đám người nghe tới âm, dọa cái giật mình, thấy là cây kiếm hồn lúc, càng là có chút kinh hãi. Xuân Thu kiếm hồn ngữ khí kích động, "Quá, có ta ở đây, các ngươi mơ tưởng tổn thương ta đại ca." Nhưng là, trên thế giới này tàn nhẫn nhất sự tình lại là. Hạo Dương kiếm hồn đột nhiên đến một câu, "Ngươi là ai?" Xuân Thu kiếm hồn hiện tại có loại nghi đụng trên tường phía nam cảm giác. "Đại ca, là ta a, Xuân Thu." Xuân Thu kiếm hồn khóc không ra nước mắt mà nói, "Chúng ta bái qua cẩm, ngươi không biết sao?" "A, Xuân Thu a." Hạo Dương kiếm hồn nói chuyện có chút mơ mơ màng màng, hiển nhưng cái này nhận ra cũng chỉ là mặt ngoài qua loa mà thôi, đầu hắn bên trong hung hăng đang suy nghĩ. "Xuân Thu kiếm hồn là ai? Ta thế nào không có ấn tượng?" lửa ngày không nhớ ra được. Bất quá, cái này hai đồ đần đã nhưng lúc này đứng ra giúp mình, kêu mình nói như thế nào cũng được, mặt ngoài cảm giác động một cái. Xuân Thu, thật cảm ơn ngươi ra tới giúp ta." Hạo Dương Kiếm Hồn kích động giáng đạo. "Xuân Thu Kiếm Hồn hát hắc nói, hai anh em ta còn khách khí làm gì, ngươi là ta đại ca, ta là ngươi nhị đệ, ta đến còn cần đến khách khí sao? Ngươi Di Tâm, ta đến, những người này không làm gì được ngươi." "Hừ, Xuân Thu Kiếm Hồn. Đã sớm nghe nói qua ngươi là tụ, bất quá ngươi chỉ là một cái kiếm hồn, chẳng lẽ còn có thể quản được chúng ta sự tình." Tuần Chân Lãng cười nhạo nói. Xuân Thu Kiếm Hồn ha ha cười nói, "Ta là quản không được, bất quá, có ta đại ca tại." Nói xong lúc, Xuân Thu Kiếm Hồn hướng phía Tô Dạ bên kia nháy nháy mắt. Cái này một cái chớp mắt ngụ ý ngàn vạn, giống như là là ám chỉ Tô Dạ thế nào, ta cái này bi tình diễn kĩ như thế nào, lần này Hạo Dương Kiếm Hồn cảm động ào ào, nói cái gì cũng được xuất phục nhật chủ. Tô Dạ lại là thở dài, cái này Xuân Thu Kiếm Hồn có phải là thật hay không là cái hai đồ đần? Hắn đều không nói đâu, liền đem mình bại lộ. Kỳ thật đối mặt cái này Tuyết Ưng tông người, hắn thật đúng là không lo lắng bại lộ, những người này không làm gì được chính mình. Bất quá Tuyết Hưng Tông đám người này cũng là một đám xuân tài, đến bây giờ lại còn không có phát hiện, mình tựa hồ kế hoạch hoàn mỹ vô khuyết, thế nhưng là sớm đã là bỏ ngợi bắt ve chim sẻ rình sau cục diện. Quy một chương 1223, vậy liền phiền thúc điểm. Chương 1227, vậy liền phiền thúc điểm. Tôn Chấn Lãng còn một mặt hưng phấn cảm thấy đem cái này Hạo Dương kiếm hồn cầm xuống, trên thực tế không biết phía sau có một Tôn Ngư ông chính đang lén lén nhìn chằm chằm hắn đâu. Cái này Ngư ông cũng không phải là hắn, mà là mặt khác một đám người. Bất quá bây giờ hắn là không có rảnh đi cân nhắc mặt khác một đám người, là bởi vì Mình đã bị Xuân Thu kiếm hồn đầu này đổ con lợn cho bạo lộ. Là ngươi? Tuyết Ưng tông người nhìn thấy Tô Dạ thời điểm, không khỏi là giật mình. Người của thế lực khác có lẽ không nhận ra Tô Dạ, nhưng là Tuyết Ưng tông người, đối Tô Dạ vẫn là hết sức quen thuộc. Dù sao Tô Dạ đánh bại Tuần Trần Lãng, để Tuyết Ưng tông người nghĩ không ghi nhớ Tô Dạ cũng khó khăn. Là ngươi? Tuần Trần Lãng nhìn thấy Tô Dạ thời điểm, biểu lộ chầm xuống, ánh mắt bên trong rõ ràng xuất hiện qua mấy phần vẻ sợ hãi. Về phần kia Hồ Linh Linh, khi nhìn đến Tô Dạ lúc, ghen ghét biểu lộ tại chỗ hiển lộ không thể nghi ngờ. Tô Dạ trong ngực ôm hồ Dĩnh Nhi, nàng nhất định phải giết. Hồ Dĩnh Nhi đối Hồ Linh Linh rõ ràng có loại thiên nhiên e ngại, nhìn thấy Hồ Linh Linh lúc, ánh mắt bên trong đều tràn ngập kiên kỵ thần sắc. "Tô Dạ, chúng ta không đi tìm ngươi, ngươi lại còn dám chủ động tìm tới cửa, thật là trên trời có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại sông." Hồ Linh Linh trầm giọng nói. Tại bên ngoài, bọn hắn không có cách nào đối Tô Dạ như thế nào, nhiều nhất để Tuần Trần Lãng tên phế vật này đi gây sự với Tô Dạ. Nhưng là bây giờ liền không giống, Tuyết Ưng tông người toàn ở đây. Tô Dạ nghe tới Hồ Linh Linh nói như vậy, nhìn cũng chưa từng nhìn một chút, chỉ là bình tĩnh đối mặt hướng Hạo Dương kiếm hồn, "Hạo Dương tiền bối, vạn bước tới đây, là muốn cho ngài" trở thành vãn bối kiếm hồn, cũng không biết vãn bối, phải chăng có cái này vinh hạnh. Nhìn thấy Tô Dạ không nhìn mình, Hồ Linh Linh tức hồn hển, nghiến răng nghiến lợi. Muốn chết. Hồ Linh Linh trong lòng tầm mắng, mặt ngoài vẫn như cũ giả vờ giả vịt, muốn nhìn một chút Tô Dạ có thể náo ra trò gì ra. Hạo Dương đại ca, đây chính là lao đại nhà ta. Xuân Thu kiếm hồn hắc hắc nói ra, ta đã là hắn người, chúng ta nếu là huynh đệ, gì không cùng lúc hành tàu giang hồ, tiêu tiêu sái sái. Hạo Dương kiếm hồn trong đầu vẫn là không nghĩ ra đến Xuân Thu kiếm hồn đến cùng là cái kia đường mà hàng. Bảy vạn niên kiếm hồn khác hắn thực tế là không có ấn tượng. Tân bản không có để ở trong lòng qua. Bất quá Tô Dạ trên thân rõ ràng có cỗ không giống bình thường khí thế. Kiếm thế của ngươi rất mạnh, không sai." Hạo Dương kiếm hồn nói ra, "Ta thủ tại chỗ này hơn 20 năm, còn chưa bao giờ từng gặp phải giống như ngươi cường đại kiếm thế." "Tốt, liền ngươi." "Ha ha ha, đại ca, ngươi quả nhiên cho ta mặt mũi." Xuân Thu kiếm hồn nết miệng cười to nói. Hạo Dương kiếm hồn vẫn là không nhớ ra được Xuân Thu kiếm hồn là ai. Hắn cũng không có cho Xuân Thu kiếm hồn mặt mũi. Hắn cùng Tô Dạ tựa như là phối đôi đồng Người lớn lên đập trai, ta dáng dấp xinh đẹp, ngươi điều kiện gia đỉnh không sai. Nhà ta cũng không tệ. Ân, muôn đang hồ đối. Ta đều hơn 20 năm không có tái giá người, vốn là đói khát không được, kia thỏa, xong rồi. Về phần Xuân Thu kiếm hồn, cái này chết bị vùi dập giữa chợ nơi nào đến đồ vật. Xuân Thu kiếm hồn trong lòng còn không biết Hạo Dương kiếm hồn nghĩ như thế nào đâu, ngửa đầu cười to, rất vui vẻ. Ánh mắt kia, biểu tình kia, tiếng cười kia, tựa hồ còn một bộ muốn cùng Tô Dạ tranh công bộ dáng. Mời. Tô Dạ không để ý Xuân Thu kiếm hồn, làm cái mời tư thế xin mời, để Hạo Dương kiếm hồn tiến vào mình tử kiếm thể bên trong. Cái này vừa vặn thể, Tô Dạ Phương mới chậm từ, từ chuyển qua đầu. Năm thanh tử kiếm, đã góp đủ 3 thanh, chỉ còn lại có 2 thanh. Đợi đến hiện tại chuyển qua đầu lúc, Tô Dạ nhìn thấy là một đám kinh ngạc biểu lộ, hiển nhiên, Tuyết Dương tông đám người này đều không có kịp phản ứng chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Cứ như vậy một lát công phu, cái này Tô Dạ liền đem bọn hắn nghĩ hết tất cả biện pháp đều tịch thu Hạo Dương kiếm hồn, cho thu rồi. Cái này mẹ nó, bọn hắn không sĩ diện sao? Thửa như là truy nữ hải, bọn hắn mặt dày mày dạn truy hơn nửa năm, người nhìn cũng không nhìn một chút. Tô Dạ đến, nói hai câu, người đồng ý. Tô Dạ đem Hạo Dương kiếm hồn giao ra, chúng ta tha cho người khỏi chết. Tuần Trần Lãng phẫn nộ quát, thanh sắc câu lệ, coi như đối Tô Dạ rất là sợ hãi, nhưng là bây giờ, hắn cũng không lo được nhiều như vậy. Hắn cũng không thể để Hạo Dương kiếm hồn giao cho Tô Dạ. Tô Dạ nghe Tuần Trần Lãng tiểu nói này, vui vẻ lên. Tuần này Trần Lãng thật đúng là dám nói a. Nói thật ra, bọn này Tuyết Ưng Tông cái gọi là thiên tài trong mắt hắn xem ra, liền cùng một đám tiểu hài tử không sai bị lắm. Bất quá hắn lạ thường vẫn chưa tức giận, mà là gọn gàng mà linh hoạt mà nói, ngươi thật muốn trước giải quyết ta, trước tiên cần phải đem sau lưng ngươi những cái kiêng ngữ ông bắt tới mới được. Ngươi có ý tứ gì? Tuần Trần Lãng mơ mơ màng màng đạo. Tô cười cười, Tuần Chân Lãng, ngươi là thật thuần hay là giả thuần, chẳng lẽ ngươi đến bây giờ còn không có phát hiện phía sau một mực có hai cỗ thế lực đang ngó chừng ngươi, tùy thời dự định tử trong tay ngươi cấp được ngươi khả năng đạt được Hạo Dương kiếm hồn. Cái gì? Tuần Trần Lãng bỗng dưng khẽ giật mình. Hắn có chút hoài nghi. Nhưng lúc này Tô Dạ lại nhìn thoáng qua cách đó không xa, hai phe thánh tông các vị còn muốn giấu tới khi nào đâu? Mắt thấy bị Tô Dạ phát hiện, hai cái này thánh tông thế lực người cũng không tốt tại trốn chôn chênh chánh, nhau nhau đi ra. Đạo một môn, còn có thánh tông, ngàn tịch tông. Tiểu tử này có chút không tầm thường, có thể đơn giản như vậy thu Hạo Dương kiếm hồn người? không đơn giản đạo một môn bên trong một thiên tài đánh giá đến thế nhưng là lúc này tô dạ lại là nhìn cũng không nhìn đám người một chút quay thân rời đi hắn đã thu hạo dương kiếm hồn không có ý định lưu tại nơi này tựa như là một cái khách qua đường đồng dạng đến đơn giản đi cũng là không lưu một tháng mây. thế nhưng là những người khác làm sao có thể để tô dạ đơn giản như vậy đau tàu tiểu tử này muốn đi đạo một môn cùng ngàn Thịnh tông mắt người nhìn ở đây nổi giờ nói mau đổi theo Tuyết biếtương tông một đám người hiện tại hoàn toàn giá g cái này cái này bọn hắn phía sau lại còn có hai cố thế được người nhìn chầm chầm vào bọn hắn mà bọn hắn đến hiện tại còn chưa phát hiện. Nếu không phải là Tô Dạ, liền coi như bọn họ đạt được Hạo Dương kiếm hồn, cũng là không có cách nào giữ được xuống tới a. Chúng ta làm sao bây giờ? Hồ Linh Linh hiếu kỳ hỏi, không biết Tuyết Ưng Tông muốn làm gì lựa chọn. Cái này Hạo Dương kiếm hồn thế nhưng là trong tộc muốn đồ vật, yêu cầu nàng nhất định phải mượn nhờ Tuyết Ưng Tông lực lượng đem cái này Hạo Dương kiếm hồn chiếm được. Cho nên Tuyết Ưng Tông làm thế nào, liên lụy rất nặng. Truy, Tuần Trấn Lãng vẫn là có mấy phần can đảm, suy nghĩ một lát sau, làm ra quyết định. Mà cùng lúc đó, Tô Dạ rời đi lúc, Hàn Thịnh Tông cùng đạo một môn người cũng là cấp tốc đuổi theo. Cái này một truy, chính là dừng lại theo đuổi không bỏ. Cái này khiến Tô Dạ có mấy phần không kiên nhẫn. Hắn vốn là dự định thành thôi thành thôi đi, thế nhưng lại đánh giá thấp những thế lực này, người đối Hạo Dương kiếm hồn ý nghĩ. Rõ ràng Hạo Dương kiếm hồn chỉ nhận như mình, đám người này nhất định phải tìm phiền toái. Chẳng lẽ giết mình, cái này Hạo Dương kiếm hồn liền nhận những bọn hắn rồi? Hắn thực tế nghĩ không rõ lắm đám người này náo mặt kín. Thôi được, vậy liền tiện xuất điểm. Tô giả âm thầm đánh giá thấp một câu, dừng bước lại. A, người đến đầy đủ, vậy thì thật là tốt. Bây giờ Tô Dạ vừa mới đứng vững, đạm một môn, ngàn tông còn có Tuyết Thương tông mười mấy cái thiên tài, toàn bộ đều đuổi theo. Quy một chương 1224, áp chế ba tông. Chương 1228, áp chế ba tông. Vậy liền cùng nhau giải quyết đi." Tô Dạ chậm rãi nói, xoay người lại, tràn ngập nụ cười nhìn xem cái này có thể xứng tuyệt vọng đội hình truy binh, vậy mà vô một tơ một hào bối rối. Một màn này nhìn đạo một môn dẫn đầu ra cắt Long Vân nghi hoặc liên tục. Đối mặt Tô Dạ thời điểm, hắn một mực có loại nghi hoặc. Loại này nghi hoặc là tranh đoạt Hạo Dương kiếm hồn, từ Tô Dạ ở ngoài sáng, hắn từ một nơi bí mật gần đó lúc liền có. Bởi vì hắn phát hiện, hắn nhìn xem Tô lúc Nội tâm kiếm ý ngay tại ẩn ẩn sợ hãi, trên kiếm đạo, tựa hồ cùng Tô Dạ hình thành tươi sáng trên lệnh. Hắn vốn cho là là ảo giác, dù sao, hắn Vĩnh Viễn sẽ không cảm thấy trên kiếm đạo, sợ gì vực nội có thể siêu việt hắn tồn tại. Thế nhưng là giờ phút này, trực diện đối mặt Tô Dạ thời điểm, loại cảm giác này so với vừa nãy còn mãnh liệt hơn rất nhiều, không có chút nào suy giảm ý tứ, ngược lại càng thêm nồng đậm. Giống như là trong nội tâm giác quan thứ 6 đang cho hắn nhắc nhở đồng dạng. Bất quá, hắn không tin. Hắn tuyệt không tin, có người kiếm đạo tiêu chuẩn có thể siêu việt hắn. Người tên là gì? Gia Cắt Long vẫn nói. Ta tại sao phải nói cho người biết?" Tô giả Huệ vẻ đáp lại nói, "Đại nhân bá khí." Xuân Thu Kiếm Hồn ở bên cạnh bất động thanh sắc đập cái móng ngựa, hắn không có tư cách biết tên ngươi. Gia Cát Long Vân ánh mắt băng lãnh, "Đã ngươi không muốn nói, ta sẽ có biện pháp để ngươi nói. Các ngươi không nên động thủ, gia hỏa này giao cho ta, chúng ta đạo một môn không khi dễ người." Thánh tông tự nhiên phải có thánh tông mật mũi, nếu như hôm nay đối Tô giả cùng công trì, coi như đạt được Hạo Dương kiếm hồn, cũng sẽ bị người lên án không biết liêm sỉ. Những người khác tự nhiên cũng vui vẻ ra cắt Long Vân động thủ, sau đó làm một cái phải lợi ngư ông. Nhưng Tô Dạ tựa không có gì cảm kích bộ dáng. Nhìn thấy Gia Cát Long Vân đứng ra, nháy nháy mắt, cái này nhị ngũ tử là thằng ngu đi. Mình nghĩ đến mau đem một đám người một mẹ hốt gọn, tiểu tử này ngược lại tốt, không để người khác động thủ, trực tiếp đem chuyện tốt của mình cho hỏng. Tô Dạ thở dài, gọn gàng dứt khoát mà nói, một đám người bọn ngươi bên trên đến khi phụ không khi dễ ta ta không biết, nhưng Gia Cắt Long Vân, một mình ngươi đi lên, ta ngược lại là thật lộ vẻ có chút khi dễ ngươi. Thật sao? Vậy ta ngược lại là muốn nhìn ngươi có gì bản lĩnh. Gia Cắt Long Vân sắc mặt trầm xuống, tại chỗ đem kiếm ý thả ra ngoài, hắn muốn dùng kiếm ý của mình lĩnh giáo một chút Tô Dạ bản lĩnh. Kiếm ý này có thể để còn lại kiếm tu ngạt thở. Tuyệt vọng, không thể nào phản kích. Kiếm ý. Gia Cát Long Vân kiếm ý. Tiểu tử này xong đời à, bất quá như thế để hắn giao ra Hạo Dương kiếm hồn lợi cho hắn quá. Kia có thể làm sao? Gia Cát Long Vân xuất thủ, chúng ta chẳng lẽ còn có thể nhúng tay không thành. Nhắm ngay thế cục, Gia Cát Long Vân đánh bại tiểu tử này về sau, chúng ta liền đem Hạo Dương kiếm hồn vào tới. Nhưng mà, không có người cân nhắc qua Tô Dạ đến cùng đang suy nghĩ gì. Tô Dạ hiện tại ngay tại nhìn thấy Gia Cát Long Vân ra chiêu. Nó như thế nào đây? Tại Tô Dạ trước mặt, cái này Gia Cát Long Vân tựa như là một con tiểu oa ở trước mặt hắn đắc ý nhảy hip hợp đồng dạng để hắn có loại một bàn tay phiến tại đối phương trên mặt, đánh vờ đối phương nào tưởng ý nghĩ, trừ có chút tàn nhẫn, Tô giả nghị không ra tiếp xuống cục diện phát sinh hình dung tử. Tại kiếm ý này cuốn tới lúc, Tô giả quanh thân lĩnh vực trong chốc lát phóng thích ra. Sau đó, cái này ra cắt long vân kiếm ý quả thực yêu ớt không chịu nổi một kích, tại chỗ tại cái này lĩnh vực đè ép phía dưới, trong chốc lát vỡ nát. Cái gì? Làm kiếm đạo thiên tài, kiếm đạo cao thủ, ra cắt long vân quả thực không nên quá rõ ràng đây là vật gì. Đây, đây là kiếm đạo lĩnh vực. Tất cả mọi người nhận ra, tại phân biệt ra được đây là kiếm đạo lĩnh vực thời điểm, Mỗi người đều trong lòng nhắc lên như sóng to gió lớn rung động. Cỗ này rung động, so bất kỳ vật gì đến đều mảnh liệt. Lão đại Châu, Lao đại Vi Vũ, Lao đại Châu. Xuân Thu kiếm hồn muốn vút mông ngựa, nhưng làm sao không học thức, hình dung nửa ngày cũng không có hình dung ra cái môn đạo ra. Không tốt, gia cắt Long Vân không kiên trì nổi. Kiếm đạo lĩnh vực vừa mở ra, gia cắt Long Vân bị đánh bại chỉ là vấn đề thời gian, tất cả mọi người ở thời điểm này hướng gió đều thay đổi, không có người cảm thấy gia cắt Long Vân có thể đánh bại Tô Dạ. Thậm chí một chút xíu cảm thấy có loại khả năng này ý nghĩ đều không có. Kiếm đạo cao thủ so đấu. Kiếm đạo cảnh giới so đấu kém một đoạn, như vậy thắng bại liền đã tương đương rõ ràng. Như tất cả mọi người suy nghĩ, kiếm đạo lĩnh vực vỡ vụn ra cắt long vân kiếm ý về sau, tiếp xuống vỡ nát chính là gia cắt long vân chính mình. Không tốt, gia cắt long vân không kiên trì nổi, nhanh, cùng tiến lên. Những người khác hiện tại thấy rõ thế cục, biết gia cắt long vân vô luận như thế nào cũng đánh không thắng Tô Dạ, nhau nhao động thủ, đi giúp gia cắt long vân. Lĩnh vực mặc dù lợi hại, nhưng chỉ cần chúng ta nhiều người cùng tiến lên, tiểu tử này cũng không tạo nổi sóng gió gì. Nhưng mà, nghĩ là nghĩ như vậy, nguyên lý là nguyên lý này. Nhưng là một đám người dùng số lượng chồng chất đi lên lúc lại phát hiện tô giả lĩnh vực trấn áp tựa như là một cái động không đáy đồng dạo vậy mà hoàn toàn không có cách nào ngăn cản tô dạ lĩnh vực mang tới đấy áp bọn hắn không biết tô dạ chính là song trọng lĩnh vực song trọng lĩnh vực há lại dễ dàng như vậy hóa giải a từng đạo tiếng kêu thảm thiết văng lên tại tô giả trong lĩnh vực nhân số tựa hồ hoàn toàn không được chỗ tốt gì ngược lại bị tô dạ liên tiếp áp chế tô giả một người bù đắp được một con đội ngũ làm sao có thể ra Cát Long Vân hiện tại hoàn toàn kinh đến bị áp chế cái chán đại hã chạyrò hắn nguyên bản cảm thấy Mình có thể lấy lực lượng một người giải quyết Tô Dạ, cầm tới Hạo Dương kiếm hồn. Loại này tự tin là nhiều năm như vậy tích lũy ra thắng lợi cho hắn, nhưng mà kết quả lại là không chỉ hắn thắng không được Tô Dạ, nhiều người như vậy cộng lại vẫn như cũ không làm gì được đối phương. Hắn bây giờ mới biết, Tô Dạ nói tới khi dễ hắn rốt cuộc là ý gì? Dùng cảnh giới, dùng cảnh giới đi áp chế. Trong lúc nhất thời, lại có người nghĩ đến biện pháp, cảnh giới đi áp chế Tô Dạ. Chỉ cần cảnh giới có thể áp chế ở Tô Dạ, dùng khí tức đi áp chế, như vậy Tô Dạ kiếm đạo lĩnh vực liền không được như vậy hiệu quả rõ ràng. Cảnh giới, nhưng đang cảnh để tam trảo Ngưng Đan cảnh đệ nhị trọng, đệ tứ trọng, đệ ngũ trọng, Cao một chút đệ thất trọng, còn có số ít đệ tự trọng, đại viên mãn. Thế nhưng là, Tô giả lại một điểm phản ứng đều không có. Những người này ở đây làm gì? Tô giả nhíu nhíu lông mày. Bất quá cũng là, mình vẫn chưa triển lộ quá cảnh giới, bọn hắn đồng thời không biết mình thực lực tiêu chuẩn. Nhưng bây giờ, tựa hồ cũng cần thiết triển lộ một chút. Số không khí ban đêm bỗng nhiên thi triển ra. Ngưng Đan cảnh đệ bắt trọng. Nghiên ép toàn trường tất cả thiên tài, chỉ có số ít cùng đội mà đến thế hệ trước Ngưng Đan cảnh, phương mới có thể tại Tô Dạ khí tức gấp chế xuống. Miễn cưỡng bảo trì lại không bị áp chế quá lợi hại, mà Tô dạng, thì chính là lĩnh vực này chủ tệ. Hắn hướng phía trước nhẹ nhàng đi một bước, liền chính là mấy một thiên tài không cách nào trèo trống, bởi nếu như bị đại sơn đè sập đồng dạng, kẻ quỷ trên đất, Quy một chương 1225, Kiếm hồn chi vương. Chương 1229, Kiếm hồn chi vương. Căn bản không cần tốn nhiều sức. Chuyện gì xảy ra? Tình huống như thế nào? Ba cái tông môn người thậm chí cảm thấy phải đây là đang nằm mơ, đây là giả tượng. Bọn hắn nhiều người như vậy cùng một chỗ động thủ, căn bản không có, có thể sẽ rơi hiện tại tình huống này cũng căn bản không có khả năng phát sinh loại tình huống này. Ngưng Đan cảnh đệ bắt trọng, hắn đến cùng là ai? Thế hệ trẻ tuổi bên trong, đạt tới Ngưng Đan cảnh đệ bắt trọng, đồng thời còn lĩnh ngộ kiếm chi lĩnh vực. Gia hỏa này rốt cuộc là ai? Sơ Di vực có nhân vật như vậy sao? Chớ nói Sơ Di vực, còn lại Trư vực bên trong, cũng rất khó có loại này cấp bậc tiên tài đi. Bị hù dọa. Vô luận là cảnh giới vẫn là kiếm đạo tiêu chuẩn, bọn hắn đều bị nghiến ép. Tô giả lực lượng một người, tựa như thiên quân vạn mã. Một người đã đủ giữ quân ngải, vạn người không thể khai thông. Tiểu tử này, bị Tô Dạ tân tu ba cái kiếm hồn cũng là trong lòng khẽ giận mình, bị Tô Dạ lôi đỉnh xuất thủ thủ đoạn cho kinh đến. Không thể tưởng tượng nổi. Tô Dạ cảnh giới mặc dù giao đấu những thiên tài này có rõ ràng áp chế, nhưng cũng không phải là áp chế rõ ràng như vậy. Nhưng mà như vậy a không rõ ràng cảnh giới áp chế, lại để những thiên tài này, ngay cả gần Tô Dạ thân cũng khó khăn. Trang diện trở nên yên tĩnh, ý mắng xuống dưới. Bởi vì, tất cả mọi người đã bị trấn áp, ngẩng đầu đều gian nan, trang diện tự nhiên trở nên yên lặng lại. Hồ Linh Linh tránh trong đám người, cảnh giới của nàng rất cao, cùng Tô Dạ tương đương không kém là bao nhiêu, nhưng là tại Tô Dạ kiếm đạo lĩnh trước, nàng lại không có lực phản kháng chút nào. Ngay cả một cơ hội nhỏ nhoi đều không. Nàng lúc này mới nhận biết đến, mình cùng Tô Dạ trên lệnh là nhiều như vậy cách xa. Nàng lại còn ý đồ đi mưu hại Tô Dạ, đi gây sự với Tô Dạ. Cũng được thua thiệt, nàng không có động thủ thành công, hiện tại nàng tránh trong đám người, Tô Dạ hẳn là chú ý không đến nàng, đối phương hẳn là sẽ xem nàng như cái dám thả. Nhưng mà, nghĩ như vậy thời điểm, lại là một đạo kiếm mang lấp loé mà tới, sau đó trực tiếp xuyên qua đầu của nàng. Nàng ngay cả phản kháng đều không có cơ hội, vậy mà liền bị một kiếm đánh chết tại chỗ. Trước khi chết, Hồ Linh Linh trong đầu còn đang suy nghĩ lấy Tô Dạ sẽ đem nàng quên mất sự tình. Nhưng tô giả trí nhớ cũng sẽ không kém như vậy. Nhất là loại này để nàng cảm thấy chán ghét người. Chết rồi. Một đám người hít một hơi thật sâu, tại chấn áp quá trình bên trong, bọn hắn thậm chí không thấy được tô giả đến cùng là như thế nào xuất thủ. Cái này Hồ Linh Linh liền đã vẫn lạc. Tô giả giết Hồ Linh Linh về sau, thật giống như cái gì cũng không làm đồng dạng, sau đó bình tĩnh phải nhìn thoáng qua bị mình chấn áp đám người, không tiếp tục làm để ý tới, bình tĩnh bay người rời đi. Đối với hắn mà nói, cấp cho những người này một chút giáo hấn liền đủ rồi, đại khai xác giới, không phải là tính cách của hắn. Mà lại, mình thân ở người khác địa bàn, làm những này chuyện quá đáng không khỏi cũng phải cấp hắn dẫn tới phiên phức. Thân cư Tha Hương, tổng phải suy nghĩ cho kỹ tình cảnh của mình mới được. Nghĩ đến những người này cũng hẳn là nhận rõ ràng, bọn hắn cùng thực lực mình trên lệch phần câu. Già hỏa này, Tuyệt Ưng tông người là triệt để từ bỏ hy vọng, bọn hắn không còn dám động thủ. Nhưng hai cái thánh tông người liền không dễ dàng như vậy từ bỏ, bọn hắn nhìn xem Tô Dạ rời đi, trong lòng vô hạn suy nghĩ. Gia hỏa này khả năng chỉ là kiếm đạo lĩnh vực lợi hại, hắn chỉ có thể trấn áp, hắn không làm gì được chúng ta. Muốn dùng phương pháp này dọa chúng ta, không có cửa đâu. Bên trên, bắt hắn lại, cũng không biết là ái trước mà đầu. Những người khác rốt cục lại nâng lên đảm lượng, nhau nhau hướng phía Tô Dạ vào tới. Ngay tại lúc những người này vừa mới lên tay một mấy mắt, Tô Dạ bỗng nhiên quanh người, vung tay náo một kiếm, hời hợt một kiếm. Chính là cái này hời hợt một kiếm, hóa thành kinh người kiếm khí, trực tiếp xuyên qua không khí, một kiếm chạm số dài 10 trượng, mà cái này mấy chục trượng phạm vi thiên tài, tại chỗ bị Tô Dạ một kiếm xuyên qua. Sau đó, máu tươi bao tác, mười mấy bộ thi thể tại chỗ ngã trên mặt đất. Một kiếm, miểu sát 10 cái thánh thiên tài. Bình tĩnh, điên tĩnh. Tất cả mọi người ồ ngực nước miếng. Nhìn thấy cái này bị chém giết một đám người, bọn hắn trầm mặt lại, trong lòng vô tận tự dễ ước. Nguyên Lai, like, Tô giả thật là nghĩ bỏ qua cho bọn hắn, mà bọn hắn mới lại còn không hiểu được Tô Dạ nhân từ, muốn chủ động đi khiêu khích Tô giả Lại phát hiện, Tô giả muốn giết bọn hắn, dễ như trở bàn tay. Trong khoảnh khắc chết đi nhiều người như vậy, đã cho bọn hắn đầy đủ cảnh báo. Lúc này, không ai dám đi khiêu khích Tô Dạ. Trong bọn họ suy nghĩ trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Tô giả đến cùng là thần thánh phương nào? Thiên yêu nghiệt này rốt cuộc là ai? Lần này Tô Dạ rời đi, không còn có người dám khiêu khích, bọn hắn đã hoàn toàn nhận biết đến Tô Dạ lợi hại chỉ có thể xa tình nguyện nhìn xem Tô Dạ rời đi. Đại nhân, ngài thật lợi hại, thật thật lợi hại. Xuân Thu Kiếm Hồn trên nửa ngày, lại gạt ra một câu không có chút nào văn hóa hàm dưỡng mông ngựa ra. Tô Dạ cười cười, ngươi còn có đại ca không? Có, đương nhiên là có. Xuân Thu Kiếm Hồn lập tức nói, kia sum xoe tư thái lại không quá rõ ràng. Như vậy tư thái, để Hạo Dương Kiếm Hồn cùng Long Đảm Kiếm Hồn nhìn đều mười phần không vừa mắt, đồng dạng đều là kiếm hồn, làm sao liền ngươi một điểm danh giới cuối cùng đều không, cái này mông ngựa đập cùng Tô Dạ là cha dột như. Bất quá, ta người đại ca này khả năng không bằng hai cái này đại ca." Xuân Thu Kiếm Hồn lúng túng nói, "Tô Dạ trợn trắng mắt, hắn cũng không có trông cậy vào tin tưởng Xuân Thu Kiếm Hồn, dù sao cái này Xuân Thu Kiếm Hồn nhận hai cái đại ca, một cái Long Đảm một cái Hạo Dương, nhưng không có nửa điểm nhận Xuân Thu vì đệ đệ ý tứ." Xuân Thu Kiếm Hồn lúc này nói ra, "Tô Dạ, nếu như ngươi thật muốn tìm một cái phù hợp kiếm hồn, ta chỗ này có một mục tiêu, không bằng ngươi đi nếm thử một hai." "Ngươi có một mục tiêu?" "Ai?" Tô Dạ không hiểu nói. "Hắn là chúng ta nơi này kiếm hồn chi vương, luôn hỏi." Xuân Thu Kiếm Hồn giảng đạo. "Kiếm hồn chi vương" Hắn là so ngươi cái này thái cổ kiếm hồn còn muốn càng lợi hại hơn không thành. Tô Dạ không hiểu nói. Xuân Thu kiếm hồn nói ra, cùng là thái cổ kiếm hồn, trên lệch vẫn còn có, ta kém xa hắn, hắn là tuyệt tích kiếm trùng kiếm hồn chi vương. Nghe đồn hắn tại trở thành kiếm hồn trước đó, cũng đã là một cái quá thời kỳ cổ đỉnh cấp cường giả, tại kiếm đạo một mạch bên trên, đã là đàng phong tạo cực. Tại phát giác được mình rầu hết đèn tắt về sau, đem hồn phách của mình cải tạo vì kiếm hồn, cuối cùng không biết phụ ta cái kia đường cao nhân, lại chẳng biết tại sao chôn giấu tại tuyệt tích kiếm trùng bên trong. Đơn giản đến nói Ta đối với hắn hiểu rõ có hạn, nhưng ta biết hắn là toàn bộ tuyệt tích kiếm trùng kiếm hồn chi vương, đây không phải ta cho rằng, mà là tất cả kiếm hồn công nhận. Tô giả nghe được câu này, trong lúc nhất thời cảm thấy hứng thú. Kiếm hồn chi vương, quá thời kỳ cổ định cấp tồn giả. Vô luận điểm kia đều để hắn cực kỳ cảm thấy hứng thú. Mang ta đi xem một chút đi." Tô giả nói. "Kiếm hồn chi vương, đó là vật gì?" Xuân Thu kiếm hồn hiện nhiên đối cái này kiếm hồn chi vương không phải đặc biệt quen thuộc. "Hạo Dương kiếm hồn giáng đạo, Long Đàm Hinh, cái này luân hồi kiếm hồn thế, nhưng là nguy hiểm rất a, khẳng định muốn mang Tô Dạ tiến đến?" quy 1226, luân hồi kiếm hồn điều kiện. Chương 1230, luân hồi kiếm hồn điều kiện. Người nhìn, lớn người như là loại kia sẽ biết khó mà lui người sao?" Long Đàm kiếm hồn trầm rãi nói. Hạo Dương kiếm hồn không nói gì thêm, hiển nhiên, tại hắn ngắn ngẩn nhận biết cùng lý giải bên trong, Tô Dạ cũng không phải là loại kia biết khó mà lui người. Kiếm hồn chi vương. Tô Dạ nghe tới bốn chữ này thời điểm, con mắt đều không kém điểm muốn tà quang. Kiếm hồn chi vương, rất nguy hiểm. Những này kiếm hồn sĩ xảo bàn tán không thể gạt được Tô lốt hay, hắn hiếu kỳ hỏi một câu. "Ân, rất nguy hiểm?" Kiếm hồn chi vương tại Tuyệt Tích kiếm trùng chỗ sâu nhất. Kia trong cơ bản có rất ít người đặt chân đi vào, bởi vì tại xung quanh kiếm hồn có là thấp nhất 20 vạn năm cấp bậc. Người bình thường ngay cả những loại 20 vạn năm cấp bậc kiếm hồn đều thu phục không được, càng đừng đề cập là kiếm hồn chi vương. Long Đàm kiếm hồn bình tĩnh nói ra, mà lại, kiếm hồn chi vương vị trí xung quanh, toàn bộ đều là kiếm hồn chi vương ngoại phong kinh người khí thế, quốc khí thế này để phổ thông kiếm đạo cao thủ tiếp cận đều khó mà tiếp cận. Nếu là cưỡng ép tiếp cận, hạ trạng cũng chỉ có bạo thể bỏ mình. Tô Dạ nghe đến nơi này, càng phát ra đối cái này kiếm hồn chi vương cảm thấy thú. Có ý tứ bởi vì bình thường kiếm hồn, thế nhưng là không có cách nào đả thương người. Kiếm hồn mặc kệ mạnh bao nhiêu, nhưng trên lý luận đến nói, không có nhục thân tình hồn dưới, một cái linh hồn thể đối với nhân loại là không có làm sao năng lực. Trừ phi là loại kia cực kỳ nhỏ yếu võ giả. Thế nhưng là kiếm này hồn chi vương lại có biện pháp làm bị thương nhân loại, vậy thì có thú. Kiếm hồn chi vương, kiếm hồn chi vương, đến cùng phải mạnh bao nhiêu mới có thể được Sương Tụng vương giả. Tô giả yên lặng nghĩ đến. Hắn một đi ngang qua đi. Những truy binh kia không dám đuổi theo, hắn cũng mất nhiều phiền toái. Vì vậy một đi ngang qua đi thông suốt, không ai dám cản ngăn Tô Dạ. Tại Long Đàm kiếm hồn dẫn đầu hạ, phi thường thuận lợi đi tới tuyệt tích kiếm trùng chỗ sâu nhất. Có một cái tuổi trẻ tiểu gia hòa đến, thần mạnh kiếm thế. Người trẻ tuổi, có thể thiếu thiếu kiếm hồn, ta có thể trở thành kiếm của người hồn. Một chút kiếm hồn cảm ứng được Tô giả đến, phát ra mời thanh âm, hy vọng Tô Dạ có thể thu bọn hắn rời đi. Không có kiếm hồn hy vọng vĩnh viễn đợi tại một chỗ, bọn hắn không rời đi, chỉ là không có tìm tới nhân tuyển thích hợp, mà một khi tìm tới nhân tuyển thích hợp, bọn hắn phi thường vui lòng lập tức đi. Nhưng là Tô Dạ cũng không để ý tới những mấy kiếm hồn. Hắn hiện tại không thiếu 20-10 vạn năm cấp bậc kiếm hồn. Có thái cổ cấp kiếm khác. Tô Dạ bốn phía nhìn lại, quả nhiên bắt được thái cổ cấp kiếm hơn khác. Những này thái cổ cấp kiếm hồn khác cũng phát hiện hắn. Chỉ là thái cổ cấp kiếm hồn khác dù sao cũng là thái cổ cấp kiếm hồn khác, so sánh còn lại kiếm hồn muốn càng thêm thận trọng một chút. Như là trước kia, Tô giả đối với mấy cái này thái cổ kiếm hồn tất nhiên sẽ phát ra thành cần mới. nhưng là bây giờ, trong đầu của hắn nghĩ chỉ có kia chỗ sâu nhất, kiếm hồn chi vương. Cảm nhận được, rất mạnh khí thế, giống như là vô số thanh lợi kiếm muốn vây quanh tạm một dạng. Tô Dạ cảm giác rất rõ ràng. Tiểu gia hỏa này muốn đi đụng vào tên kia à? Hắn là chạy vòng trở về, luân hồi Đã thật lâu không người nào dám ý đồ đi tìm tên kia. Tô giả cảm thấy rất mạnh trở ngại. Nhưng mà, trở ngại càng mạnh, hắn càng nghĩ để lộ kiếm hồn chi vương diện mục chân thật, muốn nhìn rõ ràng hắn đến cùng là chuyện gì xảy ra. Hắn vậy mà gánh vác rồi, còn đang đến gần luân hồi. Một đám kiếm hồn nghị luận. Hạo Dương kiếm hồn cùng Long Đàm kiếm hồn cũng có mấy phần ngoài ý muốn. Tô giả đích sắc gánh vác được. Hắn dựa vào là kiếm đạo lĩnh vực. Không sử dụng kiếm đạo lĩnh vực, ta lại còn thật có điểm gánh không được kiếm này hồn chi vương sợ ngoại phong khí thế. Tô Dạ lẩm bẩm nói. Hắn từng bước một đi lên phía trước, càng đi về phía trước, liền càng phát ra gian nan thậm chí có loại sợ hãi trong lòng lại nội tâm của hắn hồi hồi, loại này sợ hãi trong lòng nói cho hắn, nếu như hắn thử lại đổ dám đi lên phía trước, hắn liền sẽ chết không có chỗ chôn. Thử! Tô Dạ kêu lên một tiếng đau đớn. Hắn biết, đây là kiếm hồn chi vương tại cho mình áp lực, muốn hủ do hắn, không có cửa đâu. Hắn đem kiếm đạo lĩnh vực hiện ra đến cực hạn, một bước một cái dấu chân, vương như bàn thạch, cuối cùng tiến vào kia đen nhánh trong sơn động. Cũng chính là tiến vào cái này đen nhánh sơn động lúc, kia nóng nảy có áp lực khí thế biến mất không còn sót lại chút gì, Tô Dạ cả người đều trở nên buông lỏng. "Tiểu Dạ Hỏa, ngươi rất có dũng khí." Trong bóng tối không cách nào thấy rõ ràng bộ dáng, chuyển đến một đạo thanh âm thần bí, tại Tô Dạ trong óc vang lên. Tô Dạ nghe thanh âm này, muốn ý đồ đem cái này cái thanh âm chủ nhân bắt tới, hắn không muốn cùng một mảnh hoàn toàn không hiểu rõ không biết đi giao lưu. Thế nhưng là khi hắn cố gắng qua đi lại phát hiện, cho dù là mạnh như thần hồn của hắn, vậy mà cũng vô pháp thăm dò rõ ràng trong bóng tối hết thảy. Không dùng ý đồ tìm ta, ngươi tìm không thấy ta. Có cái gì muốn nói lời, liền mau chóng nói đi. Mặc dù, mục đích của ngươi tới, ta cũng có thể suy đoán ra. Trong bóng tối, thanh âm lại một lần nữa vang lên. Ngươi chính là Luân Hồi Kiếm hồn đi. Tô Dạ nói. Không sai, là ta." Luân Hồi Kiếm Hồn nói. "Tô giả nói ra, có thể, theo ta đi." Đơn giản một câu, không có quá nhiều mời, không có đầy đủ túi đầu. Thậm chí khách quan đối Hạo Dương Kiếm Hồn cùng đối Long Đàm Kiếm Hồn lúc mời, câu nói này đều vô cùng đơn giản gọi vàng. Tô Dạ không có quá nhiều mời cũng là có nguyên nhân. Cho dù Kiếm Hồn Chi Vương lại như thế nào, hắn chẳng lẽ liền muốn túi đầu? Kiếm Hồn Chi Vương ngay cả mặt đều không lộ, thái độ như thế, hắn cần gì phải đem mình giá đỡ hạ thấp? Trầm mặc một lát, Luân Hồi Kiếm Hồn tựa hồ lại do dự, đang suy nghĩ. Sau một lúc lâu, hắn mới nói, "Ta có thể cân nhắc yêu cầu của ngươi." Ngươi chân người có hấp dẫn của ta kiếm đạo khí thế, ta chưa bao giờ thấy qua ngươi dạng này, tuổi quá trẻ tiểu gia hỏa có dạng này khí thế. Nhưng là, muốn để ta đi với ngươi, ta cũng là có điều kiện." Nói, Tô Dạ giả đơn giản sáng tỏ, "Ngươi có 6 thanh kiếm, một mẹ ngũ tử, ta cũng không muốn làm ngươi tử kiếm." Luân Hồi Kiếm Hồn lạnh lùng nói, "Muốn để ta đi với ngươi, cũng được. Đem ngươi mâu kiếm bên trong kiếm hồn giết, ta liền trở thành kiếm của ngươi hồn." Nghe đến nơi này, Tô Dạ trầm mặc lại. Hắn cũng rõ ràng có thể cảm động đến, tại hắn chuyển sinh chi kiếm bên trong vạn năm kiếm hồn, có rõ ràng ba đạo Truyền sinh chi kiếm tự tiến vào Tuyệt Tích kiếm trùng sau liền một câu đều chưa nói qua, biểu hiện đặc biệt tiến tĩnh, Tô Dạ cũng biết trong lòng đối phương đang suy nghĩ gì. Dù sao, Tuyệt Tích kiếm trùng bên trong kiếm hồn, mỗi một cái đều là thấp nhất vài vạn năm cấp bậc, vạn năm cấp kiếm hơn khác, tại ngoại giới khả năng còn khó gặp, thế nhưng là tại Tuyệt Tích kiếm trùng bên trong, xác thực không đáng giá được nhắc tới. So sánh với nhau, vạn năm kiếm hồn, trong lòng như thế nào lại không có tự ti. Tô Dạ biết vạn năm kiếm hồn trong lòng càng tự ti, chỉ là hắn không biết muốn thế nào đi an ủi đối phương. Hắn không hỏi, vấn đề này nghĩ đến liền có thể trốn tránh quá khứ, dần dần bị hai người lãng quên. Nhưng là hiện tại, Luân Hồi Kiếm Hồn một câu, nhưng lại không thể không để một người một kiếm, trực diện mặt đối với hiện tại vấn đề này. Quy một chương 1227, Luân Hồi chuyển sinh kiếm. Chương 1231, Luân Hồi chuyển sinh kiếm. Tô dạng. Lúc này, Vạn Niên Kiếm Hồn rốt cục mở miệng, ngữ khí lộ vẻ bình tĩnh, cũng có mấy phần nặng nề. Thân phận của ta, xác thực cũng liền có chút không xứng với ngươi." Vạn Niên Kiếm Hồn chậm rãi nói ra, "Bất quá, đi theo ngươi thời gian dài như vậy, ta không oán không hối. Ta vốn là muốn qua là hư không kiếm tuyệt sẽ trong tay ngươi phát dương quang đại, nhưng lại chưa bao giờ tới." Hư không kiếm thuật cũng không xứng với thiên phú của ngươi. Bất kể như thế nào, năm đó chủ nhân mộng tưởng đã đã tới, cùng ngươi đi qua đoạn này đường, ta cũng cảm thấy đầy đủ. Vạn niên kiếm hồn thở dài, ngươi liền đem ta chôn giấu tại cái này tuyệt tích kiếm trùng bên trong một cái không người nơi hẻo lạnh bên trong là được. Hán, lựa chọn chủ động từ bỏ. Nhưng Tô Dạ lại là yên lặng một lát, sau đó trực tiếp xoay người sang chỗ khác. "Hả?" Luân Hồi kiếm hồn khẽ dạ, mang theo nghi hoặc mang theo kinh ngạc, không biết Tô Dạ muốn đi làm cái gì. Hắn cảm thấy, Tô Dạ không có đạo lý, sẽ tự tuyệt hắn. Trên thực tế, Hạo Dương kiếm hồn Long Đàm kiếm hồn cũng mang theo rất nhiều không hiểu. Tô Dạ không có đạo lý không vứt bỏ Vạn Niên kiếm hồn, nhân loại cùng kiếm hồn mà nói, tựa hồ cũng không có quá nhiều tình cảm. Nên vứt bỏ thời điểm liền phải vứt bỏ, hiện tại Vạn Niên kiếm hồn xác thực không có cách nào vì Tô Dạ mang đến đầy đủ hiệu quả và lợi ích. Càng đứng đề cập, Vạn Niên kiếm hồn vẫn là chủ kiếm hồn, đây đối với Tô Dạ tương lai đường xá càng bổ trợ hơn vì trở ngại. Tô Dạ cảm thấy luân hồi kiếm hồn nghi hoặc, bình tĩnh nói ra, ta sẽ không vứt bỏ kiếm của ta hồn, thậm chí, ngay cả ý nghĩ như vậy cũng sẽ không có. Vạn Niên Kiếm Hồn hiện tại khách quan các ngươi là kém một chút, nhưng có thể vì ta mang tới chỗ tốt kém xa các ngươi. Nhưng là, năm đó hắn vì ta chỗ trả giá, không có người có thể so được. Năm đó Vạn Niên Kiếm Hồn, vì hắn xông pha khói lửa, trợ giúp hắn bao nhiêu, giải cứu hắn bao nhiêu. Những này hắn đều nhớ tính tưởng. Nếu như hôm nay hắn cũng bởi vì một chút lợi ích nguyên nhân, liền bứt bỏ Vạn Niên Kiếm Hồn, vậy hắn còn là người sao? Đơn giản chỉ là thực lực mạnh một chút yếu một ít mà thôi, kia lại đáng là gì? Tô Dạ, ngươi có thể nghĩ tốt, trong tương lai, ta có thể sẽ trở thành ngươi trở ngại." Vạn Niên Kiếm Hồn nói. Tô Dạ mặt không dao động, ý ta đã quyết, coi như vạn niên kiếm hồn cả một đời như thế, hắn cũng vẫn như cũ nhận. Người không thể chỉ sống trong tương lai, quá khứ vẫn như cũ trọng yếu. Tô giả quay thân rời đi, cũng không quay đầu lại, dứt khoát kiên quyết. "Đợi một chút." Ngay lúc này, Luân Hồi Kiếm Hồn bỗng nhiên mở miệng ngăn lại Tô giả. Tô giả híp mắt, quay đầu nhìn Luân Hồi Kiếm Hồn, một mặt kinh ngạc, "Luân Hồi tiền bối còn có cái gì chỉ giáo?" Luân Hồi Kiếm Hồn nói ra, "Ngươi liền định như thế đi rồi?" Tô Dạ hơi nghi hoặc một chút, không biết sự tình đến cục diện này, Luân Hồi Kiếm Hồn ngăn lại hắn, còn muốn nói cái gì? Đã đạo khác biệt. Tự nhiên không có cách nào xứng yêu. Tô Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, nhàn nhạt trả lời. Luân Hồi Kiếm Hồn nói ra, "Ai nói, chúng ta đạo khác biệt? Ý của ngươi là?" Tô Dạ càng phát ra kinh ngạc. Luân Hồi Kiếm Hồn người bếng nói, "Vừa rồi ta nói để ngươi giết người chủ kiếm hồn, chỉ là nó bên trong một cái đề nghị mà thôi, không có nghĩa là ta không có cái thứ hai đề nghị." Cái thứ hai đề nghị là cái gì? Tô Dạ ngẩn người. "Ta và ngươi chủ kiếm hồn dung hợp một chỗ." Luân Hồi Kiếm Hồn nói. Tô Dạ nao nao. Dung hợp một chỗ? Tô dừng lại một lát, nói ra, "Cái này có thể thực hiện sao?" Tự nhiên có thể thực hiện. Nếu như ta cùng ngươi chủ kiếm hồn dung hợp một chỗ, lực lượng liền sẽ tương ra đến một khối, tới lúc đó, ngươi liền tương đương với gián tiếp sử dụng lực lượng của ta. Luân hồi kiếm hồn giảng đạo. Tô giả do dự một chút, nhưng nếu là như vậy, ngươi hẳn là rất rõ ràng. Hai cái hoàn toàn khác biệt kiếm hồn dung hợp đến một khối, linh trí đến tụt cùng ai mới là chủ đạo một phương? Hai cái có sinh mệnh có trí tuệ đồ vật dung hợp lại cùng nhau, lại biến thành cái dạng gì, không ai sẽ biết. Nhưng ít ra làm nhân loại tất cả mọi người sẽ không dễ dàng nếm thử. Chúng ta lại biến thành một cái mới kiếm hồn, đã mang theo linh trí của hắn, cũng mang theo ta. Luân hồi kiếm hồn nói. Tô Dạ trầm ngâm một chút, làm kiếm hồn, các ngươi song phương đều sẽ đồng ý sao? Chúng ta kiếm hồn cùng nhân loại không giống, chúng ta mặc dù có trí tuệ, nhưng tạo thành hết thể đều là vì kiếm. Chỉ cần chúng ta có thể phó thác đến trên thân kiếm, linh trí phát sinh một chút biến hóa lại có thể thế nào? Luân hồi kiếm hồn nhìn xem Tô Dạ trong tay chuyển sinh chi kiếm, đúng không? Lao đệ. Chuyển sinh chi kiếm bên trong vạn niên kiếm hồn không có chút gì do dự, Tô Dạ, ta cảm thấy biện pháp này có thể thực hiện, đối tại chúng ta kiếm hồn mà nói, ký thác chỉ có kiếm mà thôi, linh trí biến hóa tại chúng ta mà nói cũng không trọng yếu. Tô Dạ không thể nào tiếp thu được Hai cái linh trí dung hợp thành một cái mới sinh mệnh có trí tuệ, Vạn Niên kiếm hồn vẫn là Vạn Niên kiếm hồn à? Thế nhưng là đã Vạn Niên kiếm hồn đều đã đồng ý, hắn tự hồ cũng không có cách nào quyết định đề nghị của đối phương. "Tốt a, đã các người đều quyết định, kia cứ làm như vậy đi." Tô giả nghiêm túc nói, hắn cũng rất là tò mò tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì, nếu như có thể thu phục Luân Hồi kiếm hồn, tự nhiên vẫn là thu phục Luân Hồi kiếm hồn tốt một chút. Rất nhanh, trong bóng tối, nương theo lấy thanh âm xuyên qua, một đạo màu đen lão giả thân ảnh, từ trong sơn động dần dần đi ra. Cái này thân ảnh màu đen chính là một cái linh phách tứ mà lại quanh thân tản ra khí tức cực kỳ kinh khủng, hắn đứng ở đó, liền tựa như một thanh không gì không phá lợi kiếm. Tô giả biết, đây chính là luân hồi kiếm hồn. Luân hồi kiếm hồn xuất hiện lúc, bước chân không có bất kỳ cái gì đình chỉ, một bước lại một bước, cuối cùng tiến vào Tô Dạ chuyển sinh chi kiếm bên trong. Tô Dạ không có ngăn cản luân hồi kiếm hồn. Hắn biết, đây là dung hợp muốn tiến hành trình tự. Rốt cục, luân hồi kiếm hồn tiến vào truyền sinh chi kiếm bên trong. Tô Dạ rõ ràng cảm thấy truyền sinh chi kiếm bên trong phát sinh mãnh liệt biến hóa, vạn niên kiếm hồn cùng luân hồi kiếm hồn hai cái kiếm hồn trong phút chốc tan hợp lại cùng nhau. Sau đó, phiến tiếp tiến tính qua đi, Đồng thời chưa từng có tại tiếng vang kinh thiên động địa, cũng không có cái gì lộng lẫy chói mắt quá trình. Mấy hơi thở qua đi, vô cùng đơn giản, hình thành một cái mới kiếm hồn. Cái này kiếm hồn, tương tự Vạn Nghiên kiếm hồn, cũng có được mấy phần luân hồi kiếm hồn băng lãnh thân thái. Nhưng không hề nghi ngờ, chính là cái này kiếm hồn xuất hiện thời điểm. Tô giả chuyển sinh chi kiếm khí tức bỗng dưng một cái đại biến, chỉ là nhẹ nhàng một cái rung động, đến từ bốn phương tám hướng kiếm hồn liền ẩn ẩn có thần phục hương vị. Liên tượng như thanh kiếm này chính là trong kiếm vương giả, không thể lật đổ. Làm sao lại? Chẳng lẽ luân hồi kiếm hồn đã bị thu phục sao? Luân hồi kiếm hồn, kiếm hồn chi vương rốt cục bị thu phục. Tô Dạ nhìn trong tay thanh kiếm này, nghe chuyển sinh chi kiếm bên trong kiếm hồn kêu gọi. Tô Dạ, Tô Dạ biết, đây chính là dung hợp sau kiếm mới hồn. Từ nay về sau, chuyển sinh chi kiếm không còn xưng là chuyển sinh chi kiếm, liền gọi luân hồi chuyển sinh kiếm đi. Tô Dạ cho chuyển sinh chi kiếm lên một cái tên mới, chuyển sinh cùng luân hồi dung hợp lại cùng nhau, cho nên vì luân hồi chuyển sinh. Bản cập chứa trang xin nhấn cỡ tở zlz, vì thuận tiện lần sau đọc cũng có thể đem quyển sách tăng thêm vào mặt bàn, tăng thêm mặt bàn mười mảnh kích nơi này. Bên trên một chương mục lục thêm vào kho truyện đổi mới nhắc nhở tiếp theo một chương 1228. Về hướng Thánh Dương vực. Trước 1232, về hướng Thánh Dương vực. Đạt được luân hồi chuyển sinh kiếm, lần này tuyệt tích kiếm trùng chuyến đi, đã coi như là viên mãn. Đợi đến rời đi sơn động thời điểm, Tô Dạ rõ ràng cảm giác được, còn lại kiếm hồn đối cảm giác của mình đã hoàn toàn khác biệt. Tô giả suy đoán ra, xem ra chính mình thu luân hồi kiếm hồn, cho những này thái cổ kiếm hồn rung động rất lớn lực. Ta còn thiếu khuyết hai cái kiếm hồn, không biết các vị đang ngồi, ai nguyện ý cùng ta rời đi? Tô Dạ chậm nói. Hắn muốn cùng nhau đem tất cả kiếm hồn góp đủ. Có lẽ là bởi vì hắn cá nhân môn nhân, cũng có lẽ là thu phục luân hồi kiếm hồn môn nhân đến mức hắn mở miệng về sau, vẫn chưa quá lâu thời gian, Liên lập tức có mấy cái kiếm hồn mở miệng nói, "Ta nguyện ý." "Ta cũng nguyện ý." "Ta, nguyện ý." Theo cái thứ nhất kiếm hồn mở miệng, về sau, liền có nó kiếm của hắn hồn vang lên theo thanh âm. Tô Dạ nhìn một cái, phát hiện hai cái kiếm bia cách rất gần thái cổ kiếm hồn, trong lúc nhất thời vẫn chưa có quá nhiều do dự, trực tiếp hỏi, "Các người tên cứ gọi là gì?" "Cố Thành." "Phong Ngân. Tô Dạ nghe tới hai cái này tên kiếm hồn, nhẹ gật đầu, "Đi thôi." Hắn giơ tay lên, Cô thành kiếm hồn hòa phong ngấn kiếm hồn vẫn chưa có quá nhiều do dự, trực tiếp tiến vào tô dạ còn lại hai thanh tử kiếm ở trong. Một mấy mắt, 6 thanh kiếm kiếm hồn toàn bộ gấp đủ, kết cục có thể nói viên mãn. Tuyệt tích kiếm trùng mở ra đã có một chút thời gian, bất quá mặc dù thời gian không dài, nhưng là cũng không ít thiên tài lần lượt rời đi. Cũng không phải là đã được đến thích hợp kiếm hồn, mà là nếu như không tại thời gian nhất định bên trong rời đi lời nói, như vậy tuyệt tích kiếm trùng rất có thể có tiếp tục quan bế khả năng. Nếu như tuyệt tích kiếm trùng thật quan bế, lại rời đi coi như xong. Đến mức, tuyệt tích kiếm trùng bên ngoài, đông đạo thiên tài đã trở về, các tông thế lực hoặc là rời đi hoặc là tại đây đợi. Nhất là lọt vào trong tầm mắt rõ ràng chính là Đạo một môn mấy cái thánh tông ở đây yên lạc chờ, cũng không biết đến cùng đang đợi cái gì. Các người nói, cái này Tô Dạ lấy lực lượng một người, giải quyết các ngươi tất cả mọi người. Đạo một môn bên trong, gương hỏi cực nặng âm thanh hỏi dưới đáy thiên tài. Những thiên tài này liền vội vàng gật đầu, đem sự tình trước đó chân tướng toàn bộ nói ra, sau đó hít một hơi thật sâu, sừ thúc, cái này Tô Dạ quả thực quá bá đạo, quá lợi hại. Cái này, cái này còn là người sao? Không hề nghi ngờ, bây giờ Tô Dạ triệt để dương danh toàn bộ thương long vực. Lấy lực lượng một người, đại chiến mười mấy tên thiên tài, Cuối cùng còn lấy toàn thắng tứ thái rời đi, thực lực như vậy tiêu chuẩn, quả thực có chút biến thái đến vượt qua người dự kiến. Cái này Tô Dạ làm việc vẫn là rất có phân tắc, chỉ là uy hiếp các ngươi một chút, mắt thấy các ngươi không chịu từ bỏ ý đồ mới bắt đầu giết người. Dương hỏi cực nói ra, về tình về lý ta còn thực sự không hiếu động hắn, bất quá, tiểu tử này đã cầm Hạo Dương kiếm hồn. Nói cái gì, cũng không thể liền dễ dàng như vậy thả hắn rời đi. Bọn họ nói một môn dù sao cũng là thánh tông, ăn phải cái lô vốn, làm sao có thể cứ như vậy nuốt xuống. Cái này Tô Dạ tại sao vẫn chưa ra? Đám người nghị luận ầm ĩ. Rất nhiều thiên tài nâng lên tô dạ cái tên này lúc đều hơi biến sắc, cảm thấy khủng hoảng. Rốt cuộc, Tuyệt Tích kiếm trùng lối đi ra, một thân ảnh đi ra. Thân ảnh này chính là Tô Dạ. Chỉ là cái này Tô Dạ màu da rõ ràng muốn so bình thường thời điểm Tô Dạ muốn đen hơn một chút, nhưng là chuyện cho tới bây giờ, đồng thời chưa có người để ý những này, nhìn xem Tô Dạ bộ dáng gương mặt, chỉ coi Tô Dạ từ Tuyệt Tích kiếm chủng bên trong ra. Tô Dạ nhìn phán qua Đạo một môn bên kia truyền đến ánh mắt, nhếch miệng lên, đại khái biết một kìa, vẫn chưa làm nhiều nói nhảm, bước nhanh mà rời đi, phảng phất không thấy được Đạo một môn lạnh lùng ánh mắt. Sư thúc, làm sao bây giờ? Mấy một thiên tài nói, Ngư Hỏi Cực vẫn chưa sốt ruột, mà là trước nhìn ra Cát Long Vân. Ra Cát Long Vân từ tiến vào Tuyệt Tích kiếm trùng trở về về sau liền một bộ mất hồn mất vía, thất hồn lạc phách bộ dáng, tựa như một tên phế nhân. Ai, vốn là cho ra Cát Long Vân chuẩn bị một trận để nó thức tỉnh bàn đạp sân bãi, lại không nghĩ rằng, biến thành cục diện như vậy. Ngư Hỏi Cực thở dài. Hiện tại đừng đề cập là ra Cát Long Vân đi tìm cái gì bàn đạp. Đối phương đã bị đánh sợ. Tiểu từ này, Ngư Hỏi vô cùng có chút phẫn nộ, ngược lại là muốn nhìn một chút cái này tô dạ đến cùng là thần thánh phương nào, nơi nào xuất hiện yêu nghiệt. Tại Thương Long Ngực, đó chính là bọn họ các đại thánh tông địa bàn. La Long ở đây cũng được của lại. Truy, gừng hỏi cực một tiếng quát chói tai, lặng lẽ đuổi theo. Cứ như vậy, thánh tông người cùng các đại tông môn đều lần lượt rời đi, Tuyệt Tích kiếm trùng bên trong thỉnh thoảng ra tới một cái võ giả, cũng đều là tà tu. Ngay tại Tô Dạ sau khi rời đi không lâu thời gian, Tuyệt Tích kiếm trùng bên trong lại có một thân ảnh đi ra. Mà thân ảnh này, lại cùng trước đó rời đi Tô Dạ giống nhau như lúc, để người thực tế không phân biệt được, hai cái này Tô Dạ, đến cùng ai mới thật sự là Tô Dạ. Xem ra đều đã đi. Đem tối hóa thân ưu điểm lớn nhất chính là để người không phân biệt được đây là hóa thân vẫn là bản thể. Nếu như hiểu ta người sẽ biết ta cái này cô hóa thân màu ra ưu điểm đen, nhưng không hiểu rõ, liền thật không cách nào đánh giá ra cuối cùng là hóa thân vẫn là bản thể. Tô giả cười cười. Hắn đã sớm suy đoán xuất đạo một môn chờ thánh tông sẽ không từ bỏ ý đồ, sự thật cũng là như thế. Hắn trước phái ra đêm tối hóa thân rời đi, phòng ngự chu đáo, lại không muốn thật giúp mình giảm bớt không ít phiền phức. Chuyện cho tới bây giờ, cũng có thể rời đi. Tô Dạ nhìn thấy bốn bề vắng lặng, chính là thân hình lượn lên, biến mất ngay tại chỗ. Tuyệt tích kiếm trùng bên trong như là đã đạt được đầy đủ kiếm hồn. Như vậy cũng là thời điểm trở lại Thánh Dương vực. Nửa tháng sau, một đầu khu rừng rậm rạp bên trong, thanh niên thân ảnh nhanh như thiểm điện, mà đi phương hướng sắp đi chính là Thánh Dương vực. Thanh niên này chính là ngụy trang qua gương mặt sau Tô Dạ. Bây giờ Tô Dạ đột nhiên phát hiện đến cái gì, lập tức ngọn nguồn hạ thân, tránh trên mặt đất, sau đó thần hồn hướng phía phía trên xuyên thấu qua một chút chút. Nghe nói Tô Dạ xuất hiện tại Thương Long vực nội, tiểu tử này đến cùng là thế nào rời đi Táng Tiên thần địa, tiến nhanh Thương Long vực nội xem một chút. Mấy người lẫn nhau nghị luận, chỉ chớp mắt liền biến mất vô ảnh vô tung. Thông thần cảnh cao thủ, nhìn như là ma thủ đường. Tô Dạ hé mắt, Cái này Ma Thủ Đường cùng Hải Vương cũng hẳn là vẫn chưa từ bỏ truy sát ta, không nghĩ tới đều truy sát đến Thương Long vực. Tiểu nói này, ta tại Thương Long vực nội sự tình nên đã chuyến đi. Chuyến gia thật đúng là nhanh a. Tên của hắn tướng mạo người biết không nhiều, bất quá không có nghĩa là Thương Long vực nội liền không có người biết. Bây giờ bị người điều tra ra cũng không tính chuyện kỳ quái gì. Đã như vậy, liền càng phải nhanh lên trở lại Thánh Dương vực. Tô giả quyết định tâm tư, người khác đều cho là hắn tại Thương Long vực, hắn mới có thể tốt hơn trở lại Thánh Dương vực. Lâu như vậy không có trở về, Tiêu Dật Nhiên tất nhiên sẽ rất lo lắng với hắn đi. Cũng không biết bây giờ Thánh Dương vực thế cục như thế nào. Quy 1 chương 1229, truy sát vẫn như cũ. Chương 1233, truy sát vẫn như cũ. Một tháng sau. Thánh Dương vực, Lăng Thành. Lăng Thành, nộ Long Quan phụ cận một vùng nhất thành phố lớn, lệ thuộc vào nộ Long Quan. Một người tướng mạo thường thường người trẻ tuổi hành tẩu tại Lăng Thành trong đám người, xem ra mạo không đáng chú ý, đồng thời không có người chú ý tới hắn một chút. Cũng chính bởi vì vậy, mới không ai phát ra được, người trẻ tuổi kia một bước mấy chục trượng, chỉ trước mắt, liền đã trong đám người biến mất không thấy bóng dáng, không biết đi hướng nơi nào. Nguyên lai, like, Nội Long Quan có ý tứ là cái này. Người trẻ tuổi tự lẩm bẩm Thương Long vực cùng Thánh Dương vực chỗ giao giới, cho nên vị Nộ Long Quan ạ cũng trách không được Nộ Long Quan có thể cùng phồn hoa nhất khu vực quỷ đảo một đạo tân tác, ngược lại cũng không phải không có nguyên nhân. Nếu như Nộ Long Quan thực lực quá yếu, chỉ sợ Thánh Dương vực mảnh đất này bản liền phải quy hoạch vì Thương Long vực đi. Người trẻ tuổi kia nhiếp miệng lên, tiểu dung cùng Tô Dạ giống nhau như đúc. Hắn bắt đầu từ Thương Long vực, phong trần phó phó, một đường gấp trở về Tô Dạ. Cái này lăn thành ngược lại là kiến thiết ra dáng, nghe nói lại đi lên phía trước, chính là Nộ Long Quan Sơn môn. Tô Dạ âm thầm tới, bằng ngón tay thời gian này, tần nên đã trở lại Long Quan nội đi. Đối với Nộ Long Quan Tô Dạ duy nhất để ý, cũng chỉ có Tần Ngưng một cái. Nghĩ đến Tần Ngưng, hắn liền rơi vào trong trầm tư. Lần trước cùng Tần Ngưng, hai người bọn họ căn bản không có hảo hảo giao lưu. Lần này, Tô Dạ thở dài, "Thôi, tương cứu trong lúc hoạn nạn, không bằng cá quay về nước, quên đi chuyện trên mở. Đã từng trên địa cầu rất thời thượng một câu, trước đó không hiểu được đến cùng là cái gì, bây giờ lại trở nên tràn đầy cảm xúc. Ta thế cục bây giờ, cũng không có cách nào đi gặp Tần Ngưng, cũng không biết ta Tô giả hai chữ, tại Thánh Dương vực bên trong đưa đến chính là một phen địa vị như thế nào. Tô trong lòng âm thầm nghĩ tới, Hắn trước tiên cần phải nghe ngóng tốt thế cục mới được. Trong lúc bất chi bất giác, Tô Dạ ngồi tại một kiện trong quán trà, tùy tiện điểm chén nước trà, liền ngồi xuống lặng lặng lắng nghe. Để hắn thật vọng là, trong quán trà này người nghị luận đều chỉ là chút thượng vàng hạ cảm sự tình, ngồi ước chừng hai canh giờ, cũng không nghe thấy một cái có thể để hắn cảm thấy hứng thú tin tức. Thế nhưng là, ngay tại hắn muốn rời đi lúc, đương nhiên, một già một trẻ, hai cái thân mang đồng dạng phục sức võ giả, ngồi xuống. Đến một chén linh hồ trà đi. Cái này lão giả áo bào chẳng nói, "Linh hồ trà." Tiểu Nghị nghe tới như thế một mạc nước danh tự, âm thầm ném lấy ánh mắt khi mi. Sau đó cũng không nói thêm cái gì lời xa giao, trực tiếp chuẩn bị đi. Linh hồ trà, là quán trà cấp thấp nhất nước trà. Sư phó, chúng ta hiện tại tông môn gấp thiếu linh thạch, uống một mụng trà để uống không dậy nổi. Lão giả áo bào trắng bên cạnh bí m tóc đuôi ngựa nữ nha đầu nói ra, bất quá ta thăm dò được tin tức ngầm, nói chỉ cần thăm dò được Tô Dạ hạ lạc, chỉ cần xác nhận là thật, liền có thể thu hoạch được 1000 vạn linh thạch. 1000 vạn linh thạch a, chúng ta môn phải trực tiếp phát tài đâu. Sư phó, nghe tới đuôi ngựa này biện nữ nha đầu nói như vậy, lão giả áo bào trắng lập tức gấp chừng nữ nha đầu một chút, quát, đừng nói hô lời nói biểm tóc đuôi ngựa nữ nha đầu một mặt mờ mịt, "Sư, sư phó, ta, ta biết sai." Nhìn thấy nữ nha đầu một mặt mờ mịt bộ dáng, lão giả áo bào trắng cũng không đành lòng, nói ra, "Thôi, việc này cũng không có gì không thể nói. Người nhớ kỹ cho ta, chuyện này chúng ta tham dự không được, có thể không đề cập tới, liền cũng tốt nhất đừng đề cập." "Sư phó, đây là vì cái gì a?" Nữ nha đầu hạ giọng, "Hiếu kỳ đạo." Lão giả áo bào trắng thở dài, "Ngươi còn trẻ, không biết sự tình có rất nhiều. Kia bị treo thưởng Tô gia, là tới từ ma thủ đường cùng hải vương cùng, cái này hai thế lực lớn thế tất yếu bắt đến Tô gia, ý nghĩ, nghĩ cách" Nhưng mà, cái này Tô Dạ đến từ Thanh Hà Tông, Hải Vương cùng, cùng Ma Thủ Đường phát ra huyền thượng lệnh cũng chỉ có thể lén lúc phát, không dám trắng trợn, sợ chính là cái gì, chính là sợ cùng Thanh Hà Tông đụng mặt. Người không có năng lực gì, ai dám đi điều tra Tô Dạ, không nói trước điều tra đến điều tra không được, vạn nhất bị người ta biết, Thanh Hà Tông sao lại tha chúng ta? Nữ nha đầu không hiểu nói, cái này Tô Dạ tại Thanh Hà Tông trọng yếu như vậy sao? Rất trọng yếu rất trọng yếu. Cái này Thanh Hà Tông lão tổ tiêu giật nhiên bởi vì Tô Dạ sự tình, dưới cơn nóng giận trực tiếp nổi trận đình, đem Ma Thủ Đường tiên địa ma chủ địa ma chủ cho giết, một điểm thể diện đều không có lưu. Lão giả áo bào trắng cũng không biết nơi nào thăm dò được tin tức, nói ngược lại là 89 phần 10, chính xác vô cùng. Nữ nha đầu lên tiếng kinh hồ, "Thiên địa ma chủ, đây chính là ma thủ đường cấp cao nhất tồn tại a. Cho nên nói, những chuyện này chúng ta những kẻ tiểu nhân vật tham dự không được, cũng đừng đi sách. Lão giả áo bào trắng kinh hoàng nói: "Không có linh thạch có thể từ từ suy nghĩ biện pháp, nhưng là ma thủ đường, Hải Vương cung, hoặc là Thanh Hà tông, cái này ba cái thế lực, không có một cái là chúng ta có thể gây. Hiện tại cũng được thua thiệt là tại nộ Long Quan có thể hơi sách hai câu việc này, đến bên ngoài ghi nhớ, việc này xách cũng không thể xách." "Vâng, sư phó." Ta biết, Nữ nha đầu cũng nhận biết đến mức độ nghiêm trọng của sự việc. Tô giả không nghĩ tới vận khí coi như không tệ, mặc dù chờ thời gian hơi có chút dài dằng dặc, nhưng cuối cùng vẫn là đạt được hắn muốn có được tin tức. Tiêu tiền Bối vì ta vậy mà giết một cái thiên địa ma chủ. Tô Dạ trong lòng cảm động không thôi, Tiêu giật nhiên vì hắn làm nhiều lắm. Nhưng cùng lúc hắn cũng biết, hiện tại tình cảnh của hắn vẫn như cũ 10 phần không ổn. Thanh Hà Tông mặc dù bảo đảm ta, nhưng Hải Vương cùng cùng ma thủ đường vẫn tại đối ta hạ đạt huyền tưởng lệnh, cái này không thể nghi ngờ nói rõ một tin tức. Tô Dạ trong lòng thầm nghĩ, ba cái thế lực muốn tìm ta, mà trong đó có hai cái thế lực là muốn đưa ta vào chỗ chết. Trực tiếp hồi Thanh Hà Tông. Rất nhanh, Tô Dạ lập đầu. Biện pháp này chỉ sợ không làm được ra. Hắn nghĩ tới biện pháp kia Hải Vương cung cùng Ma Thủ Đường cũng sẽ nghĩ tới, hai bên nhân mã chịu chắc chắn lúc mình trở lại Thanh Hà Tông con đường bên trên chặn đường chính mình. Thanh Hà Tông một phương thế lực nhưng quản không được Hải Vương cung cùng Ma Thủ Đường, Hải Vương cung cùng Ma Thủ Đường tự mình chặn đường, Thanh Hà Tông cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Càng đương đề cập tiêu giật nhiên thủ hạ là toàn bộ Thanh Hà Tông, hắn không thể lấy lực lượng cá nhân vì chính mình ra mặt quá nhiều lần số. Không thể trực tiếp hồi Thanh Hà Tông. Tô Dạ rất nhanh liền quyết định chủ ý. Phong hiểm quá lớn đã như vậy, vậy thì phải thay đổi cái phương pháp. Hả? Đúng lúc này, trong quán trà, bỗng nhiên đến hai cái rõ ràng gọi hồi tà khí võ giả, Tô giả kinh nghiệm phong phú, nhìn một cái, liền có thể quyết định hai người chính là tà tu. Tà tu? Hơn nữa còn là ma thủ đường bên trong tà tu thiên tài, tuổi tác không lớn. Tô Dạ nhìn thoáng qua, một nam một nữ, tướng mạo nha, trừ bỏ kia yêu dị trang dùng, miễn cưỡng có thể được cho tuấn nam tĩnh nữ. Chính là nhìn thấy hai cái này tà tu lúc, Tô giả nhếch miệng lên, trong lúc nhất thời có chú ý. Vốn đang không có đầu mối, đã các ngươi đưa tới cửa, vậy cái này hạ liền có đầu mối. Tô Dạ duỗi lưng một cái, nhìn như lơ đạn uống trà, trên thực tế thần hồn một mực bao trùm tại hai cái này trẻ tuổi, tà tu bên trên, lặng lặng trở. Quy một chương 1230, các người hiểu ta là ai chăng? Chương 1234, các người hiểu ta là ai chăng? Toàn bộ quan trà, cũng chỉ hắn dám như thế nhìn chằm chằm hai cái này tà tu. Những người khác nhìn thấy tà tu đi tới, đều sợ hai tránh xa xa, nhìn cũng không nhìn một chút, sợ trêu chọc đến cái gì thị phi. Để những này tà tu cho mình dẫn tới phiền phức gì? Dù sao, nộ long quan vùng này, cũng không phải quỷ đạo kia môn mảnh, đối tu có minh sắc chống lại năng lực. Liền xem như mạnh như quỷ đảo đối tà tu cũng là đánh chi không hết càng đừng đề cập là nộ Long quan loại này đồng thời không có minh sắc chống lại tà tu địa phương Tà tu đại danh tất cả mọi người nghe qua có thể không trêu chọc ai cũng không muốn trêu trọng phần lớn là sợ chi không gặp tô giả mặt ngoài bất động thanh sắc trên thực tế là âm thầm quan sát hai cái tà tu mau tránh ra là tân tấn thập đại ma Kiệt thiên nhân nào cùng Mỹ nhân nhânù thập đại ma Kiệt như thế nào đi vào nơi đây nghe nói vài ngày trước thương Long được xuất hiện tô giảtung tích cái này Tântấn thập đại ma Kiệt tại nộ Long Quan khối này nghĩ đến là nghĩ điều tra tô giả hạ là ra bất kể như thế nào cùng chúng ta cũng không quan hệ. Thập đại ma kiệt thiên phu thực lực đều là một đỉnh một, nô long quan thiên tài đều không có mấy cái có thể chống lại thập đại ma kiệt. Tô giả thấy cảnh này, sờ sơ cái cảm, cái này tà tu bên trong thật đúng là nhân tài đông đúc. Thập đại ma kiệt bị hắn giết nhiều như vậy, không có thời gian bao nhiêu vậy mà lại bổ sung ra một chút. Mặc dù hai cái này tân tấn thập đại ma kiệt xem ra thực lực không bằng trước đó hắn giết chết những cái kia thập đại ma kiệt, nhưng tổng thể đến nói cũng không kém. Đáng tiếc, Tô Dạ cười cười. Nếu để cho ma thú đừng biết, cái này vừa tấn thăng thập đại ma kiệt lại gặp mình, không biết sẽ là dạng gì biểu lộ. Hắn ngồi chờ đợi, Hai cái thập đại ma kiệt ở đây lặng lặng uống trà, chỉ thỉnh thoảng bờ môi khẽ nhúc nhích có thể phân biệt ra hai người ngay tại thần hồn giao lưu, còn lại cái gì cũng quan sát không ra. Tô giả đồng thời không nóng nảy, chờ đợi dòng dã đường ngày. Trong quán trà người đã lần lượt rời đi, không muốn cùng Tà Tu cùng dưới mái hiên ngồi cùng một chỗ. Trong quán trà trưởng Quý cùng tiểu nhị cũng là thầm nghị trong lòng suối quẩy, hai cái Tà Tu đi tới sát thực ảnh hưởng suy nghĩ, cùng là bọn hắn lại không dám lắm miệng cái gì, giống như những người khác không dễ trêu chọc Tô Dạ. Bất quá, hai cái Tà Tu hiển nhiên cũng không có khả năng ở chỗ này chờ bên trên quá lâu, nửa ngày trôi qua về sau, Hai cái tà tu rốt cục đứng dậy, tựa hồ là thương nghị xảy ra điều gì kết quả, đứng dậy rời đi. Đợi đến hai cái tà tu rời đi không sai biệt lắm sau thời gian uống cạn tổn trà, Tô Dạ cũng đứng lên nói, "Trưởng quỹ, tính tiền." Hắn nắm lên một khối linh thạch, đưa đến Trưởng quỹ trong tay, không dùng tìm. Trưởng Quỷ kia hai mắt tỏa ánh sáng, bọn hắn trong quán trà linh trà đắt đi nữa, cũng căn bản không có khả năng cần phải linh thạch thanh toán, Tô Dạ xuất thủ xa hoa như vậy. Chờ hắn lại muốn đi tìm Tô Dạ lúc, lại phát hiện Tô lại nhưng đã hoàn toàn không thấy bóng dáng. Tô Dạ cũng không có thời gian đợi tại trong quán trà. Hắn đã sớm khóa chặt hai cái tà tu, một đường đi theo đi lên. Hai người kia, Tô Dạ thần hồn truy tung, phát hiện hai cái tà tu đã ra lang thành, đi tới thông hướng Thương Long vực địa phương. Xem ra là thật cảm thấy ta tại Thương Long vực. Tô Dạ cười cười. Hắn rất nhanh đuổi theo. Sư huynh, chúng ta thật muốn đi trước Thương Long vực à. ngài nói, ngay cả cao huyền thông đô đấu không lại Tô Dạ, chúng ta cho dù quá khứ, chỉ sợ cũng căn bản không phải cái này Tô Dạ đối thủ a. Tà tu nữ tử, mỹ nhân trung ngưng lông mày nói, tiên nhân đau cười cười, sư huynh ta há lại không biết chúng ta căn bản đấu không lại Tô Dạ. Nhưng mà chúng ta tiến về Thương Long vực lại không phải cùng Tô Dạ liều mạng, chúng ta chỉ là đi điều tra Tô Dạ hạ lạc. Ngươi phải biết, chỉ cần chúng ta tìm được Tô Dạ hạ lạc, chúng ta tại ma thủ trong đường địa vị tất nhiên sẽ một nháy mắt nước lên thì thui lên. Tới lúc đó, tài nguyên tu luyện chúng ta sẽ còn thiếu khuyết ta. Ta vẫn cảm thấy có chút không ổn. Mỹ nhân Chu có chút lo lắng. Sư muội, ta biết ngươi suy nghĩ trong lòng, nhưng ngươi phải biết, không vào hang cọp làm sao bắt được cỏ con? Hiện tại Tô Dạ tại Thương Long vực nội, Thanh Hà tông lực lượng căn bản không giúp được hắn, lúc này, hắn chính là trên đất thị cá. Hải Vương cùng cùng ma thủ đường hai thế lực lớn cùng một chỗ đội giết hắn hắn còn có thể nhấc lên sóng gió gì ra? Thiên Nhân Dao cười nhạo nói, trong mắt hắn, Tô giả căn bản nhảy nhót không được bao lâu. Bất quá đúng lúc này, Thiên Nhân Dao chợt phát hiện cái gì, đột nhiên quay người lại nói ra, "Ai? Mau ra đây." Ha ha, một đạo tiếng cười khẽ bồi hồi ra. Sau đó, Tô giả thân ảnh bảy biện ra tới. Mặc dù ta là cố ý bại lộ hành tung, nhưng là hai người các ngươi có thể nhanh như vậy phát hiện ta, có thể, ta thừa nhận hai người các ngươi, cũng miễn cưỡng được tính là thiên tài." Tô Dạ cười cười, "Ngươi là ai?" Thiên Nhân Dao nheo mắt lại, âm lĩnh nói, sau đó một bộ bừng tỉnh đại nộ bộ dáng. À, ta biết, nộ Long Quan Thiên Tài, xem ra là muốn giết hai chúng ta, đi lĩnh treo thưởng. Thập Đại Ma Kiệt tại ba tông bên trong đều có treo thưởng, ân, cũng kém không nhiều đi. Tô giả nói. Hừ, buồn cười. Xem ra ngươi là thật không biết chúng ta thân phận của hai người, chỉ là nộ Long Quan Thiên Tài cũng dám trêu chọc đến trên đầu chúng ta. Thiên Nhân Dao đột nhiên đem khí tức triển khai, mỹ nhân Chu cũng không khách khí, nhưng đang cảnh đệ nhất trọng thực lực tiêu chuẩn đông dương buộc phát ra. Một người kết đan cảnh đệ nhị trọng, một người kết cảnh đệ nhất trọng. Tự nhiên so ra kém trước đó Thập Đại Ma Kiệt, bất quá làm ma thủ đường thiên tài thân phận, thực lực cũng là không kém. Bọn hắn có bọn hắn ngạo khí tiền vốn, bởi vì nộ long quan bình thường thiên tài sát thực không phải là đối thủ của bọn họ. Bất quá bọn hắn hiển nhiên không biết thân phận của Tô Dạ, chí ít bọn hắn nhìn không thấu Tô giả thần hồn che kín khuôn mặt sau thân phận chân thật. Tô giả chụp chụp lỗ tai, "Ta đích xác không rõ lắm thân phận của các ngươi, bất quá các ngươi thật giống như cũng không hiểu rõ lắm ta là ai." "Hừ, chúng ta cần gì phải biết ngươi là ai? Vô danh tiểu tốt, không đáng chúng ta đi tìm hiểu." Mỹ nhân Chu Quát bằng nói. Bọn hắn chính là thập đại ma kiệt, bình thường thiên tài có thể nhập không được pháp nhãn của bọn họ. Bất nói nhiều lời, chịu chết đi. Thiên nhân dao nháy mắt đánh tới. Tô Dạ mắt gặp bọn họ cũng sẽ không tiếp tục nói nhảm, mình cũng không lãng phí cái gì thời gian, dưới chân nhẹ nhàng rất mạnh, sau đó, to lớn lĩnh vực tại chỗ khuếch tán ra đến, bao trùm đến hai cái cái gọi là Thập Đại Ma Kiệt Thiên tài trên thân. Chỉ là trong mấy mắt, Thiên Nhân Dao cùng mỹ nhân Chu liền một nháy mắt quỳ rạp xuống đất, đồng tử co vào thời điểm, phản phất không thể tin được, không dám nhận chịu nhìn chằm chằm Tô giả. "Kiếm đạo lĩnh vực? Cái này, đây không phải Tô giả mới có đồ vật sao? Ngươi là ai?" Thiên Nhân Dao hừ nước miếng, kinh hãi không thôi nhìn chằm không dám nhận tụ trước mặt sự thật. Tô Dạ nhếch miệng lên, không nóng không vội mà nói, "Các ngươi nhìn kỹ một chút." Ta là ai? Thiên nhân Dao cùng mỹ nhân Chu một mặt kinh hãi, nhìn chằm chằm Tô Dạ, "Ngươi, ngươi là Tô Dạ?" Thời khắc này Tô Dạ, thân hồn che chắn khuôn mặt đã biến mất, Quy một chương 1231, cùng Lục Tả Phong một chiến. Chương 1235, cùng Lục Tả Phong một chiến. Ngược lại bày biện ra, là nó nguyên bản khuôn mặt. Chính là nhìn thấy Tô Dạ khuôn mặt thời điểm, phương kia mới còn ngang ngược tàn nhã, cảm thấy Tô Dạ bất quá là cái bình thường tuổi trẻ thiên tài thiên nhân Dao cùng mỹ nhân Chu, không khỏi là đột nhiên giật mình, ánh mắt bên trong lóe ra xuất phát từ nội tâm kinh hãi nhưng không thể tưởng tượng nổi. Còn có, kia như ẩn như hiện vọng, Ngươi, ngươi là Tô Dạ? Thiên Nhân Đao hừ ngực nuốt ngụm nước miếng, cả kinh nói, ngươi thật là Tô Dạ sao? Tô Dạ cười cười, có thể nhận ra được ta, không sai, ta còn lo lắng ta rời đi Thánh Dương vực một đoạn thời gian, ma thủ đường người cũng không nhận ra ta nữa nha. Ta? Thiên Nhân Đao còn muốn nói điều gì, nhưng chỉ là trong ngáy mắt. Tô Dạ kiếm ngay cả kiếm ảnh cũng không thấy. Thiên Nhân Đao liền đã đầu người rơi xuống đất, tại chỗ vẫn lạc. Nhìn thấy nhà mình sư huynh tại Tô Dạ trước mặt ngay cả một cái hô hấp đều không có chịu đựng được liền bị miểu sát, vị nhân chu bị hù toàn mồ hôi lạnh chảy ròng. Nhìn lại Tô Dạ thời điểm, ánh mắt bên trong đã bao hàm tuyệt vọng ngay cả một điểm ý niệm phản kháng cũng không dám. Tô giả đại danh đỉnh đỉnh bọn hắn tự nhiên nghe nói qua. Tại Táng Thiên thần địa bên trong, Tô Dạ lấy lực lượng một người đánh bại bao nhiêu một thiên tài. Ma thủ đường thiên tài cùng Hải Vương cung thiên tài bây giờ nghe Tô Dạ đại danh đều run lẩy bẩy, ngay cả Hải Vương cung nhị Vương tử đều không phải là đối thủ của Tô Dạ, thế hệ trẻ tuổi bên trong ai có thể cùng Tô Dạ tranh tác. Lại thêm Hải Vương cung cùng Ma thủ đường hai thế lực lớn liên thủ, sừng sốt không thể tại Táng Thiên thần địa bên trong bắt đến Tô giả. cái này Tô đại danh liền đã vang toàn bộ thánh vực. Khách quan những thiên tài khác, tất cả mọi người đều lộ vẻ ám đạm mở rất nhiều. Hắn quá rõ ràng thân phận của mình địa vị Hắn tại trước mặt người khác là đường đường thập đại ma Kiệt nhưng ở tô dạ trước mặt hắn bất quá là chỉ là thập đại ma Kiệt hắn quá rõ ràng Thập đại ma Kiệt tại tô dạ trước mặt, mặtừ bây giờ lục tạp phòng chỉ sợ lại tô dạ trước mặt cái rắn cũng không bằng không đừng có giết ta một lát sau bị nhân chu rốt cục mở miệng cầu xin tha thứ ánh mắt Hưu ý vô ý muốn hướng tô dạ ném cái bị nhãn nhưng là bất đắc dĩ là nàng hiện tại ánh mắt bên trong chỉ có sợ hãi cùng sợ hãi cái này dụ hoặc cũng câu dẫn thực tế là giả vờ giờưng hào không giá dáng Tô Dạ hoàn toàn không có bị mỹ nhân Chu câu dẫn đến, thậm chí có chút phản cảm, bị mỹ nhân Chu nói như vậy về sau, băng lãnh khí tức tại chỗ bên ngoài tán. Thanh ngày mỹ nhân Chu bị hù càng là một cái run rẩy, nhìn chằm chằm Tô Dạ, đã hoàn toàn không dám nói lời nào. Tô Dạ bình tĩnh nhìn mỹ nhân Chu, giống như là nhìn một con giun dế đồng dạng, bình tĩnh hào không dao động, người muốn mạng sống. Mỹ nhân Chu liền vội vàng gật đầu, lời nói không nói ra, nhưng là ý tứ đã biểu đạt hết sức rõ ràng. Tô Dạ nói ra, muốn sống, ta hiện tại cho ngươi một cái cơ hội. Chỉ cần ngươi giúp ta làm được chuyện này, ta liền tha cho ngươi một mạng. Mị nhân chu ngữ khí phất run. Tô giả chậm rãi nói ra, hồi đến Ma thủ đường, cùng ta chuyển cáo lục Tà Phong, nói cho hắn, nửa năm sau, ta muốn tại Thiên Thanh Đảo cùng hắn một trận chiến, để chứng minh ai mới là quỷ đạo đệ nhất thiên tài, hy vọng hắn có thể đúng giờ phó ước. Mị nhân chú ánh mắt bên trong hiện lên một tia không thể tin được, Tô giả nhiều năm như vậy không thấy bóng dáng, bây giờ vừa xuất hiện, lại muốn cùng Lục Tà Phong quyết nhất từ chiến. Tô Dạ, đến tuột cùng muốn làm gì? Nhưng hắn biết, nàng bây giờ căn bản không có tư cách đến hỏi. "Tốt, ngươi có thể lăn." Tô Dạ vung tay áo, lĩnh vực tản ra, tay áo rời đi. Dù chỉ là lưu lại một cái đơn giản bằng lưng, mỹ nhân Chu cũng không dám đi nhìn nhiều, sợ nhìn nhiều quá đi, Tô Dạ liền sẽ quay đầu thay đổi chủ ý, từ đó giết hắn. Qua có chừng nửa ngày, mỹ nhân Chu Phương mới cảm giác được kia cô tử ở sâu trong nội tâm chuyển đến cảm giác sợ hãi, dần dần tiêu tán. Nàng hít một hơi thật sâu, Đông Dương đứng dậy. "Đi." Mỹ nhân Chu trong đầu hiện lên một ý niệm, cấp tốc rời đi. Chính là mỹ nhân Chu sau khi rời đi, Tô Dạ thân ảnh dần dần tiêu tán, hắn một mực không có rời đi, mà là con mắt nhìn về phía trước, bình tĩnh hào không một tia ba động. "Muồi câu, mắc câu." Tô Dạ yên lặng nghĩ đến cùng Lục Tả Phong đánh một trận. Trong đoàn hai mới là Thánh Dương vực đệ nhất thiên tài, hắn nhưng không có hứng thú. Hắn để mắt tới hai cái này, tả tu bản thân mục đích chính là vì cái này bàn lớn cỡ. Dù sao, hắn muốn trở lại Thanh Hà Tông bản thân cũng không dễ dàng, nhất định phải làm từ bên cạnh làm một chút phụ tá mới được. Mà cái này phụ tá chính là Lục Tả Phong. Hắn cần đem sự tình làm lớn chuyện, đến mức làm lớn chuyện đến để người khác chuyển di ánh mắt đến một cái khác sự tình bên trên, mà không phải hắn tô dọa trở lại Thanh Hà Tông sự tình lên. Chỉ có dạng này, hắn Phương mới có thể thuận lợi trở lại Thanh Hà Trung Tông. Đây mới là trọng yếu nhất. Ma thủ đường cùng Hải Vương cung nếu như biết được tin tức này, nghĩ đến lực chú ý nên đặt ở Thiên Thanh ở trên nào. Tô giả nhíu nhíu lông mày, chỉ ít đối ta trở lại Thanh Hà Tông chuyện này hẳn là sẽ nuối lòng lòng một ít, kể từ đó, ta trở lại Thanh Hà Tông liền dễ dàng nhiều. Sau đó, Tô Dạ thân hình tiêu tán, rốt cục không thấy bóng dáng. Nửa tháng sau, tin tức dần dần chuyển ra. Tô giả cùng Lục Tả Phong một trận chiến, quả thực giống như là thuốc nổ nhóm lửa đồng dạng, lấy tốc độ cực nhanh khắp toàn bộ thánh dương vực, đến mức dương vực bên trong, mỗi một cái góc đều hiểu rõ việc này. Tô Dạ cùng Lục Tà Phong đánh một trận. Tô từ nơi nào xuất hiện? Tin tức này đến cùng là thật hay dạ à, Tô Dạ không phải biến mất thời gian rất lâu sau, lúc nào xuất hiện? Lại lúc nào muốn cùng Lục Tả Phong một trận chiến? Tin tức càng truyền càng mờ, mà nghị luận việc này người cũng càng ngày càng nhiều. Các người nói, Lục Tả Phong sẽ ứng chiến sao? Khẳng định sẽ à, Lục Tả Phong hùng có thần nhân chi huyết, lại một chi là thánh dương vực đệ nhất nhân, cho tới bây giờ không ai dám hướng hắn khiêu chiến qua. Bây giờ có người hướng hắn khiêu chiến, Lục Tà Phong làm sao có thể không ứng chiến? Các người nói Tô Dạ cùng Lục Tả Phong ai sẽ thắng? Mặc kệ ai sẽ thắng, Tô Dạ cấp bậc này đối thủ, cũng đích xác xem như đủ cấp. Hắn cùng Lục Tạ Phong một trận chiến, còn thật là khiến người ta rất mong đợi a. Cùng lúc đó, ma thủ đường bên này, Lục Tạ Phong cũng nhận được tin tức. Lục Tạ Phong, ngươi nghĩ như thế nào? Trong bóng tối, một cái âm trầm trầm thanh âm mờ miệng nói ra. Lục Tạ Phong khoanh chân ngồi xuống, không có người biết hắn đang làm cái gì, tựa như là đang tu luyện một môn bí pháp. Nếu như nhìn thật kỹ, có thể nhìn thấy Lục Tạ Phong khí thức, đã phát sinh biến hóa cực lớn. Vậy mà, đã từ ngưng đan cảnh đệ bắt trọng, tăng lên tới ngưng cảnh thứ mấy gấp đôi. Hơn nữa nhìn bộ dáng, còn đang đến gần lấy ngưng cảnh đỉnh phong bộ dáng. Hắn muốn chiến, ta liền chiến. Lục Tạ Phong nói, không có bất kỳ cái gì e ngại. "Vậy ngươi cảm thấy trong đó có thể có chá?" Âm Trầm Thanh Âm nói. Lục Tạ Phong cười nhạo nói, tô giả dù sao cũng là Thanh Hà Tông cao đồ, tiêu giật nhiên vì đó từng chạm địa ma chủ, nếu như hắn làm việc này, ngược lại không dám tới đến, đó mới là trò cười." Hắn gánh không nổi người này, Thanh Hà Tông cũng gánh không nổi người này. Quy 1 chương 1232, 4 cuốn thủ. Chương 1236, 4 cuốn thủ. "Ngươi có năm chắc thắng tiểu tử này sao? Dù sao tiểu tử này tại Táng Thiên Thần Địa bên trong biểu hiện thế nhưng là không tầm thường." Âm Trầm Thanh em nghi ngờ dò hỏi. Lúc Tạ Phong quả quyết mà tự tin nói, "Ha ha, sư thúc hẳn là rất rõ ràng, thần nhân chuyển thế, thần nhân chi huyết, cùng người bình thường là ba cái khác biệt cấp bậc. Ta có lẽ sẽ e ngại đường mặc ly, nhưng tuyệt sẽ không e ngại tiểu tử này. Tô giả vô luận tại ưu tú, biểu hiện như thế nào đi nữa, nói cho cùng, trong mắt ta hắn cũng chỉ là người bình thường mà thôi. Hùng có thần nhân chi huyết hắn, có được trời ưu hái tự tin. Bởi vì chạy xuôi ở trong cơ thể hắn huyết dịch để hắn sống đến bây giờ đều thông suốt, chưa từng có trời mới có thể ra hắn tà hữu. Cho dù là cái nào trước đó bị hắn cho rằng ý Hải Vương cung nhị vương tử, Từ đánh bại Hải Vương cung nhị Vương tử về sau, trong mắt hắn liền đã không có đối thủ. "Vậy ý của người là?" ông trầm thanh âm lại một lần nữa từ trong bóng tối vang lên. "Chúng ta bây giờ hẳn là cân nhắc là như thế nào tại quyết đấu về sau, làm sao đem xô dạ tiểu tử bảo bối chiếm được." Lucy rót chậm rãi nói ra, dù sao, đến lúc kia, Thanh Hà Tông cũng tất nhiên sẽ trình diện, chắc chắn sẽ không để chúng ta tùy tiện đạt được trời dạ thần châu. "Nói có lý." ông trầm thanh âm nói ra, cho dù chúng ta liên thủ với Hải Vương cùng, nhưng Hải Vương cung bên kia ý đồ đã lại không qua rõ ràng, cây vốn không muốn triệt để đắc tội Thanh Hà Tông. Hải Vương cung không phải e ngại Thanh Hà Tông, mà là sợ hãi cùng Thanh Hà Tông không nể mặt mũi về sau, triệt để đắc tội nhân loại. Hải Vương cung mặc dù là Thánh Dương vực bá chủ, nhưng nói cho cùng, kỳ thật cũng chỉ là một cái sợ hãi nhân loại, tại đáy biển run lấy bảy sinh tồn đáng thương yêu thú mà thôi. Lục Tạp Phong khinh thường nói, nếu như Thánh Thượng Tông bên kia có thể phái tới viện trợ liền tốt, ngay cả sư phụ ta đều vẫn lạc, thật không biết Thánh Thượng Tông bên kia là thế nào nghĩ. Ông trầm Thanh Nghiêm rốt cục hiện ra bộ dáng, chính là Thiên Ma chủ. Bây giờ Thiên Ma chủ toàn thân rõ ràng mang theo vài phần thương thế, hiển nhiên là bị Tiêu Dật Nhiên gây thương tích. Nghe tới Lục Tà Phong nói như vậy, Thiên Ma chủ hít một hơi thật sâu, "Ta biết trong lòng ngươi có khúc mắc, nhưng ngươi ngàn vạn lần không nên năm đó trêu chọc vị kia tồn tại, ngươi hẳn phải biết, cho dù ngươi có thần nhân chi huyết, cũng không nên đắc tội thần nhân chuyển thế. Bằng không mà nói, lấy thiên phú của ngươi, tuyệt đối sẽ không bị Tổng Tông bỏ qua tới nơi này." Lục Tà Phong nghe nói như thế, trầm mặc lại. Hiện đang hồi tưởng lại đến, hắn cũng quả thật có chút hối hận. Cho nên hiện tại, hắn chỉ nhận nhưng thần nhân chuyển thế càng vượt qua hắn một bậc. bên kia trong ngắn hạn là không có cách nào phái tới chiến lực, dù sao Tứ Vương thủ bên trong, Tông chỉ là trong đó một vương thủ mà thôi. Còn lại Tam Vương thủ cũng sẽ không để Thánh Thượng Tông như vậy tứ vô kỵ đạn làm loạn. Thiên Ma chủ nói ra, bây giờ chỉ có thể dựa vào chúng ta mình. Lục ta Phong nghe tới tứ Vương thủ thời điểm cũng là nhíu nhíu mày. Toàn bộ Nam Đại Lục, tứ Vương thủ là sừng sững tại cấp cao nhất tồn tại, cái này tứ Vương thủ thống trị to lớn Nam Đại Lục, toàn bộ Nam Đại Lục bên trong, tứ Vương thủ đều là nói một không hai tồn tại. Thứ Vương thủ là cái gì? Là từ bốn cái đỉnh cấp thế lực cấu thành, cái này bốn cái thế lực phân bố tại Nam Đại Lục không cùng vị trí. Theo thứ tự là, treo lên tiên môn, Đông Vương gia tộc, Thánh Thượng tông, cùng mọi người đều biết, Pháp sư liên minh Thánh thượng tông chỉ là tứ vương thủ bên trong nó bên trong một cái, cũng là nhất dị loại một cái, trong đó ba cái đều gắt gao nhìn chằm chằm Thánh thượng tông, dù sao tà tu làm việc, sát thực không phù hợp những võ giả khác phong cách. So ra tứ vương thủ thực lực càng hơn cái gọi là quỷ đảo bà tông bất kỳ một cái nào, trong đó thậm chí có hợp đạo cảnh đệ tam trọng, cùng khả năng có đệ tứ trọng lao yêu quái tồn tại. Sư thúc định làm gì? Lục Tà Phong nói, ta sẽ đi tuân hỏi một chút Hải vương cung cung chủ, bất kể như thế nào, trước đêm trước đó canh giữ ở 10 tôn đạo phụ cận binh lực trở về một chút, toàn bộ canh giữ ở Thiên đạo phụ cận Lấy cam Đoan Tô Dạ không trở về được Thanh Hà Tông đồng thời, đi tới Thiên Thanh đạo trên đường, đem đánh chết. Thiên Ma chủ giận nói, "Đáng tiếc." Lục Tạp Phong trầm rãi nói, "Đáng tiếc cái gì?" Thiên Ma chủ đạo, "Đáng tiếc, không có cách nào làm cho tất cả mọi người đều biết, Tô Dạ cùng ta chiến lệnh." Lục Tạp Phong nói, "Ngươi hẳn phải biết sự tình gì càng quan trọng một chút." Thiên Ma chủ đạo. Lục Tạp Phong âm trầm cười một tiếng, "Kia là đương nhiên, tất thắng không thể nghi ngờ chiến đấu, cũng không phải là quá mức khó mà lấy hay bỏ." Thời gian, chỉ chớp mắt đã so sánh cách Tô Dạ để mị nhân Chu truyền lời sau quá khứ một tháng. Một tháng này, trừ Tô Dạ cùng Lục Tà Phong một trận chiến tin tức chuyển ra bên ngoài, cũng không phải là gió êm sóng lặng. Bởi vì có chuyện ngôn, Tô Dạ tiến về Thiên Thanh Đảo một vùng, đồng thời tại Thiên Thanh Đảo một vùng hải vực bên trên, cùng Hải Vương Cung Hải yêu một trận chiến, đại chiến mấy ngày sau, thoát đi mà đi, không biết tiến về nơi nào. Nhưng là ngay tại Tô Dạ tại Thiên Thanh Đảo một đạo cùng Hải Vương Cung Hải yêu một trận chiến sau. Mười tổn đảo, thậm gia sinh động hòn đảo, một cái khác Tô Dạ trời xui đất khiến đến nơi này. Điệu hồ ly sơn, đưa đến một chút tác dụng. Tô sờ sờ cái cằm, bằng không mà nói, ta cũng không thể dễ dàng như vậy xuyên qua vực, đi tới mảnh này hòn đảo. Phải biết, tất cả thông hướng 10 tôn đảo hòn đảo hải vực, toàn bộ bị Hải Vương cung hải yêu phong tỏa, chỉ cần hắn hơi hơi lộ ra một chút phong thanh, những này hải yêu liền sẽ đem hắn vây không đường có thể trốn. Thanh hạ tông đối này cũng tuyệt không biện pháp, dù sao liên lụy đến trên biển, đó chính là hải vương cung địa bàn. Bất quá hắn trước đó lợi dụng đêm tối hóa thân làm cái điệu hồ ly sơn, nơi này hải yêu sắc thực ít đi rất nhiều, hắn hơi cải trang cách ăn mặc một phen, liền hôn đi qua, thành công tiến vào hòn đảo bên trên. Đi tới hòn đảo bên trên, hắn phiền phức liền nhỏ đi rất nhiều. Không nghĩ tới đi tới thẩm gia địa bàn. Tô Dạ nhíu nhíu mày, thật đúng là cùng ai có thủ. Hết lần này tới lần khác tới trước đến địa bàn của ai, thật sự là toàn gia ngọ hay à. Đối với Thẩm gia, hắn có không thể xóa nhòa kỉ hận. Bất quá bây giờ, hắn cũng không phải là quá mức sốt ruột cùng Thẩm gia tính sổ sách, việc cấp bách vẫn là trước bay về Thanh Hà Tông lại nói. Đến nơi này, lại trở lại Thanh Hà Tông nên liền dễ dàng một chút. Đáng tiếc nơi này là Thiên Lộc Tông địa bàn, ta vẫn không thể phất lở. Tô Dạ nhíu nhíu lông mày, chuyện cho tới bây giờ, Thiên Lộc Tông với hắn mà nói cũng cũng không phải gì đó an toàn tồn tại. Tô Dạ dần dần biến mất không thấy bóng dáng. Nhưng mà, chỉ trước mắt về sau, ngay tại Tô Dạ biến mất vị trí bên trên, Một hòa thượng đầu chọc chẳng biết lúc nào xuất hiện, nhìn xem Tô Dạ rời đi phương hướng. Trong tay hắn cầm một viên chiếu lấp lánh sáng lợi tử. Tô giả thật đúng là giảo hoạt như hổ, rõ ràng trước đó vừa không lâu xuất hiện tại rất xa thiên thánh đảo, bây giờ lại thân ở thẩm gia địa bàn bên trên. Hòa thượng cười lạnh liên tục, "Đáng tiếc á Tô giả, ngươi trốn qua người khác pháp nhãn, lại chạy không khỏi con mắt của ta. Bất quá chúng ta Minh Phật tự cũng không thể công khai mặt đi làm loại chuyện này, phải nghĩ một chút biện pháp mới được." Quy 1 chương 1233, thẩm gia truy sát. Chương 1237, thẩm gia truy sát. Nói xong về sau, hòa thượng liền muốn rời đi. Nhưng nghĩ nghĩ lại tựa hồ cảm thấy không ổn, lập tức chắp tay trước ngực, nghiệm một câu, a di Phật. Tô Dạ hoàn toàn không biết mình đã bị phát giác được sự tình. Trở lại Thanh Hà Tông trên đường đi, có hai con đường, một đầu là sen kẽ trải qua Minh Phật tự, mà một đầu thì là nối thẳng Thanh Hà Tông, không qua đường đổ muốn hơi xa một chút. Ở giữa sẽ trải qua một chút Liên Hoàn Đảo nhỏ tự. Những này đảo nhỏ tự đều là 10 tôn đảo dưới chướng hồn đạo, ngày bình thường toàn về 10 tôn đảo còn hạt, bình thường hòn đạo bên trên không có gì đặc biệt nhiều nhân khẩu, nhiều nhất là các đại gia tộc phụ trách trông coi nơi đây. Mà bây giờ, Tô Dạ liền liền đi tới những này đảo nhỏ tự bên trên. Xuyên qua những này đảo nhỏ tự, lại hướng phía trước, liên tiếp cận Thanh Hà tông địa bàn. Nhưng là không biết vì sao, khi đặt chân mảnh này hòn đảo thời điểm, Tô Dạ trong lòng đột nhiên thêm ra mấy phần cảm giác nguy cơ. Loại nguy cơ này cảm giác cũng không phải là không có lựa thì sao có khói, bởi vì tại trước đây không lâu, hắn liền ẩn ẩn có loại bị người để mắt tới cảm giác. Tô Dạ cảm ứng đến tận đây, đột nhiên nghĩ đến cái gì, sau đó trực tiếp điều khiển tâm chế, trầm giọng nói, "Các ngươi thẩm ra bên kia có tình huống như thế nào?" Tô Dạ, mau trốn. Người đã bị phát hiện. Trong óc vang lên thanh âm. Tô Dạ nghe đến nơi này, giận mình Không có bất kỳ cái gì nói nhảm, trực tiếp bứt ra, thân hình nếu như như thiểm điện thoát đi mà đi. Bị phát hiện, Tô Dạ hít một hơi thật sâu. Hắn lợi dụng đối chẩm Nguyệt Anh nô dịch cầm chế, có thể cùng chẩm Nguyệt Anh diễn trình đối thoại. Chẩm Nguyệt Anh hơn phân nửa sẽ không đối với việc này lừa gạt hắn. Quả nhiên như hắn suy nghĩ, hắn vừa mới khởi hành, mấy đạo thân ảnh liền đã tại sau lưng của hắn vô thanh vô tức xuất hiện, sau đó lấy tốc độ cực nhanh truy tung sau lưng hắn, rõ ràng một bộ muốn đẩy hắn vào chỗ chết bộ dáng. Thẩm Dạ biểu lộ rất lạnh. Cái này người thẩm Dạ thật đúng là muốn chơi chết hắn a. Tô Dạ tăng thêm tốc độ Bất quá thẩm gia lần này không biết là thế nào khóa chặt hắn vị trí, động thủ lúc cao thủ nhiều như mây, phái ra toàn bộ đều là thông thần cảnh cao thủ. Những này thông thần cảnh cao thủ thật muốn đuổi theo hắn cũng không phải là quá chuyện dễ dàng, Tô Dạ có thể theo dựa vào thần thông của mình tạm thời không đến mức khiến cái này người thẩm ra đuổi kịp, nhưng cũng tiếc, những hồn đạo này vẫn là thẩm gia địa bàn. Khi hắn đặt chân nơi đây thời điểm, cũng đã là trước có sói sau có hổ cục diện. Đầm giống hang hổ bên trong, Tô cảm ứng được là tới từ mười mặt bát phương nguy cơ. Tô Dạ, ngươi đi hướng nào? Một đạo nhẹ nhàng thanh âm rơi xuống. Tô Dạ không thể không dừng bước lại bởi vì phía trước hắn, thêm ra một người. Người này là thẩm ra một vị đại đế, Tô Dạ cũng chưa gặp qua, bất quá lại không khó suy đoán, người này nhất định là thẩm ra lão tổ một trong. Thực lực đã đặt tới thần tướng cảnh đệ nhị trọng, là một vị trung giai đại đế, là Thiên Hùng trường lão. Thẩm ra về sau đội ngũ theo sát mà tới, đem Tô Dạ đường lui cũng chặn đường gắt gao. Tô Dạ nhìn thấy trước sau truy binh đã tất cả đều đến, sát mặt tấm lãnh, trầm giọng nói, "Thẩm ra, các ngươi thật to gan, dám ngăn đón ta." Trầm Thiên Hùng lạnh lùng nhìn Tô một chút, "Tô Dạ, cho tới bây giờ" Ngươi nói những này có ý nghĩa gì à? Ngươi đơn giản chính là muốn cầm Thanh Hà tông để ép chúng ta. Bất quá đáng tiếc, hôm nay với ngươi, Thanh Hà tông tìm không thấy chứng cứ, cũng không có bất kỳ biện pháp nào nói rõ là chúng ta thẩm ra làm. Mà lại, chúng ta thẩm ra lệ thuộc vào thiên Lộc tông, Thanh Hà tông tìm chúng ta thẩm gia phiền phức, dù sao cũng phải giảm điểm thực chất độ vật. Tô Dạ trầm giọng nói, nói như vậy, các ngươi thẩm gia là nhất định phải cùng ta Tô Dạ vạch mặt. Buồn cười, Tô giả, là chính ngươi quá để mắt chính ngươi. Cùng ngươi vạch mặt, ngươi nghĩ quá nhiều. Tại chúng ta thẩm gia trong mắt, ngươi bất quá là một con phiêu lương tiểu mà thôi, cùng chúng ta thẩm gia đối nghịch tiếp xuống vô tội chết thảm chính là của người hạ chẳng. Trầm Thiên Hùng trầm trọng nói: "Tô Dạ cùng Thẩm ra mâu thuẫn bọn hắn sao lại không rõ ràng? Trong mắt bọn hắn, sự tình như là đã nháo đến loại trình độ này, như vậy cũng cũng không cần phải khách khí cái gì, trực tiếp vạch mặt là được. huống chi với ngươi, chúng ta còn có thể hướng Ma Thủ Đường cùng Hải Vương cùng nhận lấy phong phú treo thưởng, việc này mà nói, chúng ta cớ sao mà không làm a." Trầm Thiên Hùng nhếch miệng lên, lạnh như băng nói: "Tô giả nghe vậy, lập đầu, Thẩm ra, đã các ngươi muốn tìm chết, vậy thì tốt, ra Tô thành toàn các ngươi." Dứt lời về sau, Tô Dạ kiếm đạo lĩnh vực đột nhiên triển khai. Kiếm đạo lĩnh vực triển khai thời điểm, một đám thông thần cảnh cường giả đều cảm thấy áp lực lớn. "Hừ, phá cho ta." Những này thông thần cảnh thẩm ra cường giả toàn thân chấn động, lợi dụng cảnh giới khí thế đem Tô giả kiếm đạo lĩnh vực quy lực hóa giải sạch sẽ. "Để Tô Dạ không có cách nào lại giống lúc trước như vậy tứ vô kỳ đạo." "Tô Dạ, kiếm đạo của ngươi lĩnh vực đối phó những bọn tiểu bối kia còn có thể phải bên trên công dụng, đối trả cho chúng ta, ngươi không cảm thấy quá buồn muốn cười một chút à?" Thẩm gia những trưởng lão này cười nhạo nói. "Tô Dạ, đã là cá trong chậu, hẳn phải chết không nghi ngờ cục diện, ai cũng chưa có trở về tiên tri bản lĩnh." Tô Dạ khẽ miệng lộ ra trơ trọc tiêu dung, các ngươi biết sao, trước đó các ngươi thẩm ra một vị khác đại đế trưởng lao cũng là muốn như thế giết ta. Nhưng các ngươi biết hắn sau cùng hạ chàng là cái gì? Nói xong lúc, Trầm Thiên Hùng phía sau, một đạo thân hình đột nhiên xuất hiện, không kịp cho Trầm Thiên Hùng cơ hội phản ứng, tại chỗ chính là một kích rơi xuống. Cái này một kích uy lực kinh người, nếu không phải Trầm Thiên Hùng phản ứng kịp thời né tránh, hiện tại thân thể cũng phải bị xuyên ra một đạo không tử ra. Nhưng cho dù né tránh ra đến, Trầm Thiên Hùng cũng vẫn như cũng là giật nảy cả mình, đồng tử co vào thời điểm bỗng dưng lui ra phía sau, con mắt nhìn chừng chừng lấy phía sau người thần bí, cả kinh nói: Ngươi là ai? Con rối đoạn không nói câu nào, tiến lên liên hoàn tiến công, cho Trầm Thiên Hùng Điên cuồng áp chế. Thứ gì? Trầm Thiên Hùng cả kinh nói. Bất quá hắn so thẩm nhận hồng hiển nhiên muốn thông minh một chút, rất nhanh liền phỏng đoán ra con rối đoạn thân phận, quá to, đây là một con con dối, là Tô Dạ con, con dối. Các ngươi không cần quản ta, trước tiên đem Tô Dạ giải quyết. Tô Dạ ám đạo cái này, Trầm Thiên Hùng thật đúng là thông minh, nhanh như vậy liền làm ra quyết đoán, lúc này điều khiển con rối đoạn, một bên áp chế Trầm Thiên Hùng đồng thời, một bên đến bảo vệ mình. Trường kích rơi xuống, dù chỉ là ý đao, những thông thần cảnh đó cường giả cũng vô pháp điều khiển, rất nhanh liền chính là hai tên thông thần cảnh cường giả vẫn lạc. Một cái thần tướng cảnh đệ tam trọng, đối phó một cái thần tướng cảnh đệ nhị trọng cùng rất nhiều thông thần cảnh cao thủ. Chiến lực hiển nhiên vẫn là cái trước càng mạnh một chút. Con rối đoạn tại cái này trong đám người như vào chỗ không người, thỏa thích xâm lược. Hoàng Beta. Trong Thiên hùng ý thức được không ổn. Như thế để con rối đoạn xuống dưới, bọn hắn thẩm ra thông thần cảnh không biết phải chết tổn thương bao nhiêu. Vì giết một cái hiện tại còn không xác định có thể giết chết Tô dạng, bọn hắn thẩm gia tổn thương nhiều người như vậy, đây quả thực được không bù mất á quy 1 chương 1234, Tô cảnh. Chương 1238. Tô Dạ tự kênh. Trầm Thiên hùng hối hận. Hắn căn bản không biết Tô Dạ có cái này năng lực. Bây giờ suy nghĩ một chút, Tô Dạ có thể tại Táng Thiên thần địa bên trong đem kia Hải Vương cùng cùng Ma Thủ Đường đuổi nghịch xoay quanh, đối phương không có một chút áp chủ bài, có thể chơi như vậy à so sánh với mà nói, bọn hắn thẩm ra chỉ là một cái mười đại gia tộc một trong, cùng Ma Thủ Đường cùng Hải Vương cùng so vậy coi như cái giam à. Bất quá bây giờ hối hận đã tới chi không kịp. Chẳng lẽ hiện tại nói với Tô Dạ, bọn hắn hối rồi. Tô Dạ, chết đi cho ta. Trầm Thiên hùng biết Tô Dạ điều khiển con rối, chỉ cần đem Tô Dạ giết, vậy thì cái gì sự tình đều không còn. Hắn vòng qua con rối, dự định trực tiếp đánh chết Tô Dạ. Thế nhưng là, hắn phạm tất cả mọi người phạm sai lầm. Vượt qua con rối đoạn đi giết Tô Dạ, là một cái lựa chọn chính xác cũng là một lựa chọn sai lầm. Bởi vì vượt qua con rối đoạn, phải đầu tiên có cùng con rối đoạn tương đương thực lực. Trầm Thiên Hùng tại thẩm gia đã là một đỉnh một cao thủ, nhưng mà tan tác con rối đoạn còn kém một chút. Hắn vượt qua con rối đoạn một cái mắt, con rối đoạn trường kích quét ngang, uy lực báo tác, tại chỗ liền quán xuyên Trầm Thiên Hùng thân thể, khiến cho Trầm Thiên Hùng oa một tiếng hét thảm mà ra, khí tức nhất thời trở nên hệ suy sụp. Thiên Hùng lão, nhìn thấy Trầm Thiên Hùng bộ dáng. Còn rượt lại mấy cái thẩm ra thông thần cảnh cường giả không khỏi là giận mình, trở nên bối rối lên. Tô Dạ nhìn cũng chưa từng nhìn một chút, thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn. Điều khiển con rối đoạn, tiến hành sau cùng lấy mạng một kích. Trầm Thiên Hùng còn là coi thường con rối đoạn thực lực. Thần tướng cảnh, kém một trọng, trên lệch rất xa. Loại này trên lệch, không nói là ngưng đan cảnh cùng thông thần cảnh trên lệch, nhưng là cũng tuyệt đối không phải theo liền có thể bù đắp. Chết. Tô giả ánh mắt băng lãnh. Thẩm gia làm sao đối với hắn? Hắn tự nhiên cũng làm sao đối thẩm gia. Con rối đoạn trường kích khẽ quét mà qua. Trầm Thiên Hùng đã biết tình huống có mộn, thế nhưng là hắn phản kháng không được. Hắn đấu không lại con rối đoạn. Thở hợt một kích qua đi, Trầm Thiên Hùng thân thể tại chỗ bị chém đứt hai nửa. Vẫn lạc. Trầm Thiên Hùng mất mạng tại chỗ. Trầm Thiên Hùng vừa chết, còn lại người thẩm ra tại con rối mặt cắt trước liền không thể nghi ngờ là chém dưa thái rau đồng dạng, không chịu nổi một kích. Tô Dạ, tham mạng, tham mạng a. Một đám người thẩm ra mắt thấy ở đây, biết sự tình không ổn, không khỏi là thất kinh cầu xin tha thứ. Tô Dạ lại không có bất kỳ cái gì lưu tình. Hắn cùng thẩm gia nháo đến hôm nay tình trạng, tất cả đều là người thẩm gia gieo gió gặt bão. Chết đi. Tô Dạ điều khiển con rối đoạn, quét ngang qua, toàn bộ Tất cả người thẩm ra không một may mắn thoát khỏi. Nguyên bản còn nóng này không khí bầu không khí, thời gian ngắn ngủi qua đi trở nên yên tĩnh im mắng, chỉ còn lại có một người một con rối dừng lại ở trên không trung. Hô, Tô giả hít vào một hơi thật dài. Con rối đoạn lại hộ hắn một mạng. Bất quá đây cũng là cuối cùng một mạng. Sự tình còn không có kết thúc. Tô Dạ nheo mắt lại. Loại nguy cơ này cảm giác chưa biến mất. Rất đậm, còn rất đậm. Răng rắc răng rắc. Con rối đoạn khí tức chính đang nhanh chóng hạ xuống, rất nhanh liền rơi xuống chỉ còn lại có thông thần cảnh đệ nhất trọng hoàn cảnh. Lần này tiêu hao muốn so với lần trước giao đấu thẩm nhận hồng thời điểm nhiều một chút, rơi xuống cảnh giới cũng so với lần trước thêm ra rất nhiều. Phải đi nhanh một chút. Tô giả mắt thấy bốn phía không người, thần hồn lập tức che kín gương mặt, cấp tốc rời đi. Bất quá trên đường, Tô Dạ lại là ánh mắt nghiêm trọng. Đến tận cùng là chuyện gì xảy ra? Hắn tự hỏi làm thiên y vô phụng, không có đạo lý bị người phát hiện, thế nhưng là sự thật lại là, thật sự là hắn bị thẩm gia phát hiện mà lại hành tung lộ rõ, người thẩm gia căn bản không có trải qua quá nhiều sát nhận lập tức suy đoán ra hắn chính là Tô Dạ. Có thể thấy được, trên người hắn có người thẩm gia nhất định có thể truy tung xác định hắn độ phận. Trong cơ thể Ta Lịch Sắc không có cấm chế tồn tại. Tô giả nắm chặt Song Quyền, ánh mắt bên trong lóe ra trùng điệp nghi hoặc. Nếu có cấm chế lời nói hắn có thể cảm giác được, chí ít hắn xanh lam vô cực lựa là khắc chế tất cả cấm chế tồn tại, nếu có cấm chế ở trong cơ thể hắn, trong cơ thể hắn hỏa diễm đốt cháy quá khứ, tất cả cấm chế đều phải hiện hiện nguyên hình. Không có cấm chế, đó là cái gì? Tô giả thầm nghĩ chi không thông. Hắn hiện tại nhất định phải nhanh lên trở lại Thanh Hà Tông. Loại này cảm giác bất an càng ngày nặng. Thẩm Gia Trầm Thiên Hùng vẫn chỉ là nhóm đầu tiên, đằng sau còn có, tuyệt đối còn có. Một canh giờ, hai canh giờ, nửa ngày Một này, càng về sau, liền càng dày vò. Tô giả có thể 10 phần 10 xác định, truy binh còn sẽ tới đến, nhưng hắn không biết lúc nào sẽ đến, loại này chờ đợi mới là dễ dàng nhất đánh tan bị trong lòng người phòng tiến độ vận. Đến rồi, rốt cục, Tô Dạ dừng bước lại. Hắn đã cảm thấy, chuyển qua con mắt, nhìn về phía không trung, một thân ảnh đã xuất hiện tại phía sau hắn. Trầm Bích Sơn. Tô Dạ trầm giọng nói, "Tô giả biết hắn." Trầm ra hiếm thấy mấy vị đại đế một trong, Trầm Bích Sơn là yếu nhất một cái, thần tướng cảnh đệ nhất trọng. Bất quá lúc này với hắn mà nói, nhưng cũng thành vô tận uy hiếp. "Ha, ha Tô Dạ" Có thể phát hiện ta, rất không tệ." Trầm Bích Sơn âm trầm nói, "Ta là thật không nghi tới." Trầm Thiên Hùng bọn hắn đồng loạt ra tay còn bị ngươi cho diệt. "Bất quá đáng tiếc, ngươi cái kia con rối tựa hồ chỉ có thể dùng một lần, về sau liền không thể dùng đi." Tô Dạ biểu lộ âm trầm, "Ngươi đều biết. Hừ, ta từ đầu đến cuối đều đang âm thầm quan sát, nếu như không phải xác định ngươi đã không có năng lực phản kháng, ngươi cho rằng ta sẽ ra ngoài hạ. Trầm Bích Sơn cười lạnh nói, "Tô Dạ, đã kia con rối ngươi đã không thể sử dụng, như vậy hết thảy cũng đều kết thúc, đúng không?" Tô Dạ ánh mắt ấm lãnh, Sơn, hắn không cách nào không tán động. Con rối đoạn đã vẫn lạc, Hắn còn muốn lấy cái gì tại cái này thần tướng cảnh đệ nhất trọng cường giả trước mặt mạng sống? Hy vọng, tới kịp, tiêu tiền bối. Hy vọng còn kịp. Tô Dạ trong lòng yên lặng nghĩ đến. Thanh Hà trong tông, Tiêu Dật Nhiên ngồi ở trên đỉnh núi phương, quanh chân tu luyện. Cũng không biết đang tu luyện bí pháp gì thần công, có thể cảm giác được quanh người hắn khí tức ngay tại dần dần bồi hồi ra, nếu có hợp đạo cảnh cao thủ ở đây, tất nhất định có thể nhìn ra được. Tiêu Dật Nhiên thực lực lại có tăng lên. Sự lệ đã đến, liền ra đi. Tiêu Dật Nhiên bỗng nhiên nói. Một thân ảnh hiện hiện, chính là Kình Thiên lão tổ. Có Tô Dạ tin tức. Tiêu Dật Nhiên hỏi. Còn là trước kia những tin tức kia, Tô Dạ từng thả ra tin tức, muốn cùng lục tạ phong một trận chiến. Cái này đủ để xác nhận là thật, bởi vì về sau Tô Dạ đúng là Thiên Thanh Đạo một vùng xuất hiện qua. Kinh Thiên lão tổ nói. Tiêu giật nhiên nhíu nhíu lông mày, ta phải cùng các ngươi nói qua, Tô Dạ có một cỗ hóa thân, xuất hiện tại Thiên Thanh Đạo nhất định là nó hóa thân. Tô Dạ không có ngốc như vậy, không có khả năng ước chiến qua đi lập tức đi đối với nó mà nói châu nguy hiểm nhất tự chui đầu vào lưới, như vậy như thế nói đến, hắn hóa thân tại Thiên Thanh Đạo, bản thể nhất định tại thông hướng Thanh Hà tông trên đường. Việc này ta biết, có quan hệ Thanh Hà Tông có khống chế xung quanh ta đều đã tận khả năng kiểm tra qua. Kinh Thiên lão tổ giảng đạo, rất nhiều môn nhân đều tại phủ cận lục soát, có Tô Dạ tin tức tất nhiên sẽ lập tức biết được. Bản cất chứa trang xin nhấn cờ tờ ZLJ, vì thuận tiện lần sau đọc cũng có thể đem quyển sách tăng thêm vào mặt bàn, tăng thêm mặt bàn mười mấy kích nơi này. Quy 1 chương 1235, trời dạ thần châu lực lượng. Chương 1239, trời dạ thần châu lực lượng. Còn chưa đủ. Tiêu Dật Nhiên mặt không biểu tình nói, Minh Phật tự xung quanh, cùng Thiên Chu bên cạnh, có thể hay không an tắm đi vào nhân thủ? Khó. Kình Tiên lão tổ thở dài, Thiên Lộc Tông cùng Minh Phật tự hai tông đều cự tuyệt chúng ta Thanh Hà Tông nhân mã như cảnh, trước đó nhưng không phải như vậy, cái này hiển nhiên là bởi vì Tô Dạ đoạt được trời dạ thần châu. Hừ, đám người kia. Tiêu đột nhiên trầm giọng nói, bọn hắn biết do chúng ta phải người tới là vì tìm Tô Dạ, lại vẫn cứ không cho vào, đơn giản chính là nghĩ đi đầu một bước tìm tới Tô Dạ, tại trời dạ thần châu sự tình bên trên phân một mươi canh, nhưng hết lần này tới lần khác chúng ta vẫn là không chiếm lý một phương, hoàn toàn không có biện pháp. Kinh thiên lão tổ cau mày nói, Tô Dạ rất thông minh, nghĩ đến nên không sẽ xảy ra vấn đề gì. Hắn có thể từ Táng Thiên Thần Địa bên trong vô thành vô tức trở tới, lại từ Thương Long vực nhất định trở về, vẹn vẹn phần này năng lực, đủ để cho chúng ta tin tưởng hắn. Ta tự nhiên tin tưởng hắn, ta lo lắng chính là người giả tâm ái trời dạ thần châu, sự tình liên lụy quá lớn." Tiêu Dật Nhiên giảng đạo. Ngay tại hai cái hợp đạo cảnh lão tổ cấp bậc cường giả như vậy nghị luận thời điểm, đột nhiên, Tiêu Trưởng Phong đột nhiên chạy như bay đến, khẩn trương mà kích động nói: "Bái, bái kiến lão tổ." Cũng không biết sự tình gì, để Tiêu Trưởng Phong vội vã như thế, khó mà định lại. "Làm sao rồi?" Tiêu Dật Nhiên không khỏi hỏi. Tiêu Trưởng Phong nói ra: "Lão tổ, so Tô giả về đến, đến rồi cái gì tiêu dật nhiên có chút dừng lại chuyện xảy ra khi nào vừa mới tô giả tiến vào chúng ta thanh Hà Tông quản hạt hoàn đảo ngài mau đi xem một chút đi tiêu trường phong giảng đạo đi tiêu giật nhiên ngồi không yên lập tức lên đường đối tô dạng hắn quá lo lắng hiện tại tô giả tiến vào mình thanh Hà Tông địa bàn hắn cũng không biết lòng hắn nhất định phải tự mình bảo hộ tô giả mới được tại một cái khác tô giả trở lại Thanh Hà Tông thời điểm hiện tại cái này tô dạng chính ra dọa nhìn chấmích Sơn tô giả có rất nhiều áp lực hắn biết hắn hiện tại mới là bạn thể Tiến về Thanh Hà Tông, mới là hắn đêm tối hóa thân. Trốn. Ý niệm này chỉ là ngay lập tức ngay tại Tô Dạ trong óc sinh ra, không có một tơ một hào do dự. Sau đó, Tô Dạ đem tốc độ báo tố đến cực hạ, chạy vội bỏ chạy. Hừ, muốn chạy trốn, trốn nơi nào? Trầm Bích Sơn nhìn xem Tô Dạ, thật giống như đang nhìn đã tới tay tâm độ ăn, không có một tơ một hào khẩn trương cùng bối rối, tựa hồ vô luận Tô Dạ chạy trốn tới đâu đây, với hắn mà nói cũng không thể tạo thành ảnh hưởng. Ha ha ha, Tô Dạ, trời dạ thần châu là bảo bối của ta. Sơn âm trầm vô cùng. Sau đó lấy tốc độ cực nhanh hướng phía Tô Dạ truy tung mà đi, tốc độ hoàn toàn nghiền ép Tô Dạ. Hắn cười nhạo mà ra, còn lại người thẩm ra đều chỉ lo Tô Dạ chéo thượng, lại không người nghĩ tới Tô Dạ trời dạ thần châu. Nghĩ đến trời dạ thần châu trong lòng của hắn thật hưng phấn. Nghe đồn Tô Dạ đã từng dùng trời dạ thần châu, trực tiếp đánh chết một cái thần tướng cảnh đệ tứ trọng cao thủ. Năng lực như vậy, càng nghĩ thì càng để người kích động. Tô Dạ, ngoan ngoắn giao ra trời dạ thần châu, ta tha cho người khỏi chết." Trương Sơn ha ha cười lạnh nói, tại phía sau đuổi theo Tô Dạ, đùa bỡn, đùa cợt. Tô Dạ không để ý đến. Mắt thấy Tô Dạ không để ý mình, Trầm Bích Sơn sủi cười một tiếng, vốn còn nghĩ chơi nhiều làm người một hồi, đã ngớ như vậy không thú vị, đây cũng là đừng trách ta không khách khí. Trầm Bích Sơn ánh mắt bên trong tất cả đều là giận lạnh, hướng thẳng đến Tô Dạ phía sau một trường đánh ra. Thôi hört một trường, nhưng là làm thần tướng cảnh cao thủ, dù chỉ là một trường, cũng làm cho Tô Dạ không thể không nhắc lên gấp 10 tinh lực đi coi trọng. Tô Dạ nhìn xem một trường này gào thét mà đến, cấp tốc né tránh ra tới. Ầm ẩm. Một trường này văng kích trên mặt đất, trong khoảnh khắc, mặt đất liền đã rạn nứt ra, nước biển lại đất nứt ra trên mặt phẳng ra. Trầm Sơn một chưởng là đủ cải biến hoàn đảo hoàn cảnh địa lý. Tô Dạ hít một hơi thật sâu. Những này phần lớn cường giả tên tuổi ngược lại thật sự là không phải đóng. Những này đảo nhỏ tự đối với thần tướng cảnh cao thủ mà nói muốn phá hủy dễ như trở bàn tay. Haha, ha, ta ngược lại là muốn nhìn lần này ngươi làm sao né tránh được." Trầm Bích Sơn trầm giọng nói. Hắn oanh liên tiếp đánh ra mấy chưởng, mỗi một chưởng đều lôi đình và quân, mấy chưởng xuống tới, nhà cái kia Tô Dạ vị trí phong tỏa gắt gao, muốn trốn tránh không thể nghi ngờ là người si nói ngộng, thành chuyện không thể nào. Trầm Bích Sơn trêu tức nhìn xem Tô Dạ, lần này Tô Dạ không đường có thể trốn. Tô Dạ cũng không thể không thừa nhận, Trầm Bích Sơn lần này đúng là hạ tự thủ, một trường này để hắn căn bản là không có cách trốn tránh. Hắn chỉ có thể xoay người lại, đem mình cực thương kiếm ý hiện ra, sau đó đột nhiên chém ra một kiếm, cùng Trầm Bích Sơn một trường đụng vào nhau. Cái này văng kích sanh na, Tô Dạ lập tức liền cảm thấy đến từ thần tướng cảnh đại đế thực lực, hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Cho dù hắn lại ưu tú, cho dù hắn tại ngưng đan cảnh bên trong có thể vô địch, thế nhưng là đối mặt thần tướng cảnh cường giả trước mặt hắn vẫn là quá nhỏ yếu, nhỏ yếu giống như là một con côn hắn cực vũ một kiếm bị tại chỗ hóa giải sạch sẽ. Trầm Bích Sơn một trường đánh vào Tô Dạ trên thân thể. Tô Dạ bay ngược mà ra, thân thể đâm vào cách đó không xa trên vách núi đá, kém chút một cái ý thức về vậy tại chỗ đã hôn mê. Thật mạnh. Tô Dạ cắn răng một cái quan. Hắn kém chút đều cho là mình muốn chết rồi. Hiện tại còn duy trì thanh tỉnh ý thức nguyên nhân, chỉ sợ cùng hắn thần ma chi thể có một chút nguyên nhân. Ồ. Trầm Bích Sơn liếc mắt, không sai, vậy mà tại ta một kích hạ còn có thể sống sót, Tô Dạ, trên người của người quả nhiên có vô cùng bí mật. Hắn không có vị vậy phẫn nộ, Tô càng là kỳ lạ, hắn càng cảm thấy Tô Dạ trên thân có rất nhiều bí mật. Rất chờ mong. Ta ngược lại là muốn nhìn ngươi có thể lánh ta mấy chiêu." Trầm Bích Sơn lạnh giọng nói. Tô Dạ hít một hơi thật sâu. Hắn lúc này, cũng quả thật có chút sơn cùng thủy tận hư vị. Tại đại đế cường giả trước mặt, hắn thủ đoạn cho dù tại nhiều cũng vô dụng. Tiêu Dật Nhiên, còn chưa tới sao?" Tô giả thở dài. Cũng thế, Tiêu Dật Nhiên cho dù nhìn thấy mình hóa thân, nghĩ phải lập tức chạy tới nơi này, cũng không phải quá chuyện dễ dàng. Hắn hiện tại chỉ có thể dựa vào chính mình. Tô Dạ. Đúng lúc này, bên trong thân thể của hắn, một thanh âm đột nhiên vang lên. Tô Dạ bỗng nhiên dấy lên hy vọng, bởi vì truyền đến âm, chính là Trời Dạ Thần Châu. Trời Dạ Thần Châu thanh âm tại Tô Dạ trong đầu vang lên, có mấy phần suy yếu, tựa hồ là vừa mới thức tỉnh bộ dáng. "Ngươi, tỉnh rồi." Tô Dạ cả kinh nói. "Dùng lực lượng của ta." Trời Dạ Thần Châu thở dài. "Vừa tỉnh, lại phải đối mặt hôn mê bị kịch. Nhưng là thì có biện pháp gì đâu, Tô Dạ làm sao mỗi lần đều sẽ gặp phải dường như hiện tại như vậy tuyệt cảnh đâu." Tô Dạ tự nhiên không ngại vận dụng Trời Dạ Thần Châu lực lượng. "Tới đi." Tô Dạ ánh mắt kiên định. Trời Dạ Thần Châu lực lượng trong chốc lát tại Tô Dạ thể nội lưu động ra, Quy 1 chương 1236, phía sau màn nhân vật trên 1240, phía sau màn nhân vật. Ầm ầm. Một cố khí tức cường đại nháy mắt tại Tô Dạ thể nội bộc phát ra. Sau đó, màu đen khí tức để Tô Dạ hóa thành như lần trước Hắc cá bộ dáng. Liên tựa như ám dạ quân vương đồng dạng, nhất là cặp mắt kia, sáng ngời có thần, phảng phất mang theo kỳ dị lực lượng. Tô giả cảm giác rất rõ ràng. Lực lượng ngay tại từ phía trên Dạ Thần Châu dâng lên đến phía trên thân thể. Bất quá, kém một chút. Xem ra trời Dạ Thần Châu lực lượng còn không có hoàn toàn phục Tô Dạ hít một hơi thật sâu. Lần trước trời Dạ Thần Châu, đủ để cho hắn có thể thần tướng cảnh đệ tứ trọng đại đế năng lực. Cái kia lực lượng rốt cuộc mạnh cỡ nào, chính hắn đều không cách nào tưởng tượng, chỉ sợ đủ để tan tác hợp đạo cảnh cường giả. Nhưng là lần này lại không được, trời dạ thần châu lực lượng chưa khôi phục, để hắn rõ ràng cảm giác được hiện tại lực lượng, nhiều nhất cũng chính là miễn cưỡng chống lại thần tướng cảnh đệ nhất trọng cường giả mà thôi. Đầy đủ. Tô Dạ ánh mắt sáng dựng, có thể chống lại thần tướng cảnh đệ nhất trọng, liền có thể đi đối kháng cái này cách đó không xa Trầm Bích Sơn. Trầm Bích Sơn vốn là vừa muốn xuất thủ, bây giờ thấy Tô Dạ trên thân hiện ra khí tức khủng bố cũng là giật nảy cả mình. Chuyện gì xảy ra? Trầm Bích Sơn có chút nheo cặp mắt lại, tiểu tử này nơi nào đến như thế lực lượng cường đại, không phải là trời dạ thần châu. Đối với Táng Thiên thần địa bên trong sự tình hắn cũng có nghe thấy. Tô Dạ nắm giữ trời dạ thần châu về sau, hóa thành như là hắc ám ma thần tồn tại, sau đó đem thần tướng cảnh đệ tứ trọng cường giả miêu sát. Mà bây giờ lại biến thành như vậy hình thái, hẳn là. Trầm Bích Sơn run lên trong lòng, trở nên bắt đầu bối rối lên. Tô Dạ nếu như có thể miêu sát thần tướng cảnh đệ tứ trọng giả, như vậy hắn tại Tô Dạ trước mặt trở nên không chịu nổi một kích. Mà Tô Dạ cũng là nhạy cảm bắt được Sơn cái này trọng tâm bên trong. Châm Bích Sơn, ngươi không phải nói muốn giết ta ạ?" Tô giả ánh mắt lạnh như băng, từng bước một hướng phía Châm Bích Sơn mà đi. Châm Bích Sơn lui về phía sau, trầm giọng nói, "Tô Dạ, ngươi không muốn giả thần giả quỷ, ngươi cho rằng ta sẽ sợ ngươi. Nếu như không sợ ta, ngươi cần gì phải lui về sau đâu?" Tô Dạ châm chọc cười nói. Châm Bích Sơn trong lòng lần ẩn, ẩn sợ hãi, hắn thậm chí nghĩ đến trực tiếp chạy trốn, thế nhưng là trong lòng tình tế tưởng tượng qua đi, liền liền tắn răng nói, "Tô Dạ, nếu như ngươi thật có năng lực, đã sớm xông lên đúng không?" Tô Dạ tuyệt đối không có lập tức chém giết thực lực của hắn, đối phương đang hù dọa hắn. Nói xong lúc Châm Bích Sơn lòng bàn tay hội tụ lực lượng, chỉ một thoáng hóa thành cường lực một trường, hướng thẳng đến Tô giả hung kích mà đi. Tô giả ám đạo cái này, Châm Bích Sơn không hổ là thần tướng cảnh cấp bậc lao yêu quái, một lát công phu liền nhìn thấu hắn, bất quá, hắn mặc dù không có miểu sát thần tướng cảnh đệ tứ trọng năng lực, nhưng là đối kháng thần tướng cảnh đệ nhất trọng tồn tại, cũng là dư giải. Phá! Tô giả kiếm như lôi đình, trực tiếp lao nhanh mà đi, phối hợp thái cổ cực thương kiếm ý, một kiếm ngực ra. Một kiếm này uy lực mười phần, tại chỗ đem Châm Bích Sơn toàn lực hóa giải sạch sẽ. Cái gì? Châm Bích Sơn muốn phủ nhận Tô Dạ giả, giả thần giả quỷ? Nhưng là bây giờ được đi ra kết luận lại cũng không là cỡ nào để hắn hài lòng. Tô Dạ vậy mà đem hắn một chiêu hóa giải. Trong lòng của hắn bắt đầu sợ hãi. Hẳn là, Tô Dạ nhưng lười nghĩ nhiều như vậy. Chơi Dạ Thần Châu lực lượng có thời gian hạn chế, nhất định phải nắm chặt thời gian đem Trầm Bích Sơn giết mới được. Kiếm đạo lĩnh vực. Ầm ầm. Phối hợp thần tướng cảnh thực lực tu vi, kiếm đạo của hắn lĩnh vực uy lực khách quan trước đó mạnh hơn gấp 10 gấp trăm lần. Cái này lĩnh vực quét tán ra đến về sau, để Trầm Bích Sơn lập tức cảm thấy vô cùng áp lực vô tận. Sau đó, Tô Dạ lật bàn tay một cái, diệt linh băng Đây là cái gì? Trầm Bích Sơn nhìn thấy Tô Dạ băng diễm gào thét mà đến, một chưởng đánh ra đi. Thế nhưng là vừa va chạm sát na, liền bị Tô Dạ diệt linh băng diễm thôn phệ không còn một mảnh. Thân này Trầm Bích Sơn kinh ngậy một cái, lui về sau mấy bước về sau, trong tay áo thoát ra một con rắn bạc, cái này ngân xà tựa hồ là Trầm Bích Sơn thu phục yêu thú. Song tới lúc há miệng muốn nuốt, kia đến từ Tô Dạ diệt linh băng diễm liền bị nuốt sạch sẽ. Cái này ngân xà, Tô Dạ ánh mắt xem xét, thì ra là thế, là Thất tinh cổ xà. Thất tinh cổ xà, đối với hỏa diễm có được phi thường mạnh mẽ thôn phệ tác dụng chỉ là hắn không nghĩ tới ngay cả hắn diệt linh băng diễm đều ngăn cản không được cái này Thất Tinh Cổ Xà thuật kệ. Đã như vậy, vậy liền nếm thử cái này. Cửu Tiêu Thiên Lôi, Tô Dạ đưa tay mà đi. Hồ Quang Điện nhanh chóng tan biến, hướng về phía Trầm Bích Sơn lóp bụp mà tới. Cái gì? Cửu Tiêu Thiên Lôi? Trầm Bích Sơn đối Cửu Tiêu Thiên Lôi thế nhưng là hết sức rõ ràng, mắt thấy Cửu Tiêu Thiên Lôi mà đến, lập tức là một trận luốn cuống tay chân, muốn xử lý mà không thể. Kia bị nó xem như áp chủ bài dùng Thất Tinh Cổ Xà đối mặt cái này Cửu Tiêu Thiên Lôi cũng là lộ vẻ vô cùng không còn chút sức lực nào, chỉ là chỉ chớp mắt liền đánh hồn phi phách tán. Sau đó Cửu Tiêu Thiên Lôi vẫn chưa tiêu tán, bay thẳng trẩm Bích Sơn. Trẩm Bích Sơn mắt nhìn những này, dưới tình thế cấp bách, chỉ có thể là từ trong lực lại móc ra một viên lệnh bài, cái này trên lệnh bài treo một trường âm dương đồ. Âm dương đồ xuất hiện lúc, trực tiếp đem Cửu Tiêu Thiên Lôi nuốt xuống. Phong ấn pháp môn sao? Tô Dạ lập tức nhìn đấu ra. Lực quyết của hắn nhưng xa so với hắn hiện tại mượn dùng trời dạ thần châu sau lực lượng càng mạnh. Người có thể phong ấn lần thứ nhất, còn có thể phong ấn lần thứ hai sao? Tô Dạ cười cười, Cửu Tiêu Thiên Lôi lại một lần nữa hoành đánh ra ngoài. Còn có. Trầm Bích Sơn lần này là thật tuyệt vọng. Cửu Tiêu Thiên Lôi cho dù có Đó cũng là rất nhiều người thông qua đặc biệt pháp môn luyện hóa ra, nhiều nhất dùng qua một lần. Nhưng Tô Dạ, hẳn là Tô Dạ tiến vào ngưng đan cảnh sau liền đạt được Cửu Tiêu Thiên Lôi không thành. Tô Dạ nhìn ra được Trầm Bích Sơn xử lý không được cái này Cửu Tiêu Thiên Lôi, cho nên không có chút nào khách khí. Một đạo, hai đạo, 10 đạo. Cái này tại Trầm Bích Sơn mà nói khó mà xử lý Cửu Tiêu Thiên Lôi, hắn muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. "Ô a." Trầm Bích Sơn thống khổ hô lên, hắn căn bản đấu không lại Cửu Tiêu Thiên Lôi. "Cảm giác thừa minh, cứu ta, cứu ta a." Trầm Bích Sơn chợt vặn không chịu nổi hô lên. Tô Dạ nghe nói như thế, có chút dừng lại. Còn có người, hắn di nhiên thẳng đến đều không có phát ra được. Tại châm Bích Sơn thoại âm rơi xuống lúc, một thanh âm cũng là không khỏi vang lên, "Hừ, các ngươi cái này người thẩm ra quả nhiên không đáng tin cậy, chắc không được xuống dốc đến tận đây. Ngược lại cũng không phải là không có nguyên nhân, lúc đầu trông cậy vào bẩn tăng không hiền thần, mượn dùng lực lượng của các người liền có thể rẽ toạ." Ai biết bận rộn đã hơn nửa ngày, các ngươi thẩm ra kém chút đều muốn bị người cho đánh cho hoa rơi nước chảy, còn muốn bẩn tăng ra kết thúc. Một cái đầu đỉnh mượt mà phát sáng hoa thượng, chậm rãi từ, từ từ âm thầm đi ra, nó thân phận, đúng là minh Phật tự một cao tăng. Cảm giác thượng hòa thượng Tô Dạ đối nó cũng coi như có ấn tượng, đối phương là Minh Phật tự thần tướng cảnh đại sư. Bất quá bây giờ đến xem, cái này cảm giác thừa hòa thượng tự hồ mới là muốn đối phó mình chân chính hung thủ sau màn đi, Quy một chương 1237, đi, đi diệt thẩm ra. Chương 1241, đi, đi diệt thẩm ra. Giác thừa đại sư, người rốt cuộc đến. Trầm Bích Sơn thở dài ra một hơi. Lấy hắn thần tướng cảnh đệ nhất trọng thực lực vậy mà hoàn toàn đối giao không được Tô Dạ. Bất quá Giác thừa đại sư đến vậy liền không giống, đối phương thế nhưng là thần tướng cảnh tam trọng cao thủ, đối phó Tô Dạ, dư xài. Hắn nhìn ra được Tô Dạ mặc dù để hắn hết sức khó coi, nhưng thực lực cũng liền như thế, còn còn lâu mới là đối thủ của Giác Thừa đại sư. Giác Thừa đại sư âm trầm chầm, chầm nhìn xem Tô giả, "Tô giả, ta khuyên ngươi một câu, đem trời dạ thần châu giao ra, ta có thể tha cho ngươi một mạng." Tô giả mà không biểu tình nhìn xem Giác Thừa đại sư, trầm giọng nói, "Con lựa chọn, ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng ngươi sao? Ta chỉ là không nghĩ tới, từ đầu tới đôi mưu đồ đây hết thảy người vậy mà là ngươi. Cũng không nghĩ tới." Các người minh Phật tự nhìn từ bề ngoài ra vẻ làm sau lưng hạ thủ như thế hung ác. Giác thừa đại sư chắp tay trước ngực, gật gù đắc ý mà nói, "Tô Dạ tiểu hữu, Ngày này Dạ Thần Châu chính là vật bất tưởng, bởi vì cái gọi là ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục. Ngày này Dạ Thần Châu đặt ở Tô Dạ Tiểu Hữu trong tay của ngươi tất nhiên sẽ gây nên một trường kiếp nạn giáng lâm. Tô Dạ Tiểu Hữu làm gì chấp mê bất độ, không bằng để bảo vật này giao để ta tới xử lý, phương mới có thể trấn áp cái này trường kiếp nạn. Tô Dạ cười nhạo liên tục, các ngươi những này con lựa chọn thật đúng là há mồm liền lên ra, nói năng vậy bạn, ngươi cảm thấy ta sẽ tin được lời của ngươi nói sao? Hoang đường. Đã như vậy, vậy ta cũng chỉ có thể đưa Tô Dạ Tiểu Hữu xuống địa ngục. Giác thừa đại sư âm trầm trầm đạo, Tô Dạ sắc mặt tâm trầm, cái này giác thừa đại sư xác thực khó đối phó, bất quá chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng sẽ không tin tưởng mình đem trời dạ thần châu giao ra, đối phương liền có thể tha chính mình. Duy có một trận chiến, giết ra một đường máu, mới nhưng cho làm mình thắng một chút hy vọng sống. Thế nhưng là, ngay tại hắn dự định lúc độc thủ, trời dạ thần châu lực lượng đột nhiên tiêu tán. Nguyên bản màu đen lực lượng nháy mắt không còn sót lại chút gì, để Tô Dạ toàn thân mềm nhũn, bởi vì trước đây tương thế, dẫn đến hắn một nháy mắt khống chế không nổi, kém chút ngã trên mặt đất. Tô Dạ dùng kiếm ổn định thân hình, ánh mắt băng lãnh nhìn xem giác thừa đại sư. Ha Tô Dạ Xem ra trời dạ thần châu lực lượng ở trên người của người, dùng không được quá lâu thời gian à. Giác thừa đại sư cười nhẹ nói, "Đã như vậy, vậy liền kết thúc." Nói xong lúc, Giác thừa đại sư đột nhiên xuất thủ, trực tiếp nói năng hùng hồn đầy lý lẽ niệm vài câu pháp quyết, liền muốn cho Tô Dạ một đòn mấy liệt. Trước hết giết Tô Dạ, đập được trời dạ thần châu, lại giết Trầm Mịch Sơn. Hết thảy đều ở sự thao khống của hắn bên trong. Tô Dạ mắt thấy Giác thừa đại sư một cách này, cũng là trong lòng mắt lạnh. Hắn là thủ đoạn dùng hết, thật không nghĩ tới đối phó Giác thừa đại sư chuẩn bị ở sau, bây giờ đối mặt cảm giác thừa vẫy bàn tay lớn một cái. Hắn là thật hết biện pháp, tuyệt để không có thủ đoạn khác. Tô Dạ trong lòng chợt lạnh. Ngay tại lúc hắn đều kém chút lúc tuyệt vọng, đột nhiên, cái này đến từ Giác Thừa đại sư thủ đoạn, bị một trận cuồng phong xuất hiện, máy mắt quét dọn trống không. Sau đó, một đạo băng thanh thanh âm đột nhiên vang lên, cảm giác Thừa tiểu tử, thẩm ra tiểu tử, các ngươi thật đúng là thật to gan a. Ai? Giác Thừa đại sư nghe tới thanh âm này, phía sau lưng đột nhiên mắt lạnh. Tô Dạ nghe tới thanh này, thở dài một hơi. Tiêu Dật Nhiên, rốt cục đối tới. Mình đêm tối hóa thân, vẫn là có đất dụng võ. kia lúc hạ xuống, thân ảnh xuất hiện, chính là Tiêu Dật Nhiên. Tiêu Dật Nhân lạnh lùng nhìn xem Giác Thừa Đại sư cùng Chompson, quanh thân đằng đằng sát khí. Chompson cùng Giác Thừa Đại sư không khỏi là bị hù một cái mồ hôi lạnh chảy ròng, nhìn xem châm Bích Sơn thời điểm, kém chút cho kinh ngất đi. Tiêu giật Nhân đến, bọn hắn biết, lần này là xong, thật xong. Giác Thừa Đại sư, chúng ta làm sao bây giờ a? Sơn đáng chắc nói. Giác Thừa Đại sư nghiến răng nghiến lợi, tên phế vật này, hắn làm sao biết làm sao bây giờ. Châm Bích Sơn mắt thấy Giác Thừa Đại sư không nói lời nào, quấn lên, Tiêu Tiên Bối, là Giác Thừa Đại sư, đây hết thảy đều là Thừa Đại sư hiếp ta làm à. cái này cùng chúng ta thẩm gia không có quan hệ. Cái thể đều là minh Phật tự nguyên nhân. Giác thừa đại sư một trận trầm mắng, hung tợn nói: "Tiêu Tiên Bối, trong lúc này nhất định có hiểu lầm, người cho ta giải." Lời nói còn chưa nói xong, Giác thừa đại sư trên đầu, đột nhiên một cái lô kiếm xuất hiện, sau đó lô kiếm phân liệt ra đến, trực tiếp đem đầu của hắn xé rách thành hai nửa. Giác thừa đại sư đến chết đều không có kịp phản ứng mình rốt cuộc là thế nào chết. Nhìn thấy Giác thừa đại sư vẫn lạc, Trầm Bích Sơn cũng là một trận sợ hãi, không nói hai lời, quay thân muốn đi. Nhưng hắn thân thể còn không có triệt để truyền qua, Tiêu đột nhiên kiếm liền đã chém tới. Một kiếm này nhanh như điện, giản làm cho người ta không kịp phản ứng. Bích Sơn, cũng là tại chỗ vẫn lạc, tại Tiêu Dật Nhiên trước mặt liền tựa như một cái phát dục không hoàn toàn gà con, ngay cả nhảy nhót hai lần đều làm không được. Trang diện chỉ một thoáng trở nên yên tĩnh không tôi xuống tới. Tô giả mắt thấy ở đây, nói ra, tiêu tiền bối, đa tạ ngài. Cùng ta liền không cần phải khách khí. Tiêu Dật Nhiên xoay người, Tô Dạ, ngươi không có việc gì là đủ. Tốt, đi theo ta đi. Đi đâu? Nhìn xem Tiêu giật Nhiên muốn đi phương hướng, Tô Dạ không khỏi kinh ngạc. Đi đâu? Tiêu Dật Nhiên lạnh lùng nói ra, thậm ra đã làm ra lựa chọn. Vậy thì phải làm tốt làm ra cái lựa chọn này chuẩn bị tâm lý. Trầm Bích Sơn có thể đại biểu thẩm ra, hắn muốn giết người, vậy liền diệt bọn hắn thẩm ra. Tô giả nghe tới tiêu Dật Nhiên, trong lòng không khỏi cảm động. Tiêu Dật Nhiên vì mình làm nhiều lắm. Một câu, diệt thẩm ra, có thể nhìn ra được tiêu Dật Nhiên thái độ. Đối với thẩm ra thái độ, thẩm ra lựa chọn, hắn cũng lựa giận tiêu đốt. Tiêu Dật Nhiên nói như vậy, hắn tự nhiên sẽ không tự tuyển. "Ân, đi, diệt thẩm ra." Tô giả đi theo tiêu Dật Nhiên. Có tiêu Dật Nhiên, liền không hề nghi ngờ đã có lực lượng. Tiêu Dật Nhiên phất tay áo ở giữa, dẫn Tô Dạ một đường thông suốt. Tiêu Dật Nhiên khí tức chuyển khắp tứ phương, để toàn bộ thẩm gia hòn đảo đều trở nên băng lánh như xương. Một đi ngang qua đi, không người không run lẩy bẩy. Rất nhanh, thẩm ra chết không. Tiêu, Tiêu giật Nhiên tiến bối. Thẩm ra một đám cao tầng nhìn thấy Tiêu Dật Nhiên đi tới, cảm thụ được cô khí tức này, kém chút quỳ dưới đất, run lẩy bẩy mà nói, "Tiêu giật Nhiên tiền bối, chúng ta thẩm ra nhưng cũng có chỗ đắc tội ngài, mong rằng ngài có thể rộng lòng tha thứ." Tiêu Dật Nhiên không có bất kỳ cái gì nói nhảm ý tứ, gọn dứt khoát liền muốn độc thủ. Nhưng vào lúc này, một đạo khí tức cường đại đồng thời xuất hiện. Tiêu Minh ngợi dừng tay. Thiên Cơ lão tổ Tô Dạ nhìn người tới, âm thầm thì thầm, người tới chính là Thiên Cơ lão tổ, Người muốn ngăn ta? Nhìn lên trời Cơ lão tổ đi tới, Tiêu giật Nhiên trả lời vô cùng bình tĩnh, thậm chí mang theo uy hiếp. Vậy làm sao lại, chỉ là cái này Thẩm ra dù sao cũng là chúng ta Thiên Lộc tông che chở thế lực, ngươi cũng không thể nói diệt liền giết đi. Thiên Cơ lão tổ đặng chắc nói, trước đem mình đặt ở đạo đức cao điểm bên trên. Nhưng Tiêu Dật Nhiên lại là Hàn khí bức người mà nói, Thiên Cơ, toàn bộ Thẩm gia hòn đảo sự tình xảy ra chuyện gì các ngươi Thiên Lộc tông soi bất luận kẻ nào đều rõ ràng, ta không chỉ nhìn các ngươi núng tay Tô Dạ sự tình, đi trợ giúp Tô giả. Ta chỉ hy vọng Hiện tại ngươi không nên nhúng tay ta diệt thẩm ra. Từ hôm nay trở đi một ngày canh năm, đem ăn Tết trước thiếu bù lại kết thúc. Quy một chương 1238, trở lại Thanh Hà Tông. Chương 1242, trở lại Thanh Hà Tông. Tiêu Dật Nhiên lời nói bên trong tràn ngập hùng hổ giò người, đó là một loại không cho người cự tuyệt ngữ khí, thái độ của hắn biểu đạt vô cùng nhuyễn nhuyễn, để người không dung thắng cự. Hôm nay hắn muốn diệt thẩm ra, ai cũng ngăn không được. Thiên Cơ lão tổ nhìn thấy Tiêu giật Nhiên thái độ như thế kiên quyết, trong lòng cũng là mát lạnh. Bọn hắn Lộc Tông là không sợ Thanh Hà Tông, nhưng là vì một cái nho nhỏ thẩm gia liền đi cùng Thanh Hà Tông vẻ mặt vậy căn bản không cần thiết ta mà lại, Tiêu giật nhiên lời nói nếu là đúng, có quan hệ thẩm gia làm hết thảy, bọn hắn Thiên Lộc Tông sắc thực nhìn ở trong mắt, biết được nhất thanh nhị sở. Việc này, thẩm gia không chiếm lý. Tiêu giật nhiên muốn diện thẩm gia, bọn hắn Thiên Lộc Tông giữ gìn không là cái gì. Nghĩ đến nơi này, thiên Cơ lão tổ chỉ có thể thở dài. Thiên Cơ lão tổ toát ra như thế tâm tình như vậy, một đám người thẩm gia sao lại không cảm giác được thiên Cơ lão tổ thái độ biến hóa? Đương a, thiên Cơ lão tổ, cứu lấy chúng ta. Chúng ta thẩm gia thế nhưng là Thiên Lộc dưới trướng cũng phụng đại tông môn a Tiên Cơ lão tổ. Những này thẩm gia cao tầng mắt thấy ở đây, không gọi là cầu khẩn nói. Thiên Cơ lão tổ lại là xoay người, không còn đối Thẩm ra nhìn nhiều, trực tiếp bay thân rời đi. "Tiêu Minh, cho Thẩm ra lưu chút hương hỏa đi. Diệt môn bất diệt đầy, cũng coi là chúng ta những lao ra hỏa này xuất thủ luật lệ." Thiên Cơ lão tổ nói. "Ta biết." Tiêu giật nhiên ngữ khí trầm thấp. Sau đó, hắn nhẹ nhàng hướng phía phía dưới một kiếm rơi xuống. Hơi hợt một kiếm rơi xuống về sau, Thẩm ra to lớn hoàn cảnh tại chỗ hủy diệt. "A." Từng đạo giữa tiếng kêu gào thê thảm, Thẩm gia vô số cường giả lần lượt vẫn lạc. Trong lòng bọn họ hối hận và phần. Tô Dạ Bọn hắn biết, hết thể đều là bởi vì Tô giả. Bọn hắn mới đầu cùng Tô Dạ rõ ràng quan hệ rất tốt, Tô Dạ cũng giúp bọn hắn thẩm ra lại liền hết lần này tới lần khác vì bản thân tư dục mà cắp đi nguyên bản nên thứ thuộc về Tô Dạ. Đến tận đây trêu chọc Tô Dạ. Trên thực tế cho dù trêu chọc Tô Dạ, bọn hắn cũng có bù đắp cơ hội, nhưng bọn hắn vì bảo hộ chính mình mặt mũi của thẩm ra, lựa chọn trường dương tao điệu. Đợi đến ý thức đến Tô giả trưởng thành lúc đã muộn. Ngã Thẩm đem Tô Dạ giết về sau nhanh, vô thanh vô tức trừ, lại không nghĩ rằng, Tô Dạ phía sau tôn này lại Phật, căn bản không phải bọn hắn có thể trêu chọc được nổi. Sớm biết hôm nay Sao lúc trước còn như thế? Những này thẩm gia cao tầng tại trường Hạo kiếp này bên trong không ai sống sót, toàn bộ ngã xuống. Bất quá dựa theo thiên cơ lão tổ, Tiêu giật Nhiên vẫn chưa triệt để về mặt, vẫn chưa quá nhiều nhằm vào thẩm gia hậu bối tiểu sinh. Tô Dạ nhìn thoáng qua, Trầm Nguyệt Anh cũng không tại thẩm gia bên trong, hắn tại trong thẩm gia, duy nhất có tình cảm cũng liền Trầm Nguyệt Anh mà thôi. Những người khác chết sống, hắn đều lười đi quản. Đi thôi. Tiêu giật Nhiên không để ý đến nháy mắt biến thành tu la chàng thẩm gia, mang theo Tô giả nên ngang rời đi. Minh Phật tự, ta không có biện pháp giúp ngươi báo thủ, chỉ có thể diệt một cái thẩm gia, giúp ngươi xuất ngũ khí. Tô Dạ nghe Tiêu Dật nhiên nói như thế, liền vội vàng không người nói, "Tiêu tiền bối, ngài quá khách khí, ngài khả năng giúp đỡ Vạn Bối làm đến bước này." Vạn Bối trong lòng đã là vô cùng tăng kích. Hai người cấp tốc trở về, mà thẩm gia hủy diệt tin tức cũng là tùy theo truyền ra. Tiêu Dật nhiên mang theo Tô Dạ đi tới Thẩm gia, một phen tiên văn phúc vũ thủ đoạn về sau, Thẩm gia triệt để hủy diệt. Mà Tô Dạ cũng là bình yên vô sự trở lại Thanh Hà trong tông. Đợi đến Tô giả trở lại Thanh Hà tông tin tức này triển khai thời điểm, Hải Vương cung cùng ma thủ đường người liền đều biết, bọn hắn mất lửa, để mất lửa. Thiên Ma chủ nghiến răng nghiến lợi, cái này Hải Vương cung là ăn chay sao? Rõ ràng Chong Koi Tô Dạ lên đảo phải qua đường, làm sao liền để tiểu tử này như thế dễ như trở bàn tay trở lại Thanh Hà Tông. Đáng ghét a. Kỳ thật nói cho cùng, cũng trách không được Hải Vương cùng, chính chúng ta cũng sơ sẩy. Bị Tô Dạ chiêu này điệu hổ ly sơn chơi xoay quanh. Lục Tà Phong lắc đầu nói: "Tà gió, ngươi định làm gì? Tô Dạ bây giờ trở lại Thanh Hà Tông, nó mới đầu dùng chiêu này điệu hổ ly sơn, ngươi cảm thấy còn có thể giữ lời không?" Thiên Ma chủ nghi ngờ nói. Lục Tà Phong nói ra, không có khả năng không giữ lời, Tô Dạ trừ không muốn mặt, hắn tất nhiên sẽ đến ứng Chỉ bất quá Lần này Tô Dạ trở lại Thanh Hà Tông, Thanh Hà Tông thân tự vệ hộ Tô Dạ đến đây Thiên Thanh Đạo xuất chiến, chúng ta Ma Thủ Đường cùng Hải Vương cung muốn lại gây sự với Tô Dạ, độ khó không thể nghi ngờ liền thêm ra rất cao rất cao. Thiên Ma chủ nhíu nhíu lông mày, ngươi nhưng có cái gì thượng sách? Lục Tạp Phong nói ra, Sư thúc nếu có biện pháp, vẫn là nói rõ tốt, chất nhi bản về mưu lược, so với sư thúc chỉ sợ là kém xa tí tẹo à. Thiên Ma chủ thở dài, ta rõ a, sư thúc lần này là thật không biết muốn làm sao hạ thủ a Hải Vương cung căn bản không có ý định quá nhiều xuất lực, chỉ dựa vào chúng ta Ma Thủ Đường, lấy cái gì cùng Thanh Hà Tông đấu? Chỉ cần một tiêu giật nhiên đều để chúng ta thúc thủ vô sai. Đã như vậy, kia hết thảy liền giao cho chất nhi đi. Lục Tạ Phong sinh lòng một kế, có biện pháp. Mà cùng lúc đó, Tô Dạ cũng cùng tiêu giật nhiên trở lại Thanh Hà trong tông. Có lẽ là bởi vì Tô Dạ thu hoạch được trời dạ thần châu nguyên nhân, vừa về đến, liền liền bị lập tức lĩnh được tiêu giật nhiên ngày bình thường nơi tu luyện, Thanh Hà tông nguy núi chi đỉnh. Cái này nguy núi chi đỉnh bên trên, ngày bình thường chỉ có lao tổ cấp bậc cường phương mới có thể đặt chân. Mà gần đây, nơi đây Thanh lão tổ toàn bộ đến, trừ cái đó ra, còn có Đường Mạc Ly cũng đã đặt chân đến tận đây. Ngươi trở về Đường Mạc Ly nhìn xem Tô Dạ, môi đỏ khẽ mở, bình tĩnh giảng đạo. "Ân, cảm ơn ngươi cho ta ra biện pháp." Tô Dạ nói. "Sư huynh, chúng ta bây giờ vẫn là trước thảo luận hạ ngày này Dạ Thần Châu thuộc về đi." Cổ Linh lão tổ gọn gàng dứt khoát mà nói, "Tô Dạ lấy được trời Dạ Thần Châu, nhưng là trời Dạ Thần Châu, lấy năng lực căn bản điều khiển không được." Tiêu đột nhiên vẫn chưa sốt ruột quyết định cái gì, mà chỉ nói, "Tô Dạ, trời Dạ Thần Châu năng lực là cái gì?" Tô Dạ nói ra, "Ta cũng không rõ ràng, nhưng là, trời Dạ Thần Châu cho không được các ngươi." Quy 1 chương 1239, đi cầu hôn. Chương 1243 đi cầu hôn. Tiêu Dật Nhiên rằng đạo, "Tô Dạ, người nghĩ như thế nào?" Tô Dạ vẫn chưa sốt ruột làm quyết định, mà là nói ra, "Chư vị tiền bối cảm thấy vãn bối nên làm như thế nào?" Cổ Linh lão tổ trong lòng lạnh hừ một tiếng, "Cái này Tô Dạ ngược lại là biết một chút quý củ, hỏi trước một chút bọn hắn tại việc này bên trên thấy thế nào." Bất quá hắn nhưng lại không biết, Tô Dạ căn bản không nghĩ tới hỏi thăm ý kiến của nàng, từ đầu tới đôi chỉ là muốn cho Tiêu giật Nhiên mặt mũi thôi. Tiêu Dật Nhiên cũng nhìn về phía Kình Thiên lão tổ cùng Cổ Linh lão tổ. Kình Thiên lão tổ trầm tư một lát, nói ra, "Tô Dạ, thực lực của ngươi đã đạt tới ngưng đan cảnh đệ trọng rồi." Ơn. Tô giả nhẹ gật đầu. Kinh thiên Lão tổ nói ra, đã như vậy, vậy lao phu tại việc này bên trên liền không phát biểu ý kiến. Hết thảy đều xem tô giả tiểu hữu mình ý nghĩ. Kinh thiên sư minh, ngươi không khỏi cũng quá tùy tiện đi, việc này có thể là nhìn những bọn tiểu đối này phát biểu ý kiến thời điểm sau. Tô giả hiện tại đại biểu là thân phận gì, chính là ba tông bên này đệ nhất thiên tài, mà lục tà phong đại biểu là tà tu bên kia đệ nhất thiên tài. Hai người như thế một cái ma sát, nếu như tô giả thừa, đây chẳng phải là nói rõ chúng ta chính đạo bên này không bằng người tà tu. cổ Linh sư tổ giọng nói tới lúc đó Tất cả mọi người còn nhìn chúng ta như thế nào Thanh Hà Tông? Chúng ta Thanh Hà Tông mặt mũi hướng nơi nào đặt? Tiêu giật Nhiên nghe nói như thế, nhìn Tô Dạ, "Tô Dạ, trong lòng ngươi nghĩ như thế nào?" "Đánh." Tô giả nói. "Ngươi không sợ thua?" Tiêu giật Nhiên cười cười. "Sợ thua?" Tô Dạ ngưng trọng nói ra, "Nếu như sợ thua liền muốn lùi bước, kia chẳng phải là lộ vẻ quá buồn cười một điểm?" "Ha ha ha ha." Tiêu giật Nhiên hướng Tô giả ném lấy 10 phần ánh mắt tán thưởng, hắn ý nghĩ cùng Tô Dạ tự nhiên là nhất trí. Mặc kệ đối thủ mạnh bao nhiêu, có bao nhiêu ưu tú, nếu như sợ hãi liền lùi bước, kia mới gọi mất mặt xấu hổ. Hắn cũng không hy vọng Tô giả là một cái lâm trận bỏ chạy nào trúng. Hoang đường. Nhưng mà lúc này đây, Cổ Linh sư tổ sát thức qua lên, "Tô Dạ, đầu ngươi bên trong nghĩ tất cả đều là chính ngươi, ngươi nhưng từng nghĩ tới Thanh Hà tông mặt mũi?" "Ngươi nhưng từng nghĩ tới nếu như ngươi thua, sẽ vì Thanh Hà tông mang đến cái dạng gì hậu quả?" Tô giả nghe tới Cổ Linh sư tổ nói như vậy, chậm rãi giảng đạo, "Kia Cổ Linh sư tổ ngươi nhưng từng nghĩ tới, nếu như ta lùi bước, Thanh Hà tông mặt mũi hướng nơi nào đặt?" Cổ Linh sư tổ bị Tô Dạ một câu nghẹn không lời nào để nói, một lát sau lạnh lùng nói, "Đây hết thảy đều là tự tìm." "Tô Dạ, nếu như không phải ngươi, Thanh Hà Tông hiện tại cũng không gặp mặt đối như thế tiến thối lượng nan cục diện. Tô giả biết Cổ Linh sư tổ nhìn chính mình không vừa mắt, bất quá hắn cũng sẽ không cho Cổ Linh sư tổ cái gì mặt mũi. Bây giờ bị đối phương như thế vùng hổ dọa người quá lớn, Tô giả trả lời cũng là mười phần quyết đoán, kia Cổ Linh sư tổ nhưng từng nghĩ tới, nếu như ta thắng, Thanh Hà Tông lại có thể được cái gì? Ta cùng Lục Tạ Phong thắng thua vốn là khó mà liệu định, là một ẩn số. Nếu như ta thắng, Thanh Hà Tông tự nhiên phóng đại mặt mũi, nhưng Cổ Linh sư tổ nhưng thủy Trung không nghĩ tới ta thủ thắng sự tình, hẳn là, ngươi cố ý muốn để ta thua không thành. Cổ Linh sư tổ âm thầm nghiến răng nghiến lợi, Cái này Tô Dạ tuổi tác không lớn, làm sao miệng như thế lưu loát. Bây giờ bị Tô Dạ ngăn không lời nào để nói, Cổ Linh sư tổ cũng chỉ có thể hậm hực mà nói, "Bờ cười, ngươi thật sự cho rằng ngươi cùng lục Tà Phong giao thủ thủ thắng là sản sản với nhau sự tình sao? Lúc Tà Phong thắng ngươi tỷ số thắng có 9 thành, ngươi có 1 thành. Ngươi còn muốn đánh, chẳng phải là bờ cười. Ngươi căn bản không rõ ràng thần nhân chi huyết cùng người bình thường khác nhau. Tại thần nhân chi huyết trước mặt, ngươi bất quá là cái sâu kiến mà thôi. Coi như ngươi bây giờ may mắn đạt tới ngưng đan cảnh đệ bắt trọng, lại như thế nào? Trong mắt hắn, thần nhân chi huyết cùng ngươi bình thường chênh lệch vẫn như cũ thâm căn cố đế." Tô Dạ không có khả năng thắng được cùng có thần nhân Chi huyết Lục Tạp Phong. Tuyết Tiêu giật nhiên vung tay nào nói, ta cũng không cảm thấy Tô Dạ nhất định sẽ thua cho Lục Tạp Phong. Sư huynh, ngươi thật sự cho rằng Tô Dạ có thể thắng a? Cổ Linh sư tổ cười nhạo nói. Tiêu giật Nhiên chậm rãi nói ra, tu luyện võ đạo vốn là đem không thể hóa thành có thể, trốn tránh không phải là bất bại, ngược lại là bại triệt triệt để. Nếu như đi khiêu chiến, kia còn có thủ thắng khả năng, dù là liền chỉ có một chút, ta cũng tin tưởng Tô Hắn trước kia cũng cùng Cổ Linh sư tổ đồng dạng. Ngươi bình thường, thần nhân chi huyết, thần nhân chuyển thế, ba cái cách xa lệ. Hắn không cảm thấy Tô Dạ có thể vượt qua cái này hoàn lâu. Thế nhưng là dần dần, hắn phát hiện Tô Dạ trên thân có cố này dung động lòng người lực lượng. Cố lực lượng này, có lẽ thật có thể cải biến người bình thường cùng thần nhân chi huyết, thậm chí hoặc là thần nhân chuyển thế trên thân những cái kia khác nhau. Việc này cứ như vậy định, Tô Dạ, những thời giờ này ngươi liền hảo hảo bế quan tu luyện, chờ đợi cùng lục Tạ Phong quyết đấu đi." Tiêu giật nhiên nói. Tô Dạ nói ra, "Không có vấn đề, bất quá trước đó, Vãn Bối có một chuyện còn muốn để tiêu tiền bối hỗ trợ." "Sự tình gì?" Tiêu Dật nhiên hỏi. "Mang tiến về Đông Phương gia cầu hôn." Tô Dạ nói ra. Lấy thân phận của Vãn Bối một mình tiến đến khẳng định không được, chỉ có tiêu tiền bối hỗ trợ mới có hy vọng. Tiêu dật nhiên nghe vậy, "Mần người, ngươi muốn cưới Đông Phương gia tộc cô nương?" "Cưới ai?" Kinh Thiên lão tổ cũng là nở nụ cười, "Tô dạng, ngươi chẳng nào thì cùng Đông Phương gia tộc cô nương cùng một tuyến, nếu như ngươi có thể lấy được Đông Phương gia tộc cô nương, kia không thể nghi ngờ thế, nhưng là chuyện tốt một kiện a." Ha ha ha ha. Đông Phương gia tộc cùng Thanh Hà Tông thông ra, thấy thế nào đều là Thanh Hà Tông kiếm tiền nghi, là thủ một hắn lợi hại hơn nữa kia cũng chỉ là chúa phương, cùng tứ vương thủ so sánh vẫn là có trên lệch là Đông Phương tố Tuyết. Tô giả nói, "Cái gì?" Nghe tới Đông Phương tố Tuyết hai chữ thời điểm, Tiêu Dật Nhiên cùng Kình Thiên lão tổ không khỏi là có chút dừng lại, trên mặt hiện ra kinh ngạc. Về phần Cổ Linh lão tổ, dứt khoát không nói lời nào, chỉ là ở trong lòng bồn mực, Đông Phương tố Tuyết cùng Tô giả đến cùng là quan hệ như thế nào? Đường Mạc Ly thì là con mắt nhìn xem Tô Dạ, trên nét mặt hiện lên một tia phức tạp. Bất kể như thế nào, Tô giả ở trước mặt nàng, nhấc lên một chút cầu hôn người khác sự tình, vẫn là để trong nội tâm nàng ít nhiều có chút cảm giác khó chịu. "Làm sao rồi?" Tô Dạ không hiểu nói. "Không thế nào, chỉ là" Ngươi xác định ngươi muốn cưới Đông Phương Tố Tuyết? Tiêu Dật nhiên cùng Kình Thiên lão tổ hai mặt nhìn nhau, đều có chút không quá hiện thực. "Ân, không sai, là Đông Phương Tố Tuyết." Tô Dạ nói. Kình Thiên lão tổ trợn khóc dở cười mà nói, "Tô Dạ, nếu như ngươi cưới còn lại Đông Phương gia tộc cô nương, ta còn cảm thấy xác suất thành công không thấp, thế nhưng là Đông Phương Tố Tuyết, ngươi hẳn phải biết nàng là dạng gì nhân vật con ác tại Đông Phương gia tộc bên trong, Đông Phương Tố Tuyết cũng là bảo, mà lại nó thiên tư cùng tiền phú, kia là một thời đại bên trong chứ mấy." So ra, chúng ta Thanh Hà Tông, hoặc là ngươi, đều lộ vẻ ám đạm phai mờ nhiều. Tiêu Dật Nhân nhíu nhíu mày, co như ta tự mình dẫn ngươi đi, cũng không đủ. Tô dạng, ngươi phải từ trên người chính mình hạ thủ. Ban đêm ba chương càng chậm một chút, quy một chương 1240, ngươi có phải hay không thần nhân chuyển thế? Chương 1244, ngươi có phải hay không thần nhân chuyển thế? Một giây ghi nhớ yêu còn tiểu thuyết internet, tiểu thuyết đặc sắc vô tội bộ đọc miễn phí. Thứ ta trên người mình hạ thủ, Tô Dạ có chút không quá lý giải. Tiêu giật nhiên ôn hòa nói ra, rất đơn giản, ngươi bây giờ tại Thánh Dương vực cái gì danh khí? Coi như ngươi nói to trời, cũng nhiều nhất là chính đạo đệ nhất thiên tài mà thôi. Thế nhưng là ngươi phải biết, cái gì thánh dương được chính đạo đệ nhất tiên tài tại Đông Phương gia tộc trước mặt không đáng giá được nhắc tới. Nhất là ngươi cưới vẫn là Đông Phương Tô Tuyết, mà cũng không phải là những người khác. Cho nên ngươi phải hiểu rõ, cửa người cầm đồ đối với vấn đề này. Tô giả biết, vô luận là địa cầu vẫn là ở cái thế giới này, muôn đăng hộ đối đều là mấu chốt. Môn không đăng hộ không đối, còn muốn thành tựu lẫn nhau, vậy liền cùng cổ tích thế giới bên trong cố sự không sai biệt lắm. Tô giả nói ra, cho nên, ta nhất định phải thắng Lục tà Phong. Ân, không sai. Tiêu Dật Nhiên nói ra, ngươi nhất định phải thắng Lục Tạp Phong, thắng Lục Tạp Phong Thánh Dương vực đệ nhất thiên tài tên tuổi không hề nghi ngờ liền sẽ rơi xuống trên đầu của ngươi. Tới lúc đó, Thánh Dương vực đệ nhất thiên tài tên tuổi tại Đông Phương gia tộc trước mặt mặc kệ có thể hay không đem ra được, nhưng ít ra, ta vì ngươi đi cầu hôn, cũng sẽ trở nên nhẹ nhóm rất nhiều. Tô Dạ nhất thời thoải mái. Ta minh mạch, đã như vậy, vậy liền thắng Lục Tạp Phong." Tô Dạ hồi đáp. "Ngươi biết trong đó lợi và hại là đủ." Tiêu Dật Nhiên nói ra, "Tốt, như vậy tạm đi đi." Tô Dạ nhẹ gật đầu, sau đó tự mình rời đi. Rời đi về sau, Tô vẫn chưa trở lại chỗ ở. Mà lại đi tới Thanh Hà tông một mảnh ngày thưởng không người lâm trong đất, ở đây yên lặng đợi. Đại khái chờ có một ngày lâu, một đạo sinh đẹp thân ảnh tùy theo xuất hiện. Tô giả nhìn xem cái này chủ nhân của thân ảnh, bình tĩnh nhìn lại, đối phương chính là Đường Mạc Ly. Người đến." Tô giả nói. Đường Mạc Ly mới lúc rời đi, từng đã nói với hắn, để hắn ở chỗ này chờ hắn. Tô giả tiếp vào truyền âm, tự nhiên sẽ không cự tuyệt, ở đây yên lặng chờ. Người muốn tìm ta làm cái gì?" Tô giả hỏi. Người đoán." Đường Mạc Ly chắp tay duyên dáng yêu kiểu, khuôn mặt không thay đổi, như Lâm Trần tiên Tử, khiến người tâm động lòng say. Nàng hỏi cái này câu ngươi đoán, lộ vẻ hoắc bát đáng yêu, dịu dàng động lòng người. Tô giả nghe đến nơi này, sờ sờ cái mũi, có quan hệ với Đông Phương Tố Tuyết sự tình. Ân, nghĩ tới, nhưng là, không cần thiết. Hết. Đường Mạc Ly thản như nói, nam nhân tam thê tứ thiếp rất bình thường, ngươi đã muốn cưới Đông Phương Tố Tuyết, nhất định có cưới lý do của nàng. Người rốt cuộc là ai? Sự tình đến bây giờ, ta cũng đã nhìn không sai biệt lắm. Ngươi không giống như là loại kia thay đổi thất thường người. Chỉ ít đến bây giờ, ngươi nhìn xem trong ánh mắt của ta có nồng đậm yêu thương. Tô Dạ thở dài, cảm thấy có chút khó chịu. Ký ức sau khi thức tỉnh Đường Mạc Ly, thực tế là có chút quá thông minh, thông minh đến để hắn có chút trở tay không kịp. Bởi vì vô luận cái gì đều tựa hồ dấu bất quá đối phương hai mắt, năng liệu sự như thần, suy đoán cái gì đều rõ ràng vô cùng. Tô giả không có phủ nhận, nói ra, chuyện cho tới bây giờ, ta nói những này cũng không có ý nghĩa gì. Ta cấy Đông Phương Tố Tuyết sát thực có nguyên do, mà ngươi, đã từ lâu không phải Đường Mạc Ly, ta không muốn cùng ngươi giải thích quá nhiều, chờ đã từng Đường Mạc Ly khi trở về, ta sẽ cùng nàng từng cái giải thích. Vậy liên nhìn ngươi có hay không cái năng lực kia. Đường Mạc Ly dịu dàng cười một tiếng. Có mấy lời nàng không nói. Đã từng đường Mạc Ly khả năng, đã về không được. Ta tới đây tìm mục đích của ngươi, rất đơn giản, trời dạ thần châu. Đường Mạc Ly nhìn chằm chằm Tô Dạ, "Ta muốn xác định một việc." "Sự tình gì?" Tô Dạ không hiểu nói. "Ngươi không cần biết, ngươi chỉ cần đem trời dạ thần châu lộ ra đến để ta xem một chút liền có thể." Đường Mạc Ly nói. Tô Dạ suy nghĩ một lát, sau đó nhu nhíu lông mày, một lát sau, đem để tay tại trên ánh mắt, sau đó có chút bóng. Đó lấy, một viên sáng ngời chân bóng bảo châu, liền từ trong ánh mắt của hắn lấy ra ngoài. "Ngươi muốn xác định cái gì?" Tô Dạ nhìn chằm đường, đường Mạc Ly không nói gì mà là từ đầu đến cuối nhìn xem Tô Dạ. Úy dị chính là, nàng đồng thời không có quá mức để ý nhìn chằm chằm trời Dạ thần châu, mà là nhìn xem Tô Dạ. Cái này cùng nàng ngay từ đầu nói tới, muốn nhìn Tô Dạ trời Dạ thần châu, lý niệm bên trên là hoàn toàn khác biệt. Người nhìn ta như vậy làm cái gì?" Tô Dạ hỏi. Đường Mạc Ly không nói gì. Trời Dạ thần châu bí mật người khác không biết, nàng là biết đến. Nếu như người bình thường đạt được trời Dạ thần châu, coi như để trời Dạ thần châu khuất phục, trời Dạ thần châu cũng chỉ là sẽ tồn tại ở hắn người thân thể ở trong, mà tuyệt sẽ không giống như là Tô Dạ đồng dạ, đem trời Dạ thần châu từ trong mắt lấy ra. Giờ này đại biểu lấy cái gì? Đại biểu cho trời dạ thần châu từ đầu đến cuối đều là Tô Dạ đồ vật. Bởi vì, trời dạ thần châu cho tới bây giờ chính là thần hoàng đêm con mắt. Đôi mắt này, phóng tới trên thân người khác, vậy chỉ có thể là một kiện bảo vật, nhưng nếu như phóng tới thần hoàng đêm trên thân, đó chính là nó thấy do Hắc Ám cùng hết thảy xung đồng. Tô Dạ. Đường Mạc Ly nhìn chằm chằm Tô Dạ, "Ngươi, đến cùng phải hay không thần nhân chuyển thế?" Phán định thần nhân chuyển thế cứng nhắc điều kiện là cái gì? Tô Dạ hỏi. "Mộng cảnh, ký ức, cùng, như như hiện, lại ngươi cảm thấy cái kia không trần từ ngươi." Đường Mạc Ly môi đỏ khẽ mở không có tô giả đơn giản sáng tỏ nói chưa từng có cho dù là đến bây giờ ta cũng cảm thấy ta chính là ta chân thật nhất ta ta biết người muốn nói là cái gì ta cũng không biết ta cùng vị kia thần hoàng đại nhân đến ngọn nguồn là quan hệ như thế nào nhưng ta phải nói cho người ta chính là ta ta cho tới bây giờ không có bất kỳ cái gì một cái thời gian từng sinh ra ta chính là hắn ý nghĩ đường mạc ly đôi mắt bên trong l lớp ló qua mấy phần vẻ mặt thất vọng vì cái gì chẳng lẽ hắn thật vất lạc đường mạc Ly miệu thương nhẹm thân thể mềm mại du lên rất có vài phần thất hồn là khách đã tô giả nói như vậy như vậy có một chút có thể khẳng định Tô Dạ đi sắc, không phải vị Tiên thần hoàng đại nhân chuyển thế. Người làm sao? Tô Dạ nhìn thấy Đường Mạc Ly biểu lộ không đúng, hỏi thăm một câu. Không có gì. Đường Mạc Ly xoay người sang chỗ khác, lưu cho Tô Dạ chính là một cái huyền chuyển bóng lưng, nàng ấm môi mở miệng, "Tô Dạ, ngươi ghi nhớ, ngươi tuyệt đối không phổ thông." Hảo hảo lợi dụng trời dạ thần châu lực lượng đi. Nói xong lúc, nàng đột nhiên rời đi, không có bất kỳ cái gì bóng như lưu. Nàng hiện tại cũng rất muốn nhìn một chút. Về sau Tô cùng Lục Tả Phong giao thủ, đến cùng ai có thể lấy thắng? Nếu như Tô Dạ thật thắng thần nhân chi vết, Như vậy liền đại biểu cho Tô Dạ coi như không phải thần nhân tuyệt thế, cũng quả quyết không phải người bình thường, chỉ là người bình thường này đến cùng là cấp bậc gì, vậy thì phải để nàng hào hào đi quan sát quan sát. Tô Dạ cũng không biết Đường Mạc Ly đến cùng đang suy nghĩ gì, hắn cũng chưa quá mức để ý, tại về sau cấp tốc trở về, chờ đợi lấy về sau, cùng Lục Tả Phong quyết chuyển đến. Thời gian chậm rãi trôi qua. Tô Dạ cùng Lục tà Phong một trạm sự tình, còn đang từ từ lên men, thậm chí rất nhiều đến từ còn lại vực thổ cường giả, đều đối với chuyện này càng thêm cảm thấy hứng thú, sớm đổi tới, lấy ý đồ coi chiến quy một chương 1241, Định Phong chi chiến khai mạc. Chương 1245, Định Phong chi chiến khai mạc. Thanh Hà Tông những thời giờ này cũng chưa nhàn rỗi. Đã Tô Dạ xác định lựa chọn hướng chiến, Thanh Hà Tông cũng tại thả ra tin tức, cho thấy thái độ của bọn hắn, đồng thời để chuyện này lên men đến tối lại hóa. Dùng cái này đến quyết định Tô Dạ cùng Lục tà Phong đánh một trận xong, đến cùng ai mới là lớn nhất kẻ thu lợi. Thời gian điên lặng trôi qua. Một ngày, 10 ngày, 1 tháng. Thiên Thanh đảo một vùng, đi tới người càng ngày càng nhiều. Một chút thông minh tương ra, thậm chí sớm đi tới Tiên Thanh Đạo một vùng, xuất ra một chút tùy thân mang theo phong ốp, bắt đầu ở nơi này phụ trách tiến đãi. Mà trên thực tế, những này thương gia đánh bạc lựa chọn cũng là chính xác, toàn bộ Thiên Thanh đảo người càng ngày càng nhiều, càng ngày càng náo nhiệt. Để Thiên Thanh đảo xung quanh thậm chí đều không đủ cư ở đây. Rốt cục, quyết chiến này, đến đến rồi. Toàn bộ Thiên Thanh đảo chống giống, hải vực phía trên tất cả đều là người vây xem, nhưng có tố chất chính là, Thiên Thanh ở trên đảo lại là trống giống. rất hiển nhiên, tất cả mọi người minh bạch, Thiên Thanh đảo mảnh này hoàn đảo, chính là Tô Dạ cùng Lục Phong giao chiến võ đài. Một trận chiến này, vạn chúng chú mục. Mặc dù chỉ là ngưng đan cảnh giao thủ, nhưng lại giống như là một trận thịnh thế chi chiến dáng lâm đồng dạng. La Thiên Lộc Tông người đến, không ít tán tu người vây xem tại Thiên Thanh Đạo phụ cận, nhìn một cái, có thể nhìn thấy Thiên Lộc Tông nhân mã cấp tốc đổ tới, đều là ngày bình thường một chút hai to mặt lớn rất nhi. Mau nhìn, là Tinh Vân lão tổ. Cái gì? Tinh Vân lão tổ cũng tới? Thật không nghĩ tới một trận chiến này, thậm chí ngay cả Tinh Vân lão tổ đều dẫn động. Chu Tinh Vân đứng tại Thiên Lộc Tông chính giữa, giống như là một đóa bóng ánh sẽ phát sáng ngâm mây, lập tỏa ánh sáng, chói mắt khiến người ta cảm thấy đầu váng mắt hoa. Cái này khiến ta càng ngày càng chờ mong một trận chiến này, Chu Tinh Vân loại cường giả cấp bậc này đều đến, không thể tưởng tượng nổi. Đợi đến Tiên Lộc tông người đến không lâu về sau, Minh Phật tự nhân mã cũng là cấp tốc đổ tới. Sau đó, Hải Vương cung Hải yêu cũng là từ trong hải vực lục tục ngo ngoe nổi lên mặt nước, đem toàn bộ Thiên Thanh Đảo vây chật như nêm tối. Hải Vương cung cung chủ cáo thừa, còn có Hải Vương cung mấy cái vương tử, đến đầy đủ. Cáo thừa dẫn mấy cái Hải Vương cung vương tử, đứng tại Thiên Thanh phụ cận, vô số cường giả nhao nhau nhường đường, không dám trêu chọc. Tại Thánh Dương vực, Hải Vương cung vẫn là không cách nào bị người dung chuyển bá chủ. Các phương bãi chủ thế lực đã toàn bộ trình diện. Bất quá, hai cái nhân vật chính tạm tương lai đến. Đợi đến thời gian đến vào lúc giữa trưa. Rốt cuộc, ma thủ đường người đặt chân ở nơi này. Ma thủ đường người đến. Lục Tả Phong ở nơi nào? Một đám người cấp tốc nhìn lại, muốn tìm được Lục tà Phong vị trí. Bất quá đáng tiếc, tuyệt đại đa số người đều chưa thấy qua Lục Tả Phong. mai cho đến một đoàn Hắc Phong bao khởi người tòng ma tay trong đường ra lúc, mọi người mới biết, đây mới là Lục tà Phong. Cái này Hắc Phong bao khởi người tiến vào tiên thánh đạo, hẳn là hắn chính là Lục Tả Phong. Rất hiện nhân a, ngươi không biết sao? Lục Tạp Phong hình dáng hiếm người nhìn thấy qua, hắn chính là Lục Tạp Phong, mà lại hắn đặt chân tiến vào Thiên Thanh Đạo, hết thể liền rõ ràng hơn. Lục Tạp Phong tiến vào Thiên Thanh Đạo về sau, khuynh chân ngồi xuống, không có người biết hắn biểu tình gì, cái gì ba động tâm tình, nhưng có thể nhìn ra được, Lục Tạp Phong vô cùng bình tĩnh, tựa hồ đối với một trận chiến này đồng thời không có cái gì kinh hãi cùng sợ sệt, có từ đầu đến cuối ung dung tự tin. Lại chờ đại khái hơn một cách giờ, Thanh Hà Tông số lớn nhân mã nhau nhau đổi tới. Thanh Hà Tông người cục đổ tới. Cách đó không xa, Thanh Hà Tông nhân mã lần tụ chủ mục. Tiêu đột nhiên lĩnh đội Toàn bộ Thanh Hà Tông đội ngũ quy mô kinh người, so ma thủ đường chỉ mạnh không yếu. So ra, Thanh Hà Tông hiện tại chiến trận càng giống là tuyên chiến tín hiệu đồng dạng, chí ít tại chiến trận bên trên, Thanh Hà Tông tuyệt đối không thể so ma thủ đường yếu. Mà Tô Dạng, chính liền đứng tại tiêu giật nhiên bên cạnh. Hắn đi tới, giống như Lục Tả Phong, gây nên vô số gieo hò, vô số ánh mắt cùng chờ mong. Tô Dạ đến. Cái này liền giống như là chính tả hai phe khai chiến một dạng kích thích a. Ha ha ha ha. Thật không biết Tô cùng Lục Phong hai người ai có thể lấy thắng. Nghe đồn Lục Tả Phong cảnh giới võ đạo đã đạt tới ngưng đan cảnh đệ cửu trọng vẹn vẹn tại cảnh giới phương diện, chỉ sợ không người nào có thể tam tác lục Tà Phong tiêu chuẩn, các người nói, Tô Dạ cảnh giới đạt tới loại trình độ gì, mới có đảm lượng dám khiêu chiến lục Tà Phong. Muốn ta nói, coi như cảnh giới ngang hàng lại có thể thế nào, trước đây Hải Vương cung nhị vương tử cảnh giới cùng lục Tà Phong cũng không kém bao nhiêu, cuối cùng không phải cũng là bại triệt triệt để để. Phải biết, Hải Vương cung nhị vương tử tu luyện đều là Hải Vương cung rất nhiều đỉnh cấp bí thuật, liền xem như dạng này lại có thể thế nào, không phải là đấu không lại lục Tà Phong. Tại rất nhiều thiên tài trong mắt, lục Tà Phong thậm chí thành Thánh dương vượt thiên tài một cái cực hạn đỉnh cấp tiêu chí. Hắn không có khả năng bị đánh bại, thuộc về hoàn mỹ tuyệt đối không thiếu sót. Nhưng mà, Tô Dạ lại không có bất kỳ cái gì vẻ sợ hãi, đi tới Tiên Thanh Đảo về sau, tại đông đảo ánh mắt phía dưới, nhìn về phía Lục Tạp Phong. "Tô Dạ, ngươi rốt cuộc đến, không thể không thừa nhận, ngươi còn thật sự có đảm lượng. Qua nhiều năm như vậy, ngươi là cái thứ hai dám khiêu chiến ta người." Lục tà Phong chậm rãi nói ra, cái thứ nhất dám khiêu chiến ta người, tại khiêu chiến qua đi, liền cũng không dám lại nói ra những lời này. Trong lời nói, bá khí âm ầm. Tô Dạ nghe lời này, nhếch miệng lên, không có bất kỳ cái gì ba động, mà là bình tĩnh tiến vào Tiên Thanh trong đảo. Lục Tà Phong chậm dãi đứng dậy. Hai người bình tĩnh rằng có, ai cũng không có gấp xuất thủ. Lục Tà Phong, tại táng thiên thần địa bên trong thời điểm, ta liền nghĩ chiếu cấu ngươi. Bất quá đáng tiếc, không có cơ hội. Tô giả không nóng không đội mà nói, mặc dù trước đây chỉ là mượn dùng cơ hội lần này đánh cái hiểm hộ, nhưng không nghĩ tới, vẫn thật là rơi xuống không thể không chiến tình trạng. Thế nào, ngươi sợ rồi? Lục Tà Phong cười nhạo nói, xem ra tô giả đối có thể hay không đánh bại mình, trong lòng vẫn là có chút đến được. Nhưng mà tô dạ lại là lười biếng nói đó cũng không phải Ta chỉ là từ đầu tới đôi đều đối cái này cái gì thánh dương vực đệ nhất thiên tài chi danh hoàn toàn không có hứng thú thôi. Bất quá, ta đánh nhau bạn ngươi, ngược lại là thật cảm thấy hứng thú. Ha ha ha ha, chỉ bằng ngươi. Lúc Tà Phong khí thế bỗng dưng hiện ra ra, đúng là đã đạt tới Ngưng Đan cảnh đỉnh phong. Thấy cảnh này, một đám người ngược lại hút miệng khí lạnh. Ngưng Đan cảnh đỉnh phong? Lúc Tà Phong đạt tới Ngưng Đan cảnh đỉnh phong, thế này thì quá mức rồi. Tô Dạ cũng là lấy làm kinh hãi, ngắn như vậy thời gian không gặp, Lục Tà Phong cảnh giới lại tăng lên. Ngưng Đan cảnh đỉnh phong, cái này quả thật có chút khoa trương. Song, lần này xong Một đám Thanh Hà Tông trợi mới nhìn đến Lục Tà Phong triển lộ cảnh giới khí tức lúc, trong lòng trận lạnh. Cái này ngưng đan cảnh đỉnh phong nhưng quá khoa trương, cái này cần lập Tô đêm bao nhiêu tầng cảnh giới? Thế nào, sợ hãi? A không đúng, lúc này dùng sợ hãi hình dung không được ngươi tâm tình lúc này, nên dùng tuyệt vọng mới đúng. Lục Tà Phong sướng cười nói, tự tin bên trong lại mang theo vài phần xem thường. Quy một chương 1242, Đông Vương Tiên Mệnh. Chương 1246, Đông Vương Tiên Mệnh. Tô giả nghe đến nơi này, nở nụ cười. Thật đúng là có ý tứ. Xem ra Lục Tà Phong quả thật có thuộc tại tự tin của mình. Tại ngoài miệng quát tháo không phải hắn nắm hiểu. Hắn khi nhìn đến Lục Tà Phong khí tức triển thả thời điểm, cũng không do dự chút nào cùng dừng lại, trong chốc lát đem khí tức của mình cũng buộc phát ra. Trước mắt mấy mắt, ngưng đan cảnh đệ bắt trọng, kém hai trọng, ngưng đan cảnh đệ bắt trọng. Rất nhiều người cũng không biết Tô Dạ cảnh giới võ đạo cụ thể là bao nhiêu, còn có một số người coi là Tô Dạ cảnh giới võ đạo còn duy trì tại trước đó ngưng đan cảnh đệ tứ trọng. Nhìn thấy Tô Dạ cảnh giới bây giờ lúc, tất cả mọi người ngược lại hút miệng khí lạnh. Tô Dạ quả nhiên là thiên phú hơn người, gia nhập Thanh Hà Tông không có, có thời gian bao lâu liền đã đạt tới ngưng đan cảnh đệ bát trọng. Đủ để tin tưởng. Tôi dạ nếu như sớm đi gia nhập Thanh Hà tông, chỉ sợ hôm nay thực lực sẽ căn mạnh. Chỉ tiếc a, tôi giả gặp Lục Tả Phong, Ngưng Đan cảnh để bắt trọng, gặp được Ngưng Đan cảnh đỉnh phong. Kém một trọng có tốt, nhưng trong lúc này kém hai trọng là có chênh lệch rất lớn. Huống chi, Lục Tả Phong vẫn là thần nhân chi huyết. Nghị luận thời điểm, đột nhiên, không biết hai sách một câu. Các ngươi mau nhìn, bên kia là ai đến rồi? Một con đội ngũ, người số không nhiều, chỉ có ba người mà thôi. Nhưng là khí tức mạnh, lại là không người nào dám khinh thường. Đông Phương gia tộc người. Mấy cái lịch duyệt phong phú trưởng giả nhìn thấy cái đội ngũ này thân ảnh lúc, phải có kết luận. Đông Phương gia tộc người vì sao lại tới? Rất nhiều người cũng không biết rõ tình hình. Thương Long được, Thanh Phong Vực người tới, bọn hắn có thể lý giải. Dù sao cách xa nhau cũng không tính xa, nhưng là Đông Phương gia tộc người đến, cái này tính là gì? Chỉ có Tiêu giật nhiên biết. Đông Phương gia tộc tới đây, là nhìn Tô dạng. Hắn tin tưởng, Lục Tà Phong lợi hại hơn nữa, tại tứ vương thủ trước mặt, vẫn là kém một chút. Bằng không mà nói, Lục Tà Phong cũng không đến nội thân ở Ma Thủ Đường, chỉ sợ sớm đã tiến vào Thanh Thự Tông. Nguyên lai là Đông Phương tiên mệnh. Chu Tinh Vân nhìn thoáng qua cách đó không xa Phương gia tộc người, bình tĩnh nói: Chu huynh đại biệt lai like vô dạng. Đông Phương Thiên Mệnh là một cái khuôn mặt tăng thương, mái đầu bạc trắng, nhưng bộ dáng lại vô cùng thành tú nam tử trẻ tuổi, hắn nhìn xem Chu Tinh Vân lúc, cười nhạt một tiếng, rất là phong khinh vân đạm. Mấu chốt nhất chính là, Chu Tinh Vân đối Đông Phương Thiên Mệnh vô cùng tôn trọng, ánh mắt kia bên trong thái độ, không có chút nào dĩ vãng ba khí. Có thể nhìn ra được cái này Đông Phương Thiên Mệnh lợi hại, ngay cả Thánh Dương vực đệ nhất nhân Chu Tinh Vân đều khá kiêng kỵ. Tô Dạ cũng nhìn thấy Đông Phương gia tộc người đến, bất quá ba người bên trong vẫn chưa có người hắn quen biết. Đàng Long, ngươi cảm thấy, cái này Tô Dạ như thế nào? Đồng phương Thiên Mệnh cười ha hả nói. Đông Vương Đằng Long là cái khôi ngô trắng hán, xem ra cũng chưa tu luyện nhiều năm, nhưng một thân thực lực cũng đã đạt tới thần tướng cảnh đại đế tiêu chuẩn. Haha, ha, Lục Tả Phong gia hỏa này đơn giản chính là thánh thượng tông có rơi, tại thánh dương vực bên này gây sóng gió, nhưng là phóng tới to lớn nam đại lục, kỳ thật đồng thời không đáng giá được nhắc tới. Cái gọi là thần nhân chi huyết kỳ thật chỉ là cùng thần nhân nhắc lên một chút quan hệ mà thôi. Đối với thiên tài chân chính mà nói, cái này thần nhân chi huyết thật không tính là gì. Đông Vương Đằng Long mảy may khinh thường nói. Hắn vẫn chưa quá đem Lục Tả Phong để ở trong lòng, nhưng là hắn xác thực có không đem Lục Tả Phong để ở trong lòng tư bản mà dưới mắt, Lục Tả Phong cùng Tô Dạ Dương cùng bắt kiếm đến trực hạ. Hừ. Lục Tả Phong rốt cục ngồi không yên, trong chốc lát đột thủ, một chiêu hướng phía Tô Dạ lao nhanh mà tới. Một chiêu này Hắc Phong gào thét mà đến, phản vật Tà Thần Giang Lâm, từng từng Hắc Phong càng quét, liền tựa như sóng biển, để không khí đều trở nên một ngạt mà đen nén. Tô Dạ biết, đây là Lục Tả Phong tu luyện nhiều năm tà công, đối phó loại thủ đoạn này, hắn tự nhiên sẽ không bất lở. Lập tức là đưa tay đem mình Cửu Tiêu Thần Lôi đánh ra ngoài. Thần Lôi chuyên khắc chế hết thể tà tà pháp, vào cái này tà Phong tà lúc, cũng nhất định có hiệu quả ở trong đó. Thế nhưng là Tô Dạ lần này mình cũng không nghĩ tới. Hắn tự nhận là cựu Tiêu Thiên Lôi tất nhất định có thể đem cái này lục Tà Phong Tà Gió phá giải, bởi vì Cửu Tiêu Thiên Lôi từ trước với hắn mà nói đều là mọi việc đều thuận lợi. Thế nhưng là kết quả lại làm cho hắn vô cùng vô cùng thất vọng. Chuyện gì xảy ra? Tô giả nhíu nhíu mày. Cửu Tiêu Thiên Lôi từng đợt quá khứ, vậy mà không có đối lục Tà Phong Tà Gió tạo thành bất kỳ thương tích gì, ngược lại cổ Vũ Lục Tà Phong khí diễm, kia Tà Gió tầng tầng áp chế tới, một nháy mắt liền có đem Tô Dạ vây quanh tư thế. Tô trong lòng nghi hoặc và phẫn. Hẳn là, hắn rất nhanh hiểu rõ ra, thần nhân chi huyết. Trong chớp mắt, Tô giả lui nhanh không ngừng, không còn dùng Cửu Tiêu Thiên Lôi đi cùng đối phương làm vô dụng dây dưa. "Hừ, ngươi ngược lại là thông minh." Lúc ta phong mặt không biểu tình mà nói, "Xem ra ngươi đã phát giác được ngươi Cửu Tiêu Thiên Lôi đối ta cái này, ta rõ không có tác dụng sự tình. Ngươi cho rằng ta đối ngươi Cửu Tiêu Thiên Lôi không có chút nào nhận biết ta? Thần nhân chi huyết xem ra, có thể chống đỡ được ta cái này Cửu Tiêu Thiên Lôi." Tô Dạ sờ sờ cái cảm. "Ngươi thật đúng là quan sát tỉ mỉ, đích xác, ta cũng có thần nhân chi huyết, ta thi triển thủ đoạn cũng có chân thần năng lực, ngươi Cửu Tiêu Thiên Lôi có thể phá giải hết thể âm ta." Nhưng ta tà gió ngươi có thể phá giải không được." Lúc Tà Phong giữ tận cười một tiếng, hùng hồ giò người, lợi dụng tà gió dự định một hơi đem Tô giả áp chế đến chết. Tô giả tình huống một nháy mắt lâm vào không ổn bên trong. Quả nhiên, thần nhân chi huyết vẫn là chiếm hết hết thảy chỗ ta. Rất nhiều người vì đó ai thán. Tô giả tình cảnh tương đương không ổn. Đông phương đẳng lòng cũng là cười nhạo nói, xem ra tố Tuyết nhìn chúng tiểu gia hỏa này thật không gì hơn cái này, vốn cho là còn có thể để ta nhìn nhiều sẽ náo nhiệt, không nghĩ tới cứ như vậy một hồi liền phải kết thúc. Đừng có gấp. Đông Vương thiên mệnh lại là cười ha hả nhìn xem trận này giao thủ, không sợ hãi bất động hoàn toàn một bộ thưởng thức trạng thái. Rốt cuộc, kia tà gió muốn đem Tô Dạ tầng tầng vây quanh. Tô Dạ cũng nhận thức đến. Mình lần trước cùng Lục Tà Phong trong chốc lát giao thủ, cùng Lục Tà Phong không có kiện phản ứng cũng có mấy phần quan hệ. Lần này Lục Tà Phong đúng vậy sát thực dùng bản thân lĩnh. Hắn mắt thấy ở đây, đã không còn bất cứ chút do dự nào, trực tiếp đem mình diệt linh băng diễm thi triển đi ra, toàn bộ thân thể, cùng phương viên bốn phía, toàn bộ đều là cái này băng diễm tồn tại. Đại lượng băng bao quanh Tô quanh Sau đó, băng diễm tầng tầng nhấp nô ra, trực tiếp cùng Lục tà Phong hình thành tươi sáng đối kháng. Một gió một băng, giằng co với nhau. Khó mà phân ra thắng bại. Mắt thấy ở đây, Lục tà Phong híp mắt, "Tô Dạ, ngươi ngược lại là thật có mấy phần năng lực. Đã như vậy, ta ngược lại là muốn nhìn cái này, người có thể hay không chống đỡ được." Nhưng mà, hắn còn chưa dứt lời hạ. Đột nhiên, một tiếng ầm vang. Tô Dạ dưới chân giẫm mạnh, kiếm đạo lĩnh vực đột nhiên triển khai. Sau đó, một mảnh cuồng phong gào thét, Tô Dạ thân thể biến mất ngay tại chỗ. Chuyện gì xảy ra? Ta tả rõ vì cái gì không bị khống chế. Lục Tạ Phong đột nhiên mà cả kinh nói. Quy một chương 1243, kiếm lên kiếm rơi, quay người đi. Chương 1247, kiếm lên kiếm rơi quay người rời đi. Tô giả cũng có mấy phần ngoài ý muốn, sau đó cười nói, "Lục Tạ Phong, ngươi tà gió, xem ra cũng là gió một loại. Nếu là gió, tại lĩnh vực của ta bên trong, tựa hồ liền phải cam bái hạ phong. Chỉ là trong tích tắt thời gian, cái này hải lượng tà gió vậy mà trong khoảnh khắc biến thành từng đạo khói đen, một lần nữa trở lại Lục tà Phong trong thân thể, mà không có tà gió bảo hộ, Lục Tạ Phong nhất thời ngăn cản không nổi Tô giả nhìn thấy lĩnh vực áp lực, có loại muốn bị giảm xuống đất xúc động. Nhưng hắn dù sao không phải người bình thường, mà là thần nhân chi huyết. Cùng có thần nhân chi huyết, hạ tại kiếm đạo lĩnh vực bên trong ngăn cản năng lực liền tăng lên rất nhiều." Đến mức Tô Dạ kiếm đạo lĩnh vực rõ ràng rất cố gắng tiến hành trấn áp, thế nhưng là kết quả xuống tới lại cũng chỉ là đưa đến một chút hạn chế tác dụng thôi. Những này Tô Dạ cũng đã có suy đoán. Hắn nhẹ nhàng phất tay, thoáng qua ở giữa, kia đại lượng diệt linh băng diễm liền đa hướng phía Lục tà Phong đột quá khứ. Nhìn thấy Tô Dạ diệt linh băng diễm, Lục Tả Phong một trận tê cả da đầu, hắn vừa rồi dùng tà gió đụng vào qua, tự nhiên biết Tô Dạ diệt linh băng diễm lợi hại. Bây giờ bị Tô Dạ diệt linh băng diễm một đường cuốn tới, tại chỗ là một trận cả da đầu phía dưới, cả người thân thể nhiên toát ra từng đạo khói đen. Cái này khói đen bốc lên phía dưới, Đúng là một con khô lâu hư ảnh xuất hiện tại nó phía sau. Cái này khô lâu cũng không phải là phổ thông khô lâu, mà là thân mang khối giáp, tay cầm V40. Hư ảnh bao quạ Lục Tả Phong lúc, liền tựa như Lục Tả Phong người mặc bên trên khôi giáp đồng dạng. Chính là cái này khô lâu xuất hiện lúc, Lục Tả Phong khí tức nhất thời đại biến. Âm lãnh, sương lạnh, trên mặt đất vậy mà một tức một tức lan tràn băng lãnh khí tức. Sau đó, tại Lục tà Phong bờ môi khẽ nhúc nhích phía dưới, mặt đất kia rạn nứt ra, từng cái khô lâu từ trong đó bò ra. Những cái khô lâu vây bảy ra lúc, không khỏi là tay cầm V40, hướng phía Tô Dạ chật đi qua là tinh huyết tế luyện người chết đạn sinh khô lâu sao? Tô Dạ nheo cặp mắt lại. Loại công pháp này tương đương áp độc, không phải bình thường áp độc. Nhiều như vậy khô lâu, không biết bao nhiêu sinh mệnh mới có thể tế luyện ra. Mà lại, mỗi một cái khô lâu bên trong đều có một con linh hồn giam cầm, càng thêm cực kỳ bi thảm. Phá. Tô Dạ dùng Diệt Linh Băng giẫm ép xuống. Khô lâu tại chỗ phá thành mà nhỏ. Nhưng mà, đó căn bản ngăn cản không nổi khô lâu đại quân từ trên mặt đất đứng lên, rất rất nhiều. Lật tung một đợt lại lên một đợt. Để Tô Dạ xung quanh toàn bộ đều là vô không bất nhập khô lâu đại quân. Mắt thấy xử lý không tốt như vậy số lượng Tô giả trực tiếp ánh mắt đặt ở lục tà phong trên thân tiểu tiêu thiên lôi đối với mấy cái này khô lâu không được quá tốt tác dụng mà dùng diệt linh băng, Diễm linh lực của hắn tất nhiên sẽ nhận nhất định hao tổn cái này với hắn mà nói được không bù mất như vậy chỉ cần đem lục tà phong đánh tan tất cả đều dễ nói chuyện chăm dám hư không kiếm tô giả kiếm vào hư không bên trong tiêu tán lại xuất hiện một kiếm thẳng bức lục tà phong phía sau thế nhưng là lục tà phong tránh cũng không tránh kia khô lâu bảo hộ thân thể của hắn để thân thể của hắn còn như cơ thiết cứ rắn tô giả cái này đánh lén một tiếng và phát hiện ở đại Sơn trên với đá lại bị đạn trở về Tô Dạ, lúc này lựa chọn công kích ta cũng không phải cái quyết định chính xác." Lục Tạ Phong cười gần nói. Tô Dạ sắc mặt trầm xuống, bởi vì hắn quanh thân đã bị những này khô lâu bao vây. "Hả? Tử khí?" Hắn lúc này mới cảm thấy chung quanh từng đạo tử từ khí, toàn bộ là những này khô lâu thân bên trên chuyển đến, bị những này tử khí bao trùm lên thân, dù là chỉ có một chút xíu, cũng đủ làm cho người trí mạng. "Muốn tránh? Xong, người đã bị bao vây, ha ha ha." Lục Tạ Phong dữ tợn cười một tiếng. Tô Dạ tình cảnh sắc thực không ổn đến cực hạn. Kết thúc. Thấy cảnh này, rất nhiều cường giả đều hạ có kết luận chỉ có tiêu đột nhiên còn tại bình tĩnh bên trong, không có chút nào ba động. Ầm ầm. Rốt cục, Tô giả Quân thân lại thêm ra năm thanh lợi kiếm, đợi đến cái này năm thanh kiếm xuất hiện lúc, kia xung quanh cô lâu đại quân vậy mà một nháy mắt thụ trọng tường, thoáng qua ở giữa toàn bộ bị quét dọn không còn, sạch sẽ. Chỉ có khá xa Khô lâu phương mới có thể may mắn thoát khỏi, nhưng là, không khó coi ra, lục tạp phong thủ đoạn đã bị tầng tầng tăng dã, phá giải rất sạch sẽ. Đây là cái gì? Lục tạp phong mình cũng mình, chỉ là thêm ra mấy cái kiếm mà tôi, sẽ náo ra động tĩnh lớn như vậy. Ha ha, ha, ha lão tử rốt cục giá hiện, hiện thần thông. Sơn Đô kiếm hồn ra ngay lập tức liền liền cười lên ha ha, thật phần vui vẻ. Tô giả cũng là bình tĩnh hướng phía Lục Tà Phong đi tới, không nóng không vội mà nói, "Lục Tà Phong, lúc đầu cái này 6 thanh kiếm ta là không có ý định dùng, ta cũng thừa nhận ta đánh giá thấp ngươi." Tiểu Tiêu Thiên Lôi tại không được tác dụng tình huống giới, ta đối phó ngươi, sát thực muốn dùng một chút ác chủ bài ra. Có thể để cho Đông Phương Thanh Phong đều kinh ngạc người, sát thực thực lực càng tại Đông Phương Thanh Phong phía trên. Bất quá, sát thực cũng nên kết thúc. Tô Dạ quanh thân 6 thanh kiếm bảo hộ, mỹ đem thân thể của hắn bảo vệ gắt gao, để hắn cơ hồ không có bất kỳ cái gì sơ hở hiện lộ ra. Có thể xưng không có cái hở. Còn đưa lại những cái kia khô lâu ý đồ tiếp cận Tô Dạ, nhưng đang đến gần một cái mắt, liền bị Tô Dạ quét dọn sạch sẽ, đều không ngoại lệ. Đáng ghét. Lục Tà Phong cắn răng một cái quan, miệng bên trong lại nhất nghiệm phát quyết. Cái này trên mặt đất vậy mà lại tung ra đại lượng khô lâu, bất quá lần này Lục Tà Phong cũng học thông minh, trong lòng biết những này khô lâu tại Tô Dạ mà nói không có một chút tác dụng nào. Từng đạo khô lâu vậy mà hướng về một phương hướng hội tụ mà đi. Đến mức một con to lớn cao chừng mấy trăm trượng khô lâu bảy biển ra đến, cứ nhìn phía dưới, tựa như một cái kình thiên cự nhân. Không có ai nghi vấn. Cái này khô lâu chỉ sợ có được vỡ nát cái này hòn đảo năng lực, nhưng là Tô Dạ đối mặt cái này khô lâu lúc, lại là biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào, mà là sáu thanh kiếm hợp lại là một, sau đó, thái cổ cực thương kiếm ý phơi bày ra, chỉ là hời hợt một kiếm. Tiếng nguyên bản còn to lớn vô cùng khô lâu, vậy mà chớp mắt nháy mắt liền bị Tô Dạ sinh sinh cắt thành hai nửa. Tô Dạ kiếm, giống như không có có đồ vật gì là chém không đứt đồng dạng. Chuyện gì xảy ra? Đông Phương Tiên Mệnh có chút nheo mắt lại. Không phải liền là chặt đứt một con khô lâu nha, không cần thiết ngạc nhiên như vậy đi, tốt. Đông Phương đẳng lòng không hiểu nói. Không đúng. Không giống. Đông Phương Thiên Mệnh mặt không biểu tình mà nói, vừa rồi đạo kiếm ý kia, vô thanh vô tức cắt, thậm chí ngay cả không khí đều cắt ra. Nếu không phải tiểu tử này cảnh giới không đủ, ngay cả không gian đều sẽ bị hắn vỡ ra tới. Đông Phương đằng long ngược lại là không có phát hiện những này, cảm thấy mình nhị thúc nên là chuyện bé xé ra to. Làm sao có thể? Lục Tà Phong lúc này đã mở to hai mắt, không thể tin được hết thảy trước mặt. Đây chính là lá bài tẩy của hắn một trong a, cứ như vậy bị Tô Dạ giả mách giải. Trong lòng của hắn bối rối, vội vàng đọc tiếp phất quyết. Thế nhưng là Tô Dạ lại là nhẹ nhàng lắc đầu nói, ngươi cho rằng ta sẽ còn cho ngươi cơ hội à? Hắn lại rơi một kiếm. Một kiếm này đồng dạng là hội tụ thái cổ cực thương kiếm ý một kiếm, bất quá uy lực so vừa rồi còn mạnh hơn nhiều. Một kiếm lên, một kiếm rơi. Chưa bắt đầu đã kết thúc. Bởi vì Tô Dạ lại kiếm rơi thời điểm liền đã quay người rời đi. Quy một chương 1244, Đông Phương Tố Tuyết cũng không tốt cưới. Chương 1248, Đông Phương Tố Tuyết cũng không tốt cưới. Thậm chí, không có quá nhiều quay đầu nhìn lên một cái. Nhưng mà, kết quả đã chú định. Sao? Tại sao có thể như vậy? Lúc phong hắc phong bị Tô Dạ hóa giải sạch sẽ. Tô Dạ kiếm Xé rách cái này hát phong liền như xé rách một tầng giấy mỏng một dạng dễ như trở ở bàn tay, lập tức trực tiếp quán xuyên lục tà phong thân thể. Để Lục Tả Phong vốn định thi triển thủ đoạn dừng lại, sau đó, oanh đẳng một tiếng, ngã trên mặt đất, đã không biết là chết vẫn là sống. Mà Tô Dạ thì là một bước lại một bước, trở lại thanh hải trung tông. Tư thế này, tràn ngập tự tin. Hán, từ thi triển ra một kiếm này thời điểm, liền chưa hề nghĩ tới thất bại. Lục tà Phong, thua không nghi ngờ. Thật mạnh một kiếm. Rất nhiều người thậm chí có chút không nghĩ tới chiến đấu đã kết thúc. Đồng thời, Trận đấu kết thúc về sau thật lâu phương mới phản ứng được, cho ra cái này một cái bình luận. Cùng có thần nhân chi huyết lục tả phong, công pháp võ kỹ đều trải qua đặc biệt cường hóa, không hề tầm thường, đồng dạng võ kỹ thi triển đi ra, những người khác liền chống cự đều chống đỡ không được. Chí ít Tô Dạ Cửu Tiêu Thiên lôi vốn là khắc chế tà tu phương pháp tối ưu pháp bảo, cuối cùng lại không làm nên chuyện gì, liền đã có thể nói rõ cùng nhìn ra một ít chuyện ra. Nhưng mà một kiếm này, lại là càng có thần thông năng lực, chỉ là một kiếm, lục tả phong liền đã là bại. Một kiếm này, thực tế là không thể tưởng tượng. Lục phong vậy mà bại. Thần nhân chi huyết bại. Rất nhiều người đến bây giờ đều không thể tin được, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, khó có thể tin. Thần nhân chi huyết Lục Tả Phong, vậy mà thua ở một cái bình thường thiên tài trong tay. Ta gió. Ma thủ đường bên trong, Thiên Ma chủ rất nhanh đứng ra, rất nhanh nắm lên Lục tà Phong thân thể, quan sát một chút tướng thế. Cái này xem xét, Thiên Ma chủ sắc mặt tâm trầm, cắn răng nói, Tô Dạ, ngươi hạ thủ thật đúng là điên rồi à. Tô Dạ không có trả lời, Tiêu giật Nhiên lại là gọn gàng mà linh hoạt mà nói, thế nào, Thiên Ma chủ, ngươi còn dự định báo thù sao? Thiên Ma chủ cắn răng một cái quăng, nhìn xem Tiêu Dật Nhiên cương thế, trong lòng là một điểm biện pháp đều không có. Lục Tà Phong đấu không lại Tô Dạ, hắn chẳng lẽ còn có thể đấu qua được Tiêu Dận Nhiên. Chỉ là Tô Dạ một kiếm này, lại sinh sinh đem Lục Tà Phong đánh nửa tàn phế, vẹn vẹn một kiếm này, Lục Tà Phong chỉ sợ muốn mấy năm mới có thể khôi phục trạng thái toàn thịnh. Cái này mấy năm tại một thiên tài mà nói đến cùng trọng yếu bao nhiêu, động não đều có thể nghĩ ra đến. Chúng ta đi. Thiên Ma chủ giận mà không dám nói gì, dẫn ma thủ đường người rời đi, chỉ có thể đem ăn cái này xẹp, nuốt vào trong bụng. Ha ha, thú vị. Đông Phương gia tộc bên trong, Đông Phương mệnh nhìn cách đó không xa Tô Dạ, nói ra, hiện tại Tô Dạ thủ thắng, Đàng Long, ngươi làm sao đánh giá Đông Phương Đằng Long sắc thực cũng có chút ngoài ý muốn, Tô Dạ vậy mà có thể đánh bại Đông Phương Đằng Long, bất quá rất nhanh hắn liền nói, "Không, có gì lớn không được, chúng ta Đông Phương gia tộc bên trong cũng có thể đánh bại cái này Lục Tả Phong thiên tài, nhưng không phải số ít." Đông Phương Tiên Mệnh lắc đầu, "Nhưng ngươi phải biết, chúng ta Đông Phương gia tộc đối cảnh cùng lai lịch. Chúng ta Đông Phương gia tộc có được đã từng thần nhân truyền thừa bí điển, cũng rất nhiều thánh võ bí tịch, rất nhiều võ kỹ công pháp, tại quá thời kỳ cổ đều có thể tiêu nổi danh hào gia. Lại thêm rất nhiều phong phú nguyên, thần nhân huyết cố biến tại những này cấp nguyên phía dưới thực cũng không thể coi là cái gì." Nhưng ngươi phải biết, Thanh Hà Tông không có nhiều thứ như vậy auto dạ dùng, cũng không phải những cái kia thánh võ bí tịch. Đông Phương Đẳng Long nói ra, ta ngược lại là cảm thấy, chúng ta Đông Phương gia tộc thiên tài tại Thiên Phú, muốn xa so với những tư nguyên này càng quan trọng nhiều. Đông Phương Thiên Mệnh cười cười, không có cùng Đông Phương Đẳng Long tranh luận ý tứ, mà là từng bước một hướng phía Tô Dạ cùng Thanh Hà Tông mà đi. Thứ hôm nay trở đi, Thánh Dương vực đệ nhất thiên tài muốn đổi tên. Giáo thừa thuần thức không tôi đạo. Hải Vương cung nhị vương tử nhìn xem Tô cùng Lục một chiến, thở dài. Đánh bại Lục người không phải hắn, mà là Tô giả. Hắn không nghĩ tới, tại thánh Dương vực bên trong, Hắn kết bạn trước đó hàng thứ hai đi đến thứ ba. Như hôm nay bảng thứ nhất không hề nghi ngờ lại biến thành Tô Dạ. Chúng ta đi thôi. Cáo thừa dự định rời đi, bất quá rất nhanh, hắn liền phát hiện cái gì? Chờ một chút, Đông Phương gia tộc muốn làm gì? Tô Dạ cùng Tiêu giật Nhiên đứng chung một chỗ, tự nhiên cũng nhìn thấy Đông Phương Thiên Mệnh dẫn mấy cái Đông Phương gia tộc người đến. Cái này Đông Phương gia tộc người đến tìm bọn hắn đến cùng cần làm chuyện gì? Tô Dạ ẩn ẩn có thể suy đoán ra một chút. Đông Phương Minh. Tiêu Dật Nhiên nhìn thấy Đông Phương Thiên mệnh, nói. Đông Phương Mệnh cười cùng Tiêu Dật Nhiên nhẹ gật đầu, sau đó xoay chuyển ánh mắt, đặt ở Tô Dạ trên thân. Tô Dạ cung kính nói ra, "Bái kiến các vị Đông Phương tiền bối." Đông Phương Thiên Mệnh ôn hòa nói ra, "Tô Dạ, ta tới đây là muốn cùng ngươi nói một ý chuyện." Tô giả nói ra, "Đông Phương tiền bối muốn nói gì?" Đông Phương Thiên Mệnh mỉm cười, "Tô Dạ, ta tới đây muốn cùng ngươi nói cái gì, ngươi đại khái cũng có thể suy đoán ra một chút. Mục đích của ngươi ta biết, ngươi muốn cưới Đông Phương tố Tuyết, việc này ta cũng biết." Không sai. Tô Dạ không có phủ nhận. "Đã như vậy, ngươi liền muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt." Đông Mệnh chậm rãi nói ra, "Đông Phương Tô Tuyết cũng không phải tốt như vậy giữ, ta phải chúc mừng ngươi, thu hoạch được Thánh Dương vực nhất tiên tài tên tuổi." Bất quá, Đây hết thể đều chỉ là bắt đầu. Muốn cưới, liền cứ tới đi." Nói xong lúc, Đông Phương Tiên Mệnh nên ngang rồi đi. Nhìn xem Đông Phương Thiên Mệnh rời đi lúc, Tiêu giật nhiên đứng chắp tay, chấm ngâm một lát sau nói ra, "Tô Dạ, ngươi muốn hưởng tới Đông Phương Tố Tuyết tuyệt không phải như vậy chuyện dễ dàng, Đông Phương Tiên Mệnh cũng không phải là nói chuyện giật gân, hắn là đang nhắc nhở ngươi. Ngươi xác định còn muốn đi Đông Phương gia tộc?" Tô Dạ trầm mặt xuống. Kỳ thật không dùng Đông Phương Thiên Mệnh nhắc nhở. Hắn trong lòng mình cũng rõ ràng. Đông phương gia tộc làm tứ vương thủ, mà Đông Phương Tố Tuyết lại là Đông Phương gia tộc đỉnh cấp thiên tài, muốn với nó nói nghe thì dễ bất quá hắn Tô Dạ quyết định sự tình, xưa nay sẽ không cải biến. Chỉ ít, đây là Lục Vô Hàng khi còn sống nguyện vọng, hắn đời này không có vì Lục Vô Hàng làm chút gì, chuyện này, hắn nhất định phải đi làm. Nhìn xem Đông Phương Thiên Mệnh rời đi, Tô Dạ chậm rãi hướng phía nó bóng lưng nói ra, trở về nói cho Đông Phương Tô Tuyết, ta Tô Dạ sẽ tại không lâu sau đó đến, để năng chuẩn bị kỹ cảng lấy chồng đi. Đông Phương Thiên Mệnh nghe Tô Dạ, quay đầu nhìn Tô Dạ một chút, vui vẻ lên. Cái này Tô Dạ thật đúng là có dũng khí a. Hắn nguyên bản còn đối Tô Dạ có mấy phần coi trọng, nhưng mà hiện ở đây, thì thôi, Tô Dạ rõ ràng không có gì tự mình hiểu lấy. Đối phương căn bản không biết, đối mặt mình đến cùng là một cái như thế nào quái vật khổng lồ. Cũng căn bản không biết, Đông Phương Tố Tuyết tại Đông Phương gia tộc bên trong thiên phú cùng địa vị, nhưng căn bản không phải Tô giả dễ dàng như vậy nói cưới liền cưới. Hôm nay trạng thái khôi phục một điểm, tranh thủ nhiều càng một chút. Bài này, điện thoại người sử dụng mời xem, thưởng thụ càng chất lượng tốt đọc thể nghiệm. Quy một chương 1245, mạnh thần tử. Chương 1249, mạnh thần tử. Chúng ta đi thôi. Tiêu giật nhiên phải tay háo một cái, Thanh Hà tông bọn người lập tức trùng trùng điệp điệp rời đi. Thanh Hà tông người lần lượt đi, thế lực khắc mắt thấy ở đây cũng là không có quá nhiều dừng lại, lần lượt rời đi. Về phần những tán tu kia, cũng là nhao nhao rời đi. Ngày hôm nay Thiên Thanh Đạo sự tỉnh, càng là cấp tốc lên men. Lúc ta phong tại Thánh Dương vực đệ nhất thiên tài chi danh, cấp tốc sổ đổ. Sau đó, Tô Dạ tên danh, triệt để chuyển ra. Thánh Dương vực đệ nhất thiên tài, hoàn toàn đổi chủ. Mà Thanh Hà tông địa vị, tại ba tông bên trong cũng là nước lên thì tới lên, đã ẩn ẩn sẽ vượt qua Thiên Lộc tông ý tứ, trở thành ba tông dẫn đầu tồn tại. Mấy ngày sau, Tô Dạ bị Tiêu Dật Nhiên gọi vào hình phong chỗ. Cầu hôn lễ vật, ta đã chuẩn bị kỹ càng. Tiêu Dật Nhiên bình tĩnh nói, 8000 vạn linh thạch, cộng thêm một kiện thiên linh bảo. Còn có rất nhiều thiên tài địa bảo trong đó, toàn bộ cất đặt tại cái này Mai linh giới ở trong. Tô Dạ nhìn thấy Tiêu Dật Nhiên chuẩn bị như thế nặng nghề lễ vật, hơi kinh hãi, không khỏi nói ra, cái này, như thế nặng nghề lễ vật, để tiêu tiền bối chuẩn bị cho ta, cái này, điều này thỏa đáng. Tiêu Dật Nhiên biết Tô Dạ không có ý tứ, cười cười, không có gì, thiên linh bảo cố nhiên đáng tiền, hoặc là cái này 8000 vạn linh thạch quý giá như thế nào, nhưng nói cho cùng, có thể đem Đông Phương Tố Tuyết cưới được tay, tại chúng ta Thanh Hà Tông mà nói cũng là rất nhiều chỗ tốt. Ta không riêng gì vì ngươi, cũng là vì Thanh Hà Tông. Nói là nói như vậy, nhưng cũng nhiều nhất để Tô gia yên tâm thoải mái một chút. Đối với Tiêu Dật Nhiên thua thiệt càng nhiều một chút. Hắn thực lực bây giờ vẫn là quá nhỏ yếu. Muốn báo đáp Tiêu Dật Nhiên cũng khó khăn, chỉ có thể đem những ân tình này yên lặng ghi ở trong lòng. Lương Thần cập nhật, ta đã lựa chọn kỹ càng. Tiêu Dật Nhiên nói ra, chúng ta 10 ngày sau xuất phát, 10 ngày này, ngươi cũng chuẩn bị cẩn thận chuẩn bị đi, Đông Vương gia tộc sẽ không để cho Đông Vương tố Tuyết như vậy vô cùng đơn giản gà cho ngươi. Tô giả nhẹ gật đầu, tự nhiên cũng biết những này, lần này trở về, là phải chuẩn bị cẩn thận chuẩn bị. Vô luận là hắn cùng Tiêu Dật Nhiên đều rõ ràng, lần này tiến đến Chỉ sợ miễn không được rất nhiều làm khó dễ cùng lúc đó Minh khu vực Minh cung vực nghiêm ngặt trên ý nghĩa đến nói thực lực tổng hợp đến nói cũng không phải là một cái cỡ nào cường đại vô thổ nhưng lại là một cái tuyệt đối không có cách nào để người khinh thị vào thổ bởi vì đây là Thánh Thượng Tông địa bàn thánh Thượng Tông theo một ý nghĩa nào đó đã thống trị Minh cung vực đến mức toàn bộ Minh cung vực bên trong cơ hồ đều là tà tu địa bàn đây cũng là minh cung vực thực lực tổng hợp cũng không mạnh nguyên nhân bởi vì rất nhiều vực thổ bởi vì thánh Thượng tông nguyên nhân rất ít cùng mình cung vực tiến hành đối tới bất quá lại không ai dám khinh thị thánh Thượng Tông thực lực Thánh Thượng Tông thân tại bình minh trong núi. Mà bình minh núi thì là hiển thị do trung điểm thần bí, toàn bộ sơn phong xung quanh toàn bộ đều là mông lung sương ngủ, để nhân thần hồn hướng phía bên trong nhìn lại, căn bản một chút thấy không rõ lắm trong đó cụ thể. Đây cũng là thánh thượng tông qua nhiều năm như vậy có thể sừng sững không suy, không ai có thể làm sao nguyên nhân chỗ. Ngoài núi, một phen ấm u đầy tử khí, lâu dài không người đặt chân bộ dáng. Nhưng là trong núi, nhưng lại là một phen bộ dáng. Bình minh trong núi. Hắc vụ quấn, khắp nơi đều là bước lên tà khí, nơi đây chợt nhìn giống là địa ngục, thế nhưng là tinh tế xem xét, lại giống như là một cái vận vèo đại địa. Ta muốn thấy mạnh tử Thanh âm chuyển đến. Người nói chuyện, vậy mà là thiên Ma chủ. Bây giờ thiên Ma chủ dẫn trọng thương Lục Tà Phong đi tới Bình Minh núi địa bàn. Không biết tại khẩn cầu tại ai, nhưng kia thái độ thành khẩn, không chút nào giống như là một cái hợp đạo cảnh nên có bộ dáng. Không ít tà tu vây xem ở chỗ này, đều là một bộ chế giễu bộ dáng. Đây không phải thần nhân chi huyết Lục Tả Phong à? Lục Tà Phong làm sao lại biến thành cái bộ dáng này? Chẳng lẽ là bị vị cao nhân nào cho đánh rồi? Ha ha ha, các người không biết đi, Lục Tả Phong tại Thánh Dương vực loại kia căn bản tìm không thấy thần nhân chuyển thế địa phương, vậy mà đều bị người đoạt đệ nhất thiên tài vị trí. Hơn nữa còn bị người đánh thành bộ dạng như vậy, lúc Tạ Phong hiện tại một bộ đòi phế bộ dạng. Hắn đã tỉnh táo lại, nhưng lại không thể nào tiếp thu được hiện tại bộ dạng như vậy. Nhất là trọng thương khó lành, càng là không thể không túi lầu xuống, đi tới cái này trước kia căn bản không tiếp nhận hắn thành trưởng tông. Thiên Ma chủ vẫn như cũ khẩn cầu, cắn răng nói, "Mạnh thần tử, hy vọng ngài có thể cho ta mấy phần mặt muối." Hắn không được không làm như vậy. Mà thủ đường năng lực, căn bản là không có cách để Lục tà Phong trong ngắn hạn khôi phục lại khỏi hẳn trạng thái. Mà đối với một thiên tài đến nói, trong thời gian ngắn không khôi phục được nói, không hề nghi ngờ là ảnh hưởng nó trưởng thành đại hội kỳ. Muốn cứu Lục Tà Phong, nhất định phải đến Thánh Tổ Tông. Nhưng mà năm đó Lục Tà Phong tâm cao khí ngạo lúc còn trẻ, hết lần này tới lần khác liền đắc tội Thánh Thượng Tông Mạnh Thần Tử, Mạnh Thần Tử chỉ cần không hé miệng, Lục Tà Phong cả một đời đều không có cách nào tiến vào Thánh Tổ Tông. Bởi vì, Mạnh Thần Tử chính là thần nhân chuyển thế, làm thần nhân chuyển thế Mạnh Thần Tử, địa vị tự nhiên viễn siêu Lục Tà Phong. Nghệ mặt ngươi." Một đạo tiếng cười lạnh chuyển đến, "Ngươi cho rằng ngươi là ai? Thiên Ma Chủ, tại Thánh Dương vực làm mưa làm gió thời gian dài. Ngươi chẳng lẽ thật coi là về tới đây, ta muốn nghệ mặt ngươi không thành." Nói xong lúc, một thanh niên thân ảnh từ kia cách đó không xa vụ mông lung phòng bên trong đi ra, hắn một bộ da da trình màu tím đen, xuất hiện lúc, cười lạnh. Thiên Ma chủ nhìn thấy Mạnh Thần tử nói như vậy, trong lòng dừng lại, nói ra, Mạnh Thần tử, Lục Tả Phong đã biết sai, năm đó là nó trẻ tuổi nóng tính không nên đắc tội tại ngài, hy vọng ngài đại nhân có đại lượng. Gào to. Mạnh Thần tử một bộ chế giễu bộ dáng, tiểu tử này chuyện gì xảy ra, tại sao lại biến thành bộ dáng như thế? Thiên Ma chủ không thể không nói nói, là thánh dương vực một cái gọi Tô Dạ tiểu tử, tại cùng nó trong lúc giao thủ, Lục Tả Phong bại. Một cái tuổi trẻ tiểu tử ha ha ha ha, thiên ma chủ, ta vốn đang định cho hai người các ngươi một chút lòng thương hại, bất quá cái này lục tà phong mình phế vật, coi như trách không được người khác. Vậy mà thua với một cái cùng thế hệ người trẻ tuổi. Hiện tại còn tới đây khóc lóc kể lệ, các ngươi cho là ta là ai? Mạnh thần tử lười biến nói, chuyện năm đó ta đã sớm không thèm để ý, bất quá các ngươi phế vật sự tình không muốn đến chỗ của ta. Cút đi. Thiên ma chủ nghe đến nơi này, toàn thân ru lên, mạnh thần tử, còn xin ngài cho lục tà phong một cái cơ hội. Cút. Mạnh thần tử quát lên Cái này, cái này Tô Dạ hắn không phải người bình thường, Lục Tà Phong thua ở nó trong tay là có nguyên nhân." Thiên Ma chủ giận nói, "Có mấy lời, ta không muốn nói lần thứ hai." Mạnh thần tử quát lên. Thiên Ma chủ mắt thấy ở đây, không thể không buông xuống lời nói, cắn răng, quay người chọn rời đi. Hắn biết, lại nói tiếp cũng không làm nên chuyện gì. "Tà gió, chúng ta đi thôi." Thiên Ma chủ ai thắn nói. Nhưng vào lúc này, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện. "Đợi một chút." Màu đen mông lung trong phòng, đột nhiên lại đi ra một bị mê vụ bao phủ nữ tử, nữ tử này bình tĩnh mà miệng, "Các ngươi nói Vừa rồi đánh bại cái này gọi Lục Tà Phong người, là ai? Quy 1 chương 1246, Lâm Ngộng, Lâm Thần Nữ Chương 1250, Lâm Ngộng, Lâm Thần Nữ Các hạ là Thiên ma chủ nhìn người nọ lúc, đông dưng khẽ giật mình, có chút phân rõ không ra người này đến cùng là thần thánh phương nào, bởi vì hắn cho tới bây giờ đều chưa thấy qua đối phương. Năm đó hắn cùng Lục Tà Phong cùng mạnh thần tử phát sinh mâu thuẫn trước đó, vẫn luôn thân ở thánh thượng trong tông, thế nhưng là đối nàng này nhưng cũng là rất xa lạ. Hiện tại nhìn lại, chỉ phát hiện mạnh thần tử tựa hồ đối với nó khách khí rất, nguyên bản làm thần nhân chuyển thế, thậm chí bị Thánh thượng tông thân tử quan vũ thân phận của thần tử, tại trước mặt nữ nhân này, đúng là cũng không có chút nào giá đỡ bưng lên đến, rất là không thể tưởng tượng. Thiên Ma chủ nhạy cảm khí hữu giác quan sát ra, đây không phải một cái bình thường nhân vật. Lâm. Lâm đại nhân. Mạnh thần tử nhìn xem nữ tử này, một lát sau, có chút không quá tình nguyện, nhưng lại không thể không tôn kính hô lên, sau đó cung kính nói, ngài làm sao ra? Lâm đại nhân, không phải là. Thiên Ma chủ về nghĩ tới, Mặc dù hắn chưa tại Thánh tông Nhưng là ma thủ đường làm thánh thượng tông chi nhánh, thánh thượng trong tông sự tình hắn vẫn là thanh một chút. Tại mấy năm trước, thánh thượng tông từng tại phân trong tông, đào móc tìm tới ra một thần nhân chuyển thế, đồng thời đem đưa đến thánh thượng tông tổng tông bên trong. Mà cái này thần nhân chuyển thế, liền liền họ Lâm. Nó tên đầy đủ gọi là Lâm Ngọc. Hẳn là nàng chính là Lâm Ngọc, Thiên Ma chủ nghi ngờ nói. Hắn biết mình suy đoán quả quyết là 89/10, chỉ là để hắn không thể tin được chính là cùng là thần nhân chuyển thế, cái này thức tỉnh ký ức mạnh thần tử tại sao lại đối Lâm Ngọc như thế kính khí. Đích xác, nếu là Tô Dạ ở đây, tất nhiên sẽ nhận được Nữ tử này chính là Lâm Ngọc. Dù là nàng khí tức bây giờ trở nên tà mị yêu dị, trở nên không còn giống như là một người bình thường, Tô Dạ cũng có thể nhận ra được, hắn chính là Lâm Ngậu. Men Tuần Lãng. Lâm Ngộng cơ cơ ống tay áo, ra hiệu nó không cần nói. Men Tuần Lãng đứng ở một bên, nghe theo Lâm Ngọc mệnh lệnh, không nói nữa. Lâm Ngọc con mắt đặt ở Thiên Ma chủ trên thân, nói ra, nói, cái này lục tà phong trên thân phát sinh sự tình trải qua. Hắn là bởi vì gì biến thành bộ dạng như vậy? Thiên Ma chủ mắt thấy mạnh thần tử đối cái này Lâm Ngọc đều như thế tôn kính, tự nhiên không dám khinh thường cái này cái cô gái trẻ tuổi, vội vàng không người nói. Sự tình là như vậy. Hắn đem sự tình chân tướng tuần tự nói ra. Cái này đáng ghét toạ dạng, đem Lục Tả Phong bị thương thành trạng này, mong rằng men Thần tử đại nhân cùng Lâm Thần nữ đại nhân vì Lục Tả Phong làm chủ a. Thiên Ma chủ không khỏi nói, hắn cho là hắn bắt thời cơ rất tốt, cũng cho rằng Lâm mộng là nghĩ giúp bọn hắn ra mặt. Thế nhưng là tại hắn nói ra những lời này về sau, Lâm Ngộng trên thân lại chuyển tới một cố băng lãnh khí tức, cỗ này băng lãnh khí tức phảng phất để hắn một nháy mắt lâm vào hầm chứa đá bên trong, để hắn toàn thân run rẩy, không dám nói nữ. biết, có thể để cho hắn một cái hợp đạo cảnh như thế người, nhất định đã là ký ước thức tình thời gian không ngắn mà lại như có lẽ đã ở kiếp trước bí thuật bên trên có thành tựu. "Ta không cho phép ngươi nói hắn nói xấu. Lâm Ngộng Hàn khí bức người đạo. Thiên Ma chủ Toàn thân lắp một cái, quả thực không dám luống ngữ. Hắn không biết, Tô Dạ cùng Lâm Ngộng đến cùng là quan hệ như thế nào, hắn mới chỉ nói là Tô Dạ vài câu nói xấu, Lâm Ngộng vậy mà liền biến thành dạng này. Lâm Ngộng nhìn thấy Thiên Ma chủ không nói nữa, dần dần thu hồi kia xương lạnh khí tức, lập tức hỏi, "Hắn hiện tại nhưng tại Thanh Hà trong tông, cái này thuộc hạ cũng không rõ ràng, bất quá ta nghe nói, cái này Tô Dạ tựa hồ là muốn đi trước Đông Phương gia tộc bên trong, cưới Đông Phương Tô Tuyết?" Nếu như nó không tại Thanh Hà tông, hơn phân nửa liền đã trước khi đến Đông Phương gia tộc trên đường." Thiên Ma chủ nói. Lâm mộng nghe vậy, dừng lại. Hán, muốn cưới người khác?" Lâm Ngục môi đỏ khẽ mở, răng ngà thẳng cắn, rõ ràng đã từng nói là ưa thích ta, tại sao phải cưới người khác? Nam nhân đều là như vậy, hay là nói, ta biến thành bộ dạng như vậy, sẽ để cho ngươi như thế đau lòng đến đem ta quên mất à?" Nghe nói như thế lúc, Thiên Ma chủ chính là có ngốc cũng nhìn ra được, cái này Lâm Ngục nhấc lên Tô Dạ lúc, rõ ràng là một bộ xi si tình vạn phần bộ "Không, không đúng." Nó mới khí tức nhất định đã thức tỉnh trí nhớ kiếp trước đã thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, như vậy nàng liền không còn là trước kia nàng, làm đã từng thân nhân, nàng làm sao lại đối Tô Dạ như thế trung tình. Các nàng trước kia tại tình sâu như biển, hiện tại cũng không thể tồn tại. Thiên Ma chủ tâm bên trong vạn phần không hiểu, lâm ngõm trước mắt, không buồn không vui nói: "Thiên Ma chủ, ta cho người một cơ hội." Thiên Ma chủ nhẹ nhàng dừng lại, thần nữ đại nhân ý tứ là: Người đã đối Tô Dạ sự tình rất rõ ràng, liền cùng ta cùng một chỗ tiến về Đông Phương gia tộc bên trong tìm kiếm Tô Dạ. Nếu như có thể tìm được Tô Dạ, Lục Tạp Phong cùng Men Tuãn Lãng sự tình, ta có thể thay thế Men Tuãn Lãng." chuẩn cũ sẽ bỏ qua, lại để Lục Tạ Phong một lần nữa trở lại thánh thượng trong tông. Lâm Ngột nói: "Thiên Ma chủ có chút không dám tin tưởng, Lâm Ngột thay thế men tuần Lãng." Hắn nhìn thoáng qua men tuần Lãng, lại phát hiện men tuần Lãng không có nửa điểm chần chờ, nói thẳng: "Ta toàn nghe Lâm phân phó của đại nhân, nàng đã như vậy khẳng khái nhân tử, ngươi còn không mau cảm ơn Lâm đại nhân." "Ta ơn thần nữ đại nhân, ta ơn thần nữ đại nhân." Thiên Ma chủ vội vàng nói. Lục Tạ Phong chật vật không chịu nổi bộ dáng bên trong, cũng là hiện lên vui mừng. Lúc này Tôn Nghiêm đã không chột yếu, chột yếu chính là hắn có thể trở lại đỉnh phong thời kỳ, hắn không muốn trở thành một tên phế nhân. Lâm Ngọc mặt không biểu tình mà nói, "Không cần cảm ơn ta, ta nói tới điều kiện tiên quyết là có thể tìm được Tô dạng, nếu như tìm không thấy Tô dạng, ngươi cũng có thể đi chết rồi." Thiên Ma chủ toàn thân run lên, hắn thực tế không dám chất vấn đối phương. Men Tuần Lãng coi như làm thần nhân chuyển thế tại to lớn thánh thượng trong tông, cũng quả quyết không có khả năng quyết định hắn một cái hợp đạo cảnh sinh tử, nhiều nhất là cùng hắn bình khởi bình tọa. Chỉ là hắn hiện tại muốn cầu cạnh Men Tuần Lãng mới khách khí như thế. Nhưng mà cái này Lâm Ngọc lại là khác biệt, nàng so Men Tuần Lãng còn kinh khủng hơn. "Men Tuần Lãng, ngươi trước mang theo hai người này nghỉ ngơi thu thập một phen." Lâm Ngọc nhẹ nhàng quay người, Không nói thêm gì nữa, chỉ là đơn giản phân phó một câu. Men Tuần lãng mắt thấy ở đây, liếc nhìn hai người, coi như các ngươi vận khí tốt, đi theo ta. Thiên Ma chủ hít vào một hơi thật dài, có chút khẩn trương cùng thất vọng, cái này Lâm Ngộng hiển nhiên không phải cái tốt hầu hạ chủ a. Mà cũng lúc đó, Lâm Ngộng trở lại trước đó trong phòng nhỏ. Nàng nhìn qua ngoài cửa sổ bầu trời, tia tử sắc bờ môi nhẹ nhàng mở ra, "Tô dạng, ngươi khẳng định không thích ta hiện tại cái dạng này đi. Nhưng là cho dù ngươi không thích, ngươi muốn cưới người khác, phải trước hỏi qua ý kiến của ta mới được. Ngươi là của ta, chỉ có thể là của ta." Trong ánh mắt của nàng lộ ra quyết tâm, cùng trước kia lâm nộm, khác biệt, nhiều hơn mấy phần ngang ngược cùng bá đạo, cùng lạnh lùng, nhưng mà nhìn thật kỹ, lại lại cực kỳ tương tự. Bởi vì trong ánh mắt của nàng, có loại kia chỉ có tại nhấc lên người thân cận lúc mới có, đặc biệt ôn Nhu. Quy chương 1247, Lôi đỉnh vực pháp sư liên minh. Chương 1251, Lôi đỉnh vực pháp sư liên minh. Thời gian 10 ngày thoáng qua liền mất. Tô giả cùng Tiêu Dật Nhiên đã sớm trong lúc vô tình xuất phát, việc này chỉ có số ít thanh hà cao tầng biết được. Bọn hắn đồng thời không có gióng trống thu Chỉ có hai người yên lặng cả đi, Ma yêu hoàn toàn rời đi Thánh Dương vực lúc, cũng căn bản không có mấy người phát ra được, không giống với còn lại vực thổ. Đông Phương gia tộc vị trí, tên là Long Huyết Cô Thành, thành này theo truyền văn là kiến tạo tại quá thời kỳ cổ, một tòa thành, liền có một cái vực thổ cỡ như vậy. Nghe nói, Long Huyết này cô thành tại quá thời kỳ cổ hạo kiếp bên trong, cũng chưa phá hủy. Năm đó là từ một vị đại năng hàng người, chém giết một con rồng vương, lấy long vương chi huyết cùng thân thể chế tạo cực lớn chi thành. Tại quá thời kỳ cổ về sau, Đông Phương gia tộc liền thành Long Huyết Cô Thành bá chủ mà từ Thánh Dương vực tiến về Long Huyết cô thành, nhất định phải con đường hai cái vực tổ. Một là Thanh Phong vực, hai là Lôi Đình vực. Thanh Phong vực cùng Thánh Dương vực gần, trên thực lực cũng không kém là bao nhiêu, toàn bộ vực trong đất có không ít bạn của Tiêu Dật Nhiên, vì vậy con đường Thanh Phong vực lúc ngược lại là rất dễ dàng, vẫn chưa gặp được phiền phải gì. Chỉ là một tháng, Tô Dạ cùng Tiêu Dật Nhiên sẽ xuyên qua Thanh Phong vực, đặt chân tiến vào Lôi Đình vực bên trong. Tô Dạ dọc đường nghe Tiêu Giật Nhiên nói qua, Lôi Đình vực khách Thanh Phong vực muốn phiền toái một chút, bởi vì Lôi Đình vực chính là pháp sư liên minh địa bàn. Kỳ thật nghiêm không thể nói như vậy. Pháp sư Liên Minh trải rộng toàn bộ Nam Đại Lục, chính là tứ vương thủ bên trong, thực lực thần bí nhất một cái thế lực. Nó rõ ràng rất rộng lượng, thậm chí nhập pháp sư Liên Minh cũng không có cái gì cứng rắn hoạch cùng cụ thể điều kiện. Gia nhập pháp sư Liên Minh về sau, cũng có thể gia nhập những tông môn khác. Những tông môn khác người, cũng có thể trở thành pháp sư. Căn bản không có bất luận cái gì hạn chế, nhưng liền là một cái thế lực như vậy, tại toàn bộ Nam Đại Lục tung hoành nhiều năm, tứ vương thủ còn lại ba cái thế lực, lại không một người dám trêu chọc pháp sư Liên Minh. Cuối cùng, cũng là bởi vì nó quá mức thần bí. Pháp sư Liên Minh từ trước không tranh công đoạn Chúng ta tiến vào Lôi đỉnh vực có phiền phải gì? Tô giả cùng Tiêu Dật Nhiên cùng một chỗ tiến lên, không khỏi hỏi. Cũng là bởi vì pháp sư liên minh không tránh không đoạn, cho nên dẫn đến Lôi đỉnh vực hỗn loạn tương mừng, trừ pháp sư liên minh mình một mảnh địa bàn an toàn bên ngoài, còn lại to lớn Lôi đỉnh vực hòa loạn thành họa, lâu dài tại chém giết tranh đấu bên trong, căn bản không yên tĩnh hơi thở qua. Tiêu Giật Nhiên nói: "Tô giả nghi hoặc không hiểu, nếu là như vậy, Tiêu hơn phân nửa cũng đều là một chút không coi là gì nhân vật chiến đấu, hơn phân nửa cũng không nổi lên được gió to sóng lớn gì đi." Tiêu Dật Nhiên lắc đầu, "Ngươi nếu là nghĩ như vậy liền nguội phần sai." Lôi đỉnh vực cùng Long Huyết Cô thành rất tiếp cận, hai địa phương này chính là quá thời kỳ cổ chuyển thừa, còn sót lại vết tích nhiều nhất địa phương. Mà Lôi đỉnh vực bên trong, liền từng xuất hiện một chút quá thời kỳ cổ yêu thú. Cái này quá thời kỳ cổ yêu thú, chỉ sợ cũng chỉ có pháp sư liên minh cái này tứ vương thủ một trong thế lực, phương mới có thể cùng bọn hắn chống lại một hai. Quá thời kỳ cổ yêu thú. Tô giả bỗng dưng khẽ giật mình. Hắn hồi tưởng lại trong kinh thế giới bên trong quá cổ xưa rùa, từ quá thời kỳ cổ sống sót, xem ra đồng thời vô cái gì năng lực đặc biệt, nhưng mà lại dám uy hiếp Hải Vương cùng cung chủ cáo thừa, để nó không nên trêu chọc phiền phức. Đủ để nhìn ra được những này quá thời kỳ cổ yêu thú năng lực. Những này quá thời kỳ cổ yêu thú số lượng dù sao tại số ít, chúng ta trừ phi vận khí đặc biệt kém, không phải không gặp được những này yêu thú. Mà nếu như gặp phải lời nói, Tiêu giật Nhiên đứng chắp tay, một lát sau lắc đầu cười nói, liền xem như ta, cũng được chạy. Những này quá thời kỳ cổ yêu thú lợi hại như thế. Tô giả cả Kinh nói. Tiêu Dật Nhiên chậm rãi nói ra, toàn bộ nam bắc đại lục, có hay không hợp đạo cảnh đệ tứ trọng lao yêu quái, ta không rõ lắm, nhưng nếu như có, kia xác suất lớn nhất chính là những này quá thời kỳ cổ yêu thú. Mà lại, có như không phải hợp đạo cảnh đệ tử trọng cho dù là hợp đạo cảnh đệ tâm trọng, thậm chí là đệ nhị trọng, bằng vào ta chi lực cũng không tốt tưởng gánh. Cùng những này thái cổ cổ yêu chống lại, bây giờ không có tất yếu, được không bù mất. Tô Dạ nhẹ gật đầu, Tiêu giật Nhiên nói có đạo lý. Quá thời kỳ cổ yêu thú nổi điên, bọn hắn thật đúng là phải nú chiều, coi như đánh thắng được lại như thế nào, không thèm đếm xuyện nửa cái mạng, ai bỏ được. Chứ bỏ những này quá thời kỳ cổ yêu thú không nói, toàn bộ lôi đình vực nhiều nhất là những cái kia có được quá thời kỳ cổ huyết mạch yêu thú. Tiêu Dật Nhiên nói ra, những này yêu thú ta đồng thời không e ngại, nhưng gặp cũng là khó chơi phiến phức. Nói tóm lại, tại Lôi đỉnh vực bên trong vẫn là cẩn thận mới là tốt tốt. Pháp sư liên minh cùng thế lực khác khác biệt, bọn hắn sẽ không cho ta một chút mặt mũi. Tô dạ sờ sờ cái mũi. Nói lên pháp sư liên minh, hắn hiện tại nghiêm mật trên ý nghĩa đến nói, đã có tư cách thu hoạch được một viên chân nhân lợi bài. Chỉ là tiến vào Thanh Hà tông về sau, hắn liền không có suy nghĩ qua pháp sư sự tình, cho nên tạm thời vẫn là cao giai linh đạo pháp sư. A a a, Tiên La rút, ta và các người liệu. Một đường trải qua, có thể nhìn đến phía dưới chém giết thành đàn, máu tươi rơi vãi phía dưới, một đi ngang qua đi, hoang dã thi thể khắp nơi có thể thấy được, nhưng cũng không có người quản một chút thấy cảnh này lại một màn lúc, Tô Dạ liền biết, Tiêu giật nhiên nói không sai. Lôi đỉnh vực cùng còn lại vực thổ không giống, cho dù là thánh thượng tông sở ở Minh cung vực cũng bị nó hoàn toàn thống trị. Chính là bởi vì pháp sư liên minh mặc kệ không hỏi, mới đưa đến toàn bộ Lôi đỉnh vực như thế, các loại tiểu môn tiểu phái, khác biệt thế lực hình thành trăm giết. Giống. Lúc này, một con to lớn lang yêu, không biết từ nơi nào xuất hiện, tiến vào trong đám người. A, không tốt, là hung thú, là cổ hung thú. Một đám người nhìn thấy cái này lang yêu lúc, bối rối bỏ chạy, cũng không lo được giết, nguyên bản điên cuồng biến mất không còn một mảnh. Phản cái này lang yêu tồn tại, Số so, tử vong càng đáng sợ đồng dạng, có được quá thời kỳ cổ huyết mạch yêu thú. Tiêu giật Nhiên hướng xuống nhìn thoáng qua, bất đắc dĩ thở dài, đi thôi. Tô giả cũng thở dài, yêu thú này rất nguy, lẽ ra bọn hắn là muốn xem vào, bất quá chuyện cho tới bây giờ vẫn là không nên trêu chọc phiền tốt. Nhưng là bọn hắn không muốn trêu chọc yêu thú này, ai biết cái này lang yêu vậy mà phát hiện bọn hắn, đem người phía dưới quét dọn không còn về sau, cả người nhảy lên một cái, hướng phía Tiêu giật Nhiên cùng Tô Dạ giết tới đây. Nghiên súp. Tiêu Dật Nhiên quát lên, vốn không muốn giết người, đã ngươi muốn tìm chết, vậy cũng đừng trách ta không khí. Hắn xách tay một kiếm, hướng thẳng đến lang yêu bộ tới. Tô Dạ hiện tại cũng biết tiêu Giật Nhiên vì cái gì nói những này yêu thú phiến phức, căn bản không có linh trí, gặp người liền giết. Hợp đạo cảnh đệ nhị trọng tiêu Giật Nhiên nó cũng dám gây, còn có cái gì là nó không dám. Phốc phốc. Bất quá tại tiêu Dật Nhiên trước mặt, cái này quá thời kỳ cổ vết mạch không làm nên chuyện gì, nháy mắt bị đánh chết tại chỗ. "Đi thôi." Tiêu Giật Nhiên nói. "Tiêu tiền bối, giống như có chút không thích hợp." Tô giả nhíu như mày, không khí trung quanh rất lạnh, đột nhiên trở nên lạnh rất nhiều. Quy 1 chương 1248, Lôi đỉnh vực. Chương 1251, Lôi đỉnh vực. Thời gian 10 ngày thoáng qua liền mất.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 Giá xác suất lớn nhất chính là những này quá thời kỳ cổ yêu thú, mà lại coi như không phải hợp đạo cảnh đệ tứ trọng, cho dù là hợp đạo cảnh đệ tam trọng, thậm chí là đệ nhị trọng, bằng vào ta chi lực cũng không tốt tướng tránh. Cùng những này thái cổ cổ yêu chống lại, bây giờ không có tất yếu, được không bù mất. Tô Dạ nhẹ gật đầu, Tiêu giật Nhiên nói có đạo lý. Quá thời kỳ cổ yêu thú nội điện, bọn hắn thật đúng là phải nún chiều, coi như đánh thắng được lại như thế nào, không thèm đếm sợi nửa cái mạng, ai bỏ được. Chứ bỏ những này quá thời kỳ cổ yêu thú không nói, toàn bộ lôi đỉnh vực nhiều nhất là những cái kia có được quá thời kỳ cổ huyết yêu thú. Tiêu Dật Nhiên nói ra,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 Vốn không muốn giết ngươi, đã người muốn tìm chết, vậy cũng đừng trách ta không thích khí. Hắn xách tay một kiếm, hướng thẳng đến Lang Diêu bộ tới. Tô giả hiện tại cũng biết Tiêu giật Nhiên vì cái gì nói những này yêu thú phiền phức, căn bản không có linh trí, gặp người liền giết. Hợp đạo cảnh đệ nhị trọng Tiêu giật Nhiên nó cũng dám gây, còn có cái gì là nó không dám. Phốc phốc. Bất quá tại Tiêu Dật Nhiên trước mặt, cái này quá thời kỳ cổ huyết mạch không làm nên chuyện gì, ngáy mắt bị đánh chết tại chỗ. Đi thôi." Tiêu giật Nhiên nói. Tiêu Tiên Ngối, giống như có chút không thích hợp. Tô Dạ nhíu nh mày, Không khí trung quanh rất lạnh đột nhiên trở nên lạnh hựa một chương 1249 pháp sư Liên Minh chương 1252 pháp sư Liên Minh tiêu dật nhiên thực lực ở xa tô dạo phía trên tô Dạ đều đã cảm thấy hắn sẽ không không có cảm giác đến hắn chỉ là không nói chuyện tại không có phán đoán trước đó không có tùy tiện nói bữa thế nhưng là rất nhanh hắn liền sắc mặt trầm xuống nhẹ nhàng một tiếng ai Thán rất là bất đắc dĩ tô dạ chúng ta vận khí không thật là tốt đã hết lần này tới lần khác sợ cái gì liền đến cái gì giống một đạo tiếng vanginnh Thánh có tựa như xét đánhăngai quẩn quộ chuyển ra Tô Dạ căn bản không biết xảy ra chuyện gì, hắn chỉ là thuận phương hướng âm thanh chuyển tới, có thể nhìn thấy đầy trời quần quật tử sắc sương mù. Cái này tự sắc sương mù bày bệnh ra lúc, che khuất bầu trời, đã đem hoàn cảnh đều phát sinh biến hóa long trời lở đất. Rất nhanh, từ sắc trong sương mù, xuất hiện một con to lớn lang yêu đầu, cái này lang yêu đầu khoảng chừng mấy chục trượng chi lớn nhỏ, có thể thấy được thân thể đến cùng có khổng lồ cỡ nào. Nó một đôi huyết hồng hai mắt phảng phất có thể giết người đồng dạng, từ từ sắc trong sương mù xuất hiện lúc, gần như gào thét mà nói, "Nhân loại, dám giết ta hậu nhân, xem ra bản tọa cần thiết để ngươi biết biết cái gì gọi là quỷ cũ." Nói xong lúc, Từ sắc trong sương mù, một con to lớn đuối sói gào thét ở giữa trùng lại. Này khí tức mạnh, lực đạo chi khủng bố, có thể nhìn ra được cái này Lang yêu căn bản không sợ Tiêu Dật Nhiên, mà lại thực lực quả quyết không kém Tiêu Dật Nhiên. Nhìn thấy cái này Lang Diêu lúc, Tiêu Giật Nhiên biểu lộ cũng biến thành càng ngưng trong thêm, một bộ bộ dáng như lâm đại địch. Không khó phán đoán cái này Lang yêu thực lực cứng mạnh. Tiêu Dật Nhiên đã đem bản kiếm ra, trong tích tắc liền đã cùng cái này Lang yêu động vào nhau. Ầm ầm. Thanh âm đến, vọng tứ phương, hoàn cảnh cũng vì đó biến sắc, bầu trời cũng vì đó rung động. Tô Gia biết, đây là một trận kinh thiên động địa giao thủ. Tiêu Dật Nhiên hết lần này tới lần khác ngay tại đi tới Lôi đỉnh vực bên trong gặp một cái khác hợp đạo cảnh cao thủ, hơn nữa còn là có được quá thời kỳ cổ huyết mạch cổ yêu. Hừ, quá thời kỳ cổ kéo dài hơi tàn xuống tới sản phẩm, liền không muốn đi ra giễu võ dương ai. Tiêu Dật Nhiên mà không biểu tình quát, âm trầm nói: "Sau đó, nó chỉ một thoáng cùng cái này lang yêu lại đấu lại với nhau. Phen này giao thủ, Tô Dạ không thể không cấp tốc ở cách xa xa. Cấp độ này giao thủ hắn căn bản không nhúng tay vào được, thậm chí vây xem tư cách đều không có. Coi như chạy trốn tới xa như vậy, vậy mà cũng có loại tim đập nhanh cảm giác." Tô Dạ âm thầm nghĩ tới, Thần hồn đã bắt giữ không rõ ràng tiêu giật nhiên tiền bối cùng cái này thái cổ yêu thú giao thủ tình huống. Hắn có thể cảm giác được, cái này thái cổ cổ yêu, cho dù là tiêu giật nhiên giải quyết cũng có chút phiền phức. Ấm ầm. Lại là một đạo kinh người tiếng vang. Tô Dạ, ngươi đi trước. Lúc này, một thanh âm bỗng nhiên tại Tô Dạ trong đầu vang lên. Sau đó, một trận cuồng phong phun trào, đến từ tiêu giật nhiên kiếm ý hóa thành thực thể cuồng phong, trực tiếp càn quét Tô Dạ thân thể, để Tô Dạ căn bản khống chế không nổi, cả người bay ra ngoài, không biết thông hướng phương nào. Đợi đến dừng lại lúc, đã là sau nửa canh giờ, Tô Dạ cũng không biết mình đến tột cùng tới nơi nào. Con mắt nhìn xem xung quanh, biểu lộ trở nên càng ngưng trọng thêm. Tiêu tiền Bối đem ta rời đi, sự tình chỉ sợ muốn hỏng việc a. Tô Dạ sắc mặt căng cứng. Tiêu Dật Nhiên đem hắn rời đi, đại biểu cái gì? Đại biểu hắn dù là quan sát từ đằng xa cũng sẽ trở thành Tiêu giật Nhiên vướng nhíu. Đơn giản đến nói, Tiêu Dật Nhiên cũng không có có đầy đủ tự tin có thể lấy thắng cái này thái cổ yêu thú. Tô Dạ thở dài. Thế giới này quá lớn. Cho dù đạt tới Tiêu giật Nhiên cảnh giới này, cũng không có cách nào tung hoành tán tác, cũng có cần chú ý cẩn thận đối đãi sinh mệnh. Lo lắng Tiêu Tiễn Bối không phải chuyện ta nên làm. Tô Dạ thầm nghĩ. Tiêu Dật Nhiên coi như tình cảnh lại nguy hiểm, thủ đoạn bảo mệnh vẫn phải có, làm Thánh Dương vực cùng Chu Tinh Vân có thể tranh đoạt đệ nhất nhân tồn tại, loại tình huống này Tiêu Dật Nhiên sẽ không chưa từng gặp qua. Muốn để Tiêu giật Nhiên an thiệt thòi cũng không dễ dàng. Tiêu Tiền Bối vẫn chưa chỉ rõ để ta ở nơi nào chờ đợi nó. Tô Dạ nhíu nhíu lông mày, cũng không biết sau đó phải làm sao liên hệ với Tiêu Tiền Bối. Ngay tại Tô giả suy nghĩ lúc, một đoàn xe cẩn thận từng ly từng tí từ nơi này chạy qua, đội xe này có mấy chục người, cảnh giới không mạnh không yếu, lão giả dẫn đầu, rõ ràng thân phận tối cao, cảnh giới đã đạt tới ngưng đan cảnh đệ thất trọng, chỉ so với Tô yếu hơn một chút. Mà cái này hơn 10 người bên trong, có người tuổi trẻ, cũng có trưởng bối, cảnh giới đều tại linh dịch cảnh tả hữu, đặt tới ngưng đan cảnh cường giả đồng thời không tại nhiều số. Bởi vì thực lực không mạnh, cho nên đội xe này đi vừa vội lại cẩn thận, sợ bị người phát hiện cái gì. Lần này thế nhưng là cải biến chúng ta liễu ra mấu chốt nhất một lần khảo hạch, có thể đi vào pháp sư liên minh vô cùng hạ khắc, nhưng nếu như tiến pháp sư liên minh, tại cái này hỗn loạn hoàn cảnh bên trong, chúng ta liễu ra cũng liền có cư chú chỗ. Cầm đầu lao giả tóc trắng ngưng trọng dặn dò phía dưới. Pháp sư liên minh, tôi dạ sờ sờ cái cảm. Pháp sư Liên minh là lôi đỉnh vực bên trong duy nhất một chốn cực lạc muốn chờ tiêu Dẫt nhiên pháp sư Liên minh hẳn là lựa chọn tốt nhất làm pháp sư cái này pháp sư cuối cùng động Tường Hương hắn cũng cảm thấy rất hứng thú muốn đi xem một chút các vị tô giả muốn mượn đội xe này cùng một chỗ tiến về pháp sư Liên minh không khỏi tiến lên lên tiếng chào thế nhưng là vừa mở miệng đội xe này người nhìn tô dạng liền lập tức tính nhi với chi vội vàng bỏ chạy cái này tô giả dở khóc d cười tình huống như thế nào hỏi cũng không hỏi là đi hắn hiện tại không biết pháp sư liên minhương vị thật là có chút đau đầu Đã như vậy, liền lén lút đi theo cái này đội xe về sau tốt. Lấy cảnh giới của hắn, vụ trộm đi theo cái này đội xe, lấy những người này đã hạnh, tự nhiên là phát giác không được Tô Dạ tồn tại. Bất quá, để Tô Dạ nhức đầu là, cái này Lôi Đình vực sát thực hỗn loạn rối tinh dối mù. Hắn theo dõi không bao lâu, cái này đội xe liền gặp một nhóm sơn tặc, này sơn tặc bay vọt mà ra, thời gian không bao lâu liền đem đội xe này một mẻ hút gọn. Một đám đội xe bị sơn tặc quét ngang lúc, thống khổ, gào thét, tuyệt vào. Bất quá Tô Dạ vẫn chưa có cứu ý tứ, nếu là đổi tại cái khác vực thổ hắn nói không chừng thì giúp một tay, thế nhưng là tại Lôi Đình vực Suy đi nghĩ lại, cảm thấy vẫn là không muốn xen vào việc của người khác tốt. Vừa rồi giết một cái sói con yêu, dẫn tới đại lang yêu tình huống chính là vết xe đổ a. Cái này lôi đỉnh vực thật đúng là một khối hỗn loạn chi địa, không đến một ngày thời gian, gặp phải chém giết không hạ 10 lần. Tô Dạ sờ sờ cái mũi, hắn dù sao mới vừa rồi bị cự tuyệt qua một lần, không có đạo lý đi cứu những người này. Duy nhất để hắn có chút bất đắc dĩ là, thật vất vả có một cái có thể tiến về pháp sư liên minh người dẫn đường cứ như vậy không còn. Đại ca, đám người này cũng là đi pháp sư liên minh, ha chúng ta ngay tại pháp sư liên minh ngay dưới mắt cả người lại có thể phát một nhóm tiền của phi nghĩa a." Một đám sơn tặc sướng cười nói, Tô dạ sờ sờ cái cằm, xem ra pháp sư liên minh cách nơi này không xa. Quy một chương 1250, căn bản 39, không coi trọng. Chương 1253, căn bản không coi trọng." Hắn khuynh chân ngồi xuống, đối với những sơn tặc này hắn vẫn chưa quá để vào mắt. Những sơn tặc này mặc dù có thể diện cái này đội xe, nhưng nói cho cùng vẫn là bởi vì cái này đội xe thực lực tổng hợp đồng thời không mạnh, lại thêm bị sơn tặc đánh lén đủ loại, bị diệt rất bình thường. Toàn bộ lôi đình vực khắp nơi đều là kẻ liều mạng, nhưng đang cảnh thực lực ở đây sát thực cũng gặp phải vô tận phong hiểm. Sơ ý một chút vẫn là cũng không phải là quá quái lạ sự tình. Hắn lợi dùng thần hồn đi lục soát phụ cận một vùng. Quả nhiên, những sơn tặc này vẫn chưa nói sai. Thần hồn của hắn quả nhiên tìm kiếm đến một mảnh thần bí sơn mạch hoàn cảnh, vùng núi này hoàn cảnh nội bộ thấy không rõ lắm cụ thể, nhưng lại có thể cảm ứng được mọi người loại cùng sinh mệnh ở đây. Dù bất khó phán định đoạn, nơi đó hơn phân nửa chính là pháp sư liên minh vị trí. Tìm được, Tô Dạ miệng nhếch lên. Đã khóa chặt pháp sư liên minh vị trí, Tô Dạ cũng không lãng phí thời gian nữa, lập tức đứng dậy, hướng phía pháp sư liên minh phương vị mà đi. Vẫn chưa quá lâu thời gian, Chỉ là hơn nửa canh giờ thời gian tô tôạ lại dừng bước lại lúc liền đã đi tới vùng núi này trước đó Sơn mạch trước có không ít người đi đường chỉ là lại do do dự dự vẫn chưa sốt ruột tiến vào sơn mạch bên trong vùng núi này bên trong có một đầu cần phải trải qua cửa vào lối vào tr trong coi hai cái lao giả hai cái này lao giả thực lực ngược lại là rất mạnh đã đạt tới thông thần cảnh chi cao ở chỗ này cũng không biết có ý tứ gì tô giả mắt thấy vẫn chưa có bao nhiêu người xếp hàng chờ một lát một hồi liền lên trước hỏi không biết đi vào nhưng muốn điều kiện gì 100 Mai linh Hạch bên phải lão giả lông mày trắng trầmrái nói 10 linh Hạch Tô già móc móc hầu bao. Mặc dù lần trước đem linh thạch rót vào con rối đoạn bên trong, để hắn triệt để táng ra bại sản, bất quá 100 khối linh thạch hắn vẫn là cầm ra được. Không khỏi hỏi, trong này thế nhưng là pháp sư Liên Minh. Vâng, bất quá ngươi đi vào, cũng không phải. Lao giả lông mày trắng lười biếng nói. Tô giả nghe mơ mơ màng màng, mờ mịt hỏi, có ý tứ gì? Có ý tứ gì? À, ngươi cho rằng 100 mai linh thạch liền có thể tiến vào pháp sư Liên Minh rồi. Ngươi cho rằng pháp sư Liên Minh là địa phương nào? Lão giả lông mày trắng một bộ lười giải thích bộ dáng. Tô già đại khái hiểu ý. Chỉ cần xác định pháp sư Liên Minh đúng là ở trong dãy núi, liền có thể hắn nộp lên linh thạch, sau đó xài bước vào, tiến vào trong đó. Tiến vào sơn mạch về sau, Tô Dạ trước mặt bày biện chính là một cái lối nhỏ, từ tiểu đạo xa phương có thể nghe tới không ít tranh chấp âm thanh tiếng nghị luận. Đợi đến đi đến điểm cuối cùng lúc, Tô Dạ mới phát hiện, cái này vậy mà là một cái giao dịch đường phố, bên trong tất cả đều là quầy hàng, còn có không ít mua bảo bối tán tu. Chuyện gì xảy ra? Tô Dạ không làm rõ ràng được tình trạng. Không phải pháp sư Liên Minh sao? Thế nhưng là tình huống hiện tại cùng pháp sư làm một chút quan hệ đều không có a. Tô Dạ tại cách đó không xa tùy tiện tìm cái tán tu cháng hán, liền hỏi: "Các hạ, không biết?" Cút, cái này tán tu cháng hán một tiếng quát chói tai, trực tiếp mà không biểu tình đạo: "Tô Dạ nghe vậy, biểu lộ hơi hơi trầm xuống một cái, trắng hán này có phải là có chút quá không coi ai ra gì? Mắt thấy ở đây, hắn đem khí tức của mình có chút tảng ra, trực tiếp bao trùm đến trắng hán trên thân, một cái mắt, liền đè cháng hán này toàn thân một cái giật mình, nhìn xem Tô giả ánh mắt bên trong tràn ngập sợ hãi. Kia nói chuyện đều trở nên không lưu loát, đến mức nháy mắt sửa lời nói: "Bằng hữu, cường, vừa rồi có chút thất lễ, còn mong rộng lòng tha thứ." không biết ngài có cái gì muốn nói. Cái này hiện tại túi đầu không lưng thái độ, cùng mới cao lãnh hoàn toàn khác biệt, tưởng như hai người. Tô Dạ lắc đầu. Người này thật đúng là kẻ lĩnh hót, gặp được mạnh hơn hắn, lập tức một cái thái độ. Hắn cũng lời lưu ý, hỏi, nơi này không phải pháp sư liên minh sao? Cái này, nghiêm chỉnh mà nói chỉ có thể coi là pháp sư liên minh địa bàn. Tráng hắn gãi gãi đầu, chân chính pháp sư liên minh tổng đàn, nơi nào là dễ dàng như vậy đi? Ồ. Vậy trong này là chuyện gì xảy ra? Tô hỏi. Tráng hắn mắt thấy Tô Dạ không hiểu, liền biết Tô Dạ là lần đầu tiên tới pháp sư liên minh liền như nói thần nói, nghị muốn khảo hạch, tiến vào pháp sư trong liên minh, nơi này là cần phải trải qua cửa ải. Nói thế nào? Tô Dạ hỏi. Đại khái mỗi tháng, pháp sư trong liên minh đều sẽ phái người ra bán thiên cơ lệnh, chỉ có nắm giữ thiên cơ lệnh, tiến về sư Vương Sơn nơi chân núi hạ, mới có xác suất bị pháp sư người trong liên minh chọn chúng, từ mà trở thành pháp sư liên minh một viên. Tráng hắn nói, Tô giả sờ sờ cái cằm, nếu có pháp sư khiến đâu? Nếu như là một chút cao giai pháp sư trở lại pháp sư liên minh tổng đàn, kia tự nhiên sẽ trước kia liền lẫn nhau tiếp ứng qua. Sau đó lại đặc biệt cửa vào để vị pháp sư này đại nhân trở lại pháp sư Liên Minh Tổng đàn bên trong. Tráng hắn nói: "Tô giả nghe tới cái này liền biết mình cái này cao giai linh đạo pháp sư lệnh bài sợ là không có gì dùng. Một đến chính mình trước kia chỗ Thiên Hà Pháp Thần cung vốn liền không tính là gì, hai đến chính mình cái này cao giai linh đạo pháp sư, đoán chừng cũng không có gì mặt mũi có thể nói. Xem ra chỉ có thể ý nghĩ đạt được cái này thiên cơ khiến. Đã như vậy, cùng nơi này có nhiều như vậy quầy hàng có quan hệ gì?" Tô Dạ hỏi. "Cái này pháp sư khiến mỗi một mai đều bị đấu giá được giá trên trời." Ta nhớ được lần trước một viên tiên cơ lệnh chọn vẹn đấu giá được 20 vạn linh thạch giá cao tráng hắn lắc đầu thở dài, đối với lôi đỉnh vực loại này hỗn loạn vô cùng khu vực mà nói, tất cả mọi người không có linh thạch, 20 vạn đi đâu kiếm đi. Chỉ có thể ở đây 7 điểm 7, bán điểm đáng tiền thứ không đáng tiền chậm rãi tích lũy. Tất cả mọi người là tới đây tiến vào pháp sư liên minh, ai sẽ tốn linh thạch đi mua đồ. Tô Dạ không hiểu. Kia tự nhiên sẽ không, pháp sư liên minh là cái gì địa, là toàn bộ loại lôi đỉnh vực duy nhất tinh thổ, ngay cả quá thời kỳ cổ yêu thú cũng không dám đặt chân nơi đây. Người tới nơi này, không nhất định là muốn gia nhập pháp sư liên minh. Rất nhiều là vì có thể thu hoạch được căn bình, mặc dù ở đây đợi đến thời gian sẽ có hạn chế." Tráng hắn nói, "Tôi dạ hỏi, pháp sư liên minh ngay cả khảo hạch đều như thế hà khắc, đi đâu tìm kiếm nhân tài đi?" Đại nhân không biết sao, pháp sư liên minh căn bản không nghĩ tới tại Lôi đỉnh vực nội tìm người mới, chân chính pháp sư thiên tài đều là từ trải rộng khắp cả Nam đại lục các nơi pháp sư cung bên trong mang tới. Pháp sư liên minh căn bản liền không có coi trọng qua Lôi đỉnh vực mảnh này hỗn loạn khu vực." Tráng Hãn bất đắc nói, "Thì ra là thế, ta minh bạch, tốt, ngươi không có chuyện." Tô Dạ sờ sờ cái cằm, "Cũng không thể được không?" Pháp sư Liên Minh phân tán toàn bộ Nam Đại Lục, từ bỏ mảnh này khó mà thống trị lôi đình vực cũng không phải nói không thông sự tình. Hắn phất phắt tay, cháng hắn xoa xoa trên trán chẳng biết lúc nào chạy xuống mồ hôi lạnh, xám xịt lập tức rời đi. Tô Dạ nhìn thấy cháng hắn sợ hãi biểu lộ, đại khái có thể suy đoán ra, giao dịch này đường phố cũng chỉ là mặt ngoài an toàn, đoán chừng ra một chút tranh đấu nhân mạng loại hình sự tình, pháp sư Liên Minh cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt. Lần này khó làm. Tô Dạ trợ khóc trợ cười mà nói, một hai chục vạn linh thạch, không nhiều, nhưng ta bây giờ lại hết lần này tới lần khác không bỏ ra nổi đến chương 1251, đấu giá thiên cơ lệnh chương 1.254 đấu giá thiên cơ lệnh. không có cách nào hắn hiện tại là thật nghèo đinh đơn vang trên thân cũng chỉ có giải dráp mấy vạn linh thạch. hiện tại dùng tại đi mua thiên cơ lệnh bên trên là căn bản không đủ dùng hắn suy nghĩ một chút lợi và hại cảm thấy còn là ý nghĩ gia nhập pháp sư Liên minh so sánh là thích hợp đổi vị suy nghĩ nếu như hắn là tiêu dật nhiên tại xử lý xong phiền phái sự tình về sau đoán chừng trước hết nhất đi tới địa phương cũng là pháp sư liên minh Linh Thạch không đủ tiêu liiền nghĩ biện phápế linh Hạch cũng may lúc trước hắn giết những người kia cũng là được không ít bảo bối những bảo bối này hiện tại dùng để đổi linh thạch là thích hợp nhất. Tô giả tùy tiện tìm cái quay hàng, vị trí cũng không tính tốt, nhưng là cũng không tính vấn vẻ. Bất quá còn chưa ngồi xuống, liền liền một thanh niên đột nhiên văng lên, các hạ tựa hồ không quá sẽ chọn vị trí, biết ta là ai không, liền đến chỗ của ta đoạt mối làm ăn. Tô giả nhìn thoáng qua bên cạnh bên cạnh người nói chuyện, là cái dâu cá chê chung nhân nhân, một bộ hung thần ác sát bộ dáng, nhưng bởi vì tướng mạo nguyên nhân lại lộ vẻ rất khôi hài. Hắn nhìn thoáng qua đối phương cảnh giới, mới chỉ có linh dịch cảnh tứ trọng mà thôi. Hắn cười cười, cũng trách không được Có thể còn sống đi tới pháp sư liên minh tìm kiếm che trở nhân cảnh giới sẽ không quá thấp, nhưng cũng sẽ không quá cao, bởi vì thực lực cường hãng người sớm đã bị pháp sư liên minh trực tiếp vô điều kiện thu đi. Xem ra ta ở độ tuổi này, thả tới chỗ đó đều rất dễ dàng để người sinh ra hiểu lầm. Bị người khác như vậy khiêu khích, Tô giả mặt không biểu tình tản mát ra cảnh giới khí tức. Hắn ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn đối phương một chút. Sau đó đem bảy hàng bảy số dưới, mà nguyên bản còn ngang ngược cản rỡ nam tử dâu cá trê, thì là lên tiếng cũng không dám tốt một tiếng, mà là lưu loát đem bảy hàng thu thập xong, không biết đi hướng nơi nào. Tô Dạ cũng lười đi chú ý có tự mình hiểu lấy người hắn tự nhiên cũng không có cần thiết hùng hổ do người, đưa người vào chỗ chết. Hắn muốn bán đồ vật bày ở quầy hàng bên trên, sau đó công khai đi giá, cuối cùng liền trực tiếp nhắm mắt dưỡng thần ngồi xuống. Hắn bán đồ vật đủ loại, có tiện nghi cũng có quý. Tiêu thụ mặt phi thường rộng khắp, lẽ ra không nên mà sống ý mà sầu mượn, nhưng là hết lần này tới lần khác vị trí không tốt lắm. Đến mức ngày kế, sinh ý cũng không có gì đặc biệt. Bất quá bởi vì cái gọi là mùi rượu không sợ ngõ nhỏ sâu, trên người hắn những bảo bối này, có một chút thậm chí là tòng thần tướng canh trong tay cường giả được. Đồ tốt tự nhiên không ít. Ngày thứ hai, liền có không ít bảo bối bán ra trực tiếp bán hơn 30 vạn linh thạch. Cái này cũng không phải chuyện lạ. Hơn 30 vạn không nhiều, hắn bán những vật này, có rất nhiều linh thạch có thể đáng bên trên mấy trăm vạn giá cả. Chỉ bất quá bởi vì hoàn cảnh khác biệt, cho nên dẫn đến giá cả hạ thấp rất nhiều. Ngày thứ ba, bán hơn 60 vạn. Ngày thứ tư, 100 vạn. Ngày thứ năm, 80 vạn. Trong vẹn 6 ngày xuống tới, Tô Dạ thu hoạch mấy trăm vạn linh thạch. Trong thời gian này tự nhiên cũng có một chút ý đồ tìm phiền thoái, bất quá tại cảm ứng được Tô Dạ cảnh giới về sau, không khỏi là lùi bước đi. Tô Dạ cái này ngưng đan cảnh cảnh giới tại phiến khu vực này, vẫn là cực kỳ hiếm thấy. Dù sao đến thông thần cảnh về sau, nghĩ tại pháp sư trong liên minh lăn lộn đến cái nhỏ trước vị, vẫn là không tính quá khó. Chính là đạt được cái này mấy trăm vạn linh thạch về sau, rốt cục, một đạo trung tiếng vang lên. Tiếng Trung này vang lên về sau, một đám bảy quẩy bán hàng người toàn ngồi không yên, thu quán thu quán, cấp tốc hướng phía tiếng Trung vị trí chạy tới, sợ chậm một bước. Tô giả tại cái này ngốn mấy ngày, tự nhiên cũng biết chuyện gì xảy ra. Tiếng Trung này là thiên cơ lệnh bán đấu giá nhắc nhở, hắn cũng không kéo dài, trực tiếp thu thập quầy hàng, chạy trung tiếng vang lên bảy hàng mà đi. Trung tiếng vang lên vị trí là một cái lâm thời đấu giá hội, trang trí rất giản phô. Bất quá vị trí ngược lại là đủ ngồi. Tô Dạ đi tới lúc, tùy tiện tìm cái vị trí. Mà đập vào mắt nhìn thấy thì là hai cái thân mang pháp sư liên minh phục sức lão giả đứng ở nơi đó, tay cầm một viên lệnh bài, bày ở bên trên. Quy củ cũ, một viên thiên cơ lệnh, ra khởi điểm 3 vạn linh thạch. Sau đó, lão giả này liền tựu bất quản không hỏi tới. 4 vạn. Tô giả trực tiếp mở miệng nêu giá. 5 vạn. Lập tức lại có người hô lên. 6 vạn, 7 vạn, 8 vạn. Tô cuối cùng hô một câu. Những người khác không lại tranh đoạt, cuối cùng lấy 8 vạn giá cả để cư. Tiên cơ lệnh rơi xuống Tô Dạ trong tay còn rất thuận lợi." Tô giả cười cười, "10 cái thiên cơ lệnh, hắn vốn là dự định đến cái thứ năm lại mua, dù sao cái thứ nhất cùng cuối cùng một viên nhất định là tranh đoạt hung nhất cái kia." Thế nhưng là tinh tế tưởng tượng, những người khác cũng không phải người ngu, hắn nghĩ như vậy, sợ là những người khác cũng nghĩ như vậy, chẳng bằng tư duy ngược chiều suy nghĩ một chút. Trực tiếp cái thứ nhất liền tiến hành tranh đoạt, là thường hiệu chính là, cái này cái thứ nhất thiên cơ lệnh căn bản không có mấy người đi tranh, 8 vạn linh thạch, thiên cơ lệnh liền rơi xuống Tô Dạ trong tay. Đạt được thiên cơ lệnh về sau, Tô Dạ ở đây yên lặng chờ đợi về sau đấu giá. Sự thực là, Tô Dạ sắc thực nhặt cái tiền nghi. Về sau viên thứ 2 lệnh bài viên thứ 3 lệnh bài thời điểm những người khác có lẽ là nhìn thấy tô giảm nhặt cái để loại không khỏi là ra giá cao cấp đoạt giá cả liền liền không có thấp hơn 8 và qua mãi cho đến cái thứ 5 thiên cơ lệnh lúc giá cả trực tiếp báo tố đến 22 vạn cuối cùng 10 cái thiên cơ lệnh toàn bộ bán ra hoàn tất tốt đem thiên cơ lệnh đấu giá được tay người toàn bộ đi theo ta hai cái pháp sư Liên minh trưởng lão mở miệng nói ra tô giảm 10 cái đấu giá được thiên cơ lệnh người đứng dậy đi theo hai cái này trưởng lão cùng một chỗ giờ đi hai cái trưởng lão vẫn chưa nhìn nhiều người, người. Tự hồ cảm thấy 10 người này tại bọn hắn mà nói căn bản không sinh ra cái gì quá nhiều hứng thú. Cũng căn bản không cảm thấy 10 người này có thể thành công tiến vào pháp sư trong liên minh. Bọn hắn chỉ là tại như cũng làm một cái làm việc, sau đó từng bước một đêm Tô Dạ bọn người lĩnh được một vách đá trước. Ngọn núi này trùng vạn trượng chi cao, một chút căn bản không nhìn thấy trên đỉnh núi đến tột cùng là bộ dạng gì, bị một tầng mây mù hoàn toàn bao vây lấy, đem pháp sư liên minh thần bí dấu cực kỳ chặt chẽ. Cái này pháp sư liên minh thật đúng là dấu được sâu a. Tô Dạ trong lòng đều có chút hiếu kỳ. Đây chính là nhóm này 10 người rồi. Vách núi trước Một cung trang nữ tử nơi này chờ đợi, đại khái nhìn lướt qua hai cái trưởng lão, nói chuyện gọn gàng mà linh hoạt. "Vâng, đỏ đại nhân." Hai cái trưởng lão phân biệt nói. Cung trang nữ tử môi đỏ khẽ mở, đem thiên cơ lệnh giao ra, "Các ngươi mười người, phân biệt đối núi này bích thi triển mình nam hiểu nhất võ kỹ, ta sẽ ở đây nhìn xem. Nếu có tư cách khảo hạch liên minh người, ta sẽ dẫn các ngươi đi." Nói xong lúc, cung trang nữ tử liền nhẹ nhàng phất tay háo, tùy tiện tìm chỗ, vì mọi người đưa ra vị trí tới. Bất quá nhìn nàng kia không yên lòng bộ dáng, cùng trước đó kia hai cái trưởng lão đồng dạng, đối toạ mười người đều có không có hứng thú thái độ. Nhưng Tô Dạ nhìn một cái, có thể nhìn thấy bên người những người này là thật ngoan ngoẽ muốn động, một bộ tràn ngập sức sống hy vọng, tựa hồ chỉ cần mình thi triển vũ kỹ của mình, liền sẽ bị tuyển chọn tiến vào pháp sư liên minh bộ Giáng. Quy một chương 1252, thiên họa cùng, lãnh dạ cùng. Chương 1255, thiên họa cùng, lãnh dạ cùng. Chương tiết sai lầm, tấn vào đây báo cáo. Loại này như tình, để Tô Dạ hồi tưởng lại trước đó tại pháp thần cung thời điểm, những cái kia lấy ý đồ tiến vào pháp thần cung người trẻ tuổi, bộ Giáng. có thể gặp phải pháp sư liên minh đối bọn hắn lực hấp dẫn. Bất quá, cái này thi triển võ sẽ phải kém chút hàm lượng. Tô giả vẫn chưa sốt ruột xuất thủ, mà là trước quan sát những người khác thi triển võ ký tiêu chuẩn. Bá hổ quyền, Bác khiếu phong trưởng, Lôi đình chỉ. Những vũ ký này từng cái từ người khác nhau trong tay thi triển đi ra, toàn bộ đánh vào trên vách núi đá. Núi này mít, có chút đặc thủ. Tô giả yên lặng nghĩ đến, võ ký đánh kích đến trên vách núi đá sẽ hình thành khác biệt trình độ lõm. Đây cũng là khảo hạch cứng nhắc tiêu chuẩn duy nhất điều kiện đi. Về phần những điều kiện khác hắn không thấy được. Cảm giác pháp sư liên minh khảo hạch tiêu chuẩn ngược lại rất lo Phải biết, hiện tại pháp thần cũng khảo hạch thời điểm, đối đối tác Cảnh giới võ đạo, còn có thi triển võ kỹ loại hình đều vô cùng nghiêm ngặt. Mỗi một dạng đều sẽ trải qua trùng điểm sàng chọn. Thế nhưng là đến pháp sư liên minh, loại này dạng khảo hạch ngược lại trở nên giống như là chơi nhà tròi một dạng. Chỉ là một cái vấn núi, mấy người, khảo hạch khiến người ta cảm thấy không đến một điểm chỉnh trọng cảm giác. Về phần những này kiểm tra viên, cũng căn bản không có bất luận cái gì tầng thứ sàng chọn, trực tiếp dùng bán đấu giá phương thức tiến hành khảo hạch. Thi triển võ kỹ, lấy đôi dạ ánh mắt đến xem, cũng là căn bản bên trên không là cái gì mặt bàn. Bất quá nhìn về phía Hồng đại nhân cùng hai cái pháp sư liên minh trưởng lão lúc lại phát hiện mấy người này nhìn về phía như thế chẳng cảnh lúc không có chút nào ngoài ý muốn, giống như từ đầu tới đuôi liền không có trông cậy vào qua những người này có cái gì tốt thành tích thành tích đồng dạng. Cái này khiến Tô Dạ hơi mắt, âm thầm có đón trước. Chỉ sợ pháp sư liên minh căn bản không có trông cậy vào có thể từ loại này khảo hạch thu được cái gì nhân tài chân chính đi. Tô Dạ sờ sờ cái mũi. Lấy loại phương thức này, càng nhiều phương pháp là dùng đến kiếm đi linh thạch, sau đó tại trong biển người mênh mông đái đến một chút có thể sẽ đản sinh nhân tài. Hả? Ngay tại Tô Dạ đoán thời điểm, đột nhiên, một cái dáng lùn mập mạp từ trong đám người đứng dậy, hắn miết miệng một bộ ma quyền sắt trường bộ dáng. Hắc hắc, để cho ta tới. Cái này thấp tên mập mạp giống như là cái viên cầu đồng dạng, trên tay mang theo thiết thủ bộ, ra lúc hướng thẳng đến vách núi một quyền đánh ra. Không có quá nhiều ngôn ngữ tân trang, chỉ là gọn gàng mà linh hoạt một quyền. Một tiếng ầm vang, trên vách núi đá tại chỗ bảy biển ra to lớn lom lớn. Vũ khí này có chút ý tứ. Tô giả Âm thầm nghĩ tới. Thấp tên mập mạp cảnh giới không cao, chỉ có ngưng đan cảnh đệ trọng, bất quá nó niên kỷ cũng không lớn, có thể sáng tác ra vũ khí này đã không giống có được. Ngươi là hứa châu đi. Hồng đại nhân nhìn về phía cái này thấp tên mập mạp, bình tĩnh nói ra, "Hứa ra diệt môn về sau kẻ sống sót, ta đã sớm nghe nói qua ngươi." "Không nghĩ tới Hồng đại nhân vậy mà nghe nói qua." Thấp tên mập mạp đi tới đỏ trước mặt đại nhân, một bộ sun xoè bộ dáng, "Hồng đại nhân, ta môn võ kỹ này như thế nào?" "Ân, chịu đựng, ngươi quá quan, đứng sau lưng ta đi." Hồng đại nhân không nóng không đợi nói. Hứa Châu một mặt mừng rỡ, lập tức hấp tấp chạy đến Hồng đại nhân sau lưng. Cái này khiến người khác nhìn náo đố kỵ, chỉ đơn giản như vậy liền thông qua rồi. Vậy tại sao đám người bọn họ ngược lại gian nan như vậy, đem mình am hiểu nhất thủ đoạn thi triển ra đi? Hồng đại nhân nhìn cũng không nhìn một chút. Tô giả lại biết, khảo hạch này xem ra lòng lẻo, nhưng nhưng cũng không phải một điểm tiêu chuẩn đều không có. Hứa Châu mới thi triển võ kỹ nhìn như đơn giản, nhưng kỳ thực không dễ, kia võ kỹ cùng linh lực độ phù hợp phi thường cao, xem xét chính là tự sáng tạo, mà lại uy lực cũng tương đương mạnh mẽ, có đề giai linh đạo pháp sư tiêu chuẩn. Về phần những người khác, có ba cái là thật giả lẫn lộn, thi triển căn bản không phải tự sáng tạo võ kỹ. Hồng đại nhân đám người cũng không nói, nhưng một chút liền có thể nhìn ra. Giống như là pháp sư liên minh những này có kinh nghiệm pháp sư. Đối với người khác có phải là tự sáng tạo võ kỹ cơ bản một chút liền có thể phân biệt ra được cái bảy tám phần ra, giống như liền thừa ta một người." Tô giả nói. Nhìn thấy một đám người ánh mắt đều đặt ở trên người mình, một bộ mình không muốn sóng tốn thời gian bộ dáng, Tô giả cũng không tốt chỉ hoãn cái gì, đem chuyển sinh chi kiếm từ linh giới bên trong lấy ra. Vạn pháp chốt bụi, thương long phá. Hắn vẫn chưa thi triển vạn kiếm tre. không có gì tất yếu. Phải biết, hắn hiện tại đã sớm xưa đâu bằng này. Nếu như nói năm đó lợi dụng vạn kiếm che có thể đạt được cao giai linh đạo pháp sư danh xưng, như vậy hiện tại hắn dùng thương long phá liền có thể đạt được. Hắn đối lại trước mình tự sáng tạo võ kỹ lý lẽ giải, chi tiến bộ rất rất nhiều, cho nên thương lòng phá đã đủ, không cần quá nhiều trình tự, không cần quá nhiều ấp ủ. Một kiếm rơi, trực tiếp đánh trúng tại trên vách núi đá. Trên vách núi đá đúng là trong chốc lát xuất hiện nhảy một cái vết rách bộ dáng vết loẵng, rơi vào đi có mấy chục trượng chi sâu, sau đó mới lấy phi thường chậm rãi tốc độ một lần nữa khép lại. Cái gì? Chính là Tô Dạ một kiếm này rơi xuống lúc, Hồng đại nhân cùng hai cái trưởng lao ở một bên nhìn không khỏi lạ giận mình. Lôi đỉnh vực lúc nào xuất hiện một nhân tại như vậy? Hai cái trưởng lão lẫn nhau hai mặt nhìn nhau trong lòng không khỏi là phảng đoán, Hồng đại nhân trong lòng cũng là toát ra một vấn đề như vậy. Giống như là thân phận của nàng, ngay bình thường là căn bản sẽ không xuất hiện ở đây, dù sao trong nội tâm nàng là rất rõ ràng, nửa tháng không đến liền tiến hành một lần lỏng lẻo khảo hạch, có thể thu đến cái gì nhân tài. Cái này chỉ là bọn hắn kiếm tiền một loại phương thức mà thôi. Bất quá nếu như canh chừng, biết được đến có một số người mới có thể xuất hiện ở đây, nàng cũng sẽ đặc địa xuống tới, đem cái này nhân tài lấy đi. Hôm nay ở đây cũng là bởi vì hứa châu nuôi nhân. Thế nhưng là ai biết, lần này tụi hổ còn có ngoại ý muốn niềm vui. Người trẻ tuổi này So hứa châu càng trẻ tuổi, lại thi triển võ kỹ muốn so hứa châu càng muốn mạnh. Cái này đích sắc là hắn tự sáng tạo võ kỹ. Hồng đại nhân trong lòng càng nghĩ càng kích động, như đây quả thật là Tô Dạ tự sáng tạo võ kỹ, chuyện kia coi như có ý tứ. Người tên là gì? Hồng đại nhân lúc này hỏi. Tô Dạ. Tô Dạ hồi đáp. Tô Dạ, đi theo ta đi. Hồng đại nhân bình tĩnh nói. Tô Dạ vẫn chưa suy nghĩ nhiều, đã bị người mời xin gia nhập pháp sư liên minh, cái kia cũng không cần thiết do dự cái gì. Thế nhưng là đúng lúc này, kia hai cái trưởng lão là không vui lòng, vội vàng nói, "Hồng đại nhân, ngài cái này coi như không tử tế." Ngài hôm nay cưỡng ép chen chân tới đem hứa Châu mang đi thì thôi thế nhưng là cái này tô dạ ngài cũng không thể nói mang đi liền mang đi đi thế nào hai người các ngườiơ muốn ảnh với ta không thành Hồng đại nhân kêu lên một tiếng đau đớn Hồng đại nhân đem lời nói nói đến nước này liền không có ý nghĩa các người lãnh giả cung là thu người chúng ta thiên Thọ cùng cũng thu đủ chúng ta thiên thọ cùng cũng không thể vô duyên vô cơ ăn hồng đại nhân cái này thiệt còn đi hai cái trưởng lao nói thiên Thọ cung tô dạ trong lòng nghi ngờ Hồng đại nhân rõ ràng không có dễ dàng như vậy ý tứ bông à các người thiên Thọ cũng nghĩ như thế nào quản ta sự tỉnh gì Cái này Tô Dạ ta đã nhìn chúng, đương nhiên phải mang đi. Các ngươi thiên tộc cũng có ý kiến, để các ngươi thiên thọ cũng cùng chủ tới tìm ta tốt. Gia nhập phiếu tiến sách, thuận tiện đọc gần 1 chương 1253, rút tham quyết định đi. Chương 1256, giúp tham quyết định đi. Cái này không thể được. Hai cái thiên thọ cùng trưởng lão vẫn như cũ không chịu bỏ qua, Ngưng Long mày nói, Hồng đại nhân, ngài nếu không phải muốn như vậy độc đoạn, chúng ta chỉ có thể đem việc này báo cáo cho liên minh, tới lúc đó, ta nghĩ coi như Hồng đại nhân rất có bối cảnh, việc này tính nghiêm trọng, Hồng đại nhân cũng gánh không được đi. Các ngươi uy ta Hồng đại nhân sắc mặt trầm xuống. Cái này khiến một bên không ít người nhìn rất là đố kỵ. Bọn hắn mới ở bên kia bán mạng thi triển vũ khí của mình thành quả, kết quả Hồng đại nhân cùng hai cái này trưởng lão nhìn cũng không nhìn một chút. Đến Tô Dạ cái này, mấy người này vậy mà vì đó trở mắt, trên lệch này thực tế quá lớn, làm cho lòng người bên trong lệnh lạnh. Hai cái trưởng lão nhìn Hồng đại nhân, tuy nói ngày thường đối nó tôn kính vô cùng, thế nhưng là chuyện cho tới bây giờ cũng là không thể không cắn răng nói ra, chúng ta chỉ là cùng Hồng đại nhân nói sự tình mà thôi. Cái này Tô Dạ là một nhân tài mọi người cũng nhìn ra được, Hồng đại nhân nếu như nhất định phải như thế làm việc, không cho chúng ta thiên thọ cùng mật mũi, chúng ta thiên thọ cùng tự nhiên cũng sẽ không cho Hồng đại nhân cùng lãnh dạ cùng mặt mũi. Hồng đại nhân hẳn là rõ ràng, hiện tại chỉ có chúng ta thiên thọ cùng cùng lãnh dạ cùng ở đây. Mà nếu như sự tình làm lớn chuyện lời nói, còn lại mấy trụ cũng đến, tới lúc đó, coi như Hồng đại nhân bối cảnh kinh người, cái này Tô giả cũng chưa chắc phải nhất định sẽ gia nhập các ngươi lãnh dạ cùng đi. Kia Hằng trưởng lão, Đỗ trưởng lão, hai người các ngươi có ý tứ là muốn như thế nào giải quyết? Hồng đại nhân híp mắt, không nghĩ tới hai cái này trưởng lão như thế khó chơi, bây giờ không thể không tâm tình trở nên bàng hoàng, cùng hai cái này trưởng lão thương lượng điều kiện. Đích xác Một khi làm lớn chuyện, bọn hắn ai cũng không chiếm được chỗ tốt. Hai cái trưởng lao nói ra, rất đơn giản, công bằng cạnh tranh, rốt cuộc muốn gia nhập ai, quy về ai giới trướng, nhìn vị này Tô Dạ tiểu hữu suy nghĩ như thế nào. Trong lúc nhất thời, Hồng đại nhân cùng hai cái trưởng lao ánh mắt toàn bộ đặt ở Tô Dạ trên ánh mắt. Tô Dạ hiện tại nghe mơ mơ màng màng, bất quá đại khái cũng biết chuyện gì xảy ra. Dưới mắt đến xem, cái này pháp sư liên minh nước rất sâu à, cái gì lãnh giả Cung Thiên thọ cung, còn có mấy trụ cung tồn tại. Tô Dạ, nếu là gia nhập chúng ta Thiên tộc cùng, những cái kia cho ngươi định cấp tài nguyên cùng điều kiện tu luyện tục ngữ chúng ta liền không nói. Nhưng chúng ta cam đoan sẽ lực đẩy ngươi tiến vào liên minh phân đường, về phần có thể hay không nắm chắc ở cơ hội, liền toàn nhìn bản lãnh của ngươi." Đội trưởng lão gọn gàng rất khoát đạo. "Hồng đại nhân kêu lên một tiếng đau đớn, các ngươi Thiên Thọ cung thật đúng là quả quyết ta, trước đó các ngươi không phải lực đẩy Dương Vạn thành sao? Tô giả tiểu hữu, chúng ta lãnh dạ cung cũng sẽ không bạc đánh ngươi, chỉ cần ngươi gia nhập chúng ta lãnh giả cung, Thiên Thọ cung cho ngươi lực đẩy, chúng ta lãnh giả cung cũng sẽ cho ngươi. Không phải những có thể cho ngươi tiến vào liên minh phân đường cơ hội, còn có thể cho ngươi tốt nhất chỗ dưỡng, để ngươi tối đại hóa sát suất tại liên minh phân đường bên trong có được một tịch chi vị." Hồng đại nhân, ngươi luôn mồm nói chúng ta, các ngươi trước đó không phải cũng lực đẩy Tiếu Thanh Mai sao? Hiện tại cũng quả quyết đổi thành Tô Giả rồi." Hàng trưởng lão cũng theo đó nói. "Tô Giả vẫn chưa sốt ruột làm quyết định, nói ra, ba vị tiền bối, ta hiện tại còn có một chuyện không rõ, còn hy vọng ba vị đại nhân giải đáp, đợi được rõ ràng về sau, lại nói ra nhập ai dưới trướng cũng không mượn." "Ồ, ngươi muốn hỏi cái gì?" Hồng đại nhân nói. Tô Giả dừng lại một lát sau nói, "Ta muốn biết, pháp sư liên minh không phải liền là pháp sư liên minh sao? Thiên Thọ cung, lãnh cung là chuyện gì xảy ra, còn có liên minh phân đường, lại là chuyện gì xảy ra?" Tô Dạ vấn đề tuyệt đối không chỉ là vấn đề của cá nhân hắn, còn lại không ít người cũng nghĩ như vậy, đến cùng chuyện gì xảy ra? Hồng đại nhân biết Tô giả nghi hoặc điểm ở nơi nào, cười cười rồi nói ra, ta biết trong lòng ngươi đang suy nghĩ gì, rất nhiều người cùng ngươi nghĩ đồng dạng, cảm thấy chỉ phải đi qua khảo hạch ngay lập tức sẽ gia nhập trong liên minh, nhưng trên thực tế, không có đơn giản như vậy, pháp sư liên minh có rất rõ ràng hệ thống, mà lại pháp sư liên minh vì sao xưng là liên minh? Liên minh ý nghĩa ngươi hẳn phải biết. Tô giả nghe đến nơi này, tựa hồ rõ ràng một chút đồ vật. Sợ hồng đại nhân đoạt Tô Dạ hảo cảm, Lục trưởng lão cấp tốc nói ra, Tô Dạ tiểu Hưu trước đó nên tiếp xúc qua pháp sư cung cùng pháp thần cung những vật này, pháp sư liên minh sở dĩ được xưng là liên minh, kỳ thật chính là từ những này tạo thành. Lãnh dạ cung cùng thiên tọa cung cũng là cùng loại pháp thần cung. Tô Dạ bừng tỉnh đại ngộ, không hoàn toàn là pháp thần cung quy mô, nhưng thua xa chúng ta, toàn bộ liên minh tổng đàn dưới trướng, có 64 tòa linh cung, những này linh cung mỗi một cung đều sẽ phụ trách trợ giúp liên minh tổng đàn tuyển nhận thiên tài, đến từ các nơi pháp thần cung tài, tại bị đào móc cấp thiên tư về sau, tiến vào liên minh về sau, đều sẽ từ chúng ta khác biệt linh cung tiếp dẫn. Lục trưởng Lao nói ra, mà chúng ta linh cung bên trên tổ về 8 tòa phân đường quản lý, hàng năm 64 tòa linh cung đều sẽ tiến hành một lần nghiêm mật khảo hạch, lần khảo hạch này mới quyết định chân chính trên ý nghĩa có thể tiến vào phân đường cao liền. Đương nhiên, biểu hiện ưu dị người, càng có thể có thể đi vào phân đường phía trên tối cao liên minh tổng đàn, có thể tiến vào liên minh tổng đàn sẽ là tất cả pháp sư chố lấy được tối cao địa vị, cùng thành tựu tối cao. Bất quá độ khó ta nghĩ không dùng ta nói, Tô Dạ Tiểu Hữu cũng suy đoán ra. Mỗi mấy trăm năm, đều chưa hẳn sẽ có một tiên tài có thể đặc biệt chúng tuyển tiến vào tổng đàn bên trong. Muốn đi vào tổng đàn cứng nhắc tiêu chuẩn chỉ có hai cái. Cái kia hai cái Tô Dạ hiếu kỳ hỏi. Hùng đại nhân lập tức đoạt lời nói nói, "Một trở thành thánh nhân. Thánh nhân?" Tô Dạ hơi hơi kinh ngạc. Thánh nhân thế nhưng là pháp sư thành tựu tối cao, mỗi một cái thánh nhân cũng trên đại lục được hưởng mỹ danh, bởi vì bọn hắn tuyên bố đi xuống công pháp và võ kỹ có thể sẽ tạo phúc đại lượng hậu nhân. Ân, chân nhân cũng có khả năng tiến vào tổng đàn, bất quá thiên phú muốn cực cao cực cao, nếu không là không thể nào đặc biệt tiến vào tổng đàn." Hồng đại nhân nói ra, cho dù là tiến vào tổng đàn làm việc vặt, phổ thông chân nhân chỉ sợ đều chưa hẳn có tư cách này. Giống như là chúng ta, ngay cả đi tổng đàn làm việc vặt tư cách đều không có. Nói xong lời này nàng cũng tự rêuờ sờ, sờ cái mũi tổng đàn không chỉ là đối với các nàng đối tất cả mọi người là hy vọng xa vời tô giả hiện tại đại khái hiểu rõ một chút thì ra là thế xem ra chính mình đối pháp sư liên minh hiểu rõ sắc thực không nhiều, không nghĩ trong đó còn có nhiều như vậy đạo đạo vẽ tranh tô giả chúng ta sẽ không có ngươi, ngươi có thể từ từ suy nghĩ gia nhập hai giới chướng Hồng đại nhân cho tô giả một cái ấm lòng bị cười. tô giả sờờ sờ cái mũi rơi vào chấm tư nói thực ra cái này hai bên cho điều kiện hắn hiện tại cũng cụ thể không thể nói ai tốt hay xấu Đối với hắn mà nói, tiến vào pháp sư liên minh hiện tại nhất việc cấp bách mục đích là cho Tiêu Dật nhiên tìm tới mình cung cấp một cái tốt hoàn cảnh. Cho nên, càng nghĩ, Tô Dạ lúc này nói ra, Vạn Bối cũng không tốt quyết định, ba vị tiền bối không bằng rút thăm như thế nào. Lời này rơi xuống, Hồng đại nhân cùng hai cái trưởng lao không khỏi là cười thầm Tô Dạ biết là người, ai cũng không thể tội. Quy một chương 1254, hai cái thể hệ. Chương 1257, hai cái thể hệ. Rút thăm quyết định. Ai không có rút đến ai số mệnh không tốt, cùng hắn Tô Dạ liền không có nửa điểm quan hệ. Bất quá, đây đối với ba người mà nói, không thể nghi ngờ là một cái giải quyết cục diện bế tắc phương pháp tốt nhất. Tốt, vậy liền rút thăm. Hồng đại nhân quyết định thật nhanh, cũng cảm thấy cái này biện pháp có thể thực hiện, từ linh giới bên trong lấy ra ngày bình thường không thế nào dùng rút thăm công cụ, bỏ vào đỗ trưởng lão cùng hàng trưởng lão trước mặt. Bắt đầu đi." Đố trưởng lão nói ra, tổng cộng hai cái ký, ai trước rút đến mang theo tô dạ tiểu hữu danh tự ký, ai liền có thể mang đi tô dạ tiểu hữu. Hai vị cảm giác phải ý như thế nào? Hai cái trưởng lão nhìn qua, cái này rút thăm công cụ bên trên, rõ ràng bao trùm cấm chế, lấy thân hồn của bọn hắn căn bản là không có cách thâm vào. Hồng đại nhân thực lực mạnh hơn bọn họ không được quá nhiều, thần hồn hơn phân nửa cũng không có cách nào ở thời điểm này ra lận. Ai tới trước? Hai cái trưởng lão hỏi. Các người trước? Hồng đại nhân chắp tay nói. Hồng đại nhân như thế chẳng khái. Hai cái trưởng lão hai mặt nhìn nhau, cảm thấy có điểm gì là lạ. Đỏ trưởng lão cười lạnh, các người nếu là cảm thấy không ổn, cũng có thể ta tới trước. Hai trưởng lão tự nhiên sẽ không chần trở, nhau nhau nói ra, vẫn là chúng ta tới trước đi. Đỏ trưởng lão đứng ở một bên bất động thanh sắc, nàng đích sắc không nóng nảy thứ tự trước sau, như là đã lựa chọn giúp tham, vậy liền đem quyền lựa chọn giao cho vẫn vậy. Trước rút sau rút đều là giống nhau, xác suất hoàn toàn ở tỷ lệ 5 năm. Ta tới đi." Lục Trưởng lão tay vươn vào ống thẻ bên trong, sau đó một chào, trực tiếp quả quyết rút ra một cây sâm ra. "Cái này?" Nhìn thấy cái này rút ra ký về sau, Lục Trưởng lão sắc mặt hơi đổi. Bởi vì căn này ký bên trên trống rỗng, chữ gì cũng không có. Hàng Trưởng lão cũng là thở dài. Tại sao có thể như vậy? Vẫn ký kém như vậy. Đỏ Trưởng lão niết miệng lên, xem ra nàng chúng đích muốn có được Tô Dạ. Đã như vậy, Tô Dạ ta liền không khách khí mang đi." Đỏ Trưởng lão nở nụ cười xinh đẹp, rất là vui vẻ, nói ra, "Tô Dạ tiểu hữu Đi theo ta đi. Đáng ghét. Lục trưởng lão cùng Hàng trưởng lão trong lòng rất buồn mực, Đỏ trưởng lão bây giờ có thể nói thu hoạch phong phú, trước mang đi Hứa Châu, lại mang đi Tô Dạ. Tô Dạ đi theo Đỏ trưởng lão rời đi. Bất quá nói là rời đi, kỳ thật chính là trèo lên đến đỉnh núi. Cao vạn trượng sơn núi, cho dù là đã có được năng lực phi hành linh dịch cảnh cường giả cũng không bay qua được, chỉ có ngưng đan cảnh cường giả mới có thể miễn cưỡng. Tại Hồng Đại Nhân dẫn đầu hạ, Tô Dạ cùng Hứa Châu đi tới đỉnh núi chỉ bên trên, chính là đi tới trên đỉnh núi lúc, cả cái hoàn cảnh là liêu ám hoa minh hữu nhất tôn, trở nên cùng trước đó hoàn toàn khác biệt. Nếu như nói trước đó dưới chân núi là nông thôn, trên núi kia liền là thật vào thành. Toàn bộ trên núi phảng phất một cái đỉnh thịnh tông môn đồng dạng, vui vẻ phồn vinh, điều này cũng làm cho Tô Dạ cảm khái đến, đây mới là tứ vương thủ hẳn là có bộ dạng ạ. Trên đường đi, cũng có một số người cùng Hồng đại nhân chào hỏi, Tô Dạ thế mới biết Hồng đại nhân nguyên danh gọi là Tuần Mạc Nhân Đỏ. Nơi này chính là chúng ta Lãnh Dạ cung." Hồng đại nhân nói. Tô Dạ dò xét quá khứ. Lãnh Dạ cung, liền cùng loại với trước đó hắn trố đi qua pháp thần cung, chiếm một cái ngọn núi, có không ít pháp sư trong đó. Bất quá không giống với pháp thần cung. Cái này lãnh dạ cung quy mô hình phải lớn ra mấy lần không thôi. Mạc trưởng lão, đợi đến đi tới lãnh dạ cung về sau, lập tức liền có mấy cái người hầu tiến lên nghênh đón. Mạc Nhan Đỏ bình tĩnh nói ra, đây là ta tân thu hai cái thiên tài, đem bọn hắn dàn xếp xuống đi thôi. Không có vấn đề. Mấy cái người hầu cấp tốc đáp. Mạc Nhan Đỏ hướng phía Hứa Châu cùng Tô Dạ nhọn miệng cười, bất quá nói là cười, Đồ Đần cũng có thể nhìn ra được Mạc Nhan Đỏ càng để ý nhiều chính là Tô Dạ, mà không phải Hứa Châu. Tô Dạ, Hứa Châu, dàn xếp lại về sau, qua 2 ngày ta sẽ đi tìm các ngươi. Mạc Nhan Đỏ dịu dàng nói. Làm phiên hồng đại nhân, Tô Dạ khách khách khí khí đói bụng đến, Mạc Nhan Đỏ vẫn chưa làm nhiều lưu lại, đem Tô Dạ cùng Hứa Châu giao cho mấy cái người hầu về sau, liền liền đứng dậy rời đi. Sau đó liền có mấy cái người hầu phụ trách tiếp đãi, đem Tô Dạ cùng Hứa Châu dàn xếp tại một cái một chỗ trong sân, hoàn cảnh coi như không thể. Hai vị đại nhân, có gì phân phó có thể tùy thời tới tìm chúng ta, chúng ta ngay tại bên ngoài viện." Mấy cái người hầu nói. "Tô Dạ vinh. bây giờ dàn xếp lại về sau?" Hứa Châu lập tức hướng phía Tô Dạ túi đầu khum lưng nở nụ cười, kia định ý tứ lại không qua rõ ràng. "Hứa huynh, Tô Dạ cũng chấp tay." Bởi vì cái gọi là đưa tay không đánh người mặt tôi cười, hắn cũng không tiện cự tuyệt Hứa Châu. Hứa Châu hiện tại hấp tấp tiến lên, "Tô Dạ huynh, sau này chúng ta liền muốn sống nương tựa lẫn nhau a, ta nguyên bản đi tới lãnh dạ cung đều dự định trong khe hẹp sinh tồn, không nghĩ tới còn có người như thế một cái chiến hữu." "Có ý tứ gì?" Tô Dạ không hiểu nói. Hứa Châu gãi gãi đầu, tựa hồ vừa nghĩ ra, "Ta quên, người đối pháp sư liên minh không hiểu nhiều. Cái này lãnh dạ cung nội pháp sư thiên tài nhiều đi, mà lại những pháp sư này thiên tài bình thường đều chứa hai cái thế hệ, một là từ các đại vực pháp thần tới, loại thiên tài này bình thường trẻ tuổi ngạch mà lại tự nhận là chính thống. Cái thứ hai hệ thống chính là pháp sư liên minh mình bồi dưỡng thiên tài, loại thiên tài này số lượng ít, thế nhưng là mỗi cái đều là tinh huệ, không chỉ có pháp sư thiên phú cao, thực lực cũng mạnh đâu. Không thua gì tứ vương thủ còn lại mấy cái thế lực thiên tài. Vậy chúng ta thì sao? Tô Dạ không hiểu nói. Hứa Châu đắng chát nói ra, chúng ta nhưng với không tới hệ thống hai chữ này, ngài không biết sao, chúng ta mới thông qua cái kia khảo hạch, chính là kiếm linh thạch dùng. Có thể thu đến mấy cái nhân tài chân chính, coi như thu được, thêm tiến linh trong cùng, hơn phân nửa tuổi tác cũng nhỏ. Thứ hai cái thể hệ thiên tài hoàn toàn coi chúng ta là làm việc vàt người hầu làm căn bản không có địa vị Nguyên Lai like là chuyện như vậy tô giả sờ sờ cái cảm cái này hứa Châu ngược lại là có thể ở chung một chút xem ra nó đối pháp sư liên minh sự tình hiểu rõ không ít bộ dáng. hứa Châu cũng chưa nói quá nhiều chỉ là đơn giản nói với tô Dạ vài câu về sau hai người liền các từ trở lại cho ở của mình bắt đầu trước thích cứ một chút lãnh giả cung hoàn cảnh qua tô giả đối với lãnh giả cung vẫn chưa có quá nhiều ý nghĩ hắn hiện ở trong lòng nghĩ đều là tiêu dẫ nhiên cũng không biết tiêu tiền bối hiện tại như thế nào tô giả nói ra ta thân ở lãnh giả quân nội Nếu là hắn đi tới Pháp sư Liên Minh tìm tới một tìm, nên không khó tìm tới ta đi. Suy nghĩ một lát sau, Tô Dạ cũng liền bắt đầu tính tâm tu luyện. Hắn vốn cho là, cái này Hứa Châu nói nhiều nửa có một chút nói ngoa, đồng thời không có nghiêm trọng như vậy. Dù sao hắn cũng tại Pháp Thần Cung đợi qua, chưa từng gặp qua loại tình huống này. Thế nhưng là ai biết vừa tới ngày thứ hai, liền xác minh từ Châu nói, đồng thời không có vấn đề. Bởi vì, đã có hai cái thiên tài, một nam một nữ, sở đến Tô Dạ cùng Hứa Châu cho ở viện tử. Một nam một nữ này, ngoài miệng hô hảo sư huynh sư muội, trên thực tế là thân mật vô gian, rõ ràng là người yêu đạo lữ. Nhẽn nói có hai vị bằng hữu mới ở vào, không biết có thể ra mặt gặp một lần nha. Quy một chương 1255, phiến thư đến. Chương 1258, phiến thư đến. Tô Dạ cùng Hứa Châu nghe tới động tính, lần lượt đi ra. Nhìn thấy hai người đi ra, sư huynh này bội cũng là tự giới thiệu mình, tại Hạ Hàn Sinh, đây là sư muội lông mày. Không biết hai vị mới tới bằng hưu xưng hô như thế nào. Cái này Hàn Sinh nhìn như hòa ái dễ gần, thế nhưng là nói đến mới tới hai chữ thời điểm, lại là hữu ý vô ý tăng thêm thanh âm, hiển nhiên, nó nhằm vào cái này hai chữ làm văn chương khả năng thế nhưng là không nhỏ. Tô Dạ Hứa Châu. Tô giả cùng Hứa Châu phân biệt đáp lại, Tô giả lộ vẻ không kiêu ngạo không tự ti, mà Hứa Châu bởi vì không có gì lực lượng, liền xem ra khách khí nhiều. Nguyên lai like là Tô Dạ huynh cùng Hứa Châu nha. Hàn Sinh cười ha hà nói, không biết Hàn huynh có gì muốn làm. Tô giả trực tiếp khai môn kiến sân nói, Hàn Sinh nhìn nhiều Tô giả một chút, nhìn ra được Tô Dạ rõ ràng là cái không tốt dây dưa chủ, bất quá hắn cũng chưa để ở trong lòng, đơn giản sáng tỏ nói, là như vậy, ta hai ngày này có một ý chuyện muốn ra ngoài, mà ta trong viện có một con linh sủng không tiện mang đi ra ngoài, cho nên liền làm phiền hai vị tại ta rời đi thời điểm, giúp ta nuôi nấng một chút không biết có thể thực hiện. Nghe nói như thế, Tô Dạ híp mắt, cái này Hứa Châu nói còn thật đúng. Phiên phức lập tức liền lên cửa. Cái này Hàn Sinh xem ra vẫn chưa cho hắn chế tạo phiền phái gì, thế nhưng là căn bản cũng không có đem hắn để ở trong lòng, trực tiếp coi bọn họ là người hầu làm. Ngôi nẵng linh sủng, cái này đều là tạm dịch người hầu làm sự tình. Mà lại, người hầu còn có thù lao. Cái này Hàn Sinh nửa điểm thù lao đều không nhắc, trực tiếp coi bọn họ là miễn phí khổ lực. Hứa Châu nhíu như mày, một lát sau vẫn là thở dài, Hàn Sinh yên tâm rời đi đi, cái này linh sủng sự tình liền giao cho tại hạ. Sư huynh chúng ta tiểu khả ái sẽ không bị bọn hắn cho ăn hàng đi." Lông mày ở bên cạnh lo lắng nói, "Không quá yên tâm Tô Dạ cùng Từ Châu. Ta trở về thời điểm, linh sủng không sẽ xảy ra vấn đề gì đi." Hàn Sinh vẫn như cũ cười ha hả mà hỏi, "Hứa Châu đành phải cam đoan, yên tâm, tại hạ trước đó có nuôi nấng linh súng kinh nghiệm. Chuyện này, ta giúp không được." Tô Dạ thì là lười biếng nói, "Các hạ có ý tứ gì?" Hàn Sinh đột nhiên có chút méo mắt lại, "Tô Dạ vậy mà cự tuyệt hắn. Xem ra lại Hưu Tâm bên trong không có số người." Tô Dạ nhàn nhạt hồi đáp, "Không có thời gian." Nghe tới Tô Dạ cái này trả lời dứt khoát, Hứa Châu đều có chút giờ mình bất quá do dự sau khi hắn cũng ngưng lông mày nói ra hàng sinh huynh phi thường thật có lỗi ta cũng vừa nghĩ ra ta gần nhất cũng không có thời gian chỉ có thể để người thất vọng tô giả đối hứa Châu lựa chọn có chút ngoài ý muốn hai người đều cự tuyệt điều này thực để hàng sinh biểu lộ đột nhiên biến nổi bất quá rất nhanh hắn liền nợ nụ cười một bộ tao nhã nho nhã bộ dáng nói ra thì ra là thế vậy ta tiểu bất quá r hai vị bất quá hai vị làm nơi này tân sinh không có kinh nghiệm gì làm việc vẫn là cẩn thận một chút không phải miễng không được phải ăn thì thòi Nhìn như là một câu chuyện nói, nhưng tinh tế nghe lại là tràn ngập uy hiếp lưu vị. Hai người kia thật sự là không biết mùi vị. Sau khi rời đi, lông mày ở bên cạnh quát lạnh nói, "Sư huynh, cho bọn hắn điểm màu sắc nhìn xem." "Gấp cái gì, trong môn có quy định, mặc dù quy định là chết, nhưng là mặt ngoài công phu vẫn là phải làm." Hàn Sinh cười biếng nói, "Hai tiểu tử này đã như vậy không biết trời cao đất rộng, qua không được bao lâu bọn hắn liền sẽ hối hận." Nhìn hai người này rời đi, Tô Dạ kinh ngạc nhìn Hứa Châu, nói ra, "Hứa Châu huynh đây là." Hứa Châu xem ra đần đột, trung thực, nhưng trong lòng thông minh đâu, nghe tới Tô Dạ hỏi, tự nhiên biết Tô ý tứ người nói, ta đều nói qua, Tô Dạ huynh cùng ta sau này sẽ là chiến kỷ, người đều cự tuyệt, ta tại sao phải đáp ứng? Tô Dạ ám đạo cái này Hứa Châu thật là có mấy phần lòng dạ, nó trong lòng nhất định có ý tưởng, nhưng là có thể làm đến coi được gián được, nhất định không giống phàm nhân. Hứa Châu trong lòng tự nhiên là có ý nghĩ. Hắn cũng xác thực như hắn lời nói, Tô Dạ đều cự tuyệt, nếu là hắn lại đáp ứng, hơn phân nửa có chút đắc tội Tô Dạ ý tứ. Cho nên suy nghĩ liên tục, hắn lựa chọn tin tưởng Tô Dạ. Một cái có thể để cho Mạc Nhan đỏ như này để ý người, đối phương nhất định không phải người bình thường, chỉ hi vọng Tô Dạ đừng để hắn thất vọng. Tô Dạ huynh Hai người này rõ ràng là đến khi dễ chúng ta, hiện tại chúng ta để bọn hắn hậm hực mà về, hai người này không khỏi muốn đến báo thủ chúng ta." Hứa Châu nói ra, mà lại nhìn ra được, cái này Hàn Sinh chính là cái tiếu diện hổ, hắn muốn trả thù người, chỉ sợ không phải đặc biệt tốt xử lý. Có phiền phức, chúng ta cùng một chỗ giải quyết chính là." Tô Dạ lộ vẻ phong khinh vấn đạm, giống như từ không để ý qua phiền phức như. Hứa Châu không biết Tô Dạ vì cái gì chấn định như thế, gia hỏa này không phải là cái lăng đầu thành, một chút cũng không ý thức được mình tình cảnh hiện tại. Hắn có chút cảm thấy mình có phải là nhìn lầm Tô Dạ. Nhưng hắn nhưng lại không biết Tô Dạ là thật không có đem Hàn Sinh cùng lông mày để vào mắt. Cái này Hàn Sinh cùng lông mày cảnh giới mới chỉ có ngưng đan cảnh đệ nhất trọng, tại lãnh dạ cung là thế tài, nhưng trong mắt hắn thật cái gì cũng không tính. Hai người này muốn tìm hắn một người kết đan cảnh đệ bắt trọng phiền phức, hắn chính mình cũng không biết nơi nào có có thể để hắn sợ hai điểm. Một lần nữa trở lại chỗ ở, Tô Dạ lần nữa bắt đầu tu luyện. Cảnh giới lại muốn đột phá. Tô Dạ trong lòng âm thầm nghĩ tới, nhanh như vậy, chính hắn đều cảm thấy có chút nhanh. Lần trước đạt được trời dạ thần châu về sau, cảnh giới của hắn một hơi đề cao đến ngưng đan cảnh đệ bắt trọng. Dựa theo kế hoạch của hắn, trong ngắn hạn không có kỳ ngộ gì, cảnh giới của hắn là sẽ không còn có cái gì tăng lên. Thế nhưng là ai biết, một đường này cũng chưa tu luyện thế nào, cảnh giới liền muốn đột phá đến ngưng đan cảnh đệ cửu trọng. Không phải là trời dạ thần châu nguyên nhân, Tô Dạ phỏng đoán, trời dạ thần châu như cũng đang ngủ say bên trong, hắn cũng không biết đến cùng có phải hay không phương diện này nguyên nhân. Bất quá đã muốn đột phá, đó chính là chuyện tốt. Hắn lập tức quanh chân ngồi xuống, bắt đầu hội tụ thể nội linh lực làm một thể, sau đó đếm thử đột phá một chuyện. Cái này đột phá quá trình vẫn chưa quá gian nan, hết thảy đều lộ vẻ thuận lý thành chương, tựa như là uống nước đầm dạ. Đơn giản hai ngày qua đi, cảnh giới của hắn liền từ Ngưng Đan cảnh đệ bắt trọng, dễ như trở bàn tay tiêu thăng đến Ngưng Đan cảnh đệ tử trọng. Quá thuận lợi. Tô Dạ vô vỗ đầu, thuận lợi chính hắn đều có chút cảm thấy không thể tưởng tượng. Bất quá, chưa kịp suy nghĩ, rất nhanh, Tô giả liền cảm ứng được mấy đạo khí tức đến. Cái này Hàn Sinh quả nhiên không dễ dàng như vậy bỏ qua, ngoài miệng nói có chuyện gì, mới không đến hai ngày lại tới. Tô giả ánh mắt hiện lên một tia linh ý. Hắn không thích phiền phức, nhưng nếu như người khác nhất định phải tìm phiền toái, vậy hắn cũng chỉ có thể nhân cơ hội này lập vì một chút. Hắn rất nhanh từ trong phòng đi ra, sau đó qua số cái hô hấp Hứa Châu cũng phát giác được tình huống, từ trong phòng đi ra. "A, Tô Dạ huynh cùng Hứa Châu huynh đều tại a, kia lại vừa vặn. Ta tới đây, là hướng hai vị phát ra mời." Hàn Sinh cười híp mắt nói. "Quy một chương 1256, giao lưu hội tiếu thanh mai. Chương 1259, giao lưu hội tiếu thanh mai." Chính như thế Châu lời nói, cái này Hàn Sinh là cái tiếu lý tàng đạo chủ, Tô Dạ cũng không có nói nhảm, "Mời." Hàn huynh có ý tứ là. Hàn Sinh mỉm cười hòa ái nói, "Là như vậy, chúng ta những này lãnh giả cùng pháp sư thiên tài, mỗi cách một đoạn thời gian đều sẽ tiến hành một trận pháp sư tính chất giao lưu hội." Từ đó tại giao lưu hội bên trên tiến hành một chút tâm đắc chia sẻ cùng luật bạn. Hai vị trẻ tuổi như vậy, nghĩ đến cũng là lãnh dạ cung pháp sư thiên tài một viên, cái này giao lưu hội tự nhiên là muốn mời hai vị kia đến. Tô giả nghe đến nơi này, một nháy mắt liền minh bạch ý đồ của đối phương. Cái này giao lưu hội nói là giao lưu hội, kỳ thật chỉ sợ sẽ là một chút thiên tài lập y con đường thôi. Dù sao đều là thiên tài, ai sẽ bảo chỉ bình thản ngồi xuống giao lưu lẫn nhau tâm đắc? Tô Dạ còn chưa bao giờ thấy qua. Lấy hai người bọn họ vừa nhập lãnh dạ cung thân phận, căn bản không ai sẽ nghĩ tới mời mời bọn họ. Hàn xin mời, mục đích lại không qua rõ ràng là nghĩ mượn cơ hội này cho bọn hắn điểm màu sắc nhìn xem. Hứa Châu không hề nghĩ ngợi, liền cự tuyệt nói, ta cùng Tô Minh nhưng không tính là cái gì thiên tài, mà lại vừa nhập lãnh dạ cung, đối cung nội hoàn cảnh không phải đặc biệt hiểu rõ. Cái này giao lưu hội tư cách, chúng ta chỉ sợ là không đủ trình độ. Hai vị thực tế quá khiêm tốn, ta nói các ngươi có tư cách, các ngươi liền khẳng định có mà." Hàn Sinh mếch miệng nói. "Thế nào, hai vị chẳng lẽ không nghe mặt mũi sao? Cái này giao lưu hội, tất cả lãnh dạ cung thiên tài đều sẽ đi, cho dù là lãnh dạ cung nhất thiên tài Tiếu Thanh Mai, cũng ở tại chỗ." Lúc này, một cái thổ đại hán đứng dậy, Cùng Hàn Sinh đứng chung một chỗ, hiển nhiên là Hàn Sinh hào hữu. Hứa Châu nghe nói như thế thời điểm, lại cự tuyệt liền có chút khó, trong lúc nhất thời trong lòng do dự. Cự tuyệt, ai cũng không rõ ràng có thể hay không đem lãnh dạ cung những thiên tài khác bắt tội, đi, cái này Hàn Sinh mục đích lại không qua rõ ràng. Tốt, chúng ta đi. Tô Dạ nhìn thấy Hứa Châu làm khó, suy nghĩ một lát, làm ra quyết định. Cái này Hàn Sinh đã muốn tìm phiền toái, hiện tại không đi, hôm nào lại thay cái biện pháp tìm bọn họ để gây sự, rốt cuộc không bằng mau đem phiền giải quyết tốt nhất. Hàn Sinh nhìn Tô Dạ. Cái này Tô Dạ rõ ràng ngông cuồng hơn rất nhiều a. Là cái khó gầm trụ. Bất quá hắn thích. Bởi vì càng là loại nhân vật này, cuối cùng đem nó dâm tại dưới chân, nhìn lấy bọn hắn kêu khóc cầu xin tha thứ bộ dáng, liền càng để người có cảm giác thành công. Ha ha, này mới đúng mà, đã như vậy, hai vị liền theo chúng ta tới đi. Thu cạch đại Hán cười lớn một tiếng. Lôi minh, ta muốn hay không giới thiệu một chút người. Hàn sinh ôn hòa nói. Không cần, bọn hắn không xứng biết tên của ta. Cái này được xưng là lôi minh thu cạch đại Hán một chút mặt mũi cũng không cho, ha ha nói. Đở châu trong lòng có lửa giận, lại cũng không tốt phát thiết, chỉ có thể đi theo mấy người rời đi, đi xem một chút cái này giao lưu hội đến tột cùng cái gì bộ dạng. Về phần Tô dạng, thì lộ vẻ dị thường bình tĩnh, từ đầu đến cuối đều chấn định tự nhiên, không có tâm tình gì ba động, đối hết thể sự vật đều lộ vẻ thờ ơ. Đại khái một thời gian uống cạn chung trà, giao lưu hội liền đã đến. Như Hàn Sinh lời nói, giao lưu hội bên trên xác thực không ít người, đến một chút, ước chừng có mấy chục người số lượng. Cảnh giới tất cả đều không thấp, mà tuổi tác xem ra cũng có chút trẻ tuổi, đều là lãnh dạ cùng thiên tài. Lại Hàn Sinh cùng lôi lững bọn hắn đến. Giao lưu hội bên trên một chút trời mới nhìn đến Tô Dạ bọn người lúc, nghĩ luật lên. Cái này Hàn Sinh cùng Lôi Sông mang chính là ai, làm sao chưa bao giờ thấy qua? Nhìn xem lạ mặt, trước kia chưa thấy qua, hẳn là mới tới, ta nghe nói Hàn Sinh chỗ cư trú phụ cận, đến hai cái thông qua hạ đẳng khảo hạch tới người mới. Nghĩ đến chính là bọn hắn đi. Hai người này xem ra cùng Hàn Sinh quan hệ không tệ bộ dáng a. Ha ha ha, Hàn Sinh cái này ngụy quân tử, tiếu diện hổ một cái, xem ra cười ha hả, trên thực tế muốn ta nói, là muốn cho hai cái này người mới một điểm màu sắc xem một chút đi. Hàn Sinh hiện tại đi tới giao lưu hội một vị trí, phất tay nào nói. Hai vị ngồi đi. Tô Dạ không khách khí, trực tiếp ngồi xuống, sau đó tính tâm quan sát cái này giao lưu hội. Giao lưu hội rất náo nhiệt, bất quá như Tô Dạ suy nghĩ, giao lưu cái gì tâm đắc là không tồn tại. Ngược lại là kéo bè kết phái giao lưu xem ra không biết, mấy thiên tài hình thành một đội ngũ, lẫn nhau thành quần kết đội, đều có thế lực. Mà trong đám người, rõ ràng có một cái thế lực nhất là lớn mạnh, khoảng chừng mười mấy người bộ dáng, không người nào dám chọc. Nhưng là để Tô Dạ cảm thấy hương thú chính là, mười mấy người này cách đó không xa lại lẻ loi chơi trò ngồi một cái tuổi trẻ nữ tử, nữ tử này thân mang xiêm màu xanh lục, tư thế ngồi ưu nhã, Trên mặt mang theo cử chỉ đoàn trang tiểu dung, tuy chỉ là một người, nhưng lại không ai dám đi trêu chọc nàng, đắc tội nàng. Nàng là ai? Tô Dạ hướng phía cách đó không xa Hàn Sinh hỏi. Hàn Sinh nhìn thấy Tô Dạ hỏi nữ từ này, trong lòng chỉ coi Tô Dạ là đối nàng này cảm thấy hứng thú, cười lạnh nói, vị này là chúng ta lãnh giả cung đệ nhất thiên tài, Tiểu Thanh Mai. Thực lực của nàng đã đạt tới ngưng đan cảnh đệ lục trọng, pháp sư thiên phú cũng là một đỉnh một, lãnh dạ cung trong, không ai có thể cùng nàng tăng tác. Lần tiếp theo tiến vào phân đường khảo hạch bên trong, lãnh cung cao tầng đã đem nó đẩy vì tối cao bội giữa người. Tô Dạ nhẹ gật đầu. Nguyên lai nàng chính là Mạc Nhan Đỏ cùng Lục Trưởng lão ba người nói qua tiểu thanh mai, xem ra sắc thực thực lực không tệ bộ dáng. Nhan Thành Đông, nghe nói ngươi gần nhất tự sáng tạo một môn võ kỹ, không bằng ta đến lĩnh giáo lĩnh giáo cao chiêu của ngươi như thế nào. Rất nhanh, liền đến giải quyết ân đoán cá nhân thời gian, một tên tráng hán tử trong đám người chấm ra, hướng phía một người khác khiêu khích. Hừ, Lý Hành Không, ta sẽ sợ ngươi. Tên là Nhan Thành Đông tên nhỏ thó đứng dậy, hai người không có quá nhiều nói nhảm, trực tiếp liền ra tay đánh nhau. Tô Dạ ở bên một bộ xem náo nhiệt bộ dáng, đối với hành sinh những tiểu động tác toàn không có để ở trong lòng. Cái này Hàn Sinh Đôi cáo quả nhiên không bao lâu liền lộ ra. Đợi đến Nhan Thành Đông cùng Ly Hoành không mau đánh đến một nửa thời điểm, hắn liền một bộ đường hoàng, lấy luận bàn làm lý do bộ dáng nói ra, "Hứa Châu huynh, ta đối ngươi thủ đoạn có chút cảm thấy hứng thú, các ngươi người mới thường thường sẽ mang đến không ít kinh hỉ. Ta muốn hướng ngươi phát ra khiêu chiến, không biết Hứa Châu huynh ý như thế nào?" Hứa Châu nghe nói như thế, ngay cả ngay cả cự tuyệt, Hàn Sinh huynh quá để mắt ta, ta thế nào lại là Hàn Sinh huynh đối thủ? Hứa Châu huynh quá khí, có một quy củ ta phải nhắc nhở Hứa Châu huynh, tại giao lưu hội bên trên, bị khởi xướng khiêu chiến lời nói, vô luận như thế nào nhưng đều không thể cự tuyệt. Nếu như cự tuyệt, như vậy cũng được, lưu lại 100 vạn linh thạch cho người khiêu chiến, liền có thể. Hàn Sinh cười híp mắt nói, trong lòng cười lạnh, nhập cái bẫy, cái này Hứa Châu còn cho phép hắn. Hứa Châu mắt thấy ở đây, bốn phía nhìn thoáng qua, phát hiện Lôi xung hòa còn lại mấy cái Hàn Sinh mang tới người đều cười lạnh nhìn xem hắn. Cái này Hàn Sinh, quả nhiên không có hảo ý. Hắn cũng đành phải cắn răng, tốt à, đã Hàn Sinh huynh tình tình không thể chối tử, ta liền bồi Hàn huynh chơi một chút. Quy một chương 1257, Lôi trùng xuất thủ. Chương 1260, Lôi trùng xuất thủ. Hứa Châu xem ra rất khó khăn, nhưng là trong ánh mắt đồng thời không có quá nhiều rõ ràng vẻ sợ hãi. Hàn Sinh nhìn thấy Hứa Châu đáp ứng, trong lúc nhất thời cuồng vọng cười ha ha, bản tính lộ rõ. Hắn miết miết miệng cười lạnh nói, "Hứa Châu huynh, tới đi, để ta lãnh giáo một chút người cao chiêu." "Tốt, đã như vậy." Kia Hứa Mỗ cũng liền không khách khí, "Hàn huynh tiếp chiêu." Hứa Châu kia mập tròn thân thể chỉ một thoáng ra chiêu, trực tiếp một quyền hướng phía Hàn Sinh anh kia tới. Hàn Sinh vẫn như cũ thông dong tự tin, trên mặt đồng thời vô bất cứ ba động gì, thế nhưng là chỉ tới Hứa Châu một kích này chấn như lôi đỉnh quân tới lúc, hắn đột nhiên khẽ giật mình, trở nên bắt đầu có chút hoảng loạn lên. Tô Dạ ở bên sờ sờ cái cằm, ám cười lên. Hắn tùy thật ngay từ đầu liền không lo lắng Hứa Châu. Vì cái gì? Hứa Châu xem ra trung thực, sợ vô cùng. Nhưng trên thực tế cảnh giới võ đạo đã đạt tới ngưng đan cảnh đệ tam trọng, về phần Hàn Sinh mới chỉ là ngưng đan cảnh đệ nhất trọng. Một người kết đan cảnh đệ tam trọng đánh ngưng đan cảnh đệ nhất trọng, ai thắng ai thua, tự nhiên là liếc qua thấy ngay. Bất quá Hàn Sinh rõ ràng không có ý thức được điểm này, chỉ tới Hứa Châu chân chính xuất thủ thời điểm, hắn phương mới cảm giác được không thích hợp. Cái gì? Hàn Sinh biểu lộ giun lên, "Ngươi, ngươi vậy mà là ngưng đan cảnh đệ tam trọng?" Một cái từ giới chờ khảo hạch người tiến vào làm sao lại có như thế tiêu chuẩn? Hứa Châu một bên đậu thủ, một bên cũng không quên ngoài miệng đùa cợt, thế nào, Hàn Sinh huynh sợ rồi. Hắn xuất thủ lăng lệ, với tay đoạn đều xảo trá vô cùng. Lần này có ý tứ. Hàn Sinh nghĩ khi dễ từ giới chờ khảo hạch tới người mới, kết quả người mới này không tầm thường a, không phải cái dễ mà bóp quả hờ mềm. Cảnh giới võ đạo đạt tới ngưng đan cảnh đệ tâm trọng. Hàn Sinh lần này tốt, ăn trộm gà bất thành phản còn mất nắm đạo. Ừ, cái này Hàn Sinh mình không có gì bản lĩnh còn muốn học người khác khi dễ người mới. Lần này bị người đánh vừa vặn cũng trách không được người khác. Hàn Sinh cắn răng một cái quang, "Hứa Châu, người thiếu đắc ý quyền hình." Đang khi nói chuyện, hắn đem vũ khí của mình công pháp thi triển mà ra, hướng phía Hứa Châu hung kích mà đi. Hắn thi triển võ kỹ công pháp, nhìn một cái liền không phải tầm thường, hiển nhiên đều là cao dài võ kỹ. Mà khách quan Hàn Sinh, Hứa Châu võ kỹ liền xem ra không có như vậy bên trên được mặt bàn. Những vũ kỹ này vừa so sánh, Hứa Châu thủ đoạn lập tức thua chỉ kém em. Kém hai cái cấp bậc, nhưng nếu như võ kỹ chênh lệch khá lớn, thắng bại đến cùng rơi vào tay người nào còn rất khó nói. Hứa Châu này sẽ bị đánh có chút khó mà lại duy trì ở quyền chủ động, cũng làm cho Hàn Sinh thở dài một hơi dự định thừa thắng xông lên. Xuân Tô Dạ cười cười, Thắng bại đã không có gì tốt phỏng đoán, coi như Hàn Sinh võ kỹ có ưu thế cũng là hỗn công." "Vì cái gì?" "Kinh nghiệm trên lệch quá lớn. Hứa Châu xem xét chính là tại giữa sinh tử sờ soạn lần mò rất nhiều, đối với chiến đấu có phong phú chắc tuyệt kinh nghiệm đâu. Hàn Sinh đâu? Xem xét chính là nhà ấm bên trong trượng thành đóa hoa, chiến đấu phương diện kinh nghiệm kém vô số cấp độ, chớ nói Hàn Sinh là ngưng đan cảnh đệ nhất trọng. Coi như cảnh giới cùng Hứa Châu ngang hàng, cuối cùng được bên thắng, cũng là Hứa Châu nhiều một chút." Như hắn suy nghĩ, không ra một thời gian uống cạn chung trà, Thửa Châu bắt lấy một chút kẽ hở cùng cơ hội, trực tiếp cho Hàn Sinh một đòn mấy liệt, để Hàn Sinh ô OA một tiếng ngã trên mặt đất, máu tươi cuồn thổ, khó mà đứng dậy. Hàn Sinh Hinh đã nhượng. Hứa Châu niết niết miệng. Hàn Sinh cắn răng một cái quan, khí giận sôi lên, kém chút trực tiếp đất đi, bất quá chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng không tốt đứng dậy mất mặt xấu hổ. Đành phải hai mắt tối đen, chàng chết rồi. Phế vật. Một bên lôi trùng nhìn thoáng qua, lệ quát một tiếng, liền chút năng lực ấy cũng học nhân giáo huấn người mới. Lôi ca, chúng ta làm sao bây giờ? Một bên một cái xấu xí thanh niên nghi hoặc hỏi. Cái này hàn sinh tốt xấu là người của ta, mà dưới mắt hai cái người mới quả thật có chút khí diện phách lối một chút. Ta bây giờ vừa xây dựng thế lực, cần tại cái này giao lưu hội bên trên lập huy, hai cái này người mới chỉ là mới bắt đầu. Hã có thể đoạn mất ta danh tiếng, ngay cả binh, người đi. Cái này xấu xí si thanh niên ngay vậy, vui vẻ đáp ứng, "Được rồi, không có vấn đề, lui ca, giao cho ta." Nói xong lúc, ngay cả binh một thanh đứng dậy, Hứa Châu huynh thực lực không tệ, tại hạ cũng là tay ngứa ngáy vô cùng, không bằng để cho ta tới cùng Hứa Châu huynh cắt đâm luận như thế nào. Hứa Châu trong lòng một cái lụm buộc, biết mình đây là bại gia Hàn Sinh phía sau một đội ngũ thế lực. Ánh mắt hắn hiếp mắt làm một đường nhỏ, trong lòng có chút lựa giận, chuyện cho tới bây giờ, muốn cự tuyệt nhưng cũng không thành, vừa vặn tay hắn cảm giác đi lên, lập tức nói ra, "Tốt, không có vấn đề." Ngay cả binh nhìn Hứa Châu đáp ứng, trong lòng cười nhạo cái này Hứa Châu đánh bại Hàn Sinh, lòng tự tin phóng đại a. "Cũng được, mình liền cho nó chút giáo huấn." Hứa Châu huynh tuổi còn trẻ đạt tới ngưng đan cảnh đệ tam trọng, thiên phú quả thực không sai. Bất quá đáng tiếc, ta khách quan Hứa Châu huynh cũng không kém bao nhiêu, tiếp tạm một chiêu đi. Ngay cả binh bước giải ra, một trưởng hướng phía Hứa Châu hế tới. Hứa Châu xem xét ngay cả binh ra chiêu, liền biết cái này ngay cả binh muốn so Hàn Sinh khó chơi nhiều, trong lúc nhất thời không thể không lấy lui làm tiến, muốn tại trong khe hẹp tìm tới cơ hội phản kích. Cái này ngay cả binh muốn so Hàn Sinh khó xử lý nhiều. Tô Dạ sờ sờ cái cằm, hắn ngược lại rất là hiếu kỳ cái này Hứa Châu cực hạn đến cùng ở nơi nào. Hai người giao thủ một cái, ta không làm gì được ngươi, ngươi cũng không làm gì được ta. Lẫn nhau đúng là đánh cái cân sức ngang tài, tình hình chiến đấu kịch liệt vô cùng, cũng càng ngày càng gây nên rất nhiều người chú ý. Tô Dạ dư quang thoáng nhìn, Có thể nhìn thấy kia Tiếu Thanh Mai cũng tại chú ý bên này giao thủ, bất quá đáng tiếc, chỉ là nhìn thoáng qua qua đi, tựa hồ cũng không phải là đặc biệt cảm thấy hứng thú. Hứa Châu chiến thắng xác suất vẫn là lớn hơn một chút. Tô Dạ dần dần có kết luận cùng phán đoán. Hứa Châu kinh nghiệm chiến đấu quá phong phú, cái này ngay cả Bình mặc dù còn mạnh hơn Hàn Sinh một chút, nhưng kinh nghiệm chiến đấu cùng Hứa Châu so sánh vẫn là chênh lệnh cách xa, một mực đánh có hơn một cái giờ. Hai bên đều tình trạng kiệt sức, mà Hứa Châu tựa hồ cũng đang chờ lúc này, uống a một tiếng, đem mình áo thủ thật lâu sách lược thi triển mà ra, bắt lấy ngay cả Bình một chiêu sơ hở. Ngay cả Bình luống cuống tay chân, mắt thấy Hứa Châu xông lại, trong lòng hét lớn không tốt, nhưng vẫn là đến chi không kịp, bị Hứa Châu một trường đập ở trên người, hung hăng rút lui mấy bước, o a một tiếng máu tươi phun vốn, ngã trên mặt đất. Mắt thấy ở đây, không ít người ngược lại hút miệng khí lạnh, có chút không dám xem nhẹ cái này Hứa Châu. Cái này gọi Hứa Châu người mới không tầm thường, lôi trùng dưới tay ngay cả Bình cũng coi như nó manh tướng một trò, cứ như vậy bị đánh bại. Không ít người nghị luận. Hừ, đám người nghị luận thời điểm, kia Khôi Ngô đại hán lôi không yên, hắn hung hăng vô cái ghế, quắc, vợ, một đám rất rửi, Hứa châu, thật giống như rất biết đánh dáng vẻ. Đã như vậy, ta tới nhìn ngươi một chút có năng lực gì. Nói xong lúc, nó quanh thân một cố khí tức cường đại bóng dưng khuyết tán ra đến, đúng là đạt tới ngưng đan cảnh đệ ngũ trọng, mà lại lôi trùng cùng những người khác rõ ràng khác biệt. Trên người hắn thiên nhiên có một cỗ cường hạn bá đạo, cái này cổ bá đạo phối hợp khí tức thời điểm, áp chế Hứa Châu một nháy mắt liền lui về sau hai bước, chân đều biến mềm. Quy một chương 1258, ngươi xem ra rất bá đạo a. Chương 1261, ngươi xem ra rất bá a. Trên lệch rất cách xa, coi như thời kỳ toàn thịng Hứa Châu, cũng tuyệt không phải là đối thủ của Lôi chủng. Càng Đường Đề Cập đã giao thủ qua hai người, hiện tại lại đối đầu Lôi Trùng kia bá đạo ngang ngược khí thức, càng là ngay cả chiến đấu dục vọng đều đã đề lên không nổi. Cái này hứa châu thật là bày ra sự tình, đánh Hàn Sinh đến ngay cả binh, ngay cả binh bại lại tới Lôi Trùng. Hắc hắc, cái này Lôi Trùng nghĩ lập uy nghi điên, đối phó một người mới muốn mình xuất mã, chết cười ta. Lôi Trùng hiện tại cũng là lựa giận tiêu đốt, hắn căn cứ tới đây lập uy, nhưng là bây giờ đứng thẳng đứng thẳng lập thành một chuyện cười, hôm nay muốn hắn thân tự xuất thủ đối phó một người mới, cái này lập uy hiệu quả cũng là nửa điểm đều không được. Bất quá người mới này cản con đường của mình. Hắn nhất định phải làm cho đối phương biết biết sự lợi hại của mình. "Như thế nào, tiểu tử?" Lôi Trùng trầm giọng nói. Hứa Châu cố gắng đứng vững thân thể, hắn không thể bị Lôi Trùng bị hù có nửa điểm khuất phục. "Tốt, không có vấn đề." Lôi Trùng tắn chặt hàm răng nói, "Nếu như túi đầu có thể vì hắn mang đến bình an, hắn sẽ túi đầu." Nhưng biết do túi đầu cũng không làm nên chuyện gì, như vậy, hắn tuyệt không khuất phục, hắn đã không nghĩ lại giống là trước tiêu kéo dài hơi tàn đi sinh sống, gia tộc của hắn phá diện, chỉ cần tồn một mình hắn, hắn cũng muốn đường đường chính chính làm một cái đỉnh thiên lập địa người. Tô Dạ ở bên nhìn xem Hứa Châu bộ dáng, âm thầm tán hất lên. Cái này Hứa Châu tâm tính để người khâm phục. Hừ, vậy thì tới đi. Lôi Trùng từng bước một hướng phía Hứa Châu mà đi, càng là đi lên phía trước, cho Hứa Châu áp lực liền càng mạnh. Hứa Châu mồ hôi đầm địa, đã muốn ẩn ẩn không kiên trì nổi. Lôi Trùng không biết tu luyện cái gì công pháp, quá mạnh, cho người cảm giác để người ngạt thở cùng tuyệt vọng. Tô Dạ mắt thấy Hứa Châu còn tại cố nén kiên trì, nhẹ nhàng lắc đầu. Nếu là Hứa Châu mới thật lựa chọn khuất phục, hắn quả quyết sẽ không lựa chọn trợ giúp Hứa Châu, cái này Hứa Châu tâm tính để hắn cảm thấy rất thú vị, đã như vậy, liền giúp hắn một chút. Các đúng là mặt đều không cần a. Tô Dạ nhàn nhạt cười nói, đánh một cái lại tới một cái, bây giờ Hứa Châu huynh đã suy yếu thành cái bộ dáng này. Người đứng dậy cùng người giao thủ, không cảm thấy thắng mà không có sao. Ta cảm thấy, giao lưu hội nên có giao lưu hội quy củ, việc này muốn chuyển đi, chúng ta lãnh dạ cung giao lưu hội chỉ sợ cũng bị người cười đến rụng răng. Tô giả một câu, liền đem cao độ lên cao đến lãnh dạ cung. Đến mức không ít thiên tài nghe lời này, đều sắc mặt trầm xuống, lôi trùng, người sát thực quá phận, đối phó một người mới, ngay cả phái hai người, chính mình cũng bên trên. Ngươi còn muốn mặt không muốn mặt. Ngươi không muốn mặt có thể, cho chúng ta lãnh dạ cung chữa mặt. Không ít người hướng phía lôi trùng chỉ trích mắng, rất nhiều người đời trước ngày bình thường sẽ hoặc nhiều hoặc ít cho lôi trùng một chút mật mũi, bất quá không có nghĩa là bọn hắn sợ lôi trùng. Lôi trùng bị nhiều người như vậy chỉ trích, trong lòng lửa giận thiêu đốt, tự nhiên cảm giác khó chịu. Hắn nhìn xem Tô Dạ, chỉ coi Tô Dạ là cái này Hứa Châu đồng bọn, trầm giọng nói, "Tiểu tử, đã nói như vậy, ngươi bây giờ là thời kỳ tuấn thịnh, ta và ngươi luận bàn một chút, ngươi cảm thấy thế nào?" Hứa Châu không nghĩ tới sự tình sẽ dẫn tới Tô Dạ trên đầu, có chút tự trách. Bất quá Tô vẫn chường nghĩ quá nhiều, hắn là mình muốn đứng ra, bị lôi trùng như thế khiêu khích, hắn trực tiếp niết miệng nói ra, Tốt, không có vấn đề. Nhìn Tô giả đáp ứng như thế gọn gàng mà linh hoạt, không ít người đều cảm thấy bất ngờ. Cái này Hứa Châu làm người mới có thể có độ cao này đã rất khó được. Tô Dạ sẽ không thay vào Hứa Châu trên thần, tự giác mình cũng có thể làm được loại trình độ này đi. Phải biết, đối thủ thế nhưng là Lôi trùng, toàn bộ lãnh giả cung đều đủ để đứng vào trước năm tồn tại, muốn cùng dạng này một vai giao thủ, nếu là không có một điểm tâm lý chuẩn bị nhưng là không được. Lôi trùng cũng là vui nọ độ cười, Hứa Châu đáp ứng là không có cách, thế nhưng là cái này Tô Dạ rõ ràng là có chút không biết trời cao đất rộng a. Tốt, tốt tốt. Lôi trùng khí tức quét tán, bá đạo lại một lần nữa hiện ra. Xem ra thật sự là hắn là cần thiết lập uy là uy, chỉ là một người mới liền có thể tại đầu hắn bên trên đi đi đáy. Quỳ xuống cho ta. Lôi trùng bá đạo khí tức lập tức quyết tán ra tới. Lôi đỉnh Hỗn Nguyên công. Lôi trùng đem Lôi đỉnh Hỗn Nguyên công tu luyện tới đệ thất trọng, đã đại viên mãn. Cũng trách không được Lôi trùng lựa chọn tại giao lưu hội bên trên lập uy, hắn công pháp này vừa tu luyện thành, phối hợp nó bẩm sinh bá đạo khí chất, đủ để vỡ nát người khác lòng tự tin, trực tiếp đè người khó mà tại khí tức của hắn hạ kiên trì đứng, cảnh giới cùng hắn kém một trọng. Khả năng liền sẽ bị hắn cái này một giọng bị hù thẻ quỷ dưới đất. Lôi trùng thực lực so trước kia mạnh lên không ít. Không đúng, các ngươi nhìn. Không ít người nhìn kỹ lại, lại phát hiện, nguyên bản coi như không quỷ giảm xuống đất, cũng phải trở nên chật vật không chịu nổi Tô dạng. Bây giờ vậy mà đứng tại chỗ chụp chụp lỗ hai, một bộ người không việc gì bộ dáng. Hắn không những không có việc gì, thậm chí còn có chút muốn cười. Nhìn xem lôi trùng qua ánh mắt đều mang theo vài phần thú vị. Ngươi đang làm gì? Tô Dạ nghi ngờ hỏi, đùa tạp kỹ sao? Ngươi. Lôi trùng này sẽ cũng mắt trợn tròn, ám đạo mình là công pháp mất linh rồi. Hắn không khỏi ấp ủ một lát, đem linh lực ở thể nội hội tụ, dự định lại thi triển một lần mới như vậy gắt. Thế nhưng là Tô Dạ này sẽ lại là khoát tay áo, ngữ khí lạnh như băng, mà không cho người cự tuyệt nói, "Tốt, ngươi chiêu kia đối ta vô dụng, ngược lại là ngươi nghĩ như vậy để người quỳ xuống, ta cũng sẽ dạy cho ngươi, như thế nào mới có thể để người quỳ xuống." Nói xong lúc, Tô giả gánh vác lấy tay, nhẹ nhàng phóng ra một bước. Đối phó loại nhân vật này, kiếm đạo lĩnh vực, kiếm ý. A. Kiếm ý liền đủ. Tô Dạ kiếm ý trong chốc lát còn như một thanh lợi kiếm triển khai. Sau đó, trực tiếp tới tiêu trấn áp tại lôi trùng trên thân thể. Để lôi Trùng chỉ là chỉ chấp mắt cái vu, liền đồng tử co rú lại, cảm thấy một cô vương giả khí tức hàng lâm xuống. Hắn ba đạo cùng loại này vương giả khí chất trên lệch quá xa, cây vốn không cùng một đẳng cấp. Chỉ là trong chớp mắt liền bị nghiền ép tầng tầng vỡ vụn. Sau đó, hắn cũng không khống chế mình được nữa, một mặt khó có thể tin, quỳ giảm xuống Tô Dạ trước mặt. Sao? Tại sao có thể như vậy? Lôi Trùng đến bây giờ đều không thể tin được. Còn muốn đánh sao? Lôi Trùng. Tô Dạ hờ hợt nhìn xem Lôi Trùng, bình tĩnh đến cực hạn. Kiếm ý. Đây là kiếm ý Rất nhiều người trong chớp mắt nhận ra được, nhìn về phía Tô Dạ đôi mắt bên trong thêm ra mấy phần rung động. Hai cái này người mới là đánh nơi nào đến, là thật thông qua hạ đẳng sát hoạch tới đến sau. Một cái là ngưng đan cảnh đệ tam trọng liền đã khá tốt, cái này một cái lợi hại hơn, ngay cả kiếm ý đều linh ngộ. Hạ đẳng khảo hoạch đến người mới đều muốn như vậy, bọn hắn còn thế nào sống? Trong lúc nhất thời, nguyên bản đối bên này giao thủ không có hứng thú tiểu thanh mai, con mắt cũng là nhẹ nhàng quay lại. Nhìn xem Tô Dạ hời hợt để lôi trùng ngay cả hoàn thủ cơ hội đều không, trong lòng tự hỏi tới. Nếu như đổi lại là nàng, có thể làm đến như Tô Dạ như vậy sao? Uy một chương 1259, 45 năm trước. Chương 1262, 45 năm trước. Đáp án rất nhanh tại trong đầu của nàng có kết quả. Đó chính là, làm không được. Nàng có thể an ủi mình, tô dạ là bởi vì có kiếm ý mới làm được loại này tại thường trong mắt người có thể xưng không thể tưởng tượng nổi sự tình. Thế nhưng là, kiếm ý này nếu như nền vào trên đầu của nàng, nàng khách quan lôi trùng, sẽ mạnh ra bao nhiêu. Một vấn đề như vậy trong đầu bồi hồi, thiếu thanh mai càng thêm đối tô dạ cảm thấy cảm thấy hứng thú. Cái kia hứa châu thực lực tiêu chuẩn, nàng một chút liền có thể kết luận 7 78 phần, đối phương hoàn toàn không đủ để để nàng vì thế mà chơn vãng. Nhưng là cái này Tô Dạ khác biệt, thực lực của đối phương, nàng một chút căn bản nhìn không ra cái sâu cả ra. Toàn bộ lãnh dạ cung nội, căn bản không có thực lực có thể cùng ta tan tác người, nhưng là làm pháp sư, nghĩ muốn tăng lên vũ ký của mình, tìm một cái đối thủ thích hợp không thể nghi ngờ là rất mỗ chốt. Thiếu Thanh Mai lông mày nhíu lên, không biết hắn có được hay không. Nàng vốn muốn đi lên trò chuyện một phen, bất quá nghĩ nghĩ, vẫn là từ bỏ xuống dưới. Làm nữ tử, dù sao cũng nên có thành tựu nữ tử thận trọng mới được. Mà lúc này đây, Tô Dạ cùng Lôi Trùng giao thủ cũng tiến vào cuối cùng giai đoạn. Lôi Trùng làm toàn bộ lãnh dạ cung đều đứng hàng đầu người nổi bật thiên tài, tự nhiên không có khả năng bởi vì Tô giả kiếm ý liền lập tức lựa chọn nhận thua, hắn tại lựa chọn phản kháng, dễ rủa. Nhưng mà, xác thực cũng chỉ là dãy rủa thôi. Tô giả kiếm ý trấn áp phía dưới, vô luận hắn dùng thủ đọ gì, vậy mà đều khó mà tại cái này Cố Cường đại kiếm ý phía dưới đứng dậy. Hắn chỉ có thể đứng xa xa nhìn Tô Dạ, phẫn nộ, căm hận, nhưng mà lại không thể làm gì. Đến mức cố này hận ý, lựa giận, từ từ chuyển hóa thành bất đắc dĩ, bất lực, cùng tuyệt vọng. Hắn không thể không thừa nhận mình bại rơi sự thật. Không, chuẩn xác mà nói, là bại triệt triệt để. Hắn cây vốn không phải là đối thủ của Tô Dạ. Trước mặt cái này tồn tại, đã xa siêu việt hơn xa hắn chỗ cấp độ này. Ta, thua. Một lát sau, Lôi Trùng không thể không nhận rõ sự thật trước mắt, nửa khi đều đang run rẩy giằng đạo. Tô Dạ nhìn thấy Lôi Trùng nhận thua, tự nhiên cũng sẽ không hùng hổ dọa người, chỉ là có chút phẩy tay áo một cái, xoay người nói, "Lần này giao lưu hội, ta cùng Hứa mình đã được đến đủ nhiều, trước hết cáo tử. Tô Dạ kéo Hứa Châu, nói ra, "Đi thôi." Hứa Châu nhìn thật sâu Tô Dạ một chút, đối Tô Dạ thực lực kinh ngạc lại cảm khái, hắn biết, mình cược đúng rồi. Mạc Nhan Hồng chi như vậy để ý Tô Dạ, cũng không phải là không có có nguyên nhân. Ân. Hứa Châu tâm tình kích động nói, không nói trước Tô Dạ có thể hay không làm chỗ dựa, chỉ ít tại trong mắt người khác, hắn Hứa Châu cùng Tô Dạ chính là là bằng hữu, về sau tại lãnh dạ cung thời gian, nhất định phải tốt qua nhiều à. Hứa Châu đồng thời không có cái gì nghiêm trọng tương thế, chỉ là linh lực tiêu hao hơi nhiều thôi. Nghỉ ngơi một ngày, liên đại khái khôi phục 7, 8 phần. Mà sau ngày hôm đó, Tô Dạ bên ngoài viện, liền lại tới mới khách nhân. Bất quá lần này đến khách nhân cũng không phải là đến gây chuyện, mà là Mạc nhân Hồng. Đỏ tiên đối, Tô Dạ cung kính nói, Hứa Châu cũng ở bên hô ra tiếng, bất quá ngữ khí thái độ lại rõ ràng so tô dạ càng a do nhiều. Mạc Nhan Hồng nhìn Hứa Châu, lại lập tức chuyển hướng Tô Dạ, "Tô Dạ, ta hai ngày này bởi vì vì một số việc vặt, không thể lập tức tới tìm ngươi. Bất quá nhìn ngươi tại giao lưu bên trên, tựa hồ cũng nhận biết một chút người." Tô Dạ sờ sờ cái mũi, biết mình tại giao lưu hội bên trên sự tình, Mạc Nhan Hồng đã biết, "Ngươi biểu hiện rất tốt, không hưởng công ta như thế coi trọng ngươi." Mạc Nhan Hồng cười ha hà nói, "Tốt, ngươi đi theo ta đi." Hứa Châu một mặt váng, đỏ tiền đuối, "Ta đây, ngươi, ngươi liền lưu cái này đi." Mạc Nhan Hồng đơn giản nói một câu, "Hứa Châu điểm này nhãn lực độc đáo vẫn phải có ngạch, biết mình chỉ sợ không có tư cách, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lưu lại." Trong lòng rất hâm mộ. Tô Dạ cùng Mạc Nhan Hồng cùng một chỗ rời đi, không biết Mạc Nhan Hồng muốn dẫn mình đi làm cái gì, vẫn chưa phản kháng, một đường hộ tống, cuối cùng đi đến một vách đá trước. Sư phó. Núi này phía trước, phong cảnh như vẽ, có núi có nước, còn có mấy cái duyên dáng yêu kiểu nữ tử ở đây, đa số là tiểu nữ. Chỉ có ở giữa cái kia đạo tĩnh lệ phong cảnh để người càng thêm chú mục. Tô Dạ nhận được, này nhưng chẳng phải là Tiếu Thanh Mai hả? Mắt thấy Tiếu Thanh Mai nhìn Mạc Nhan Hồng làm sư phó, Tô Dạ biết hai người quan hệ. Mạc Nhan Hồng nhìn xem Tiếu Thanh Mai, rất là hài lòng, mặt giãn ra nói ra, "Kim ơi, đây là Tô Dạ. Sư phó, ta gặp qua." Tiếu Thanh Mai mắt to nhìn chằm chằm Tô Dạ, đối Tô Dạ tràn ngập hiếu kỳ, bất quá cân nhắc đến nữ tự thận trọng, vẫn là chỉ nhìn một chút, liền vẫn chưa làm nhiều nhìn chăm chú. Tô Dạ cũng là nhẹ nhàng chắp tay ra hiệu Tiếu Thanh Mai, lễ tiết vẫn là phải làm đến nơi đến trốn. Đỏ tiền bối, nơi này là?" Tô Dạ không hiểu nói. "Tô Dạ, trước tại khảo bên trong chỗ thi triển võ kỹ đều cái gì?" Mạc Nhan Hồng lúc này dò hỏi. "Thương Long Phá." Tô hồi đáp. Mạc Nhan Hồng nói ra, người chiêu này thương long phá, đã có được cao giai linh đạo pháp sư tiêu chuẩn, nói đến, Tô Dạ, trước ngươi có thể tiếp xúc qua pháp thần cung loại hình địa phương sao? Hoặc là, ngươi nhưng có pháp sư thân phận mang theo?" Tô giả thấy Mạc Nhan Hồng hỏi như vậy lên, do dự một chút về sau, từ trong ngực lấy ra một viên lại bài, đây là van bối trước đó lấy được pháp sư thân phận. Cao giai linh đạo pháp sư. Mạc Nhan Hồng kinh hô mở ra miệng nhỏ. Phải biết, cao giai linh đạo pháp sư thế nhưng là cực kỳ hiếm thấy, bởi vì cao giai linh đạo pháp sư đi lên, đó chính là chân nhân. Các nàng ở độ tuổi này Có thể lấy được cao dai linh đạo Pháp sư thành tựu người quá ít, liền xem như nàng, cũng là trước đó không lâu, mới miễn cưỡng đem cái thân phận này lấy tới tay. Ngươi đã là cao dai linh đạo Pháp sư rồi. Mạc Nhan Hồng cũng lấy làm kinh hãi, cái thân phận này ngươi là lúc nào vào tay. Bị hỏi như vậy, tô dạ còn thật không biết trả lời như thế nào, nhữ nhữ mày. Làm sao rồi? Mạc Nhan Hồng không hiểu. Cái này, thời gian quá sớm, nên là 4-5 năm trước sự tình đi. Văn bối cũng cụ thể không thể nói là năm nào. Tô dạ dở khóc dở cười đạo Trí nhớ của hắn tự nhiên sẽ không quá kém, trên thực tế tu võ người, đến cảnh giới nhất định cơ hội là đã gặp qua là không quên được, trí nhớ mạnh đến kinh người. Nhưng là lúc nào đạt được cái này cao giai linh đạo pháp sư thân phận sự tình hắn căn bản không có để bộ qua, hiện tại tính không rõ là năm nào tự nhiên cũng không kỳ quái. Bất quá đại khái tính được ra là 4-5 năm trước sự tình, vẫn là không khó. 4-5 năm trước? Mạc Nhan Hồng ngẩn người, người xác định? 5 năm qua, người vẫn luôn không có tiến hành qua pháp sư khảo hạch. Ừm, không sai. Tô giả nói. Mạc Nhan Hồng hít một hơi thật sâu. Nàng hiện tại cũng có chút hoài nghi Tô Dạ nói là thật hay giả. 4 5 năm cái số này đối với tu võ người mà nói nghiêm ngặt trên ý nghĩa đến nói cũng không tính. Nhưng là mấu chốt chính là, Tô Dạ hiện tại mới bao nhiêu lớn? 4 5 năm trước Tô Dạ liền lấy được cái này thành tựu, vậy liền càng bất khả tư nghị. Quy một chương 1260, tiếng gió hú đô phương. Chương 1263, tiếng gió hú đô phương. Tiên tài cùng người bình thường cân nhắc giá trị quan là không giống. Tô Dạ có thể tại chừng 20 tuổi liền thu hoạch được cao giai linh đạo pháp sư tiêu chuẩn, cái này 5 năm trôi qua, ai dám nói Tô Dạ còn duy trì trước kia tiêu chuẩn. Ý nghĩ không có khả năng, hiện thực càng không khả năng. Người 5 năm qua đều đang làm cái gì? Không có tại ngươi chỗ Pháp Thần Cung bên trong." Mạc Nhan hường hỏi. Nàng nghĩ đối Tô giả hiểu rõ cụ thể hơn một chút. Tô Dạ liền cũng chi tiết nói, "Ta khi lấy được cao giai linh đạo pháp sư thân phận về sau, liền ly biệt quê hương, tiến về địa phương khác." Thì ra là thế, chắc không được ngươi không có thông qua các ngươi Pháp Thần Cung phương thức đi tới trong Liên Minh." Mạc Nhan Hồng trong lúc nhất thời thoải mái. Nhân tài như vậy, lấy loại phương thức này đi tới Liên Minh, thực tế quá đáng tiếc. Bất quá cũng may, vẫn là đến, vậy liền đầy đủ. Nói cách khác, 5 năm, năm qua, tại pháp sư một đạo bên trên, ngươi căn bản chưa từng có nhiều tình tiến đúng không?" Mạc Nhan Hồng giảng đạo, đây cũng là nàng ám đạo đáng tiếc nguyên nhân chỗ. Tô Dạ nghĩ nghĩ, ngược lại cũng không phải là không thể nói như vậy, bởi vì năm năm qua, hắn tiến vào Thanh Hà trong Tông, lại phát sinh đủ loại sự tình. Pháp sư một đạo bên trên, hắn xác thực không có quá nhiều dụng tâm nghiên cứu qua. Nhìn thấy Tô giả gật đầu, Mạc Nhan Hồng càng thêm cảm thấy đáng tiếc. Nàng cả đời hai thán về sau, giảng đạo, Tô Dạ, ngươi tại Pháp sư một đạo bên trên hoang phế lâu như vậy, vẫn như cũ duy trì như thế chắc tuyệt thiên phú. Hy vọng thể tốt thật là coi trọng, ngươi sợ sáng cắt thương lắm phá. Lịch sắc có được cao giai linh đạo pháp sư tiêu chuẩn, nhưng là nếu như ngươi nghĩ mười phần chắc chín tiến vào phân đường bên trong, còn chưa đủ. Còn chưa đủ. Tô Dạ không hiểu. Ân, Từ Thương long phá võ khí đi lên nói, ngươi cùng Tiếu Thanh Mai tiêu chuẩn không sai biệt lắm. Nhưng là ngươi phải biết, phân đường chỉ có mấy cái như vậy, hàng năm tuyển nhận đi vào danh ngạch càng là có hạn, thậm chí có thể nói một cái phân đường mới chỉ có một người có thể vào. Mà linh cung số lượng có mười mấy cái, làm sao có thể phân tới? Mạc Nhan Hồng nói ra, cho nên cũng chỉ có cạnh tranh, liền xem như linh cung trong đệ nhân, tiến vào phân đường xác cũng chỉ có một thành mà thôi. Rất nhiều thiên tài đã đạt tới tiến vào phân đường tiêu chuẩn tuyến hợp lệ nhưng là muốn tiến vào phân đường thường thường phải chờ thêm 10 năm thậm chí càng lâu mới được tô giả cũng không có thời gian chờ lâu như vậy hắn hiện nay muốn hướng phân đường bỏ Duy một mục đích cũng là bởi vì một việc tiêu dật nhiên nếu như mình thật tại pháp sư trong liên minh thu hoạch được địa vị nhất định tiêu giật nhiên nếu như thật gặp phải phiền thoái chính mình nói không chừng còn có thể mượn nhờ pháp sư liên minh thế lực trợ giúp một thành ta cho ngươi định chế có hai con đường đối người tiến hành của dưỡng mặt nhan thường nói đỏ tiên bối thị dàg tô giả nói thứ nhất chính là cái này đoàn thủy với núi Mạc Nhan Hồng chỉ chỉ, "Tô Dạ nhìn về phía núi này bích, trong lúc nhất thời vẫn chưa nhìn ra cái gì kỳ lạ địa phương ra, nhưng là đợi đến cẩn thận đi nhìn lên, từ cái này trên vách núi đá, hắn rất nhanh liền nhìn ra một chút manh khoẻ ra. Núi này sơn núi, có minh tâm chỉ toàn thần hiệu quả." Tô Dạ hỏi, "Ngươi nhìn lại nước." Mạc Nhan Hồng nở nụ cười xinh đẹp. Tô Dạ định thần nhìn lại, "Cái này nước cũng có kỳ lạ chỗ. Cái này nước có thể làm cho thần hồn càng thêm dày đặc tập trung." Tô Dạ nói, "Ân, đây chính là đoạn thủy vách núi kỳ lạ chỗ, tại đoạn thủy trước vách núi lĩnh hội tu luyện, đối với ký cùng công pháp sáng tác là làm ít công to." Mạc Nhan Hồng nói ra: "Ngươi bây giờ võ kỹ còn chưa đủ lấy để ngươi có niềm tin tuyệt đối tiến vào phân đường bên trong, cho nên ngươi hoặc là tự sáng tạo một cái mới võ kỹ, bất quá cái này quá khó, ta cho lựa chọn của ngươi là tại Thương Long Phá Tiền đệ bên trên lại làm tình tiến. Mà cái này đoạn thủy vất núi chính là ta cho ngươi quy định con đường thứ nhất tuyến. Thứ hai con đường vài nữ kẻ." Tô Dạ hỏi: "Ngươi cùng Tiêu Thanh Mai giao thủ, cộng đồng thảo luận tâm đắc." Mạc Nhan Hồng môi đỏ khẽ mở: "Chuyện của cây mơ đã cùng ta nói qua, ngươi thể đánh bại lôi trùng, trên thực lực đã cho phép ngươi cùng cây mơ bình khởi bình tọa. Mà pháp sư tiêu chuẩn cũng hoàn toàn đầy đủ." Cả người lẫn nhau giao thủ tiến hành luật bạn, đối võ ký cùng công pháp sáng tác tuyệt đối phải nhanh rất nhiều. Trừ cái đó ra, ta sẽ còn cho ngươi một chút phụ tá sáng tác đan dược và pháp môn, nghĩ đến thi lại hạch bắt đầu thời khắc, ngươi lại trước đó võ kỹ tiền để bên trên làm ra tinh tiến tuyệt không phải việc khó. Nói đến đây, Mạc Nhan Hồng con mắt nhìn xem Tô Dạ, cười nhẹ nhàng mà nói, hai cái này lộ tuyến, ngươi dự định từ cái nào bắt đầu trước? Tô Dạ rơi vào trầm tư, Mạc Nhan Hồng là thật bỏ được đem tài nguyên giao cho hắn, chỉ bất quá, cái này, làm sao rồi? Mạc Nhan Hồng không hiểu. Tô Dạ sờ sờ cái mũi, nói ra, đợt tiền tối Vãn Bối trước tiên cần phải cảm tạ hào ý của ngài, nhưng là, cái này Thương Long Phá, chỉ là Vãn Bối đã từng tự sáng tạo qua một loại võ kỹ mà thôi. Ngươi còn có còn lại võ kỹ? Mạc Nhan Hồng cả kinh nói. Tô Dạ gật đầu. Vũ kỹ này tiêu chuẩn khách quan ngươi Thương Long Phá như thế nào? Mạc Nhan Hồng lập tức nói. Tô Dạ gãi gãi đầu, đại đa số cũng không như Thương Long Phá, bất quá so Thương Long Phá mạnh hơn, Xác thực có khác một cái. Mạc Nhan Hồng hít một hơi thật sâu. Có khác một cái. Tô giả nói đến còn một bộ chẳng ra sao cả bộ dáng, có một cái liền đã rực hoa trương to ta. Phải biết Thương Long phá môn võ kỹ này bản thân liền đã mười phần khó được, có một cái tại Tô Dạ trong mắt muốn càng vượt qua thương Long phá võ kỹ, như vậy môn võ kỹ này mới là Tô giả đắc ý nhất tự sáng tạo. Người có tốt hơn võ kỹ, trước đó làm sao không cần ra. Mạc Nhan Hồng vừa mừng vừa sợ đạo, cái này, Tô giả trợ khóc trợ cười mà nói, tiền bối gặp qua đi lên liền đem mình ắt chủ bài lộ ra người tới sau. Nói ngược lại cũng là, Mạc Nhan Hồng một mặt bất đắc dĩ, có thể lý giải Tô Dạ, giả. nàng đối Tô Dạ môn võ kỹ này càng thêm cảm thấy hứng thú, nơi này hoàn cảnh cũng có thể, ngươi ở đây thả phóng nhất hạ thử một lần. Nơi này, không được. Tô Dạ quan sát bốn phía một cái, đạt được đỉnh núi mới được, ta sợ đem nơi này hủy. Đây chính là một ngọn núi, không có thông thần cảnh thực lực ngươi lấy cái gì hủy. Mạc Nhan Hồng cảm thấy Tô giả nghĩ nhiều, bất quá Tô giả đã nói như vậy, lên tới đỉnh núi lại cũng không phải là chuyện phi toái. Nàng dứt khoát tay nhấc lên, dẫn Tiểu Thanh Mai cùng Tô Dạ trực tiếp đi lên đỉnh núi. Chính là đi tới đỉnh núi thời điểm, Tô giả quan sát bốn phía một cái hoàn cảnh, mới nói, "Ừ, nơi này hoàn cảnh có thể. Ngươi có thể thi triển hạ để ta xem một chút." Mạc Nhan Hồng quay tay, một bộ rất muốn nhìn bộ dáng. Tô không do dự nữa, đem mình chô tự sáng tạo vạn kiếm che. Trong chốc lát thi triển mà ra kỳ thật cho tới bây giờ hắn đối vạn kiếm tre thi triển càng ngày càng ít cũng không phải là vạn kiếm tre chiêu này công dụng không lớn mà là trên người hắn thủ đoạn sát thực muốn so vạn kiếm tre đến lợi hại hơn một chút bất quá cái này cũng không có nghĩa là thời gian dài như vậy hắn đối vạn kiếm tre tinh tiến bằng không trên thực tế vạn kiếm tre tinh tiến muốn so thương long phá còn nhiều hơn một chút kiếm lên kiếm rơi phong thiếu Tứ Phương quy 1 chương 1261 đây chính là đáp án chương 1264 đây chính là đá án tô giả đối vạn kiếm tre lý giải đã sớm xưa đâu bằng nay Cũng chính bởi vì vậy, kiếm rơi thời điểm, ngàn vạn kiếm khí tứ ngực ra, mỗi một đạo kiếm khí đều phán phất hóa thành tô dạ lợi kiếm. Tại trong không khí du đãng, hình thành một cái căn bản ngăn cản không được, tránh lẽ không được siêu nhiên chi kích. Một kích này, cũng không cần cỡ nào hoa lệ tân trang để hình dung, bởi vì Mạc Nhan hồng cùng Tiểu Thanh Mai biểu lộ đã đủ để chứng minh hết thảy. Đây quả thật là tự sáng tạo sao? Khi nhìn đến một kiếm này thi triển mà ra sát na, Tiểu Thanh Mai thân thể mềm mại run lên, đột nhiên cảm giác cho dù là mình, cũng muốn ngưỡng vọng đứng tại cách đó không xa nam tử này. Thế nhưng là rất nhanh nàng đã cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Loại vũ khí này Hẳn không phải là tự sáng tạo, không, khẳng định. Nhưng mà Mạc Nhan Hồng lại là ở bên đùi ngồi mai tôi, mút trời kỳ tài, có thể sáng tác ra loại vũ khí này, không thể tưởng tượng nổi. Quá bất khả tư nghị, nếu như hắn sớm một chút bị chúng ta phát hiện, hoặc hứa thành tựu hiện tại sẽ cao hơn. Đây quả thật là hắn tự sáng tạo. Tiếu Thanh Mai ngữ khí có chút run rẩy. Mạc Nhan Hồng hiểu rất rõ mình tên đồ đệ này, cho dù đối phương không nói, nàng biết, Tiếu Thanh Mai rất hiếu thắng. Nếu như nói cho đối phương biết thực tế đã án, không hề nghi ngờ sẽ đả kích đến Tiếu Thanh Mai. Nhưng là, nàng lại có thể nào nói láo? Tân Nhìn ra được hắn đối chiêu này lý giải, nắm chắc hoàn mỹ vô huyết, chỉ có tự sáng tạo mới có thể có thành tựu như thế. Mạc Nhan hồng môi đỏ khẽ mở, chậm rãi nói: "Tiểu Thanh Mai ngẩn người, đáp án này không thể nghi ngờ là là to lớn đa kích, bởi vì nó thiết thiết thực thực xác định mình cùng Tô Dạ kia cách xa trên lệnh." Mạc Nhan hồng vỗ vỗ Tiểu Thanh Mai bà bay. "Chiêu này Võ Ký, có tư cách đi khảo hạch chân nhân." Mạc Nhan hồng nói nhỏ. Tiểu Thanh Mai cắn môi đỏ, nàng tin tưởng có người sẽ mạnh hơn nàng, nhưng lại không thể tin được sẽ có người mạnh hơn nàng nhiều như vậy. "Tô Dạ." Võ Ký kết thúc về sau, Mạc Nhan hồng nhìn xem Tô Dạ, chậm nói ra: Ngươi tiêuu này tên cứ gọi là gì? Vạn kiếm tre." Tô giả nói, "Có này thủ đoạn, ngươi tiến vào phân đường, 10 phần chắc chín." Mạc Nhan Hồng cho một cái tinh chuẩn đáp án, "Bất quá, ta đưa cho ngươi hai cái phương hướng, có lẽ có thể cho ngươi một chút mới linh cảm, ngươi là có hay không muốn thử một chút?" "Ta lựa chọn cái thứ hai đi." Tô giả nói. Hắn đối cái này đoạn thủy vách núi vẫn là cảm thấy rất hứng thú, thân ở chỗ này, nghĩ đến có thể lĩnh ngộ sáng tác ra một chút mới võ kỹ, cho hắn một chút không sai linh cảm. Xét thực, hắn những năm gần đây tại pháp sư một đạo phương diện có chút hoang phế, có thể có hiện tại thành quả. "Chỉ thật cũng là ủy lại tại thiên phú của mình thôi. Không có vấn đề." Mạc Nhan Hồng biết Tô Dạ ý nghĩ, lựa chọn thứ nhất, đi cùng Tiếu Thanh Mai giao thủ, đối Tô Dạ mà nói đồng thời vô cái gì ý nghĩa quá lớn. Hai người đối pháp sư lý giải có cách xa chiến lệnh, để Tô Dạ cùng Tiếu Thanh Mai lựa tay, chỉ sợ chỉ có một cách Tiếu Thanh Mai chiếm tiện nghi thôi. Nhưng là Tiếu Thanh Mai lúc này lại là miệng thơm nhẹ mở, mười phần quả quyết nói, "Tô Dạ, ta muốn cùng luận bàn một chút, không biết ý của người như nào?" Tô Dạ sững sờ, trước nhìn xuống Tiếu Thanh Mai, lại quay đầu nhìn về phía Mạc Nhan Hồng. "Tây mơ?" Mạc Nhan Hồng cũng nghi hoặc không hiểu. Tiểu Thanh Mai không giống như là như vậy không người hiểu chuyện. Tiểu Thanh Mai cắn môi đỏ, "Tô Dạ, ta biết ta tại pháp sư một đạo lý giải không bằng ngươi, bất quá thực lực của ta cũng không yếu, cùng ta giao lưu một bản, ngươi chưa hẳn không chiếm được chỗ tốt gì." Mặc Nhan hồng trờn mặt lại, "Nhà mình đồ đệ rất nhiều chuyện xác thực không có ý thức được a." Tô Dạ nhìn thấy Tiểu Thanh Mai kiên định như vậy bộ dáng, trong lòng cũng là có chút số mượn. Hắn nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là nói ra, "Tiểu cô nương, ngươi trải nghiệm qua thất bại tư vì sao?" "Từng có." Mai bị Tô Dạ tiểu nói này, sắc mặt tái xanh, Tô Dạ sao đã cảm thấy có thể lấy thắng nàng. "Vậy ngươi trải nghiệm qua bại hoàn toàn tư vị sao? Tô Dạ bình tĩnh đến, chính là loại kia, người hoàn toàn tìm không thấy có có thể thủ thắng hy vọng bại hoàn toàn. Tiêu Thanh Mai nghe đến nơi này, nhíu những mày, chả, chưa từng có. Kia, yeah, cũng không cần so. Tô giả giảng đạo, chỉ là đơn giản mấy câu. Tiêu Thanh Mai đột nhiên ý thức được một chút chuyện rất trọng yếu. Tô Dạ vẹn vẹn thân bên trên tán phát khí tức, đều đã không có kẻ hở. Nhưng mà, nàng không nguyện ý như vậy tùy tiện tiếp nhận hiện thực. Không, so. Tiêu Thanh Mai nắm chặt song quyền, Tô công tử, nhưng đừng tưởng rằng thật có thể thắng ta. Nói xong lúc, Thanh Mai không nói hai lời, Trực tiếp đem lợi kiếm trong tay rút ra, sau đó hướng phía Tô Dạ hùng hăng trạm xuống dưới. Cái này một chạm, vận dụng là nàng tự sáng tạo võ kỹ, dù không biết có gì năng lực, nhưng lại có thể rõ ràng nhìn thấy trên thân kiếm bao trùm thanh sắc lưu quang. Nhưng mà, Tô Dạ nhìn cũng chưa từng nhìn một chút, chỉ là tại Tiếu Thanh Mai tiến công khi đi tới, liền đã hờ hợt đem kiếm ý triển khai. Kiếm ý, chân áp. Tiếu Thanh Mai nhẹ hừ một tiếng, thân thể phản phất bị một ngọn núi đè sập đầu dạng, cả người đều ần có chút đứng không vững vàng. Nàng cố gắng muốn đứng dậy. Kiếm ý lại đồng thời cho nàng tạo áp lực. "Đứng lên cho ta." Tiếu Thanh Mai hai mắt đỏ như máu, Nàng biết nàng sẽ thua, nhưng nàng không nguyện ý tiếp nhận cái này trên lệch cực lớn. Tuyệt không. Tiêu Thanh Mai toàn thân tản mát ra dục vọng mãnh liệt cùng khí thức, nàng lợi dụng tự thân công pháp, xinh xinh đứng vững thân thể. Tô Dạ thở dài, hắn không muốn khi dễ Tiêu Thanh Mai. Từ nhìn thấy Tiêu Thanh Mai lần đầu tiên thời điểm hắn liền đối Tiêu Thanh Mai mỏ thấy bảy tám phần, đối phương là lãnh dạ cung đệ nhất thiên tài, bất quá tuyệt không phải là đối thủ của hắn. "Tây Mơ, người hạ tất phải như vậy đâu?" Mạc Nhan nói. "Tô giả, muốn thắng ta nhưng không dễ dàng như vậy." Tiêu Thanh Mai trầm rãi, đỉnh lấy cường đại kiếm ý áp lực, từng bước một hướng phía Tô Dạ mà đi. Tô Dạ mắt thấy ở đây, bất đắc dĩ thở dài, "Tiểu cô nương, ngươi nội động tâm tràn ý nghĩ, ta hiểu. Đã ngứa như vậy nghĩ muốn biết rõ đáp án, tốt, ta liền cho ngươi đáp án." Nói xong lúc, Tô giả nhẹ nhàng giẫm mạnh dưới chân, một cơn gió lớn gào thét mà đi, sau đó hóa thành một đạo vô hình lĩnh vực, cái này lĩnh vực mở ra thời điểm, bao trùm cả ngọn núi. Mà Tiếu Thanh Mai chính liền thân ở lĩnh vực chính giữa, Tô giả có thể lận tay thành mây trở tay thành mưa địa phương. Ầm ầm. Bàng bạc mà kinh người áp, hình thành một cỗ tuyệt đối không thể nghịch chuyển lực lượng. Kiếm đạo lĩnh vực. Tiếu Thanh Mai nguyên bản còn cố gắng đứng lên thân thể rốt cục chống đỡ không nổi một tiếng, vì giảm xuống tô dạ trước mặt, con mắt còn duy trì lấy ban đầu kia không thể tưởng tượng nổi dung động bộ dáng. Ngay cả kiếm đạo lĩnh vực đều linh ngộ, cái này cần là kinh khủng bậc nào kiếm đạo thiên phú. Mạc Nhan Hồng hít một hơi thật sâu. Nàng đột nhiên ý thức không rõ, nàng thu cái này tô dạ đến cùng là thần thánh phương nào, bởi vì loại loại điều kiện xác minh tô dạ tuyệt đối không thể nào là một người bình thường. Mà thiếu Thanh Mai lúc này đã vô lực không nghĩ tới thân, đáp án nàng đã biết, chỉ là nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới sẽ tàn khốc như vậy. Nàng cùng tô dạ quả thật có nàng căn bản là không có cách vượt qua chiến lệnh, Quy 1 chương 1262, điều tra tiêu giật nhiên hạ lạc. Chương 1265, điều tra tiêu giật nhiên hạ lạc. Tô Dạ vẫn chưa quá mức hùng hộ giò người, mắt thấy Tiếu Thanh Mai đã biết được bản án, liền liền thu hồi kiếm đạo lĩnh vực, chỉ là kia cho Tiếu Thanh mẹ nệ tâm vô tận đau xót, lại không phải dễ dàng như vậy khỏi hẳn. Mạc Nhan Hồng nhìn xem nhà mình đồ đệ thương tâm nghẹo túng bộ dáng, thở dài, "Kymơ, ngươi muốn thắng chính là mình, không là người khác." Tiếu Thanh Mai nhẹ nhàng đứng dậy, nhẹ gật đầu, mặc dù trong lòng bị thương rất nặng, bất quá nàng cũng không phải là như vậy không gượng nổi người. Chỉ là nhìn về phía Tô Dạ ánh mắt có biến hóa rất lớn, cùng trước đó đã hoàn toàn khác biệt. "Tô Dạ, cái này đoạn thủy vách núi liền để cho ngươi." Mạc Nhan Hồng nói ra, "Ngươi lại ở đây hảo hảo tu luyện, nếu là có cần, phân phó bên ngoài trở lấy tỉ nữ là đủ." Đa tại đỏ tiền bối. Tô Dạ không người nói. "Khách khí." Mạc Nhan Hồng mỉm cười. Sau đó, Mạc Nhan Hồng dẫn Tiếu Thanh Mai rời đi. Chỉ còn lại có Tô Dạ một nhân thân tại cái này đoạn thủy trước vách núi. Đây đúng là một cái không sai lĩnh ngộ hoàn cảnh, tại tiêu giật nhiên tiền bối không có tìm tới nơi này trước đó, ở đây tu luyện không thể tốt hơn. Tô Dạ yên lặng nghĩ đến Cứ như vậy, Tô Dạ chọn vẹn tại đoạn thủy trước vách núi ngồi có thời gian nửa tháng. Trong nửa tháng này, Tô Dạ một mực tại đoạn thủy trước vách núi tính tâm linh ngộ. Một mực qua nửa tháng sau, Tô giả mới chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn cách đó không xa, cười khẽ. Thu hoạch coi như không tệ. Tô giả nói ra, phải cùng trước đó tích lũy có quan hệ, cái này mới đưa đến thời gian nửa tháng liền đã có điều ngộ ra ra. Nếu như chiêu này sáng tác thành công, tiêu chuẩn tất nhiên còn tại vạn kiếm che phía trên. Võ sáng tác, các loại tích lũy có quan hệ. Hắn cái này thời gian 5 sát thực hoang phế pháp sư một đạo. Bất quá hắn thấy qua sự tình, cũng hiểu rõ bí tịch võ kỹ thực tế nhiều lắm, nhất là tại trong kinh thế giới một lần kia, hắn một hơi ghi lại mấy chục vốn cổ bí tịch. Đây đối với hắn tích lũy cơ hội là khó mà lường được, đến mức hiện tại sáng tác võ ký cũng biến thành xuôi gió xuôi nước. Thời gian nửa tháng vẫn là quá ngắn một chút, nếu như cho ta đầy đủ thời gian, chiêu này sáng tác ra, nên sẽ càng cường đại hơn. Tô Dạ trong lòng nghĩ đến. Chỉ tiếc, hiện tại đối với hắn mà nói, thời gian nửa tháng thực tế quá xa xỉ. Đã nửa tháng, lớn hơn nửa phiên tiêu tiền muốn lên đã giải quyết. Tô giả thần sắc nghiêm trọng. Hắn có chút ngồi không yên. Thời gian dài như vậy Tiêu Dật Nhiên cũng không đi tới Pháp sư Liên Minh tìm hắn, khả năng duy nhất chính là ngộ hại. Cho dù hắn không quá tin tưởng Tiêu Dật Nhiên ngay tại giao đấu thái cổ cổ yêu quá trình bên trong vẫn lạc, nhưng là thời gian lâu như vậy, hắn nhất định phải làm tốt nhất định xấu nhất khả năng dự định. Ta phải nghĩ một chút biện pháp. Tô Dạ thần hồn chào hỏi một cái tỷ nữa tới, đem lĩnh ngộ quá trình tu luyện kết thúc đánh gãy. Tô Dạ đại nhân, mấy cái tỷ nữa tới, tiến lên ấm giọng thì thầm chào hỏi. Tô Dạ nói ra, giúp ta gọi Hạ Mạc Nhan hồng trưởng lão, ta có chuyện muốn tìm nàng. Không có vấn đề. Mấy cái tỷ nữ cấp tốc xuống dưới. Một canh giờ sau, Mạc Nhan Hồng cấp tốc đuổi tới. "Tô Dạ, làm sao vậy? Lúc này mới thời gian nửa tháng mà thôi." Mạc Nhan Hồng trong giọng nói tràn ngập kỳ quái, đoạn thủy trước vách núi linh ngộ, rất nhiều người một ngộ chính là 3, năm, Tô Dạ lúc này mới thời gian nửa tháng sát thực quá ngắn. Tô Dạ hít một hơi thật sâu, "Là như vậy, có một chuyện, vạn bối, phải cùng tiền bối chi tiết lộ ra." "Ồ, chuyện gì xảy ra?" Mạc Nhan hường hỏi. Tô Dạ nhíu như mày, một lát sau nói, "Vạn bối trên thực tế là Thánh Dương vực Thanh Hà tông người, cùng nhau đi tới Lôi đỉnh vực thời điểm, là cùng theo trong tông trường bối, tiêu đột nhiên tiền bối mà tới." Thánh Dương vực, Thanh Hà tông, Tiêu Dật Nhiên. Mạc Nhan Hùng có chút kinh ngạc, Thanh Hà tông cùng Tiêu Dật Nhiên đại danh nàng vẫn là nghe nói qua. Về phần Tô Dạ thân là Thanh Hà tông đệ tử thân phận ngược lại là không có gì. Pháp sư Liên Minh có rất nhiều người đều là có song thân phận. Chỉ cần bọn hắn nhớ phải tự mình thân là Pháp sư Liên Minh một viên, hướng Pháp sư Liên Minh cống hiến một phần lực lượng của mình là đủ. Kia vì sao không có nhìn thấy Tiêu Giật Nhiên tiền bối? Mạc Nhan Hùng hỏi. Tô Dạ đem mình tiến về Đông Phương gia tộc, Long Huyết Cô thành cầu hôn, cùng Tiêu Dật Nhiên tại Lôi tao ngộ thái cổ cổ yêu, sau đó mất tích sự tình tự nói ra. Ngươi muốn đi Phương gia tộc cầu hôn? Cái kia ngược lại là có ý tứ. Mạc Nhan Hồng trên giới dò xét một chút Tô dạng, hơn nữa còn là cưới Đông Phương gia tộc Đông Phương tố Tuyết, đây chính là thần tướng cảnh đại đế, ngươi thật đúng là lá gan đủ lớn. Bất quá chuyện của ngươi ta cũng không tiện hỏi nhiều, Tiêu đột nhiên tiền bối gặp Thái Cổ Cổ Yêu, các ngươi vận khí xác thực quá kém một chút. Phải biết, gần ngàn năm đến, Lôi Đình vực bên trong Thái Cổ Yêu thú càng phát ra thứ ngược, pháp sư liên minh chậm chạp không cách nào thu phục Lôi Đình vực nguyên nhân kỳ thật chính là Thái Cổ Yêu thú. Ngàn năm qua, pháp sư liên minh vẫn lạc hợp đạo cảnh đều có 3 cái. Tô Dạ ngẩn người, nghiêm trọng như vậy, không phải ngươi cho rằng đâu? Mạc Nhan Hồng nói ra cũng liên pháp sư liên minh làm tứ vương thủ, mới có thể trải qua được cái này tổn thất. Kỳ thật năm đó pháp sư liên minh không thể không bên ngoài xây dựng rất nhiều phân cùng, thứ nhất là bởi vì liên minh minh chủ rất có thấy xa, thứ hai cũng cùng Lôi đỉnh vực đặc thù hoàn cảnh có quan hệ. Tiêu Tiền Bối đã mất tích một tháng còn không có tung tích, không bài trừ ngộ hại khả năng. Tô giả lúc đầu, Tiêu Tiền Bối thực lực ta là biết đến, nó đã đạt tới hợp đạo cảnh đệ nhị trọng, coi như tao ngộ hợp đạo cảnh đệ tam trọng cổ yếu, cũng không có khả năng đem đánh chết. Tâm tình của ngươi ta có thể lý giải, ngươi đem việc này nói cho ta, là muốn cho chúng ta giúp ngươi điều tra tiêu giật nhân tung tích đi. Mạc Nhan hồng nghi hoặc nói: Tô Dạ cũng không phủ nhận, không biết Đỏ Tiền Bối có thể thân xuất vi thủ. Tô Dạ, không phải ta không giúp ngươi, Tiêu Dật Nhiên mặc kệ tại Thánh Dương vực thân phận là gì, nhưng là đi tới Lôi định vực, cùng Pháp sư Liên Minh một chút xíu quan hệ đều không có. Pháp sư Liên Minh không có có nghĩa vụ đi giúp nó, từ đó đắc tội thái cổ yêu thú. Mặc Nhan hồng ngôi đỏ khẽ mở, mà việc này liên lụy trọng đại, lấy thân phận của ta căn bản giúp không được ngươi, muốn giúp cho ngươi duy nhất khả năng chính là lại tìm người ở phía trên. Nhưng là lấy mặt mũi của ngươi, tại ngươi đối Pháp sư Liên Minh cống hiến là không tình huống dưới đi yêu cầu, ngươi cảm thấy ai sẽ giúp ngươi. Tô Dạ liền biết sự tình có thể như vậy. Hắn mặc kệ thiên phú như thế nào, đó cũng là Mạc Nhan Hồng cho rằng, những người khác ai sẽ cùng Mạc Nhan Hồng ý nghĩ một dạng. "Ai, cũng được." Nhìn xem Tô Dạ vẻ mặt nghiêm trọng, Mạc Nhan Hồng đột nhiên đổi giọng. "Lúc này không thể nghi ngờ là là cùng Tô Dạ lao dượi vào quan hệ thời cơ tốt nhất. Nàng có thể làm một cái đánh bạc. Tô Dạ, ta có thể giúp ngươi một lần." Mạc Nhan Hồng giảng đạo, "Ta lấy mặt mũi của ta đi vì ngươi cầu một lần tình, nhưng là có thể thành công hay không, ta cũng không tốt nói, ngươi phải chuẩn bị tâm lý thật tốt." Tô Dạ nghe vậy, trong lòng vui mừng, không nghĩ tới sự tình còn có chuyên cơ, vội vàng nói, "Đa tạ đạo tiền Cảm tạ hắn sẽ không nhiều lời, nhưng là Mạc Nhan Hồng hôm nay ơn tỉnh, hắn tất nhiên sẽ nhớ ở trong lòng. Quy 1 chương 1263, Thần Phong Đường. Chương 1266, Thần Phong Đường. Đi, đi theo ta. Mạc Nhan Hồng phía trước dẫn đường. Tô Dạ cũng không biết Mạc Nhan Hồng muốn dẫn mình đi đâu, đi theo tại đối phương sau lưng. Đại khái nửa canh giờ qua đi, Mạc Nhan Hồng rời đi lãnh dạ cùng chỗ xuất vòng, đến mặt khác một ngọn núi, mà này tòa đỉnh núi phía trên thì có từng bà cao lớn kiến trúc hùng vĩ vật, bất luận nhìn thế nào, đều muốn so lãnh dạ cùng khí phái nhiều. Nơi này là Tô Dạ không hiểu nói. Đây là thần phong đường." Mạc Nhan Hồng chậm rãi nói. "Thần phong đường? Tô Dạ không hiểu nói. Pháp sư Liên Minh vài tòa phân đường một trong, đi theo ta." Mạc Nhan Hồng ấm môi nói ra, phân đường quản lý nghiêm ngặt, đến bên trong không muốn nói lung tung. "Tô Dạ không phải cái gì không có quy không có cửa người," nhẹ nhàng điểm một cái đầu về sau, liền cùng Mạc Nhan Hồng cùng một chỗ tiến vào cái này thần phong trong đường. Vừa vào thần phong đường, Mạc Nhan Hồng địa vị cũng liền hiện ra cùng lãnh dạ cung trên lệnh. Tại lãnh dạ cung trong, Mạc Nhan Hồng địa vị một đi ngang qua đi lập tức liền bị người khách, khách khí khí bái kiến, thế nhưng là đi tới cái này thần phong trong đường, Mạc Nhan Hồng còn phải thành thành thật thật báo danh thân phận cùng lai lịch. "Ta muốn gặp chớ chấp giáo." Mạc Nhan Hùng nói. "Chớ chấp giáo? Ta nhớ tới, ngươi chính là chớ chấp giáo muội muội Mạc Nhan Hùng đi." Một cái thủ môn lão giả nhìn Mạc Nhan Hồng nói ra, "Ngươi ở chỗ này chờ một lát một lát, ta cái này liền hướng chớ chấp giáo đi thông báo." Lão giả này cũng là tính khách khí, đi vào có trường sau thời gian uống cạn tuần trà. ra lúc, ánh mắt quái dị mà nói, "Chấp giáo nói ngươi có thể đi vào, đi theo ta." Mạc Nhan Hồng nhẹ gật đầu, thở dài một hơi cựu hồ ngày bình thường thấy ca ca của mình cũng không phải kiện chuyện dễ dàng gì. Ba người lúc này mới hướng phía Thần Phong trong đường mà đi. Thần Phong trong đường cũng không có nhiều người, bất quá tinh nhuệ trình độ nhưng lại xa xa không phải lãnh dạ cùng so sánh. Mạc Nhan Hồng thực lực đã đạt tới thông thần cảnh, mà lại pháp sư Tiêu Chuẩn hơn phân nửa cũng có chân nhân tiêu chuẩn, thế nhưng là lại còn nhập không được phân đường, bởi vậy cũng có thể thấy được một chút mảnh khỏe. Thần Phong trong đường một đi ngang qua đi, nhìn thấy người kém cỏi nhất cũng là thông thần cảnh cấp bậc. Pháp sư Liên Minh làm tứ vương thủ một trong, tầm minh chi địa quả nhân không phải tầm thường. Tô Dạ âm thầm nghĩ tới, một cái phân đường đều như thế ca mình. Tổng đàn chi địa là dạng gì, thật đúng là gọi người có chút chờ mong. Bất quá rất nhanh, Tô giả liền thấy một thanh niên từ nơi không xa đi ngang qua. Thanh niên này thân mang một thân áo xanh, có một thanh dây sắt trường đao, một đi ngang qua đi, dù là những thông thần cảnh đó trưởng lão đều khách khách khí khí trên đường một câu, có thể thấy được thanh niên này thân phận. Diệp đại nhân. Cái này thủ môn lão giả thân phận liền kém một chút, nhìn thấy thanh niên này lúc, xa xa nói lên một câu. Thanh nhi nam tử không có bất kỳ cái gì để ý tới, trực tiếp rời đi. Hắn là ai? Tô Dạ thần hồn truyền âm cho Mạc Nhất Hùng. Hắn là thần phong đường định cấp thiên tài, lãn nửa thành. Mạc Nhan hừ nhẹ thở hát ra, cái này lá nửa thành là thần phong đường mình bồi dưỡng thiên tài, thực lực thiên phú đều khá tốt. Cảnh giới bên trên cũng không kém ngươi, đã đạt tới ngưng đan cảnh đỉnh phong. Tô Dạ nhẹ gật đầu, cũng không có gì tốt kinh ngạc. Thánh Dương vực đều có lục tạp phong loại này, ngưng đan cảnh đệ cửu trọng thiên tài, pháp sư liên minh làm tứ vân thủ, mình bồi dưỡng thiên tài có này thiên phú cũng rất bình thường. Tô Dạ, ngươi thiên phú cao minh, không quá phận đường bên trong không thua gì ngươi cũng không ít, ngươi không muốn kiêu ngạo tự mãn." Mạc Nhan cái mũi, hắn nhưng chưa hề tự phụ qua. Bất quá có một chuyện hắn rất là tò mò. Cái này lá nửa thành tiên phú, cũng nhập không được tổng đàn. Tô Dạ hỏi, "Nhập không được?" Mạc Nhan Hồng nói ra, chỉ có thể nói, nếu như có thể vào, hắn là có hy vọng nhất mấy người một trong, nhưng còn không phải có hy vọng nhất cái kia. Tô giả có chút dần mình, lá nửa thành còn không phải có hy vọng nhất. Cái này nhưng hơi cường điệu quá, xem ra so lá nửa thành thực lực cản xuất chúng thiên tài còn có. Đến, hai vị đi vào đi." Thủ môn lão giả dừng bước lại, chỉ chỉ phía trước. "Ân, làm phiền. Mạc Nhan Hồng đối cái này thủ môn lão giả cũng là khách khí, đưa mắt nhìn nó sau khi rời đi, mới tiến vào nhà mình huynh trưởng trong phủ đệ. Thông nhi, trong hành lang, một người trung niên nam tử thanh âm chuyển đến, sau đó, Tô Dạ có thể cảm ứng được mấy ánh mắt cùng ánh mắt ném đặt ở mình cùng Mạc Nhan Hồng trên thân. Tô Dạ đi vào trong hành lang, nhìn thấy chính là hai người ngồi trên ghế, trong lúc nhất thời không phân biệt được cái kia mới là Mạc Nhan Hồng huynh trưởng. "Ca." Mạc Nhan Hồng nhìn thấy không ngồi tại hạ bên cạnh một cái trường vào màu đen, liên đối mặt sẹo trung nhân nhân, mừng rỡ nói. Bất quá rất nhanh, nàng lại đột nhiên phát hiện cái gì, kinh ngạc nhìn chầm chầm nhà mình huynh trưởng cách đó không xa ngồi một thanh niên, nghi ngờ nói, "Đường, Đường chủ đại nhân." Tô Dạ một mặt mở mịt. "Đường chủ đại nhân?" Ngài làm sao cũng tại đây." Mạc Nhan Hồng kinh ngạc nói, "Ta đều nói qua ngươi không nên gặp chuyện xấu không có việc gì tới, ngươi làm sao tựu bất nghe đâu?" Mạc Hành Phong nhíu mày nói, "Ai?" Trần Phong Đường đường chủ, kia tướng mạo thanh niên tuấn tú nam tử cười ha hạ nói, "Đi gió, muội muội của ngươi nghĩ ngươi, Sang đây xem ngươi một chút thì thế nào? Chúng ta hôm nay ngồi ở chỗ này, lại không phải trò chuyện cái đại sự gì, Mạc Nhan Hồng, ngồi đi." Đa tạ đường chủ. Mạc Nhan Hồng nhẹ nhàng thở ra, biết cái này Trần Phong Đường đường chủ là cái tốt tính người. Nếu không phải đường chủ đáp ứng, hôm nay ta là không đệ ngươi tiến đến. Mạc Hành Phong xem ra có chút hung thần ác sát, bất quá trong giọng nói nhưng lại không có cái gì gian dạy nhà mình ý của mỗi muội, hiển nhiên đối Mạc Nhan Hồng vẫn có chút yêu chiều. Đang khi nói chuyện, Mạc Hành Phong nhìn Tô Dạ, vị này là. Thần Phong Đường Đường chủ cũng là nhìn nhiều Tô Dạ vài lần, trẻ tuổi như vậy, liền có thực lực như vậy, nếu như Pháp sư Thiên Phú cũng không có trở ngại, nhập thần gió đường là đầy đủ. A, Mạc Nhan Hồng, ngươi hẳn là tới đây là giới thiệu thiên tài. Bất quá Liên Minh Quy Củ ngươi cũng biết, nhất định phải trải qua cứng nhắc khảo hạch mới có thể tiến nhập phân đường bên trong. Mạc Nhan Hồng liền nói, "Vạn muội minh bạch. Văn bố tới đây là có khác sự tình khác, muốn tìm huynh trưởng hỗ trợ. Nàng tự nhiên biết quý cũ, nếu như không phải cái này từng nhắc quý cũ, lấy nàng cùng nàng huynh trưởng quan hệ, cũng không đến nỗi tiếng không được Thần Phong Đường. Mạc Hành Phong này sẽ lại là hướng Mạc Nhan Hồng cùng ngáy mắt. Thần Phong Đường đường chủ phất phất tay, "Các ngươi hai huynh muội, đi gió, muội muội của ngươi muốn tìm ngươi hỗ trợ, để hắn nói chính là, chẳng lẽ ta tại, ngươi liền không giúp đỡ rồi?" Cái này, Mạc Hành Phong cũng không biết đáp lại như thế nào. Mạc Nhan Hồng, nói đi. Toàn bộ làm như ta cái đường chủ này là không khí chính là. Thần Đường đường chủ ha ha cười nói, Mạc Nhan Hồng khó trả lời, ánh mắt đặt ở nhà mình huynh trưởng trên thân. Nói đi, Mạc Hành Phong bất đắc dĩ giảng đạo. Mạc Nhan Hồng lúc này mới xoay chuyển ánh mắt, nói ra, Tô Dạ, ngươi đến nói đi. Tô Dạ cũng không có nhiều như vậy năm nhỏ, lập tức đứng dậy hướng phía thần phong đường đứng chủ, cùng Mạc Hành Phong nheo nheo không người bái, để bày tỏ tôn kính. Quy 1 chương 1264, tiêu giật nhiên nguy cơ. Chương 1267, tiêu giật nhiên nguy cơ. Hắn phải thừa nhận pháp sư liên minh thực lực vượt xa Thanh Hà Tông. Cái này Mạc chấp giáo thực lực đã đạt tới thần tướng cảnh đệ trọng, là đỉnh cấp đại đế tiêu chuẩn. Về phần cái này, Thần Phong Đường Đường chủ càng thêm ta minh. Hắn mới quan sát lúc, chỉ phản phất quan sát một đạo vi phong, cái gì cũng tham không thấu. Loại cảm giác này chỉ có hợp đạo cảnh mới có, không có gì bất ngờ xảy ra, cái này Thần Phong Đường Đường chủ đã đạt tới hợp đạo cảnh đệ nhất trọng. Một cái phân đường đường chủ liền có hợp đạo cảnh thực lực, ngoài ra còn có vài tòa phân đường, hơn phân nửa cũng đều là thực lực này. Phân đường thực lực đã như thế cường hãn, kia thần bí nhất tổng đàn phải kinh khủng đến cỡ nào? Tô Dạ không hoài nghi chút nào, trong đó quả quyết có hợp đạo cảnh đệ nhị trọng, thậm chí đệ tam trọng nhân vật tồn tại. Tô Dạ nói ra, bố đến Thánh Dương vực Thanh Hà Tông. Cùng nhà mình lao tổ Tiêu Dật Nhiên tiền bối, Tô Dạ đem sự tình trấn tướng, tuần tự đạo cái rõ ràng. Kiếm Thánh Tiêu Dật Nhiên, Mặc chấp giáo cả kinh nói, hắn lúc nào đi tới Lôi định vực, đường chủ, theo truyền văn nó đã đạt tới hợp đạo cảnh đệ nhị trọng. Hắn đi tới Lôi định vực, cũng không phải cái gì việc nhỏ. Việc này ta biết. Trần Phong đường đường chủ lại là một bộ đã tính trước bộ dáng, không có chút nào cái gì ba động. Sau đó, ánh mắt hắn nhìn về phía Tô Dạ, "Tô Dạ, ngươi tới nơi này, là muốn tìm Mạc Nhan Hồng cái tầng quan hệ này, kéo đi tới giúp ngươi điều tra Tiêu Dật Nhiên hạ là đi." Cái này, không sai. Tô Dạ như nói thật nói. Thần Phong Đường Đường chủ nói ra, "Ta là nên nói ngươi vận khí tốt, vẫn là vận khí kém đâu?" Tô Dạ trong lòng mắt lạnh, mơ hổ đoán đến cái gì? "Thôi được, ta liền cùng ngươi ăn ngay nói thật đi." Thần Phong Đường Đường chủ bình tĩnh nói ra, Tiêu Dật Nhiên khi tiến vào Lôi Đình vực ngay lập tức, Thượng Tầng liền đã phát hiện hắn. Đem tin tức truyền đạt xuống tới, hắn nhưng là cái nhân vật lợi hại, bất quá Tiêu Dật Nhiên đối với chúng ta pháp sư liên minh không có ác ý, chúng ta pháp sư liên minh tự nhiên cũng sẽ không đối với hắn như thế nào. "Nhưng vận khí của các ngươi giống như chẳng ra sao cả, trực tiếp gặp được cái này, Lôi Đình Ngực nhất là hiếm thấy vạn thú xuất hành." Vạn thú xuất hành Tô giả mở mịt nói ra đó là cái gì thái cổ yêu thú thế xuất số lượng khó mà đánh giá nói là vạn kỳ thật chỉ là hình dung số lượng chỉ sợ có thể đạt tới số hơn trăm vạn. thân phong đường đường chủ giảng đạo thế nhưng là vạn đuối lúc ấy chỉ là nhìn thấy một cái quá thời kỳ cổ yêu thú vẫn chưa gặp được cái gì vạn thú xuất A. tô giả dự cảm không ổn cái kia quá thời kỳ cổ yêu thú là dẫn đội đại quân còn ở phía sau đâu thân phong đường đường chủ lười biếng nói không phải ngươi cho rằng ngươi vì sao lại cũng tiêu dật nhiên cách ra nghĩ đến là tiêu giật nhiên ý thức được sự tình không đúng trực tiếp đưa người này đi, đi. "Dọa một cái lập bộ." Cả kinh nói, "Tiêu tiêu tiền buổi hiện tại như thế nào?" Khó nói. Suy nghĩ sau khi, Thần Phong Đường Đường chủ mới cho một cái lập lờ nước đôi đáp án, Vạn thú xuất hành đủ để đem tiêu giật nhiên tất cả đường lui về lại, có thể hay không giết ra một con đường máu, đều xem nó tạo hóa. Nói thật ra, nếu như chỉ là bị hai ba con thái cổ sinh mệnh vây quanh, chúng ta pháp sư liên minh lúc ấy liền xuất động binh lực đi hỗ trợ, cái này kiếm thánh tiêu giật nhiên ấn tình, vẫn là rất đáng tiện. Chỉ bất quá, sự tình lần này có chút lớn, các ngươi vận khí quá kém. Vạn thú xuất hành trong lúc đó, chúng ta pháp sư liên minh cũng không dám phái người ra ngoài gây chuyện thị phi. Tô Dạ ngưng trọng nói, chẳng lẽ liền không có điều tra sao? Tô Dạ, Mạc Nhan Hồng ở bên nhẹ nhàng đẩy Tô Dạ, ám chỉ Tô Dạ không tốt quá mức kích động. Trần Phong Đường Đường chủ cùng Tô Dạ không có chút nào liên quan, nói nhiều như vậy đã hết lòng tận. Trần Phong Đường Đường chủ nhún vai, làm sao điều tra? Lấy cái gì điều tra? Tô Dạ, ta nói câu tàn khốc lời nói, những này thái cổ sinh mệnh, pháp sư liên minh đều không thể chơi vào. Nếu như chọc được rồi, chúng ta pháp sư liên minh đã sớm đem những này thái cổ sinh mệnh cho diệt, không đến mức lưu đến hôm nay. Tô Dạ nghe nói như thế, trầm lại. Hắn biết, tiêu duyệt nhiên hiện tại tình cảnh xác thực không tốt. Nhưng là hắn phải làm sao? Tô giả tiểu Hữu, xem ở ngươi cũng là pháp sư Liên Minh một viên thể diện hạ, ta quên ngươi. Tại pháp sư trong Liên Minh hảo hảo tu luyện mới là sự chọn lựa tốt nhất. Tiêu Dật Nhiên sự tình, không nói trước phát triển phương hướng đến tột cùng là tốt nhất vẫn là xấu nhất, chúng ta pháp sư Liên Minh nếu như đều không muốn nhúng tay, lấy thực lực của ngươi, cái gì cũng làm không được." Thần Phong Đường Đường chủ chậm rãi nói. "Tô giả không thể phủ nhận, nhưng là muốn hắn như thế từ bỏ, hắn tuyệt không cam tâm." Tiêu Dật Nhiên đối hắn nhưng là ân trọng như núi a. "Tỉnh táo, ta nhất định phải tỉnh táo, nhất định có biện pháp." Tô Dạ ngưng lông nghĩ đến co như Tiêu Dật nhiên vẫn lạc. Hắn cũng muốn điều tra cái rõ ràng, sống muốn tìm tới người, chết muốn tìm tới thi. Bất quá còn không phải hiện tại. Hắn tại Thánh Dương vực chỗ lấy được hết thể vinh quang ở đây, không có một chút tác dụng nào. Như là đã đạt được kết quả, chúng ta trước hết cáo tử. Mạc Nhan hổng sợ cái giây thần phong đường đường chủ cùng nhà mình hướng trưởng, nói lấy liền cáo từ rời đi. Ân. Thần Phong Đường Đường chủ vẫn chưa giữ lại, đưa mắt nhìn hai người rời đi. Chính ngay tại hai người rời đi lúc, Mạc chấp giáo tò hỏi, "Đường chủ, cái kia Tiêu Dật Nhân thật vẫn lạc rồi?" "Còn không có." Thần Phong Đường Đường chủ bình tĩnh nói. Vậy ngài vì cái gì không cùng tiểu tử này nói rõ?" Mặc Chấp giáo kinh ngạt nói. "Nói rõ thì phải làm thế nào đây, chúng ta pháp sư liên minh cũng không dám nhúng tay, hắn chẳng lẽ còn có thể làm chuyện gì?" Thần Phong Đường Đường chủ thở dài, những này quá thời kỳ cổ còn sót lại dư nghiệt, không dám đi theo năm đó đại bộ đội đi sáng tạo thế giới mới, nên đón trùng điệp kiếp nạn. Chỉ dám cúi đầu rút cổ tại cực đạo đại lục, thực tế gọi là người buồn nôn. "Đường chủ?" Ngay vào lúc này, kia thủ môn lão giả vội vàng tiến vào trong hành lang. "Làm sao rồi? Chuyện gì xảy ra?" Thần Phong Đường Đường chủ hỏi. "Đường chủ, Phía trên vừa xuống tới tin tức, Thánh thượng tông một cái thần tử cùng một cái thần nữ, từ Lôi đỉnh vực trải qua. Thủ môn lão giả nói: "Cái gì? Thánh thượng tông?" Nghe tới Thánh thượng tông, Thần Phong Đường Đường chủ cùng Mạc chấp giáo đều có chút bận tâm. Thánh thượng tông cùng Thanh Hà tông nhưng khác biệt, là cái nguy hiểm lại khó chơi chủ. Thần tử cùng thần nữ đi tới Lôi đỉnh vực là chuyện gì xảy ra, bọn hắn muốn làm gì?" Thần Phong Đường Đường chủ trầm giọng nói: "Không, không rõ ràng, nhưng nhìn bộ dáng, tựa như là dự định tiến về Long Huyết Cố Thành." Thủ môn lão giả đáp lại nói: "Long Huyết Cố Thành." Mạc chấp giáo nghi ngờ nói: Cái kia Tô Dạ lúc đầu giống như cũng phải cùng Tiêu giật nhiên đi Long Huyết Cô Thành a, Long Huyết này cô thành chuyện gì xảy ra? Làm sao nhiều như vậy hài to mặt lớn nhân vật muốn đi nơi đó? Tô Dạ, Thánh thượng tông thần tử thần nữ, thân phận bên trên có khác biệt, hẳn là kéo không đến cùng nhau đi. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút quả thật có chút không thể tưởng tượng. Chúng ta thần phong đường không thể chậm người một bước, phái người tại Long Huyết Cô Thành chặt chẽ trông coi. Thần nhân chuyển thế khíu giác thường thường muốn so với chúng ta những người bình thường này linh mẫn rất nhiều, chúng ta phải coi trọng đối đãi." Thần Đường đường chủ nói. Quy 1 chương 1265, kiếm ra vô ảnh trước 1268, kiếm ra vô ảnh. Cùng lúc đó, Tô Dạ cùng Mạc Nhan Hồng, cũng là tổng thần gió trong đường đi ra. Nhìn xem Tô Dạ thần sắc ngưng trọng nghiêm túc bộ dáng, Mạc Nhan Hồng không khỏi lo lắng nói, "Tô Dạ, ngươi tiếp xuống định làm gì?" Tô Dạ nói ra, "Tiêu giật Nhiên tiền bối đối ta ân trọng như núi, ta phải nghĩ biện pháp đi cứu Tiêu tiền bối mới được." "Ngươi điên?" Mạc Nhan Hồng nhíu mày nói ra, mới đường chủ nói còn chưa đủ hiểu chưa, pháp sư liên minh làm tứ văn thủ, toàn bộ nam đại lục cấp cao nhất thế lực một trong, cũng không dám đi nhúng tay thái cổ sinh mệnh sự tình, ngươi muốn đi cứu Tiêu Dật Nhiên, ngươi lấy cái gì đi cứu?" Tô Dạ trầm mắt xuống. Rất nhanh, hắn mỉm cười, đỏ tiền bối nghĩ nhiều, van bối hữu tâm cứu tiêu tiền bối, bất quá còn không đến mức bạch bạch đi làm ngốc như vậy sự tình. Ta hiện tại cũng đang muốn đến tụt cùng làm thế nào mới được. Mặc Nhan hồng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Tô Dạ là nàng nhìn chúng nhân tài, nếu như có thể đem Tô Dạ bồi dưỡng tiến vào sáu đường một trong, như vậy không hề nghi ngờ, nàng cũng có thể từ đó được lợi. Địa vị nước lên thì thủy lên, lại lên một tầng nữa. Khách quan mình thu đồ đệ tiểu thanh mai mà nói, Tô Dạ rõ ràng càng có hy vọng một chút. Nếu như Tô Dạ xảy ra điều gì đáng rẻ, đây không phải nàng muốn nhìn đến sự tình. Tô Dạ Nếu như ngươi muốn cứu Tiêu giật Nhiên tiên bối, phương pháp tự nhiên vẫn phải có. Chỉ cần ngươi tại pháp sư trong liên minh lấy được địa vị nhất định, có nhất định năng lượng. Không nói cứu ra Tiêu Dật Nhiên, nhưng điều tra Tiêu giật Nhiên sinh tử, nghĩ tới vẫn là không thành vấn đề." Mạc Nhan hừm ừ môi nói. Nàng nói lời này tự nhiên là an ủi chiếm đa số, dù sao Tô giả có thể không thể tiến vào phân đường hiện tại là ân số, coi như tiến vào phân đường, pháp sư liên minh nếu như có thể đụng Tiêu giật Nhiên sự tình, hơn phân nửa cũng đã sớm dây vào. Tô Dạ tự nhiên cũng nghe được ra Mạc Nhan Hồng an ủi, hắn trầm tư một chút, nói ra, "Đoạt tiền bối, bối còn phải trước làm một việc." Sự tình gì?" Mạc Nhan Hồng nghi ngờ nói, "Cưới Đông Phương Tô Tuyết? Tô Dạ ngữ khí kiên định đạo. Mạc Nhan Hồng đối Tô Dạ cưới Đông Phương Tô Tuyết sự tình vẫn là hết sức rõ ràng, chính là bởi vì như thế, nhìn thấy Tô Dạ còn không có bỏ ý niệm này đi thời điểm, nàng vừa rồi càng thêm nghi hoặc. Tiêu đột nhiên coi như tại, "Tô giả, người cưới Đông Phương Tô Tuyết khả năng cũng rất thấp rất thấp. Nếu như người cưới chính là Đông Phương gia tộc phổ thông cô nương, ta ngược lại là còn cảm thấy còn có một tuyến khả năng, nhưng là Đông Phương Tô Tuyết chính là Phương gia tộc tiêu tốn rất nhiều tài nguyên bồi dưỡng được không thua gì thần nhân chuyển thế thiên tài." Ta thậm chí nghe nói truyền ngôn có thần nhân chuyển thế hướng nó cầu hôn, cuối cùng cũng không thành công. Ngươi cảm thấy ngươi cưới nàng thành công khả năng xác suất có bao nhiêu?" Mạc Nhan hùng nói. Lôi Đình vực cùng Long Huyết Cô Thành cách xa nhau không xa. Đối với Long Huyết Cô Thành sự tình nàng cũng biết rất nhiều, mà lại mấu chốt nhất chính là, hiện tại Tiêu Dật Nhiên, đã không ở bên người ngươi." Mạc Nhan hùng lại cường điệu một câu. Tô Dạ lại há lại không biết. Tiêu Dật Nhiên đã từng là hắn lớn nhất át chủ bài, nhưng là bây giờ lá bài tẩy nãy không có. Hắn đi Long Huyết Cô Thành, cưới Phương Tô Tuyết, liền cùng một tên ăn mày đi gia đình quý tộc cầu hôn đồng dạng. Kết quả không cần nghĩ liền đã biết. Ta biết, Tô Dạ giả giảng đạo, nhưng là đỏ tiền bối, có một số việc ta nhất định phải đi làm, dù là Minh biết không hy vọng, ta cũng mà làm theo. Đối với Cối Đông Phương tố Tuyết, hắn chỉ là vì thỏa mãn Lục Vô Hằng trước khi chết nguyện mà thôi. Chân chính cưới được tay không cưới đến tay, với hắn mà nói không có gì khác biệt. Hắn muốn làm chính là một cái thái độ. Hắn phải đem hết toàn lực đi làm, coi như không có cưới được tay, hắn cũng xứng đáng lương tâm của mình, xứng đáng Lục Vô Hằng đối với mình phó thác. Mà lại, hắn hiện tại muốn đi đâu viện bệnh đi cứu Tiêu Dật Nhiên? Pháp sư Liên Minh đã bỏ đi hy vọng, nếu như hắn có một chút xíu hy vọng mong manh cưới đến Đông Phương Tô Tuyết, có lẽ Đông Phương gia tộc vẫn tồn tại có thể giúp mình một tuyến khả năng. Hy vọng rất nhỏ, nhưng mà lại muốn so không có hy vọng căn mạnh. Tại thái cổ sinh mệnh trước mặt nhỏ bé hắn, bây giờ cũng chỉ có thể nắm lấy cái này, duy nhất mấy cây có thể cứu tiêu dật nhiên âm dạng. Người, Mạc Nhan Hồng nhìn thấy Tô giả cố chấp như thế, trong lòng tất nhiên là không vui. Tô giả mỉm cười nói, đỏ tiền bối không cần phải lo lắng, mặc kệ kết quả như thế nào, ta đều sẽ mau chóng trở về, mặc kệ ta tương lai có mấy trọng thân phận, trong đó có nhất trọng, nhất định là lãnh giả cung." cũng nhất định là pháp sư liên minh. Nghe nói như thế, Mạc Nhan Hồng mới thở dài, "Ngươi à, cũng được, chân dài ở trên người của ngươi, ta cũng không có quyền can thiệp." Pháp sư liên minh đối với trưởng thành viên quản lý vốn là lỏng lẻo, không có minh sát trói buộc chế độ. "Bất quá, ta phải cho ngươi một cái đề nghị." Mạc Nhan Hồng nói. "Đề nghị?" Tô giả không khỏi nghi hoặc. Mạc Nhan Hồng như nói thật nói, "Đầu tiên, ngươi có thể tự mình đi Long huyết cô thành, nhưng là đường sáng nguy hiểm, trong đó phát sinh cái gì hung hiểm đều rất khó nói." "Tiền đỏ tiền bối cho đề nghị của van bối đâu?" Tô Dạ không hiểu nói. Vừa vận pháp sư liên minh nửa tháng sau, muốn đi Long Huyết Cô thành phụ cận mua sắm một chút vật liệu. Sẽ tổ chức một chuyến trước đoàn xe đi, ngươi có thể theo đội tiến về, đến Long Huyết Cô thành sau lại làm tách ra, ngươi tới ngươi Đông Phương gia tộc, bọn hắn đi mua sắm tài liệu của bọn hắn. Nhưng là quá trình lại có thể cam đoan an toàn của ngươi." Mạc Nhan Hồng ôn hòa nói. "Tô giả nghe vậy, do dự một chút, biết Mạc Nhan Hồng là vì tốt cho mình. Đối phương cùng mình quen biết đến bây giờ, mặc dù đối phương nhất định là đối với mình có ưu độ, nhưng đối tốt với hắn là thật." Cứ dựa theo đỏ tiền bối đề đi. "Tô Dạ cảm kích nói, đỏ tiền bối, cảm ơn ngươi." Cảm ơn ta tiểu bất tất, nửa tháng này ngươi vẫn là chuẩn bị cẩn thận một cái đi." Mạc Nhan hừ thở dài, "Tô giả thật đúng là cái số khổ hại tử." Tiêu Dật Nhiên hiện tại sống chết không rõ, tự mình một người nâng lên cõi Đông Phương tố Tuyết gánh, nghĩ đến nhất định là đối Đông Phương Tô Tuyết tình hữu độc chung, nhưng mà kết quả như thế nào đã là mệnh trung chú định sự tình. Tô Dạ lại một lần nữa trở lại lãnh dạ cung trong. Hắn không thích sóng tốn thời gian, mà là sẽ dùng mình mỗi một phút mỗi một giây đi làm chuyện có ý nghĩa, đợi đến trở lại lãnh dạ cung trong, hắn lại một lần nữa xếp bằng ở kết thúc nước trước vách núi. Trước đó nửa tháng, hắn đã có điều nộ ra ra chỉ là còn chưa đem mình sở sáng tác thủ đoạn mới nghiên cứu ra được. Đã còn có một chút thời gian, hắn tự nhiên phải cố mà chân quý một chút mới được. Đoạn thủy vách núi là một cái tuyệt rượu tu luyện hoàn cảnh. Ta một kiếm này, kiếm ra vô ảnh, dung nhập hư không kiếm pháp ảo diệu trong đó, bất quá nhưng lại cùng hư không kiếm pháp khác biệt. Tô giả âm thầm nghĩ tới, hư không năm kiếm còn lại ba kiếm, hắn vẫn chưa quá mức nghiên cứu. Hư không kiếm pháp ảo diệu chân đế hắn đã linh ngộ, còn lại 3 kiếm với hắn mang tới thực chất tác dụng cũng không lớn. Nhưng là, lại luôn cảm thấy nơi nào kém một chút. Nhanh là đủ nhanh. Thế nhưng là còn không có loại kia vỡ nát hết thể năng lực Quy 1 chương 1266, vô ảnh 16 kiếm. Chương 1269, vô ảnh 16 kiếm. Nghĩ thầm ở đây, Tô Dạ bỗng nhiên đứng dậy. Kiếm ra. Hắn rút kiếm mà lên, tại đoạn thủy trước vách núi, tại chỗ một kiếm huy động. Một kiếm này ra, nhanh đến ngay cả kiếm ảnh đều bắt giữ không lên, phản phất kiếm là chóng rông xuất hiện tại một cái khác vị trí, nhanh đến để người ngạt thở. Sau đó, kiếm rơi vị trí, một đạo kiếm khí sinh sinh chấm ra, lấy kiếm làm điểm xuất phát, kiếm khí tựa như một đường trường ngàn trượng dài, tại cái này đoạn thủy vách núi né tránh bên trên, lưu lại một đầu dễ thấy vô cùng được cong. Nhưng mà đây vẫn chỉ là bắt đầu. Tô giả hai mắt nhắm lại, phản phất tùy ý lung tung huy kiếm, một kiếm lại một kiếm. Mỗi một kiếm đều có thể quét ra ngàn trượng kiếm khí, hóa thành đường cong, mà mỗi một kiếm đều nhanh đến vô ảnh vô tung. Kiếm thứ 8, kiếm thứ 10, thứ 15 kiếm. Cuối cùng, dừng lại tại thứ 16 kiếm. Tô giả tựa hồ mệt, dừng lại, nhìn lấy lợi kiếm trong tay, lắc đầu, 16 kiếm rốt cục vẫn là đến cực hạn sao? Đã như vậy, vậy liền mệnh danh là vô ảnh 16 kiếm đi. Bất quá đáng tiếc, vẫn là kém một chút, uy lực kém một chút. Bởi vì do nhiều nguyên nhân, đối hư không kiếm thuật lý giải Đối kiếm đạo cảnh giới lý giải, hắn đối với mình sáng tác điểm xuất phát yêu cầu rất cao. Một chiêu này, phạm vi không có cực thương kiếm ý hạ một kiếm động, khoảng cách cũng kém xa. Hắn cực thương một kiếm có thể lao nhanh ngàn dặm xa, kiếm ý tại, sinh sôi không ngừng, điểm này là căn bản so ra kém. Duy nhất có thể lấy siêu việt chính là tốc độ, vô ảnh vô tức, phối hợp hư không kiếm thuật, nhưng lại siêu việt hư không kiếm thuật, tốc độ điểm này không cách nào tăng tác. Duy chỉ có uy lực điểm này, trên lệch quá xa, quả thực không cùng một đẳng cấp. Uy lực không đủ, kiếm lại nhanh cũng không làm nên chuyện gì. Tô Dạ Âm thầm nghĩ tới, kỳ thật hắn sáng tác cái này vô ảnh 16 kiếm Dựa theo hắn lý giải đã có thể về làm người thật cấp bậc kiếm chiêu, thậm chí còn không phải đệ giai chân nhân cấp bậc, nhưng là đối Tô giả mình mà nói còn chưa đủ. "So, Tô Dạ." Lúc này, Tô giả chợt nghe một thanh âm. Tô Dạ lúc này mới phát hiện, bên cạnh mình cách đó không xa còn ngồi một người. Người này chính là Tiếu Thanh Mai. Tiếu Thanh Mai run lẩy bẩy ngồi ở chỗ đó, một mặt hoảng sợ nhìn xem Tô Dạ, đầu đầy mồ hôi. "Bộ dáng như thế, để Tô giả một mặt mở mịt, ngươi ngay từ đầu ngay ở chỗ này, Người chừng nào thì đến, làm sao không cùng ta nói?" Tiếu Thanh Mai từ lực nuốt nước miếng, "Ta đi tới thời điểm ngay tại chăm chú tìm hiểu." Vì vậy liền chưa quấy rầy ngươi, chính là bởi vì như thế, nàng mới bị Tô Dạ dọa gần chết. Tô Dạ mở mắt mấy mắt, tiêu lao nhanh ra 16 kiếm, mỗi một kiếm vi lực đều có thể xưng tinh người. Nếu không phải nàng phản ứng nhanh, lại Tô Dạ kiếm đồng thời không có minh sắc mục tiêu, nàng hiện tại sớm liền trở thành Tô Dạ vong hồn dưới kiếm. Tô Dạ rợn khóc dở cười sờ sờ cái mũi, thôi được, việc này chắc ta. Tu luyện quá mức dụng tâm. Tiếu Thanh Mai không có hoàn toàn từ sợ hãi bên trong đi ra, nàng miễn cưỡng đứng dậy, nhìn chằm chằm Tô Dạ, "Tô Dạ, mới là ngươi sáng tác ra thủ đoạn mới. Ân, còn còn chưa hoàn thiện." Tô Dạ nói. Cái này còn chưa hoàn thiện. Tiêu Thanh Mai một mặt không thể tưởng tượng nổi. Kỳ thật nói cứng hoàn thiện, đã là hoàn thiện, bất quá, ta vẫn cảm thấy nơi nào kém một chút. Tô Dạ con mắt chằm chầm trong tay chuyển sinh chi kiếm. Đích thật là kém một chút. Tiêu Thanh Mai trong lòng kích động đến mức muốn chửi người khác đều có. Người khác có thể sáng tác ra như Tô Dạ như vậy võ kỵ ba thành tiêu chuẩn, sợ không phải đều muốn cởi tình, tự giác có thể danh dương sử sách. Thế nhưng là Tô Dạ này cũng tốt, còn không thỏa mãn. Nếu như muốn ta nói, ngươi mới thi triển ra 16 kiếm, đủ để đem thể nội linh lực đều móc sạch đi. Tiêu Thanh Mai tùy tiện nói một câu. Loại này đem toàn bộ lực lượng đều dùng đến võ kỹ, không đến khẩn yếu quan đầu vẫn là không muốn thi triển đi ra tốt. Tô Dạ cười một tiếng mà qua. Tiêu Thanh Mai tự nhiên không biết hắn năm đó linh dịch cảnh lúc, vốn có linh dịch số lượng, cũng chính là linh dịch số lượng vượt qua thường nhân, hắn ngưng đan cảnh lúc đan lui mạnh, linh lực chi phong phú mới căn bản không phải thường nhân tăng tác. Cái này vô ảnh 16 kiếm, sở dĩ chỉ có thể thi triển đến 16 kiếm nguyên nhân cũng không phải là linh lực không đủ, mà là chỉ có tốt 16 kiếm hắn mới có thể làm được kiếm ra vô ảnh, một kiếm chém ra ngàn trượng kiếm khí. Về sau liền làm không được, hắn hiện tại cũng không thể nói nguyên nhân cụ thể. Ha. Rất nhanh, Tô giả nhớ tới Tiếu Thanh Mai lời nói, toàn bộ lực lượng đều dùng đến võ kỹ, đúng à, ta đem ta toàn bộ lực lượng đều dùng đến sao? Tô Dạ hít một hơi thật sâu, không có, còn kém xa lắm đây. Ánh mắt hắn nhìn chằm chọc vào kiếm trong tay. Tựa hồ tại một sát na kia ở giữa ngộ xảy ra điều gì, làm như vậy cũng có thể sao? Thử một chút. Tô giả trong lòng vui mừng, trong chốc lát một kiếm mà đi. Một kiếm này, hướng phía đoạn thủy vách núi sinh sinh trạm xuống dưới, vô ảnh vô tức một kiếm, nhưng lại kết nối ngàn kiếm khí, bất quá kiếm khí rơi xuống lúc, uy lực lại cùng mới hoàn toàn khác biệt. Đúng là tại trong chớp mắt, kém chút đem cái này Đoạn Thủy Vách Núi chém thành hai đoạn. Cái này, Tiêu Thanh Mai tại chỗ go góc trên mặt đất, Đoạn Thủy Vách Núi, Đoạn Thủy Vách Núi. Tô Dạ, ngươi, Tô giả cũng không nghĩ tới một kích này uy lực sẽ mạnh như thế, hoàn toàn vượt qua dự liệu của hắn. Tiêu Thanh Mai vừa đến đau lòng Đoạn Thủy Vách Núi kém chút bị hủy, thứ hai kinh tiếc tại Tô giả một kiếm này uy lực làm sao lại trở nên đột nhiên mạnh như vậy? Mới 16 kiếm chém xuống đến đều chưa hẳn có một kiếm này lợi hại. Chuyện này nàng nhất định phải cùng sư phụ mình nói. Tô Dạ, ngươi làm cái gì? Tiêu Thanh Mai nói. Tô Dạ không có trả lời ngay. Hắn nhìn xem lòng bàn tay của mình, trong lòng cũng tràn ngập ngàn vạn nghi hoặc. Vừa rồi, thần ma lực bao trùm tại trên thân kiếm, chỉ có hắn tự mình biết. Hắn không phải không làm qua nếm thử, thần ma lực chỉ có thể tay không sử dụng, không có cách nào bao trùm tại trên thân kiếm, vì vậy hắn mới lựa chọn đem thần ma lực che giấu một mực không dùng. Không có cách, quá bại lộ mình cái này thể chất là thủ. Thế nhưng là, nếu như thần ma lực có thể bao trùm tại trên thân kiếm, làm kiếm sử dụng, vậy liền tính chất hoàn toàn khác biệt. Vừa rồi trong nháy mắt đó cảm giác, đột nhiên tìm không thấy. Tô Dạ nhíu nhíu mày, giống như không hiểu thấu ở giữa ta liền đem thần ma lực bao trùm tại trên thân kiếm, mà bây giờ tận lực muốn đi thời gian sử dụng, lại không biết làm sao đi dùng. Tô Dạ rất là đau đầu. Tô Dạ. Tiếu Thanh Mai thanh âm lại lần nữa vang lên. Tô giả giật mình tỉnh lại, nhìn xem Tiếu Thanh Mai. Tô Dạ, mấy bên ngoài tỷ nữ cùng ta chuyên âm, canh giờ không sai bị lắm, tiến về Long huyết cô thành đội xe muốn xuất phát, việc này không nên chậm trễ, chúng ta cũng đi thôi. Sư phó hơn phân nửa là ở chỗ này chờ lấy đâu? Tiếu Thanh Mai giảng đạo. Tô Dạ không còn đi quản thần ma lực sự tình, nói ra, làm phiền tiểu cô nương. Thời gian nửa tháng nói đến liền đến. Tiêu Thanh Mai cùng Tô Giả cùng nhau đi tới Pháp sư Liên Minh phía sau núi, vừa mắt nhìn thấy, là một con lốc chừng bách nhân đội ngũ đội xe ở đây trong coi. Người đến đông đủ không, mà lần này dẫn đội chính là Mạc Nhan Hồng huynh trưởng Mạc Hành Phong. Quy 1 chương 1267, Nhạc đại nhân cùng Diệp Tử Lăng. Chương 1270, Nhạc đại nhân cùng Diệp Tử Lăng. Đợi đến Tô Giả nhìn thấy Mạc Hành Phong thời điểm, liền biết lần này xuất hành tất nhiên là Mạc Nhan Hồng vì chính mình đặc biệt chuẩn bị. Mạc Nhan Hồng tại Pháp sư trong Liên Minh rượi vào đồng thời không có mấy cái, nghĩ đến cũng liền Mạc Hành Phong cái này chân huynh trưởng nhất là lao dựa vào. Bây giờ lại hai lần để nhà mình huynh trưởng trợ giúp mình, có thể thấy được Mạc Nhan Hồng hữu tâm. Mai Nhi, Tô Dạm, các người đến. Nhìn thấy nhà mình đồ đệ cùng Tô Dạm đến, Mạc Nhan Hồng nở nụ cười xinh đẹp. Mạc Hành Phong đối Tô Dạm ngược lại là lãnh đạo, nhìn thoáng qua sau liền không cần phải nhiều lời nữa, đối thiếu thanh Mai hơi tốt một chút, cũng chỉ là gật đầu ra hiệu thôi. Người phía dưới nghe tới Mạc Hành Phong tra hỏi, lập tức đáp lại nói, "Mạc chấp giáo, còn kém nhạc đại nhân, cùng Diệp Tử Lăng chưa tới." Nghe tới là hai người này lúc, Mạc Hành Phong cũng là thở dài, làm sao hết lần này tới lần khác chính là hai người này. Còn lại chờ người vốn là than thở. Gết bỏ chưa tới người làm sao chậm như vậy, thế nhưng là đợi đến nghe tới là hai người này tính danh lúc, liền nhất thời không dám ngôn ngữ. Cái này nhạc đại nhân cùng Diệp Tử Lăng là ai? Tô Dạ dưới mắt đợi vừa vận không có việc gì, nhiều hỏi một câu. Hai người này để mặc Hành Phong đều than thở, địa vị nghi đến quả quyết không kém. Tiếu Thanh Mai đứng ở một bên, rất là ao ước ngưỡng vọng nói, người đi thần phong đường, không biết thấy chưa thấy qua lá Lửa Thành. Ân, vừa vận thấy. Tô giả nói. Tiếu Thanh Mai nói ra, Diệp Tử Lăng chính là Lãng Lửa Thành thân muội hai người là pháp sư trong liên minh một cái giai thoại, tỷ muội hai người tất cả đều là đỉnh cấp thiên tài. Tuổi còn trẻ liền có không tầm thường tu vi, mà lại tại pháp sư một mạch bên trên cũng rất có thiên phú. Bất quá đáng tiếc là, Diệp Tử Lăng vẫn chưa tại thần phong đường, mà là tại thiên tu trong đường. Đồng thời đáng nhắc tới chính là, Diệp Tử Lăng thiên phú thậm chí so sánh lá nửa thành, còn muốn hơi lợi hại như vậy một chút chút. So lá nửa thành còn lợi hại hơn. Tô giả lấy làm kinh hãi. Lá nửa thành cảnh giới nhưng còn mạnh hơn hắn một chút, cái này Diệp Tử Lăng so lá nửa thành còn lợi hại hơn. Cái này toàn bộ nam đại lục kỳ nhân thực tế nhiều lắm. Đây cũng là sư phó đánh giá, muốn ta nói, hai người thiên phú lên không kém nhiều lắm. Tiêu Thanh Mai ôn hòa nói, Kêu nhạc đại nhân đâu? Tô Dạ không hiểu. Nhạc đại nhân liền lợi hại hơn, ngươi biết thần nhân chuyển thế đi." Tiếu Thanh Mai nói. "Cái này tự nhiên biết." Tô Dạ giả giảng đạo. "Tiếu Thanh Mai bùi ngùi mãi thôi, nhạc đại nhân chính là thần nhân chuyển thế, pháp sư trong liên minh thần nhân chuyển thế kỳ thật cũng không nhiều, nhạc đại nhân là một cái duy nhất." Cái này Tiếu Thanh Mai xem ra biết đến cũng không nhiều, thần nhân chuyển thế đó là vật gì, hóa ra hắn còn cảm thấy thế lực khác có rất nhiều sao? Bọn hắn Thanh Hà tông tu một cái đường mạc ly chính là tổ tiên bốc lên khói xanh. Nhạc đại nhân nguyên danh gọi là Nhạc Thanh Ngẩn, nhạc đại nhân địa vị muốn so bình thường thiên tài cao hơn nhiều lắm, trong toàn bộ liên minh Nó địa vị tại đường chủ phía dưới, muốn so bình thường chấp giáo còn muốn cao một chút. Mấu chốt nhất chính là, nhạc đại nhân thiên phụ thực lực sát thực kinh người, đã có thông thần cảnh tự lực. Thông thần cảnh. Tô giả hít một hơi thật sâu. Khá lắm, cái này thần nhân chuyển thế thật đúng là không phải thôi. Ngay tại hai người nghị luận lúc, đột nhiên, hai thân ảnh từ nơi không xa mà tới. Nhạc đại nhân cùng Diệp Tử lang đến. Một đám người nhìn thấy hai người này lúc, đều ngẩn đầu lên, cao cao nhìn xem. Tô giả cũng theo đó nhìn lại. Nhạc Thanh Ngân xem ra tuổi tác gần giống như hắn, nhưng là cảnh giới thiết thiết thực thực đã đạt tới thông thần cảnh, thần nhân thân phận của chuyển thế tại cái này cảnh giới bên trên liền đã thể hiện không thể nghi ngờ. Về phần bên cạnh nữ tử áo đỏ dài mi thanh ngọc tú, Tiêu Tiểu Khả Ái, nhìn một cái, tuyu bất khó suy đoán là Diệp Tử Lăng. Diệp Tử Lăng phải kém Nhạc Thanh Ngân rất nhiều, cảnh giới chỉ có ngưng đan cảnh đỉnh phong. Nhạc đại nhân truy cầu Diệp Tử Lăng hồi lâu, mỗi lần thấy Diệp Tử Lăng lúc, Nhạc đại nhân nhất định ở bên cạnh, cũng không biết Diệp Tử Lăng đáp ứng Nhạc đại nhân truy cầu không có. Tiếu Thanh Mai nói: "Tôi dạ đối này cũng không quan tâm." Diệp Tử Lăng cùng Nhạc Thanh Ngấn cười cười nói nói, đối cái khác người cũng không có cái gì nói nhảm nhiều ý tứ, đến lúc liền trực tiếp tiến vào thượng đẳng nhất chỗ đậu bên trong. "Tô Dạ, người cũng lên đi." Mạc Nhan hừn dặn dò. "Làm phiên đỏ tiền bối." Tô giả nói. Toàn bộ triệt để tử Mạc Hành Phong cưới một đầu thông thần cảnh đạp lựa hùng sư cầm đầu, sau đó lôi kéo khoảng chừng 10 lượng xe lớn tiến lên, phía trước nhất vị trí tự nhiên là lưu cho địa vị cao, Tô giả tại pháp sư trong liên minh không có địa vị gì, tự nhiên là ngồi tại phía sau cùng chen vị trí. Sau khi lên xe, vẫn chưa trì hoãn quá lâu, Mạc Hành Phong liền trực tiếp điều khiển kỵ, một đường lao nhanh biến mất. Tiểu Thanh Mai cùng Mạc Nhan Hồng vẫn chưa rời đi, lần này chỉ là đưa Tô Dạ rời đi thôi. Cái này Tô Dạ, cũng không biết đi Long huyết cô thành sẽ còn hay không trở về. Mạc Nhan Hồng thở dài, Sư phó thật nếu không muốn để nó đi, trực tiếp liền để nó lưu lại không là tốt rồi rồi. Tiểu Thanh Mai nhuyễn miệng cười, kia Đông Vương Tô Tuyết như thế ưu tú, Tô Dạ thật nếu là nhắc lên có thể thành công, chỉ sợ là cái nam nhân cũng không muốn trở về đến chúng ta pháp sư liên minh đi. Mạc Nhan Hồng không cao hứng trợn trằm mắt, ngươi ngược lại là nhìn minh bạch, Dạ có thể cưới Đông Vương Tuyết khả năng cực kỳ bé nhỏ. Đây cũng là ta thả nó đi trước nguyên nhân, ta thả hắn đi là bởi vì sư phó người ta tổng cũng có sư phó người ta ngạo khí, cũng không thể bởi vì vì một cái tiểu gia hỏa biểu hiện quá mức không có mặt bài đi. Cái kia ngược lại là, Tiêu Thanh Mai cảm thấy rất có đạo lý. Rất nhanh, nàng tựa hầu nghĩ đến cái gì, liền nói: "Sư phó, ta nhớ tới một việc." "Sự tình gì?" Mạc Nhan Hồng hỏi. Tiêu Thanh Mai nói ra, là có liên quan Tô Dạ, trước đây tại đoạn thủy vách núi ta cùng Tô Dạ cùng một chỗ bế quan, sau đó, Tiêu Thanh Mai đem Tô Dạ tại đoạn thủy trước vách núi có điều ngộ ra chuyện xảy ra tuần tự nói cho sư phụ mình. Mạc Nhan hồng nghe nói như thế, toàn thân chấn động, cả kinh nói: "Ngươi nói cái gì?" chọn vẹn 16 kiếm, kiếm khi ngàn trượng, kiếm pháp vô ảnh vô tung. Nếu thật là có thể làm được loại trình độ này, kia Tô Dạ nhất định là sáng tác ra mới võ kỹ, mà lại vũ kỹ này tiêu chuẩn còn tất nhiên tại lần trước chúng ta nhìn thấy phía trên. Cụ thể như thế nào, nàng không thấy được khó mà làm ra định luận. Thế nhưng là vẹn vẹn nghe Tiếu Thanh Mai khẩu thuật, liền đã khá tốt. Mấu chốt nhất chính là sau đó Tô Dạ lại chém ra một kiếm, xem ra cùng trước đó không có gì khác biệt, nhưng là một kiếm lại là kém chút đem đoạn thủy vách núi cho hủy. Sư phó ngài phải trở về nhìn xem, bây giờ ta cũng không biết đoạn thủy vách núi có phải là còn có thể tiếp tục dùng. Tiếu Thanh Mai nói. Mạc Nhan Hồng lông mày nhẹ chau lại, đoạn thủy vách núi kém chút hủy rồi. Người dẫn ta về đi xem một chút." Một canh giờ sau, Mạc Nhan Hồng cùng Tiếu Thanh Mai cùng nhau trở lại kết thúc nước trước vách núi. Nhìn lên trước mặt kém chút sụp đổ rơi vách núi, Mạc Nhan Hồng đặt mông ngồi trên mặt đất, khóc như mưa mà nói, "Thương thiên a, đây là ta cầu hình trưởng ta hơn 3 năm, mới cầu trở về ngộ đạo bảo bối a, ta lãnh giả cùng cái đồ chơi này dùng còn không có dùng nóng ngở đâu, vậy mà, vậy mà." Bản cất chứa trang xin nhấn cờ vì thuận tiện lần sau đọc cũng có thể đem quyển sách tăng thêm vào mặt bàn, tăng thêm mặt bàn mười mấy kích nơi này. Quy 1268, Đông Phương Tố Tuyết, ta đến rồi. Chương 1271, Đông Phương Tố Tuyết, ta đến rồi. Tiêu Thanh Mai không nghĩ tới vậy mà nghiêm trọng như vậy. Nhà mình sư phó đều trực tiếp nhịn không được gào khóc. Cái này vừa khóc, có thể thấy được sự tình trầm. Không một hồi lâu, Mạc Nhan Hồng đột nhiên nghĩ đến cái gì, nhìn chằm chằm Tiêu Thanh Mai, thở hổn hển, "Mai Nhi, chuyện này ngươi làm sao không cùng ta nói sớm? Cái này, ta đây cũng không nghĩ tới sự tình sẽ nghiêm trọng như vậy." Tiêu Thanh Mai đắng chát nói. Mạc Nhan Hồng đột nhiên đứng dậy, chợt nói ra, "Nhan, mau đuổi theo." Sư phó co như Tô Dạ làm lại quá phận, hiện tại liền đuổi theo nói bồi thường sự tình cũng có chút không ổn đâu." Tiếu Thanh Mai ở bên nhắc nhở. Mạc Nhan hừng lại là một bộ nhìn đồ đần dáng vẻ, lo lắng nói ra, "Để hắn bồi. Làm sao có thể, cái này Tô Dạ lấy ngưng đan cảnh tiêu chuẩn một kiếm kém chút đem ta cái này đoạn thủy vách núi hủy, hắn một kiếm này phải bao nhiêu lợi hại? Không thể để cho hắn đi, tuyệt đối không thể để hắn đi." Nàng hối hận, triệt để hối hận. Nếu như vừa rồi Tiếu Thanh Mai đem chuyện này nói với nàng, nàng lập tức ngăn đón Tô giả. một khắc hai nháo ba thắt cổ cũng không thể để Tô Dạ đi. Tô Dạ có được tuyệt đối kinh khủng pháp sư Thiên Phú, vậy sẽ là có thể liên động lên mang nàng triệt để xoay người tiêu chuẩn. Sư phó, hiện tại truy, chỉ sợ trễ. Lấy mặc chấp giáo cùng đạp lự hùng sư tốc độ, này sẽ lại đi truy, chỉ sợ cũng phải mời đường chủ tự thân xuất mã." Thiếu Thanh Mai nói. Nghe nói như thế, Mạc Nhan hừng lập tức tỉnh táo lại. "Đúng vậy a, cái này trả lại cái kia đuổi theo, có thể truy cái dám trở về cũng không tệ." Sau đó, "Ô a." Nàng lại đặt nông ngồi xuống gào khóc. Thiếu Thanh Mai phát hiện, nàng cho tới bây giờ không gặp nhà mình sư phó khóc như thế tan nát tâm qua. Pháp sư Liên Minh vị trí, vốn là cùng Long Huyết Cô thành chênh lệch cũng không tính quá xa, ra lôi đỉnh vực quan khẩu thời điểm, lại qua ước chừng một ngày, cái này đạp lửa hùng sư ngay tại Mạc Hành Phong khống chế hạ ngừng lại. Tô Dạ trong xe, thân hồn nhìn lại, đã thấy một tòa to lớn đến kinh người thành thị. Toàn bộ thành trì tường thành chừng vạn trượng chi cao, liên miên mấy ngàn vạn dặm, liếc nhìn lại, không nhìn thấy cuối cùng. Mà bọn hắn hiện tại vị trí, liền liên ở cửa thành chính miệng. Nguyên lai là pháp sư người trong liên minh, tới mua sắm. Long Huyết Cô thành vệ, thấy là pháp sư người trong liên minh, tự biết không thể chơi vào, lập tức cho qua không dám đi chấp hành ngai bình thường những quy cụ kia. Pháp sư người trong liên minh trùng trùng điệp điệp vào thành, dẫn tới không ít ánh mắt. Bất quá vào thành đưa về thành, Mạc Hành Phong vẫn là biết quý cũ, đem đạp lửa hùng sư thu vào, mà đội xe bên trên người cũng lục tục ngo ngoe xuống xe. Các vị trước hết tại ngày này hoa khu ở lại đi, tận lực không nên rời đi thiên hoa khu, tay cầm thông tin châu, đợi đến xuất hành lúc, ta sẽ liên hệ các vị." Mạc Hành Phong dặn dò. Đến mua sắm suất hành người đều biết quý cũ, nhao nhao lĩnh thông tin châu về sau, liền lần lượt đi, tự mình làm chứng minh sự tình đi. Tô Minh, tại hạ trước hết cáo từ. Một người đầu trọc đại hán tiến lên đón đến, nhếch miệng cười nói, khách khí vô cùng. Người này chính là bị Tô Dạ trả đạm qua lôi trùng. Hắn lần này cũng vừa lúc bị phân phối đến xuất hành một viên, mặc dù tại lãnh dạ cung lôi trùng danh khí không nhỏ, bất quá đến đội xe này bên trong, hắn liền giống như Tô Dạ thành một cái không đáng chú ý tiểu nhân vật, nhiều nhất có mấy cái cùng là thiên tài bằng hữu. Bất quá lôi trùng đối Tô Dạ cái kia ngược lại là khách khí rất cung kính, tự hồ cũng là bởi vì lần trước bị Tô Dạ đánh bạn nguyên nhân, mới đưa đến như thế. Trên đường đi cùng Tô Dạ cười cười nói nói, thái độ thay đổi rất nhiều. Tô Dạ hiểu rõ lôi trùng tính cách Cái này lôi trùng thiên tính bá đạo ngang ngược, nhưng làm người tâm nhãn cũng không xấu. Nó tới chào từ biệt, Tô Dạ cũng là nhẹ gật đầu. Đợi đến đều rời đi không sai biệt lắm lúc, Mạc Hành Phong đem con mắt đặt ở Tô Dạ trên thân. "Tô Dạ, đã đi tới Long Huyết Cô Thành, chuyện của ngươi ta cũng biết." Mạc Hành Phong bình tĩnh nói ra, "Ngươi có thể tại Long Huyết Cô Thành tự do hoạt động, đi làm chuyện ngươi muốn làm, bất quá đồng lý, nếu như xảy ra sự tình, pháp sư liên minh liền cho không được ngươi cái gì bảo hộ cùng ý vào. Hết thảy toàn bộ nhờ chính ngươi." "Ân." Tô Dạ biết quý cũ, nói ra, đã tạm Mạc Hành Phong tiền bối một đường chiêu cố. Ta cũng không có đối ngươi có cái gì chiếu cố, mang ngươi qua đây cũng chỉ là muội muội ta nguyên nhân. Tốt, đây là truyền tin của ngươi Châu, nếu như ngươi sự tỉnh xong xuôi, đội xe còn chưa rời đi, liền dùng hạt Châu này liên hệ đi. Mạc Hành Phong đem thông tin Châu đưa cho Tô Dạ. Hết thảy đều sau khi làm xong, Mạc Hành Phong trên dưới rõ xét Tô giả một chút, cũng không biết là tâm huyết dâng trào hay là sao, hắn chỉ chỉ cách đó không xa, ngươi muốn thật nghĩ đi Đông Phương gia tộc, tìm người nghe ngóng Hạ Long môn khu vị trí, Đông Phương gia tộc mặc dù quản lý lấy toàn bộ Long Huyết Cô thành, bất quá toàn cả gia tộc đều ở tại Long Môn khu bên trong. Ngươi nếu muốn tìm Phương gia tộc người liền phải đi Long Môn khu Đông Phương phủ để mới được. Tô Dạ nghe vậy, cảm kích nói, "Đa tạ Mạc chấp giáo." Mạc Hành Phong xem ra không thế nào bình dị gần vui, nhưng tâm địa tự hồ cũng không xấu. "Tốt, ta có thể giúp ngươi cũng nhiều như vậy. Muội muội ta đã nhìn chúng ngươi, hi vọng ngươi đừng để ta muội muội thất vọng." Hắn nha đầu này, số khổ. Mạc Hành Phong nói nói một câu về sau, cũng cảm thấy mình bây giờ lời nói hơi nhiều, liền liền lầm bầm lầm bẩm rời đi. Tô Dạ đưa mắt nhìn Mạc Hành Phong rời đi về sau, nhìn thông tin châu, linh lực đánh vào trong đó, có mấy phần tơ lụa lạnh cảm giác ần ẩn có thể từ cái này thông tin châu bên trong cảm ứng được một đạo cường đại linh lực, cái này linh lực hơn phân nửa liền là tới từ Mạc Hành Phong. Long Môn khu. Tô Dạ nhìn chằm chằm Mạc Hành Phong nguyên bản ngón tay phương hướng. Hắn đi tới Long Huyết Cô Thành, mục đích chỉ có một cái, đó chính là cưới Đông Phương tố Tuyết. Bây giờ tiến về Đông Phương gia tộc nhìn lên một cái, tự nhiên là việc cấp bách. Hắn cũng không nhàn rỗi, trực tiếp tìm người đi thẳng vào vấn đề, trước hỏi thăm một chút Long Môn khu vị trí, hơi trả giá chút linh thạch đại giới, Tô Dạ liền rất nhanh khóa chặt thiên môn khu vị trí. Chỉ là, Long Huyết này cô thành thực tế quá to lớn, giống như là Long khu cùng Thiên Hoa khu loại này khu khoảng chừng mấy chục cái nhiều. Mỗi một cái khu đều tương đương với một cái thị nguyên hoàng triều lớn nhỏ. Tô Dạ hỏi qua Long Môn khu vị trí về sau, tại Long Huyết Cô Thành bên trong quần nhau mấy ngày, mới phát hiện muốn vượt khu mà đi, còn nhất định phải dùng trận pháp truyền tống mới được. Không dùng trận pháp truyền tống, toàn bộ Long Huyết Cô Thành trên không hạn chế phi hành, hạn chế linh tu đột kỵ, coi như hợp đạo cảnh cường giả đến, đi bộ cũng được mấy tháng mới có thể làm đến vượt khu. Cái này khiến Tô Dạ có chút giờ khóc dở cười, chỉ có thể lại sai người hỏi một chút trận pháp truyền tống vị trí, lại tốn hao một ngày. Truyền tống đến Long Môn cục, Tô Dạ tìm được trận pháp truyền tống vị trí. Cái này phụ trách trận pháp truyền tống lao giả, thân mang toàn thân áo trắng, cùng Tô Dạ trước đó nhìn thấy Đông Phương gia tộc một số người trang trí đồng dạng, không khó để người phán đoán, cái này pháp trận thủ hộ giả, nên là Đông Phương gia tộc bên trong người hầu thân phận. Truyền tống đến Long Môn khu, cần 3000 khối linh thạch. Pháp trận lao giả dối lưng một cái. Tô giả đủ số nộp lên linh thạch, sau đó hướng phía pháp trận bên trong mà đi. Đông Phương tố Tuyết, ta Tô giả, đến rồi. Quy 1 chương 1269, Đông Phương tố Tuyết cùng Lục Vũ Hằng. Chương 1272, Đông Phương Tô Tuyết cùng Lục Vũ Hằng. Đợi một chút. Ngay tại Tô Dạ muốn đi vào thời điểm Pháp trận lao giả lại là đem Tô Dạ ngăn lại. "Làm sao rồi?" Tô giả không khỏi hiếu kỳ. Pháp trận lao giả thản nhiên nói, "Tiểu Dạ Hỏa, ta nói truyền tống đến Long Môn khu muốn 3000 khối linh thạch, cũng không có nói để ngươi bây giờ liền đi vào." "Có ý tứ gì?" Tô Dạ nghi hoặc hỏi. Pháp trận bảo vệ lão giả hắc hắc nói ra, rất đơn giản, "Pháp trận mở ra một lần cần nhất định linh thạch làm cơ sở, đạo lý kia tiểu tử ngươi không nên không rõ. Một mình ngươi chuyển tống một chuyến Long Môn khu, ta chỉ kiếm ngươi 3000 khối linh thạch, không thích hợp đi. Tiền bố tính toán, chờ đợi lấy muốn cùng nhau đi tới Long Môn khu đồng hành, phải bao lâu?" Tô Dạ hỏi. Pháp trận bảo vệ lão giả chậm rãi nói ra, nhìn tiểu tử ngươi cũng coi như thông minh, ta liền cho ngươi nói thật đi, ngày bình thường chuyển thống đến Long Môn khu người ít càng thêm ít, ngươi thật muốn các loại, liền phải chờ chúng ta Đông phương gia tộc người hồi tộc mới được. Bất qua dưới mắt đồng thời không có bao nhiêu ra ngoài thành viên, ngươi cái này muốn chờ, thật không biết phải chờ tới ngày tháng năm nào. Tiên bối kia cứ việc nói thẳng, vạn bối phải hao phí bao nhiêu linh thạch đi. Tô giả nói, ta cũng không hố tiểu tử ngươi, một vạn 5000 linh thạch. Pháp trận bảo vệ lão giả gọn gàng mà linh hoạt. Tô Dạ trợn mắt, cái này còn gọi không mình? Bất quá một vạn 5000 linh thạch đối với hắn mà nói cũng không phải là tiêu phí không dại nổi, Tô Dạ trực tiếp đem linh thạch lấy tới, nhìn thấy linh thạch số lượng đầy đủ, pháp trận lão giả lúc này mới vui vẻ ra mặt, cung cung kính kính đem Tô Dạ đưa đi. Thông qua trận pháp truyền tống, đi tới Long Môn khu tự nhiên tốn hao không được quá lâu thời gian. Vẹn vẹn chỉ trước mắt, Tô Dạ lấy lại tinh thần lúc, liền đã xuất hiện tại mặt khác một phiến khu vực. Long Môn khu chính là Đông Phương gia tộc trọng địa, ngươi cũng không phải là Đông Phương gia tộc người, đi tới ta Đông Phương gia tộc có chuyện gì sao? Trận pháp truyền tống một phía khác, trông mấy cái thân mang áo trắng Đông Phương gia tộc hộ vệ, nhìn thấy Tô Dạ cảnh giới lúc, lại gương mặt lạ lẫm lúc, coi như tức ngữ khí lạnh lùng quá lớn. Tô Dạ nghe vậy, hướng phía nhìn một phía, không khó phỏng đoán mình bây giờ đã thân ở Đông Phương gia tộc chỗ địa bàn, Long Môn khu bên trong. Tại hạ là tới đón, tại hạ là đến tìm Đông Phương gia tộc bên trong một vị bằng hữu. Suy nghĩ một lát, Tô Dạ vẫn là vẫn chưa ăn ngay nói thật, cũng không phải là lâm trận bỏ chạy, mà là, trước đến cầu thân phải có cầu hôn bộ dáng. Coi như tiêu dật nhiên không tại, hắn cũng không thể cảm chịu, tay không đến cầu thân. Dù là Đông Phương gia tộc là cái tiểu gia tộc, sợ là cũng được đem mình đánh ra mới được. Đã như vậy, liền vẫn là trước tìm tới Đông Phương Tố Tuyết rồi nói sau. Để ta Đông Phương gia tộc tìm bằng hữu." Mấy tên hộ vệ hai mặt nhìn nhau, ngay bình thường thật đúng là chưa gặp được loại tình huống này. Tô Dạ nhìn thấy mấy tên hộ vệ bộ dạng, biết sự tình xử lý không tốt, đành phải là tiến lên mỗi người dâng lên một cái túi linh thạch, nói ra, mong rằng trừ vị giản xếp giản xếp. Mở ra linh thạch xem xét, mấy tên hộ vệ không khỏi là hai mắt tỏa ánh sáng, mắt thấy Tô Dạ xa hoa như vậy, chỉ là đến tìm người bằng hữu, thông báo một chút tự nhiên không thành vấn đề. Nói đi, ngươi muốn đi tìm ai? Tên của ngươi kêu cái gì? Mấy tên hộ vệ nói, "Đông Phương tố Tuyết." Tô Dạ như nói thật nói, tìm tới Đông Phương Tô Tuyết cô nương lúc, liền nhắc lên tại hạ tên Tô Dạ là được. "Ngươi muốn tìm Đông Phương công chúa?" Mấy tên hộ vệ lấy làm kinh hãi, lập tức nhìn Tô Dạ, "Ngươi coi là thật cùng Đông Phương công chúa là bằng hữu quan hệ?" Tô giả nói ra, "Ừm, là bằng hữu." "Thật." "Tốt ta, ngươi lại chờ đợi ở đây một hồi." Những hộ vệ này rõ ràng mang theo do dự, sau đó xì xào bàn nghiên cứu thảo luận. Cái này nghiên cứu thảo luận một hồi lâu, phương mới phân ra hai người đi nghĩ đến là đi tìm Đông Phương Tố Tuyết báo cáo đi. Tô huynh đệ, chúng ta Đông Phương gia tộc không có thể tùy ý đi lại, người ngay ở chỗ này hơi trở lấy một hồi đi. Những hộ vệ này thu linh thạch, đối Tô gia coi như thiện ý. Tô giả cũng không nóng nảy, chính là ở đây lặng lặng chờ. Đông Phương gia tộc bên trong một mảnh động thiên phúc địa, nơi đây xinh đẹp đào viên. Cảnh sát tú lệ, trong núi nước chảy, tựa như một bộ tranh thủy mặc. Mà dưới núi tiểu đình, nước chảy bên cạnh, ngồi một nam một nữ, một già một trẻ. Bình tĩnh lại cờ, động cờ ở giữa, linh lực vần quanh, kỳ nghệ so đấu ở giữa, cũng ẩn so đấu lấy công lực. Nữ tử này chính là Đông Phương Tố Tuyết, nó môi đỏ khẽ mở ở giữa, nói ra: "Cha, cái này cờ, ta thua." Tố Tuyết: "Nhân sinh như cờ, ta biết ngươi bây giờ còn trách cha ngươi, nhưng cha ngươi vì ngươi làm mỗi một việc nhưng bỏ lỡ." Đông Phương Triển Hồng không nóng không nổi rơi xuống quân cờ, tiến vào kết thúc công việc chính tự, năm đó trong tộc để ngươi cùng sáu không bền lòng đoạn tuyệt quan hệ thầy cho đúng là cha ngươi ta gây nên, nhưng ngươi phải biết, cha ngươi hết thể đều là vì ngươi." Đông Phương Tố Tuyết nghe vậy, nhíu nhíu mày, nắm bắt quân cờ tay run nhẹ nhẹ, "Nhân sinh như cờ, nhưng ta cũng không phải cha vãn cờ bên trong cờ, sư phó nhân gia ông ta đối ta ân trọng như núi." Năm đó mẫu thân chết thảm thà hương, chính là sư phó một tay đem ta nuôi lớn trưởng thành, ngài đối ngoại chuyển luôn ta cùng nó đã đoạn tuyệt quan hệ thời trò, liền chính là ta để gánh vác không tuân theo bất hiếu chi điều rành. Nhưng ngươi phải biết, không bền lòng làm được chính là nghịch thiên chi đạo, cái này lao tiểu tử hắn ngay cả thiên đạo cũng dám đi đến thử nô dịch. Ngươi đi hắn nói, hạ chàng như thế nào, ngươi có nghĩ tới không? Đi sai bước nhầm ở giữa, chớ nói tính mạng của ngươi muốn chơi xong, sợ là chúng ta Đông Phương gia tộc đều phải gặp lụy. Kia 60 bền lòng lão tiểu tử đời này một thân một mình, cái gì đều không cần lo lắng, nhưng ngươi khác biệt. Đông Phương Triển Hồng ngưng giọng nói, "Tố Tuyết, ngươi gánh vác Đông Phương gia tộc trên thân tương lai." Đông Phương Tố Tuyết lông mày nhíu lên, "Tốt, cha, không nên nói nữa. Đông Phương gia tộc tương lai ta sẽ gánh chịu đổi, nhưng trong mắt ta, từ đầu đến cuối, ta đều vẫn là sáo không bền lòng đồ đệ. Tiên ngự thiên tri đạo, ta đã bỏ đi." Đông Phương Triển Hồng mắt nhìn Đông Phương Tố Tuyết có mấy phần không kiên nhẫn, cũng không tốt lại truy nói tiếp. Năm đó hắn cùng nữ nhi của mình sự tình náo rất cứng đờ, hai người quan hệ không giống như là còn lại cha con như vậy thân mật vô gian, có mấy lời, hắn không có cách nào đi nói. "Ha, có người đến." Đông Phương Chiến Hồng cảm ứng được không động tính nơi xa, chuyển mắt nhìn lại. "Chiền Hồng trưởng lão?" Mấy tên hộ vệ có chút khiếp đảm nói, Đông Phương Chiến Hồng tại Đông Phương gia tộc bên trong địa vị bọn hắn đều vẫn là rất rõ ràng địa, ngày bình thường nếu là không có chuyện gì, bọn hắn căn bản không gặp được vị này tồn tại. "Làm sao rồi? Các người đến tìm Tố Tuyết có chuyện gì?" Đông Phương Chiến Hồng kinh ngạc hỏi. Mấy tên hộ vệ tuần tự đem Tô Dạ sự tình nói rõ ra. "A." Đông Phương Chiến Hồng vui vẻ, "Tô Dạ, luôn nói tới đây là tìm Tô Tuyết, kỳ thật không phải là đến cầu thân." "Để hắn trở về đi." "Cha, ngươi làm gì?" Đông Phương Tô Tuyết lông mày nhíu lên, bằng hữu của ta, ngươi trực tiếp liền để hắn trở về rồi. Quy một chương 1270, nếu như hắn không đến, ngươi liền phải chết. Chương 1273, nếu như hắn không đến, ngươi liền phải chết. Đông Phương Triển Hồng lạnh lùng hừ một tiếng, "Tố Tuyết, chính ngươi cũng biết Tô dạ đến đây chúng ta Đông Phương gia tộc mục đích." Đông Phương Tố Tuyết lông mày nhíu lên, nàng tự nhiên biết. Biết lại như thế nào, chẳng lẽ biết, liền không thể để hắn đến cầu thân rồi. Đông Phương Tố Tuyết quát, "Hoang đường." Đông Phương Triển Hồng thái độ biểu hiện cực kỳ liệt, "Ta vốn là đối cái này Tô gia rất không hài lòng, Tố Tuyết, nói chiêm thửa không nơi nào không tốt?" Ngươi làm sao liền đầu góc chậm chạp? Nếu như nó chỉ là thần nhân chuyển thế thì thôi, ngươi không muốn gả cho nó, cha ngươi ta cũng có thể lý giải. Nhưng kẻ này kiếp trước chính là La Thiên Thần Tướng thân phận, cảnh giới muốn so phổ thông chân thần kỳ cường giả còn phải cao hơn không ít ra, hắn đến đây sách qua vài lần thân, ngươi làm sao liền không đồng ý đâu? Thế nào, ngươi bây giờ ngay cả con gái của ngươi muốn gả cho ai tự do đều muốn tức là sao? Đông Phương Tố Tuyết không có bất kỳ cái gì vẻ sợ hãi, nhìn chòng chọc vào Đông Phương Chiến Hồng. Bị Đông Phương Tô Tuyết nhìn như vậy, Đông Phương Chiến Hồng thân thể run lên, cuối cùng vẫn là không tốt cùng nữ nhi của mình quan hệ náo quá cương. Năm đó đã vì Đông Phương Tố Tuyết quyết định qua một lần đoạn tuyệt quan hệ thời trò, dẫn đến hắn hiện tại đã không có cách nào quá mức vơ đoán vì nữ nhi của mình quyết định nhân sinh. "Tốt." Đông Phương Triển Hồng nói ra, trèo lên tiên môn chiêm tự trống không sự tình ta có thể để qua một bên, nhưng là Tố Tuyết, cái này Tô Dạ như thế qua đến cầu thân, cha ngươi là quả quyết sẽ không đồng ý. "Có ý tứ gì?" Đông Phương Tố Tuyết không hiểu. Đông Phương Triển Hồng thêu lên một tiếng đau đớn, "Cái này Tô Dạ muốn tới chúng ta Đông Phương gia tộc cầu hôn, tự mình một người đến. Đem chúng ta Đông Phương gia tộc khi cái gì rồi?" Ta còn tưởng rằng hắn tối thiểu nhất sẽ mời bọn họ Thanh Hà Tông đệ nhất nhân Tiêu Giật Nhiên hộ tống đến đây, Tiêu Dật Nhiên thật muốn đến, ta đã sớm cảm ứng được. Tiêu Dật Nhiên hiện tại không có đi theo mà đến, nói rõ cái gì? Nói rõ Tiêu Dật Nhiên đối cái này Tô Dạ cũng không phải là quá quá coi trọng, người này thật như thiên phú như ngươi lời nói kinh khủng như vậy, Tiêu Dật Nhiên làm Thanh Hà Tông lão tổ sao lại không nhìn thấy? Đông Phương chuyển hồng mặt không biểu tình mà nói, bây giờ hắn đến cầu thân, ngay cả Thanh Hà Tông đều đại biểu không được, tay không đến, tay không cưới ngươi trở về. Việc này tuyệt đối không thể có thể. Đông Vương Tố Tuyết nghe nói như thế, trầm lại Minh lời của phụ thân nói không phải là không có đạo lý, mà lại ở thời điểm này, những lời này không hề nghi ngờ là trở thành cực kỳ đến quan trọng muôn chân lý. Nàng lúc đầu cùng Tô Dạ cũng không có cái gì đặc biệt tình cảm, duy nhất dựng dựng lên cấu thành các nàng thành hôn chính là lục vô hàng đường dây này, mặc dù có đường dây này, nhưng lại không có nghĩa là Tô Dạ có thể tay không bắt sói đưa nàng cưới đi. Nếu như Tô Dạ cùng Tiêu giật Nhiên cùng đi, nở mày nở mặt hạ xính lễ, bọn hắn Đông Phương gia tộc cũng đáp ứng cửa hôn sự này. Hai nhà ăn nhịp với nhau, chuyện này coi như định. Thế nhưng là Tô Dạ hiện tại tay không đến, không nói trước nàng có thể đáp ứng hay không. Trong tộc cũng nhất định sẽ không đáp ứng. Tô Dạ a Tô Dạ, ngươi đến cùng đang suy nghĩ gì, chẳng lẽ ta thật nhìn là ngươi? Đông Phương Tô Tuyết hàm răng khẽ cắn. "Tốt, ta đã sớm nói." Đông Phương Chiến Hồng quyết định thật nhanh mà nói, "Tô Dạ tiểu tử này căn bản không xứng với ngươi. Muốn xứng với ngươi, tối thiểu nhất cũng phải là thần nhân thân phận của chuyển thế mới được." Nói xong về sau, Đông Phương Chiến Hồng quyết định thật nhanh quá lớn, "Mấy người các ngươi, nên nghe được các ngươi cũng nghe được, trở về nói cho tiểu tử kia, để hắn đánh nơi nào đến lăn chạy về chỗ đó." Mặc khắc đem việc này thông báo cho trong tộc, "Phàm là có quan hệ Tô Dạ sự tình, hết thảy để tiểu tử này cái kia xa lăn đi đâu." Không có vấn đề. Mấy tên hộ vệ toàn thân run lên, đáp ứng lập tức, không dám mập mờ. Bọn hắn hiện tại là nghe rõ a. Hóa ra là Tô Dạ tiểu tử này nghĩ con quốc căn thị thiên nga, thật sự là đem chúng ta đều hại thảm. Mấy tên hộ vệ nghiến răng nghiến lợi, đối Tô giả hận ý phát sinh. Tô giả còn tại pháp trận phủ cận yên lặng chờ đợi, hắn không biết trong đó đến tột cùng xảy ra chuyện gì, một mực chờ một ngày lâu, mấy cái kia rời đi hộ vệ, mới là sụ mặt một lần nữa trở về, sắc mặt âm vô cùng. Mấy vị, Tô ẩn ẩn cảm thấy mấy phần chắp tay hỏi, "Tiểu tử, chúng ta thu ngươi linh thạch, không muốn đem lời nói như vậy tuyệt." Nơi nào đến, chạy về chỗ đó. Nếu như ngươi lại không đi, chúng ta liền muốn làm thật." Những hộ vệ này mà không biểu tình nói. Tô giả nghe nói như thế, liền đã biết đáp án. Xem ra, Đông Phương gia tộc nghe tới tên của mình về sau, đã làm ra thái độ. Không có vấn đề. Tô giả trong lòng cũng dấy lên một bụng lửa giận. Khoảng thời gian này đến nay hắn một mực tại ức chế lấy tâm tình của mình. Tiêu Dật nhiên tung tích không rõ, hắn lẽ loi một mình ly biệt quê hương trước tới nơi đây, bị người bận nhãn, để người đuổi hiếp. Hiện tại Đông Phương gia tộc càng làm cho hắn ngay cả một cái bên trên được trời mặt bóng người cũng không thấy, cũng đã đem hắn trục xuất Long Môn khu. Như mỗi một loại này, quả thực để trong lòng của hắn giấy lên phẫn nộ. Nhưng nổi giận thì nổi giận, hắn biết, cùng những hộ vệ này nói không có bất cứ ý nghĩa gì, với Đông Phương Tố Tuyết sự tình còn phải bàn bạc kỹ hơn. Tô giả quay thân tiến vào pháp trận trong, quả quyết vô cùng, lại một lần nữa trở lại Thiên Hoa khu bên trong. Ngày đó Hoa khu trông coi trận pháp truyền thống lao giả nhìn xem Tô Dạ hậm hực trở về, cười cười, hắn không biết Tô giả đến cùng là thế nào bị đổi ra ngoài, không đi qua Long Môn khu sau như thế trở về người ngược lại cũng phi thiểu số. Lục Tiên bối, bàn giao ta sự tình, ta chỉ sợ hiện tại là kết thúc không thành. Tô Dạ không để ý pháp trận lão giả Chủ tiếp rời đi, dọc đường, hồi tưởng lại Lục Vô Hằng trước khi Lâm Trung Di luôn. Đông Phương tố Tuyết, hắn nhất định phải cưới. Càng lá ngăn trở, ngược lại càng phát ra kích phát hắn bên trong vẫn nộ trong lòng, cái này biện pháp không được, vậy liền nghĩ biện pháp khác. Hắn Tô Dạ một đường từ thị nguyên hoàng triều đi đến bây giờ, cho tới bây giờ đều không phải dựa vào vật khí. Hả? Lúc này, Tô Dạ cầm thông tin châu, cảm ứng được cái gì? Là lôi trùng. Tô Dạ nhấc lên thông tin châu, bên trong vang lên lôi trùng. Tô giả, ngày nữa hoa khu chớ hồ, ta ở nơi đó chờ ngươi. Tô lập tức trả lời quả khứ, chuyện gì xảy ra? Thế nhưng là, lôi trùng bên kia lại là thật lâu không có trả lời. Tô giả cảm thấy mấy phần không thích hợp. Mà cùng lúc đó, Thiên Hoa khu chớ đình hồ, phía sau trong rừng. Mảnh đất này đoạn là toàn bộ Thiên Hoa khu xảy ra chuyện tần suất cao nhất khu vực, chính như thế trước pháp sư trong liên minh trưởng bối dặn dò đồng dạng, Long huyết cô thành bên ngoài không có cái gì lớn đường rẽ xuất hiện, nhưng ngụ trộn một chút tiểu nhân hoạt động sát thực liên tiếp xuất hiện. Mà bây giờ, mới vừa cùng Tô Dạ thông qua thông tin châu trao đổi qua lôi trùng, đang bị một người nam tử hùng hăng nhấn trên mặt đất, không cách nào động đậy. "Tiểu tử, đừng dùng pháp sư liên minh uy hiếp chúng ta." Người nói chuyện Cùng lôi trùng tuổi tác không kém nhiều, quanh thân bốc lên tà tu tiêu chí màu đen khí tức, vậy mà là thánh thượng tông mạnh thần tử. Mà mạnh thần tử cách đó không xa, đứng hai người, một nam một nữ, chính là Lục Tạp Phong cùng kia thấy không rõ lắm bộ dáng, lại lờ mở có thể phân biệt ra được là ai. Lâm Ngục, nếu như hắn không đến, ngươi liền phải chết." Lâm Ngục ngữ khí lạnh như băng nói. Quy một chương 1271, người xa lạ. Chương 1274, người xa lạ. Lôi trùng nghiến răng nghiến lợi mà nói, ngươi thiếu hộ giọa ta, nếu như không phải là các ngươi phát thế sẽ không đối Tô có nhu độ, ta cho dù chết cũng không sẽ phản bội đồng minh bên trong ngươi. Dù sao nên kêu ta đã hô, về phần Tô Dạ tới hay không? Hắc hắc, vậy liền không có quan hệ gì với ta. Ngươi ngược lại là có cốt khí, bất quá cái này cốt khí tại trước mặt chúng ta nhưng không đáng tiền. Mạnh Thần Tử hung hăng vừa dùng lực, lôi trùng thân thể tựa như là điện giật đồng dạng, toàn thân run một cái, chịu đủ tra tấn thống khổ quát to lên. Lâm Ngộng không có để ý lôi trùng bộ dáng, con mắt của nàng chỉ là nhìn chằm chằm phía trước, yên lặng trầm tư. Tô Dạ đến cùng có thể hay không tới? Nàng thật vất vả tìm tới Tô Dạ manh mối, lại khóa chặt lôi trùng cùng Tô nhận biết, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Trong thời gian này còn tốn hao một chút đèn Nàng chờ mong Tô Dạ sẽ đến, nhưng là lại sợ hãi Tô Dạ đi tới về sau, thấy được nàng hiện tại bộ dáng như vậy sau biểu hiện cùng cảm xúc, nội tâm trùng điệp xoắn xuýt. Cùng lúc đó, Tô Dạ tùy tiện tìm một cái khách sạn ở lại, vẫn chưa quá gấp đi tìm Lôi Trùng, bởi vì Lôi Trùng đến bây giờ cũng không có tại thông tin châu bên trên cho hắn truyền âm. Lấy trí tuệ của hắn, không khó phỏng đoán cái này Lôi Trùng nghĩ đến gặp sự tình, đến tại sự tình gì hắn không biết, nhưng hắn lại còn không ngây Thơ cảm thấy Long huyết cô thành lớn như vậy một chỗ, Đông Vương gia tộc có thể quản lý chủ đạo, sẽ không tồn tại một chút phạm vi nhỏ hắc sự kiện phát sinh. Mà lại không bài trừ lôi trùng trả thù hắn hiểm nghi tồn tại. Dù sao, hắn cùng lôi trùng là trước lấy mâu thuẫn nhận biết, tâm phòng bị người không thể không. Hắn hiện tại trong đầu nghĩ càng nhiều vẫn là Đông Phương Tố Tuyết sự tình. Hắn, đến cùng phải dùng biện pháp gì mới có thể đem Đông Phương Tố Tuyết cưới được tay, hiện tại không thể nghi ngờ trở thành một vấn đề. Nếu như Tiêu giật hiện tại, coi như Đông Phương Tố Tuyết muốn làm khó dễ hắn, cũng nhất định phải quy tắc bên trong làm khó dễ, chỉ cần có quy tắc, mọi chuyện đều tốt xử lý. Nhưng là bây giờ Tiêu Dật nhiên không tại, hắn liền tiến vào quy tắc này vòng tròn đều không có cách nào. Kể 1000 nói một vạn. Tại Đông Phương gia tộc trong mắt, hắn Tô giả quá không có ý nghĩa. Cái gì thánh dương vực đệ nhất thiên tài thế tuổi, tại tứ vương thủ cấp bậc trong mắt căn bản không đáng giá được nhắc tới. Suy nghĩ thật lâu, Tô Dạ trong đầu cũng chưa hình thành một cái minh xác kế hoạch. Trong lúc nhất thời, hắn chỉ có thể đem việc này gác lại. Thông tin châu còn chưa hồi phục. Tô giả nhíu nhíu mày. Hắn cân nhắc một lát, vẫn là thở dài, Dùng hóa thân đi xem một chút, cùng những người khác khác biệt. Những người khác cô độc một cố hóa thân phải hao phí cái giá rất lớn, nếu như chết rồi, bản thể cũng sẽ có điều tổn thương, lại trong đó tổn thất đại giới không thể đo lường. Nhưng lại hắn khác biệt, hắn hóa thân là không hạn chế. Tô Dạ tách ra đêm tối hóa thân, sau đó hướng phía lôi trùng vị trí tiến đến. Chớ đình hồ. không có người nào. Tô Dạ nhìn bốn phía, nơi này là cái giết người cấp của nơi tốt ta. Hắn đã ngửi được không giống bình thường hương vị. Bất quá đồng thời không có cái gì nguy cơ chuyển đến. Rất nhanh, thân hồn của hắn bên trong liền đã quét đến mấy người. Tô Dạ nhanh chóng đặt chân tiến lên, đi tới cách đó không xa cánh rừng bên trong. Lục Tạp Phong, Tô Dạ vừa đi, một bên dùng thần hồn cảm ứng. Lục Tạp Phong vậy mà cũng tại, không thể tưởng tượng nổi. Bất quá nhất làm cho Tô Dạ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi cũng không phải là Lục Tà Phong, mà là một cái khác để hắn cảm thấy hết sức quen thuộc, nhưng lại trong lúc nhất thời sách không lên tính danh người. Là ai? Tô Dạ trong lòng thầm nghĩ, cuối cùng dừng bước, bởi vì người đã xuất hiện tại trong tâm mắt của hắn. Cho dù nàng đã cùng trước kia hoàn toàn khác biệt, cho dù từ khí tức nhìn lại, liền đã tưởng như hai người, thế nhưng là Tô Dạ vẫn là có thể nhận ra được, đối phương là Lâm Mộc. Nhìn thấy cái bộ dáng này Lâm Mộc lúc, Tô Dạ thở dài, nội tâm của hắn thống khổ, xoắn bất đắc sau đó hóa thành một cô bi thống trong lòng dần dần tiêu tán. Hắn lựa chọn không nhìn, cuối cùng ánh mắt đặt ở lôi trùng trên thân. Lôi trùng hiển nhiên là bị cương ép phía kia. "Đem lôi trùng thả đi, muốn điều kiện gì các ngươi cứ việc nói." Tô Dạ bình tĩnh đến hào không còn sóng. Mạnh Thần Tử con mắt đặt ở Lâm ngộng trên thân. "Thả đi." Lâm Ngọc nhẹ nói, không có người phát ra được, nhìn thấy Tô giả lúc, thân thể của nàng rõ ràng vì đó run lên. Mạnh Thần Tử đối Lâm ngộng nghe lời giam giấc, liền nói, "Vâng, thần nữ đại nhân." Lôi trùng một hơi thật sâu, lập tức đứng dậy, chạy như bay đến Tô Dạ trước mặt, giải thích nói, "Tô giả, ba người này là phát lời thế nói đúng ngươi không có nhu độ." lại cùng ngươi là bằng hữu, ta mới hô ngươi qua đây, ta nhưng từ đầu đến cuối không có phản bội bằng hữu a." Tô Dạ mỉm cười, "Ta biết, ta cùng bọn hắn, miễn cương tính là bằng hữu đi. Tốt, chúng ta đi thôi." Lâm Ngộng, xác thực sẽ không hại chính mình. Bất quá, thì tính sao đâu? Nhìn xem Tô Dạ không chút do dự xoay người. Lâm Ngộng vô cùng khẳng định Tô Dạ tuyệt đối nhận ra mình, chỉ là thái độ này lại là chuyện gì xảy ra? Nàng ảo tưởng qua một vạn lần Tô Dạ thấy được nàng về sau cảm xúc biểu hiện, là phẫn nộ, hoặc là lạnh lùng, hoặc là cảm thấy không thể tiếp nhận sau đầy lòng sát khí. Hết tệ hết tệ nàng đều nghĩ đến. Nhưng nàng duy chỉ có không nghĩ tới, Tô Dạ giống như là một cái người xa lạ, cùng nàng ngay cả cái bát chuyện đều không đánh, đến, lại đi. Đơn giản sáng tỏ. Tô Dạ. Nhìn xem Tô Dạ bóng lưng, Lâm Ngộng tố thủ quét qua, đem đến từ tại trên thân xương mù màu đen rút đi, sau đó, lấy kia hơi có vẻ dày đặc yêu dị, nhưng lại không mất hoàn mỹ tuyệt luôn khuôn mặt nhìn xem Tô Dạ, nhẹ giọng thì thầm. Tô Dạ dừng bước lại, nói ra, chuyện gì? Người, thấy ta, chẳng lẽ ngay cả câu chào hỏi đều không đánh sao? Lâm Ngộng cắn môi đỏ, lôi trùng Hiếu Kỳ nhìn Tô Hắn khứu giác vẫn là rất nhạy cảm. Cảm giác được Lâm Ngộng cùng Tô Dạ ở giữa có chút vi nhi, nhưng nàng không nghĩ tới, cái này có thể để hai cái tàn nhẫn như vậy cấp bậc thiên tài nhân vật, nghe lời răm rắp nữ nhân, vậy mà sinh tốt như vậy nhìn. Tô Dạ không quay đầu lại, ngươi không phải ta biết cái kia Lâm Mộng, ta nghĩ không ra muốn nói gì. Lâm Mộng, nếu như ngươi cảm giác phải giữa chúng ta còn có cũ tình nhưng trò chuyện thì miễn đi. Vì thương tại tâm chết. Hắn chưa hề cảm thấy Tạ Tu phong cách làm việc như thế nào, hắn chỉ là không thể tiếp nhận Lâm Mộng biến thành cái bộ dáng này, kia không thể nghi ngờ là phá hủy tại nội tâm của hắn ở trong tốt đẹp nhất ký ức. Năm đó lời nói, ta thu hồi, khi đó trẻ tuổi xúc động ngươi biến thành cái dạng gì, cũng là quyền tự do của ngươi. Tô giả ngữ khí bình tĩnh mà đạm mạc, thật giống như là cùng một cái người xa lạ nói chuyện. Càng là như thế, liền càng để Lâm mộng tim như bị dao cắt. Cái loại cảm giác này, liền tựa như kim đâm ở trong lòng đồng dạng. Tô giả đánh nàng mắng nàng, thấu hận nàng nàng đều có thể tiếp nhận, vì cái gì hết lần này tới lần khác sẽ là như thế này. Tô giả, ngươi quay đầu liếc lấy ta một cái, được chứ? Lâm mộng giống như là một cái làm sai sự tình nữ sinh đồng dạng, cắn môi, nhẹ giọng cầu. Tô Dạ không để ý đến, mang theo lôi trùng rời đi, bất quá, đi hai bước về sau, hắn tựa hồ nghĩ đến cái gì lập tức bỗng nhiên quay người, hắn không phải đáp ứng Lâm Mộng quay đầu nhìn lên một cái, chỉ là nhìn nhìn lại trên gương mặt kia có phải là còn có thể tìm về năm đó kia phần bảo tồn tại nội tâm của hắn bên trong hồi ức. Quy một chương 1272, kia ái mộ ánh mắt. Chương 1275, kia ái mộ ánh mắt. Tám nhất mạng tiếng trung ít em mở ngạnh bắt một tiểu thuyết. Lâm Mộng nhìn Tô Dạ quay người, mừng rỡ không thôi, nở nụ cười xinh đẹp, chỉ cảm thấy Tô Dạ còn chưa quên mất nàng. Trên mặt rõ ràng thêm ra mấy phần lệ vui sướng, mắt ngọc mày ngài, khiến người tâm động. Nhìn Mạnh Thần Tử cùng Lục Phong đều si Phải biết, hai người bọn họ ngày bình thường cũng không có cái này phức phận, nhìn một chút Lâm Ngộng hình dáng cũng khó khăn. Nhưng Tô Dạ lại là thê lương cười một tiếng. Hắn ý đồ tại Lâm Ngộng trên mặt tìm một tia năm đó hồi ức, thế nhưng là kết quả lại là rõ ràng tan khốc. Quả nhân a, trên gương mặt kia đã sớm tìm không trở về năm đó, nửa điểm bị hắn thân thiết kêu gọi cái tia Lâm Ngộng lao sư. Ngươi, cũng là thần nhân chuyển thế đi. Tô Dạ bộ phong tróc ảnh quan sát được cái gì, sau đó bình tĩnh nói. Kia là đương nhiên, đại nhân không phải là thần nhân chuyển thế, tiếp trước cảnh giới càng không phải là phổ thông thần nhân có thể tang tác. Mạnh Thần Tử chỉ coi Tô Dạ cô lậu quả văn, trầm trọng nói: "Hắn đã có chút nhìn không được Tô Dạ như thế đối đại Lâm Ngục." Lâm Ngục cũng khẽ gật đầu một cái, "Không sai, năm đó ta bị Thánh thượng tông phát hiện là thần nhân chuyển thế, liền tiến về trong tông thức tình ký ức. Cảnh giới của ngươi cùng khí tức của ngươi đến xem, trí nhớ của ngươi đã sớm thức tỉnh thành công đi." Tô Dạ thản nhiên nói: "Ân." Lâm Ngục nói: "Ngươi quả nhiên không là năm đó Lâm Ngục lao sư à, Lâm Ngục, ta không biết ngươi đến tụt cùng đang suy nghĩ gì. Ký ức sau khi thức tỉnh ngươi đã sớm đem ta quên mới đúng, ngươi bây giờ lại tìm đến ta, đến cùng chỗ như đồ gì, đang suy nghĩ gì?" ta cũng lười đến hỏi. Tô giả mặt không biểu tình mà nói, "Ta chỉ hy vọng ngày sau chúng ta không muốn lại gặp nhau, miễn cho làm bẩn trong lòng ta vĩnh hàng thánh cái nàng." Nói xong lúc, Tô Dạ liền không quay đầu lại, dẫn lôi trùng nên ngang rời đi, cũng không quay đầu lại. Tiểu tử này quá mức." Mạnh Thần Tử nghiến răng nghiến lợi mà nói, thần nữ đại nhân, để ta đi giáo huấn một chút hắn đi, thân phận của ngài, hắn nơi nào đến đảm lượng dám nói với ngài những lời này?" Y miệng. Lâm Ngục Âm trầm nói. Mạnh Thần Tử thân thể run lên, Tô Dạ đều như vậy lâm ngục còn giữ thì nó. Hắn vô luận làm cái gì, đều không phải do ngươi đến khoa tay múa chân. Lâm Ngọc sắc mặt âm trầm nói, "Ngươi tới nơi này chỉ cần giúp ta làm một việc, nếu như Tô giả thật muốn cưới người khác, kia trước cưới cũng nhất định phải là ta." Mạnh Thần từ nơi nào có tại trong mắt người khác thần nhân cao cao tại thượng thân phận, bị gợn mắng thời điểm sững sốt một điểm tính tình đều không, liền nói, "Không, không có vấn đề." Lâm Ngọc nhìn qua Tô Dạ bóng lưng, lầm bẩm nói, "Tô giả, ngươi cho rằng dễ dàng như vậy liền có thể đem ta hất ra sao? Ta đã đến, chính là báo quyết tâm đến, ta tuyệt đối sẽ không lại buông tay, tuyệt đối sẽ không." "Lâm Ngọc đại nhân, cứ như vậy thả Tô Dạ đi, chỉ sợ lần sau lại nghĩ tìm tới nàng cũng khó khăn a." Lục Tà Phong ở bên nói: "Không cần phải lo lắng, ta có biện pháp." Lâm Ngột môi đỏ khẽ mở, phương mới tới là Tô Dạ một cô hóa thân, ta đã động tay động chân, đợi đến hóa thân nặng về bản thể lúc, ta liền có thể triệt để khóa chặt hắn vị trí. Cùng lúc đó, Tô Dạ cùng Lôi Trùng một đường trở về. Lôi Trùng hiện tại là một bụng yếu kỳ, Kim lòng không được mà hỏi: "Tô Dạ, ngươi cùng nữ nhân hôm kia quan hệ thế nào nha?" Tô Dạ phảng phất không nghe thấy đồng dạng, hắn hiện tại đầy trong đầu đều đang nghĩ một việc. Lâm Ngọng thông qua Lôi Trùng tìm tới hắn, nhất định là tốn sức tâm tư, tốn hao cái giá không nhỏ. Nếu không không có khả năng dễ dàng như vậy khóa chặt lôi trùng có thể liên hệ đến mình chuyện này. Hơn nữa nhìn Lâm Ngộng thái độ, rõ ràng là muốn tìm mình cũng ngậm đoàn tụ cảm giác. Thế nhưng là không hề nghi ngờ, thân nhân chuyển thế ký ức sau khi thức tỉnh, Lâm Ngộng tất nhiên sẽ trở thành một người khác, Đường Mạc Ly không hề nghi ngờ chính là chứng minh tốt nhất. Đây cũng là hắn cảm giác được nhức đầu nhất một điểm. Nhưng mà, nhất làm cho hắn không thể quên mang chính là Lâm Ngộng cặp mắt kia. Cặp mắt kia nhìn xem hắn thời điểm, rõ ràng cùng Đường Mạc Ly cùng hắn thành hôn qua đi ánh mắt nhìn hắn là một dạng. Đó là một loại không cách nào dứt bỏ yêu, một loại tình nguyện trả giá hết thệ ký thác đi ra hái mộ. Loại cảm giác này. Loại ánh mắt này là dạ vờ không ra. Nhưng là, không đúng. Nơi nào đều không đúng. Ký ức thức tỉnh trước đó lâm ngộng, đối với mình càng nhiều đều chỉ là nồng đậm thân tình Muốn nói như là đường mạc ly như thế yêu mình, vô luận từ góc độ nào đến nói đều nói không thông. Mà ký ức sau khi thức tỉnh lâm ngộng liền càng không khả năng thở ra hiện loại ánh mắt này. Tô dạ Lúc này, lôi trùng tiếng hô hoán, đem tô dạ từ trong suy nghĩ bừng tỉnh. Tô giả nhịn không được cười lên. Giật mình tỉnh lại về sau, hắn bất đắc dĩ bật cười Hắn cũng thay đổi a từ năm đó cái kia ngây thơ xúc động hướng Lâm Ngộng thổ lộ thiếu niên, biến thành hiện tại cái này vô luận làm chuyện gì đều sẽ lý trí phân tích người. "Làm sao rồi?" Tô Dạ hỏi. Lôi Trùng không hiểu nói, "Ngươi cùng vừa rồi nữ nhân kia quan hệ thế nào à? Nàng xem ra rất thích ngươi bộ dáng." "Nàng? Trước kia thời kỳ quen biết cũ." Tô Dạ nói. "Ngươi có thể để cho một thần nhân chuyển thế đối ngươi như thế tình hữu độc chung, đó cũng là đủ không tầm thường, mà lại, một hơi hai cái thần nhân chuyển thế, ta đều mắt chợt chọn." Lôi Trùng kinh hãi không thôi, lại có chút nghĩ mà sợ. "Đúng, nàng như thế thích ngươi, ngươi làm sao đối nàng lạnh lùng như vậy?" Lôi trùng đem mình muốn hỏi nhất vấn đề hỏi lên. Tô Dạ nhìn Lôi trùng, ám đạo cái này Lôi trùng thật đúng là cái thẳng tính tình, hắn chắp tay nói ra, nàng sớm đã không phải là năm đó cái tiên nàng. Cũng đúng, ta tu không thể tùy tiện tin tưởng, những này ta tu tính tình cổ quái, thủ đoạn túc đoan. Nghĩ mới ra là mới ra, ai cũng không biết các nàng có âm như gì. Lôi trùng hiểu lầm kém ý tứ, phối hợp đạo. Ngươi tiếp xuống tính toán đến đâu rồi? Tô Dạ hỏi. Lôi trùng bị Tô Dạ hỏi lên như vậy, đương nhiên nghĩ đến cái gì, hỏng bét, người nếu không nói ta kém chút quên, Tô dạ, ta trước tiên cần phải đi. Mình bên trong có khắc còn lại chuyện quan trọng cáo tử nhìn xem lôi trùng lo lắng rời đi phương hướng tô Dạ không biết cái này pháp sư liên minh đến tuột cùng chuyện gì xảy ra sau đó Hắn yên lặng nói ra Lâm Ngộng đã nghĩ như vậy tìm tới ta hiện tại lại như thế dễ như trở bàn tay thả ta đi trên người ta chỉ sợ bị lưu lại chút gì đi hắn tử rời đi thời điểm liền có loại cảm giác là lạ cái này hóa thân không có thể trở lại bản thể bên trong sau đó tô Dạ hướng phía cách đó không xa hẻm nhỏ mà đi từng bước một biến mất tại trong hạám mà sau đó tại khách sạn ở nghỉ ngơi tô Dạ b dưng mở hai Ma ra Lâm Ngộng dịp ưu Liên Đường Mạc Ly, Tô giả nhìn ngoài cửa sổ, tại xác định Lâm Ngộng cũng là thần nhân chuyển thế sau thời điểm, nội tâm của hắn không thể nghi ngờ thật lâu chấm tư. Hắn nhẹ giọng lẩm bẩm nói, ba người tất cả đều là thần nhân chuyển thế, đã xác định, từ liệu cầu xuyên qua ở đây tuyệt không phải ngẫu nhiên, xem ra càng giống có một bàn tay vô hình trong bóng tối điều khiển quy hoạch. Năm đó xuyên qua tới Đông Đảo học sinh bên trong, tuyệt đại đa số đã xuống dốc kiến lặng, có thể đi đến hôm nay dù có chúng ta bốn người người, như vậy, ta ở trong đó đóng vai đến tột cùng là dạng gì nhân vật? Bách Độ Lục suất 8 nhất mạng tiếng trung M không quảng cáo tập 1 chương 1273, Thánh Linh Tinh chưa 1275, Thánh linh tinh. Dù sao, chỉ có một mình hắn, đồng thời không có bất kỳ cái gì thần nhân chuyển thế dấu hiệu. Hắn hiện tại có thể khẳng định hắn tuyệt không phải thần nhân chuyển thế, bởi vì thần nhân chuyển thế, coi như không thông qua môn phái cho tài nguyên, đi phụ tá thức tỉnh, tự thân cũng sẽ có nhất định ký ức thức tỉnh quá trình, thế nhưng là hắn một chút cũng không có, cái này không thể nghi ngờ chứng minh hắn chính là hắn, không phải bất cứ người nào. Trong lúc nhất thời, Tô Dạ đột nhiên cảm thấy có chút thương cảm. Đường Mạc Ly đã không phải là Đường Mạc Ly, Lâm Ngộng cũng cũng không phải Lâm Ngộng, chỉ có Diệp Yêu Liên, chỉ sợ ký ức sau khi thức tỉnh Diệp Yêu Liên cũng lại biến thành mặt khác một phen bộ dạng đi. Tô Dạ trùng điệp thở dài. Hắn hai mắt nhắm lại, trong lòng cho dù bất đắc dĩ cùng tương tâm, lại không có bất kỳ biện pháp nào giải quyết những thứ này. Hắn ngồi xếp bằng, lặng lặng tu hành. Cảnh giới của hắn lại có lại một lần nữa đi lên tăng lên dấu hiệu, mặc dù cách đột phá ngưng đan cảnh đỉnh phong còn có một chút chênh lệch, thế nhưng là nhìn cái này xu thế, chiếu vào như vậy xuống dưới, đột phá ngưng đan cảnh đỉnh phong cũng chỉ là một chút vấn đề thời gian thôi. Rất nhanh, quá nhanh. Ngay gọi Tô Dạ đều có chút trở tay không kịp, không biết đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Trước kia hắn tự hỏi mình thiên tư có thể xứng chắt tuyệt, thế nhưng là tiến giai tốc độ cũng không có nhanh như vậy qua. Bất quá cái này cuối cùng không phải chuyện xấu. Hắn một bên tu luyện, một bên suy tư kế hoạch tiếp theo. Cứ như vậy, chỉ chớp mắt chính là số ngày trôi qua. Rốt cục, Tô Dạ bị thông tin châu bên trong một thanh âm tỉnh lại. Tô Dạ. Tô Dạ nghe được thanh âm này, có chút dừng lại. Hắn vốn cho là chỉ có Lôi trùng sẽ thông qua thông tin châu liên hệ hắn, thế nhưng là cái này thông tin châu bên trong thanh âm rõ ràng là tới từ Mạc Hành Phong. Mạc chấp giáo, có gì phân phó? Tô Dạ nói. Ngươi cùng Đông Phương gia tộc sự tình có đầu mối trưa. Nếu như đang xuất thủ, lại mau tới Long Huyết Cô Thành bên ngoài giận chân núi, vị trí cụ thể, tiếp xuống ta sẽ nói cho ngươi biết đi như thế nào. Nghe đến nơi này, Tô Dạng ngẩn người, không biết pháp sư liên minh chuyện gì xảy ra, thậm chí ngay cả mình cái này bản thân không dùng đến lực lượng cũng muốn mạnh mẽ phát huy được tác dụng. Bất quá hắn dù sao để pháp sư liên minh giúp không ít việc, bây giờ Mạc Hành Phong co phân phó, hắn đương nhiên sẽ không tự tuyệt, nói ra, mặc chấp giáo thỉnh giảng. Mạc chấp giáo đem vị trí cụ thể cáo chi cho Tô Dạ. Tô Dạ nhận được tin tức về sau, không chần chờ nữa, lập tức lên đường, thông qua trận pháp truyền tống, đi Long Huyết Cô Thành. Sau đó dựa theo Mạc Chấp Giáo vị trí một đường tiến đến. Hả? Có không ít người là chạy cái phương hướng này đi. Tô giả híp mắt. Sự tình có chút không giống bình thường. Xem ra cái này giận núi phát sinh một ít chuyện. Tô giả cũng vội nhanh. Mà cùng lúc đó, giận núi chân núi hoàn toàn lâm vào một phen hỗn loạn chi cảnh bên trong. Mấy nhóm nhân mã nơi này giao chiến, lên tới thông thần cảnh, hạ đến ngưng đan cảnh, đánh có thể nói là túi vui. Mạc Chấp Giáo, quá nhiều người, chúng ta pháp sư liên minh viện binh còn chưa tới sao? Một nữ tử từ, từ bên trên nhảy xuống, tư thái tiêu sái, chính là nghe đồn cùng thần nhân truyền thế nhạc thánh là một đôi lá cây lang. Diệp Tử Lăng bây giờ thở hổn hộc, khí tức không ổn định, hiển nhiên là vừa giao thủ qua một trận thoát thân xuống tới, chỗ có thể mở Thánh Linh Tinh Sơn động đều bị chiếm, trong đó tuyệt đại đa số là Đông Phương gia tộc thế lực, còn có hai nơi sơn động bị trấn sơn vực sơn hạ dày cho chiếm. Ta một người lực lượng căn bản không đủ, không hạ được tới. Chúng ta pháp sư liên minh viện binh còn phải hai ngày mới có thể đến. Mặc chấp giáo giảng đạo. Hai ngày? Diệp Tử Lăng ngưng lông mày không chuyện, hai ngày sau, cái này Thánh Linh Tinh sợ không phải cũng bị người khai thác sạch sành sanh. Hiện nay, cũng chỉ có Nhạc huynh có thể ở phía trên cùng nhau, bất quá Nhạc huynh gặp phải đối thủ là Phương gia người anh muốn đánh hạ đến một cái sơn động chỉ sợ cũng, cũng không dễ dàng. Cứ tiếp như thế, lần này thật vất vả phát hiện bảo địa, liền muốn bị người khác toàn ăn. Mạc Hành Phong nhìn thấy Diệp Tử Lăng vội vã như thế, nhíu nhíu mày, bây giờ không phải là lúc gấp, Diệp Tử Lăng, trong lòng ngươi nhưng có biện pháp nào? Diệp Tử Lăng hít một hơi thật sâu, nhìn một phía, pháp sư liên minh những đệ tử trẻ tuổi này, thương thì thường, không thể tác chiến không thể tác chiến, quả thực để đầu nàng đau. Chúng ta pháp sư liên minh khách quan bản tổ thế lực sơn hà giáo cùng Đông Phương gia tộc, thế lực vẫn là xa một chút. Lần này mang ra đi, có năng lực tác chiến, chỉ có ta cùng Nhạc Hình. Nhất huynh lẽ loi một mình cùng Đông Phương gia tộc đỉnh cấp thiên tài đấu cùng một chỗ, bây giờ ốc còn không mang nổi mình ốc, không giúp đỡ được cái gì. Ta nhất định phải có một cái có thể phụ tá trợ thủ của ta cùng một chỗ." Trước đánh xuống một tọa thánh linh tinh sơn động lại nói. Diệp Tử Lăng nói: Người nghĩ tuyển ai?" Mạc Hành Phương hỏi. Diệp Tử Lăng nghe tới những này cực kỳ đau đầu, cũng không đủ tư cách. "Diệp sư muội không nên gấp gáp, ta vừa rồi đã đem chúng ta lãnh dạ cùng một vị thiên tài dẫn tiến cho Mạc chấp giáo, Mạc chấp giáo ngay tại gọi hắn tới, người này nghĩ đến chẳng mấy chốc sẽ đến." Lôi Trùng ở bên cười ngây ngô nói: "Các ngươi lãnh dạ cùng thiên tài." Lôi Trùng Ngươi không muốn bắt người đối thiên tài cân nhắc phóng tới cục diện dưới mắt. Người này đáng tin sao? Diệp Tử Lăng không tin lắm qua được. Cái này, lôi trùng gái gãi đầu. Hắn là cảm thấy Tô giả thực lực mạnh đáng sợ, tổng không đến mức cũng không thể nhập Diệp Tử Lăng pháp nhãn đi. Mạc Hành Phong cũng là không rõ lắm Tô giả thực lực. Diệp Tử Lăng hít một hơi thật sâu, người này còn bao lâu nữa đến? Nếu như kẻ này ra gioi thúc ngựa chạy tới, hơn phân nửa còn muốn mấy canh giờ lộ trình. Mạc Hành Phong nói. Diệp Tử Lang hít một hơi thật sâu, chờ không nổi, mấy canh giờ. Ai, Trương Mặc, ngươi cùng ta cùng một chỗ thử một chút đi. Tên này gọi Trương Mặc thiên tài đã đạt tới ngưng đan cảnh đệ lục trọng, tại pháp sư liên minh cũng coi như người nổi bật, thế nhưng là chuyện cho tới bây giờ, lại cũng chỉ là tại không còn biện pháp nào lúc, miễn cưỡng phái bên trên công dụng tình trạng. Mạc Hành Phong nhìn thấy Diệp Tử Lăng rời đi, một thời gian cũng là nhu nhu lông mày, trong lòng trầm tư suy nghĩ. Phải làm sao bây giờ đâu? Bất quá, ngay tại Diệp Tử Lăng khởi hành không lâu về sau, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại pháp sư liên minh trong đội ngũ. "Hả? Tô Dạ, người đến?" Mạc Hành Phong nhìn thấy Tô Dạ đi tới về sau, cấp tốc cảm ứng được, quay đầu nhìn lại. Gặp qua Mạc chấp giáo, không biết nơi này đến cùng chuyện gì xảy ra. Tô Dạ nhìn từ trên xuống dưới dãy núi, nhìn ở đây hỗn loạn tương mừng, rất là kinh ngạc. Mặc Hành Phong thở dài, việc này nói rất dài dòng, chúng ta vốn là tại phụ cận mua sắm linh dược, kết quả ai biết, vậy mà trong lúc vô tình phát hiện tòa này có thể bị tự nhiên cùng Tuyế Nguyệt che đậy giấu đi linh tinh quấn núi. Ta nghĩ, cái này Thánh Linh Tinh ngươi cũng biết ta. Thánh Linh Tinh. Tô giả có chút dừng lại, hiểu rõ một chút. Thánh Linh Tinh nhưng là đồ tốt. Đơn giản đến nói, linh thạch tinh hoa liền được xưng là Thánh Linh Tinh. Tại quá thời kỳ cổ, chân thần kỳ ở giữa giao dịch, liền đã không phải là dùng linh thạch Bởi vì linh thạch bên trong tồn tại linh khí tại bọn hắn mà nói không dùng được, Quy 1 chương 1274, quản mổ chi tranh. Chương 1276, quản mổ chi tranh. Chân thần cấp bậc cường giả, đối với linh khí yêu cầu, thứ nhất là muốn tinh túy, thứ hai là muốn nồng đậm, linh thạch rất khó cung ứng được chân thần cường giả cần thiết cầu mức đo lường. Cho nên, liền có thánh linh tinh làm tiền tệ. Cái này thánh linh tinh chính là linh thạch tinh hoa, bình thường có thể mở ra linh thạch linh mạch bên trong căn bản là không gặp được một viên thánh linh tinh. Mà giống như là hiện tại cái này như Mạc Hành Phong lợi nói, linh tinh quấn rối. Càng là một cái đại lục đều chưa hẳn có thể tìm tới mấy chỗ đồ vật. Thánh linh tinh tại quá thời kỳ cổ kỳ thật cũng không tính như vậy hiếm thấy, thế nhưng là quá thời kỳ của một trận thái kiếp xuống tới về sau, ngay cả quá thời kỳ cổ còn sót lại lịch sử đều dần dần bị người quên lãng, càng đừng đề cập là nguyên vốn thuộc về khối đại lục này những thiên tài địa bạc kia. Ở thời đại này, cái này thánh linh tinh thế nhưng là khan hiếm đồ chơi, ngày bình thường khó gặp, thậm chí có thể nói một viên đều đủ để để người phong thưởng. Mạc Hành Phong nhìn cách đó không xa linh tinh quan núi, lư khí trầm thấp nói ra, chúng ta tuy nói trong lúc vô tình phát hiện là về phát hiện, thế nhưng lại cho người khác làm áo cưới. Bởi vì nơi này là Đông Phương gia tộc địa bàn, cái này linh tinh quăng núi xuất thế động tinh quá lớn, cơ hồ ngay lập tức liền bị Đông Phương gia tộc phát hiện ra, sau đó, tới gần Long Huyết cô thành, thân ở giao tiếp khu vực sơn Hà giáo cũng theo đó đi tới. Hiện tại cũng tại tranh đoạt linh tinh quăng động. Tô Dạ trên giới dò xét một chút, làm sao vẫn chưa có đại đế cường giả tại, tất cả đều là thông thần cảnh cao thủ cùng ngưng đan cảnh thiên tài tại tranh đoạt. Hừ, cái này quặng mỏ là chúng ta phát hiện, Đông Phương gia tộc đi lên ngay cả làm sao triệt đều không nói, trực tiếp mở đoạt cũng đã là đối lý sự tình. Nếu như lại xuất động đại đế, vậy chúng ta pháp sư liên minh chỉ sợ cũng thật muốn tìm bọn hắn muôn cái thuyết pháp. Cái này Đông Phương gia tộc hiện tại bận tâm chính là cái này." Mạc Hành Phong nghiến răng nghiến lợi nói. Tô giả trong lúc nhất thời hiểu được. Đông Phương gia tộc cũng không dám đem sự tình làm quá chết, cùng là tứ vương thủ, lẫn nhau vẫn là sẽ kiêng kỵ mấy phần. Đã như vậy, chính là nói, không có đại đế xuất thủ, mà thông thần cảnh cường giả, thì tại cùng còn lại thông thần cảnh một dạng đi tranh đoạt khác biệt quẩn mò." Tô Dạ âm thầm nói nhỏ. Mọi người không ai đi nói, thế nhưng là không sử dụng thần tướng cảnh đại đế đã thành ngầm thừa nhận quý củ. Hắn một bên hỏi thăm, một bên mình quan sát. Không sai biệt lắm cũng đem hiện tại tình trạng sờ cái 78 phần. Cái này toàn bộ linh tinh quáng trên núi, trên giới cao thấp chỗ khác biệt có không sai biệt lắm 10 cái quặng mỏ, mỗi một cái trong hầm mỏ đều có linh tinh. Muốn có được những ngày linh tinh, đầu tiên cần phải làm là có người có thể giữ vững quặng mỏ cửa vào, lại do cái khác người tại trong hầm mỏ mở linh tinh. Dù chỉ là chiếm một lát thời gian, đều có thể thu hoạch được nhất định linh tinh. Chúng ta binh lực quá ít một chút." Tô Dạ nói. Vấn đề căn nguyên ngay tại cái này, Đổng Vương gia tộc cùng Sơn Hà giáo đều tại phụ cận, binh lực liên tục không ngừng chạy tới. Chúng ta pháp sư liên minh chỉ có như thế địa vị trách ra tới khai thác người, duy nhất hai cái đỉnh cấp thiên tài chính là Diệp Tử Lăng cùng Nhạc Thanh Ngân. Nhạc Thanh Ngân cùng Đông Phương gia tộc đỉnh cấp thiên tài quấn nhau lại với nhau, đánh khó khăn chia lìa. Chiếm không được quân mỏ, Diệp Tử Lăng đang cố gắng đi tìm Sơn Hà giáo phiên phức, thế nhưng là Sơn Hà giáo thiên tài nhân thủ nhiều lắm. Diệp Tử Lăng một người căn bản đối phó không được. Mặc Hành Phong sầu mi khổ kiệm giảng đạo. Tô Dạ nhìn thoáng qua. Nhạc làm thần nhân chuyển thế, thực lực đã đạt tới thông thần cảnh, sắp thực cường hãn vô song. Bất quá để Tô kinh ngạc chính là, Đông Phương gia tộc bên trong cũng có một cái thông thần cảnh thiên tài. Nó cùng còn lại Đông Phương gia tộc người khác biệt, thân mang áo tím tại thân, tay nắm một thanh lượng thiên xích, cùng Nhạc Thanh ngấn giao dưới tay, vậy mà có thể cùng Nhạc Thanh Ngân đấu cái cân sức ngang tài. Về phân Diệp Tử Lăng, cùng pháp sư trong liên minh một cái khác thiên tài liên thủ, đi công chiếm sơn Hà giáo linh tinh quán động, nhưng là bây giờ lại đã thân ham trùng vây bên trong, thế cục đồng thời không rõ ràng. Tô Dạ, Mạc Hành Phong nhìn chằm chằm Tô Dạ, ta lúc đầu không có ý định gọi ngươi, cũng không cảm thấy thực lực ngươi như thế nào, thế nhưng là lôi trùng kiệt lực để cử ngươi, ta vẫn là để ngươi qua đây, thế cục bây giờ ngươi cũng kém không nhiều nhìn thấy, làm pháp sư liên minh một viên, Ta mặc kệ người dùng biện pháp gì, dù là chỉ chiếm cứ một chỗ quan mỏ, một lát thời gian, ta trở về nhất định hướng Minh bên trong bản báo, nhớ ngươi một cái đại công. Hắn hiện tại cũng sắp thực sốt ruột, làm trong đội ngũ đội trưởng, hắn lo lắng xung, không có cách nào tự mình đọc thủ, mà lại coi như đội thủ, kết quả cũng là không làm nên chuyện gì. Pháp sư Liên Minh phát hiện ra trước cái này linh tinh quấn núi, cuối cùng lại ngăn cản mốc nước công giá trưởng, cái gì cũng không có được, chuyến đi sợ không phải bị người chê cười chết. Tô Dạ nghe vậy, nhẹ gật đầu, nói ra, ta đã làm liên minh một viên, tự nhiên sẽ dốc hết toàn lực. Diệp Tử Lăng bên kia đã không được. Ngươi phải đi giúp bọn hắn." Mạc Hành Phong nhìn thoáng qua. "Tôi dạ lại là lúc đầu, không thành, không kịp." Nói xong lúc, kia hộ Tống Diệp Tử Lăng cùng nhau trương mặc đầu tiên chống đỡ không nổi, tại chỗ bị chỗ cao chiếm cứ quặng mỏ sơn Hà giáo thiên tài hành kích xuống dưới. Mà Diệp Tử Lăng lẻ loi một mình cũng là không chịu nổi trước chết lớn, chỉ chốc lát công phù, liền đang vây công bên trong khó mà chống đỡ được, lại cương liệt tử nghĩ muốn mạnh mẽ trèo chống, cuối cùng cũng bị một chưởng oanh ở trên người, một ngụm máu tươi phun ra ngoài về sau, trên mặt đất. sư muội, Trương Sư Minh, pháp sư liên minh đệ tử nhao nhao tiến lên. "Ha, ha, ha Diệp Tử Lang ngươi tính tình ngược lại là rất liệt, bất quá bằng vào tính tình liệt không thể được. Chúng ta Sơn Hà giáo người liền ở chỗ này chờ lấy ngươi, hoan nên ngươi lần nữa đến a. Những này Sơn Hà giáo thiên tài chế dễu điểm ai? Đáng ghét. Diệp Tử Lăng lau đi khỏe miệng máu tươi, đợi ta Tu dưỡng một hồi. Tử Lăng, ngươi quá xúc động. Hiện tại Tô Giả đến, ngươi tu dưỡng qua đi, cùng Tô Giả cùng một chỗ nghĩ biện pháp đi. Mạc Hành Phong cùng Tô Dạ cùng nhau đến đây, người chính là Tô Dạ. Ngươi quá chậm. Diệp Tử Lăng trên dưới dò xét một chút Tô Dạ, vậy mà phát hiện Tô Dạ cảnh giới mình có chút không nhìn rõ ràng, ngươi là ngừng đàn cảnh thứ mấy trọng? Tô Dạ không có trả lời, mà là đem khí tức có chút triệt hay, ngừng đang cảnh đệ tử trọng. Nhìn thấy cảnh giới này lúc, Diệp Tử Lăng có chút dừng lại, lãnh giả cũng còn có bực này thiên tài. Cái này cảnh giới vô luận nói như thế nào đều đầy đủ theo nàng cùng một chỗ chinh chiến. Nếu như ngươi sớm đến một hồi, hiện tại Sơn Hà giáo cặn mỏ đã bị đánh xuống. Diệp Tử Lăng nhíu mày nói, "Tô giả nhưng lời để ý tới Diệp Tử Lăng oan trách, bình tĩnh nói, "Không có gì, ta hiện tại đến cũng không muộn. Chờ ta một chút thời gian." Diệp Tử Lăng cưỡng ép khôi phục, "Không cần, ngươi thương thế trên người muốn khôi phục thời kỳ toàn thịnh, nói ít cũng được một ngày. Sau một ngày" Cái này Đông Phương gia tộc cùng Sơn Hà giáo đều đã có thời gian đem cái này quặng mộ chuẩn bị vững như thành đồng. Tô Dạ bình tĩnh nói, nói xong lúc, hắn nhìn thoáng qua phía trên, Nhưng đan cảnh thiên mới cấp bậc chiến trưởng, có chừng 5 nơi quặng mộ. Đông Phương gia tộc chiếm 4 cái, Sơn Hà giáo chiếm 1 cái. Sơn Hà giáo, vô luận người nào ngay lập tức nghĩ đến muốn đánh nhất định là Sơn Hà giáo trông coi quặng mộ. Quy 1 chương 1275, một huyết tâm bên trong phẫn nộ. Chương 1277, một huyết tâm bên trong phẫn nộ. Sơn Hà giáo phế lượng, đại khái tương đương với Thanh Hà tông, bất quá tại thiên tài phương diện, bởi vì tới gần Long huyết cô thành, có được đại lượng tài nguyên, cho nên thực lực muốn so Thanh Hà tông bên này mạnh một chút. Bất luận nhìn thế nào, đây đều là một khối xương dễ gặm. Thế nhưng là Tô Dạ nhưng lại chưa quá mức để ý cái này quặng mỏ, mà là một mực cũng rất để ý Đông Phương gia tộc sở chiếm cứ bốn phía trong hầm mỏ một tòa. Cái này bốn tòa trong hầm mỏ, chỗ cao nhất tòa kia, Đông Phương gia tộc chính đang lục tục hướng bên trong xếp vào nhân thủ, hơn nữa nhìn bộ dáng là đi vào lấy quạng. Tô Dạ sờ sờ cái cảm, toàn này trong động mỏ nằm vùng nhân thủ muốn so còn lại quặng mỏ nhiều nói ít bốn lần có thừa, tòa này mỏ không tầm thường a. Thừa dịp hiện tại cái này quặng mỏ nhân thủ còn chưa đủ nhiều, Hắn phải lập tức làm ra quyết định mới được. Trong lúc nhất thời, Tô Dạ rơi vào trong trầm tư. Một lát sau, hắn mới vừa hỏi nói, nếu quả thật đánh xuống một chỗ quặng mỏ, các vị tể tâm hợp lực có thể thủ thời gian bao lâu? Nếu như diệp sư mọi thương thế khôi phục không hạ được đến, thủ một cái quạng mỏ vẫn là không khó." Một tiên tài nói, ta Tà minh bạch. Nói xong lúc, Tô Dạ thân hình nhảy lên, tại chỗ hướng phía sơn hà giáo một chỗ quặng mỏ chạy như bay. Hắn làm gì? Nhìn thấy Tô Dạ ai cũng không mang, một người chạy sơn hà giáo quặng mỏ đi, tất cả mọi người cứng họng, trẩn mắt hốt mổn. Cái này ngu Diệp Tử Lăng răng ngà thẳng cắn, cho là mình ngưng Đan cảnh đệ cựu trọng liền có thể muốn làm gì thì làm sao. Có thể cùng Đông Phương gia tộc trong chén giật đồ thế lực kia là thế lực bình thường à? Nàng che eo ở giữa thương thế, đau nhè răng trợn mắt, cũng không quên quát mắng vài câu. Phải biết, nàng cái này người kết Đan cảnh đỉnh phong hiện tại còn rơi kết cục như thế đâu. Tô giả nếu như chờ nàng thương thế khôi phục còn có một tia hy vọng nhưng tổn, nhưng là bây giờ Tô Dạ chờ không nổi, mình đi, vậy liền nửa điểm hy vọng đều không còn. Mặc chấp giáo, ngươi làm sao không ngăn hắn?" Diệp Tử Lăng nói. "Muột, ta hiện đang xuất thủ đi chen chân ngưng Đan cảnh quần mò." Còn lại thông thần cảnh cũng tất nhiên sẽ hiện thân trình diện, đến lúc đó tràn diện vừa loạn. Các phương các tông không để ý quy tắc, vậy chúng ta pháp sư liên minh càng ăn thiệt tỏi. Mạc Hành Phong dù sao cũng là trưởng bối, cho dù đến lúc này vẫn như cũ duy trì đầy đủ tỉnh táo. Hả? Lại là pháp sư người trong liên minh. Mấy cái sơn hạ giáo trợi mới nhìn đến Tô Dạ thân ảnh lúc, cười nhạo nói: "Tiểu tử, hình dạng của ngươi nhìn không quen mặt, nhà các ngươi là cây Lăng đều đã bại, ngươi tới nơi này còn muốn làm gì? Cùng chúng ta ăn xin đến sao? Các ngươi thấy ta giống là đến cùng các ngươi chuyện phiếm sao?" Tô Dạ hào không giao động nói: "Hả?" Một đám người nhìn xem Tô Dạ giống như là nhìn xem nướng ngẩn đồng dạng, không biết Tô Dạ hồ ngôn loạn ngữ cái gì. Coi như trong nháy mắt tiếp theo, Tô Dạ quanh thân kiếm đạo lĩnh vực bỗng nhiên triển khai. Sau đó một tiếng ầm vang, phản phất một ngọn núi lớn sụp đổ, hướng phía cái này một đám thiên tài đè ép xuống. Sơn Hà này giáo có không sai biệt lắm bảy một thiên tài, thực lực đã đạt tới ngưng đan cảnh đệ lục trọng tài hữu, cao nhất một người đã đạt tới ngưng đan cảnh đệ bát trọng, cùng Thánh Dương vực lục tả phong tương đương. Bảy người, lấy thủ tư thái đi đối mặt Diệp Tử Lăng, Diệp Tử Lăng không có biện pháp cũng rất bình thường. Thế nhưng là, bọn hắn gặp phải lại là Tô dạ. Nhiều người Đối với Tô giả mà nói cho tới bây giờ là không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, còn lại là tại Tô giả có được cảnh giới ưu thế tình huống dưới. Đây, a a a, chỉ là trong khoảnh khắc, một đám thiên tài ngay tại Tô giả kiếm đạo lĩnh vực hạ sụ đổ, trở nên khó mà chống đỡ chao chống, quy sắt trên mặt đất. Kiếm đạo lĩnh vực, sao, sao lại thế? Sơn Hà này giáo thiên tài nhìn cứng họng. Pháp sư liên minh lúc nào đến loại nhân vật này, ngay từ đầu không thấy được hắn a? Pháp sư trong liên minh Đông Đạo thiên tài cũng là vì đó giật nảy cả mình. Hắn mới bao nhiêu lớn, liền lĩnh ngộ kiếm đạo lĩnh vực. Diệp Tử Lăng bóng lưng dừng lại, nàng cũng là kiếm tu và lý giải kiếm đạo lĩnh vực là nhiều khó khăn lĩnh ngộ. Cảnh giới của nàng đạt tới ngưng đan cảnh đỉnh phong, hiện tại ngay cả kiếm ý đều không thể lĩnh ngộ đâu. Có hy vọng, có hy vọng. Mạc Hành Phong nhắc tới hai câu, con mắt đều sáng lên. Tô Dạ Thân bên trên tán phát lấy chính là một cố tuyệt đối tự tin, tựa hồ cảnh tượng như thế này hắn đã gặp vô số lần đồng dạng. Hắn ngay cả đầu cũng không quay lại, trực tiếp tiến đến. Sau thanh bản mệnh linh kiếm tại thân thể du động, sau đó trực tiếp phi hành bảy cái khác biệt thiên tài, một vòng quét ngang xuống tới, cái này bảy một thiên tài liền đã từ không rơi xuống, ngay cả 10 cái hô hấp đều không có chống qua. Một đám pháp sư người trong liên minh toàn bộ đều đốc. Cái này, cái này liền đánh hạ đến rồi. Trong đầu của bọn hắn chỉ có một ý nghĩ như vậy. Cái này chỉ sợ, chỉ sợ toàn bộ đại lục cũng không tìm tới mấy cái thông thần cảnh thiên tài, đều chưa hẳn có như vậy hiệu suất đi. Lôi trùng, lần này ngươi cũng có công. Mạc Hành Phong hít một hơi thật sâu, vô vô lôi trùng bả vai, quắt, nhanh, nhanh chiếm linh tòa này quật bỏ. Lôi trùng hiện tại ngốc tại nguyên chỗ, kinh ngạc nhìn phía trên. Không phải, hắn là biết Tô Dạ lợi hại, nhưng hắn không nghĩ tới Tô Dạ lợi hại như vậy a. Lần trước Tô Dạ đánh bại hắn là kiêu hắn coi là đã rất không bố. Nhưng ai có thể nghĩ tới, Tô Dạ chân chính lợi hại cũng không phải là kiêu ngạo, mà là càng thêm khoa trương kiếm đạo lĩnh vực. Tô giả tiến vào trong hầm mỏ. "Ngươi, ngươi?" Mấy cái trong hầm mỏ mở trời mới nhìn đến Tô Dạ tiến đến, hoảng loạn lên. Nước của bọn hắn chuẩn cũng không như bên ngoài thiên tài, lúc này mới bị an bài đào quáng làm việc. Hiện tại bên ngoài thiên tài đều gánh không được, bọn hắn nơi nào là Tô Dạ đối thủ? Chỉ là một hồi công phu, một đám người liền tất cả Tô giả lĩnh vực trấn áp xuống, nhau nhau ngã xuống đất, chống đỡ không nổi. Mà cùng lúc đó, pháp sư Liên Minh Đông Đạo Thiên Tài đã tiến vào trong hầm mộ đem cái này một tòa linh tinh quáng động thị như chân bảo đồng dạng, mỗi một vị trí đều thủ cực kỳ chặt chẽ. Thiến nhanh đi mở đục thánh linh tinh. Diệp Tử Lăng một bên tu dưỡng, một bên chỉ huy. Mà Tô Dạ đã từ quặng mỏ chỗ sâu trầm trại đi trở về. Tô Dạ, ngươi làm không tệ. Chúng ta chỉ cần bảo vệ tốt chỗ này quặng mỏ, cũng là không huổng công chuyến này. Diệp Tử Lăng mừng rỡ nói, nói với Tô Dạ lời nói ngựa khí cùng thái độ đều biến một màn lớn. Nàng ngay từ đầu đều lười con mắt đi nhìn Tô Dạ một chút, nhưng lạ bây giờ không giống, Tô Dạ rốt cuộc là ai? Tô Dạ vẫn như cũ không có chút rung động nào, nhìn xem chỗ cao cái kia bị Đông Phương gia tộc chiếm cứ quẩn mộ, lại phải đi vào không ít người. Tô giả yên lặng nói: "Hắn tại cân nhắc. Cân nhắc mình, đến tột cùng có mấy phần chắc chắn có thể đem tòa này quẩn mộ đánh xuống. Dù sao thấy thế nào, tòa này quẩn mộ đều muốn so còn lại quẩn mộ khó đánh xuống một chút." Sau một lúc lâu, Tô Dạ biến phải kiên định lạ thường, lúc này cất bước mà ra, giọng bình tĩnh nói: "Chỗ này quẩn mộ các ngươi đến thủ, ta đi đánh mặt khác một tòa." Đông phương gia tộc, hắn trong lòng vẫn là có tư tâm, chí ít tại đối phó Đông Phương gia tộc phương diện này hắn không chỉ là vì pháp sư liên minh. Đơn giản cấu thành một câu chính là Không tìm các người gây phiến phức, ta làm sao một máu lựa giận trong lòng.